Trước、no、hơn nước, g nữa g Không thường A. ai nửa phần. Hơn n coi dám liên hiệp thế giới các quốc gia thành lập liên minh địa cầu tương đương với thống nhất toàn cầu tiếp nối duy nhất là cường đại việt nam bị loại bỏ bên ngoài no một tự nhiên cũng biết liên minh địa cầu sở di thành lập nguyên nhân đang ở việt nam chính là hoa hạ cường đại thúc đẩy em mở nước khởi xướng thành lập liên minh địa cầu mà hoa hạ cường đại cũng để cho còn lại các quốc gia mơ hồ bất an hơn nữa em mở nước uy hiếp rụ rỗ cái này đề nghị liền thuận lợi thông qua non một từng đề nghị mời long tổ cao thủ đi làm làm phá hư ngăn trở liên minh địa cầu đại điện công việc bếp nút nhưng bị ngô khải cùng thanh vân trưởng lão đám người bác bỏ bởi vì athas tồn tại thanh vân trưởng lão căn bản không dám để cho long tổ hành động thiếu suy nghĩ đi chỗ đó chính là chết ta thực lực của athas cường đại thanh vân trưởng lão bọn người đã đích thân thể nghiệm qua ngoại trừ ngô lai ra không người có thể chống đỡ nhưng ngô lai nhưng vẫn bê quan hắn không ra được ai cũng không có biện pháp tiểu từ này thật là khiến người ta không tình tâm lại không trực tiếp giết chết cái đó athas hiện tại tốt lắm tiến thối lưng nan l ô khải không nhịn được tả và nói không nói chuyện âm vừa dứt bên hông hắn thịt mềm liền bị người n u lấy ngươi nói a i không để cho người ta tịnh tâm là chính ngươi vô dụng có được hay không còn ngờ bảo bối nhi tử chỉ thấy vương mai mắt hạnh trợn tròn kèm theo hử bảo ngươi nói con trai bảo bối của ta những lời này tay cũng nặng nghề v ậ n một cái một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên để cho người ta g i ậ n cả tóc gáy những người khác nhất thời đều dùng thương hại ánh mắt nhìn ngô khải vương mai nhưng là chỉ niêm hoa luyện đến t ự c h ạ n không ra tay thì thôi xuất thủ là kinh thiên địa khiếp quỷ thần hơn nữa, nàng quý giá nhất con trai của chính là nàng chỉ có nàng có thể khi dễ có thể mắng có thể trách móc những người khác chớ hỏng mơ tưởng coi như là ngô lai lão ba cũng không được đây chính là bá đạo đây chính là cường quyền nô g khải thật là bi thảm a trong lòng mọi người đang cảm thán nhà có vương mai như có một h ổ bất quá tất cả mọi người giác đắc nô g khải kêu thảm thiết cũng quả thực quá khoa trương cho dù vương mai niêm hoa chỉ lợi hại hơn nữa n g ư u i mạnh khỏe ngạn cũng là tu chân giả a có như vậy không trải qua nhất chỉ sao bọn họ nào biết nô g khải chẳng qua là phối hợp vương mai một chút để cho vương mai mổ hạ giận mà thôi nhiều năm qua đã thành thói quen lão bà đại nhân ta sau này cũng không dám nữa ở em ở nước lấy a t h ạ c h cầm đầu siêu năng đặc k h i ể n đội trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn họ không phải lo lắng chính là lo lắng ngô lai sẽ đến làm phá hư ngô lai cường đại đã sớm để cho a t h ạ c h lòng rung động cho nên hắn căn bản không dám ở việt nam ló đầu hai bên cũng kiên kỵ lẫn nhau cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ a t h ạ c h cũng nghĩ tới ngô lai mai ra nhận tích vài tháng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không nhưng là hắn không dám đi dò xét cao thủ có cao thủ tính tình nói không chừng người ta ngô lai sẽ chờ hắn athas ló đầu, đầu mấy tháng không xuất hiện căn bản không tính là cái gì hãng thách vẫn còn ở một cái phong bế chỗ tu luyện thời gian rất lâu mới xuất quân đâu bởi vì em ở nước tích cực khởi xướng cùng chuẩn bị cộng thêm thế giới các quốc gia toàn lực phối hợp rất nhanh công việc bếp nút liền làm tốt lắm các hạng chuẩn bị công tác sắp xếp xong chỉ tốn ngắn ngủi thời gian một tháng trên giới một lòng hiệu suất tự nhiên cao lạ thường hết thể chuẩn bị thỏa đáng liên minh địa cầu học hỏi thức tuyên bố thành lập tổng bộ thiết lập tại em ở nước tổng bộ cao ốc vẫn ở nguyên liên hợp quốc tổng bộ cao ốc chỉ bất quá liên minh địa cầu địa bàn lớn hơn thành lập ngày đó liên minh địa cầu các gia nhập liên minh nước ở tổng bộ cao ốc tổ chức toàn thể thủ lãnh tuyên bố liên minh bố địa, địa c ầ、si. e、ở trong nguyên thủ hội nghị trong dạ xỉ、si、có hai phiếu quyền lực lại có hay không quyết quyền còn lại ba vị nguyên thủ chỉ có một phiếu quyền lực hội nghị tuyên bố thành lập liên minh địa cầu ủy viên hội trong giả s、si、ỉ đảm nhiệm ủy viên hội chủ tịch trải qua phổ ủy xạ đức lan đệ rảnh áo đảm nhiệm phó chủ tịch thành lập liên minh địa cầu quốc hội trải qua phổ đảm nhiệm nghị trưởng thành lập liên minh địa cầu ủy viên quân sự hội m m quân tham mưu trưởng liên tịch hội nghị chủ tịch mã luân đảm nhiệm ủy viên quân sự hội chủ tịch e nước lực lượng võ trang tổng tham mưu trưởng mã khả lạc phu đảm nhiệm phó chủ tịch m m nước tổng thống trong dạ si phát biểu nhậm chức diễn thuyết hắn đầy cõi lòng kích tình địa nói phi thường cảm tạ mọi người tín nhiệm tuyệt cử ta vì liên minh địa cầu tối cao nguyên thủ ta cảm thấy vô cùng bình hạnh hôm nay chúng ta ăn mừng không phải liên minh thắng lợi mà là chính nghĩa cùng tự do khánh điển tượng trưng cho này một cái kết thúc cũng giống trinh chứ một cái bây giờ thế giới đã lớn không giống nhau loài người n ắ m trong tay vừa có thể tiêu diệt nhân gian các loại nghèo khó vừa có thể hủy diệt nhân gian tất cả lực lượng khổng lồ nhưng chúng ta trở nên phấn đấu không ngừng tín nhiệm nhưng ở các nơi trên thế giới vẫn có tranh luận cái này tín nhiệm chính là chính nghĩa cùng tự do là thượng tiên ban cho cũng không phải là đến từ quốc gia hoặc tổ chức khẳng khái cùng b ộ thí chúng ta đem trả bất cứ giá nào chịu được bất kỳ gánh nặng đối phó bất kỳ gian khổ ủng hộ bất kỳ bằng hữu phản đối bất cứ địch nhân nào lấy bảo đảm chính nghĩa cùng tự do tồn tại cùng thực hiện đây là chúng ta quyết trí thể không chuyện của rời hơn nữa còn không chỉ nơi này liên minh địa cầu là thế giới đại liên minh là chính nghĩa cùng tự do tự chứng là chính nghĩa cùng tự do duy trì người hiện tại kèn hiệu đã lần nữa thổi lên không phải triệu hồi chúng ta cầm vũ khí lên mặc dù chúng ta cần vũ khí không phải triệu hồi chúng ta đi tác chiến mặc dù chúng ta trận địa sẵn sàng đón quân địch nó triệu hồi chúng ta vì nên đón liên minh mà đảm đương nổi rất d à i đấu tranh trách nhiệm nặng nghề năm lại một năm từ trong hy vọng lấy được sung sướng ở trong gặp chất trở giữ tính nhân loại đối phó nhân loại cùng trung đ ị c nhân độc tài chính sách tàn bạo nghẹo khó rơi ở phía sau tật bệnh chiến tranh cùng với phản nhân loại hành động trở. chúng ta có thể hay không đang kết thành một lần cùng đông tây nam bắc toàn cầu tính vĩ đại liên minh đi đối phó những thứ này phá hư chính nghĩa ngăn trở hòa bình cùng tự do bệnh nhân tới bảo đảm toàn nhân loại được hưởng hơn giàu có cuộc sống các ngươi có phải hay không nguyện ý tham dự lịch sử này tính cố gắng chúng ta ở nơi này c h ẳ n g trong cố gắng sở dân ra t i n h lực tín nhiệm cùng thành kính á p sẽ chiếu sáng chúng ta liên minh cùng với tất cả vì người liên minh phục vụ mà từ nơi này nhất hỏa diễm sở tụ g a quang huy tất có thể chiếu sáng toàn thế giới cho nên toàn thế giới công dân cửa không nên hỏi liên minh nguyện cho các ngươi làm những gì mà ứng hỏi chúng ta ở một chỗ có thể làm nhân loại chính nghĩa hòa bình cùng tự do làm những gì để cho chúng ta đoàn kết lại ở toàn thế giới các nọ g ngách lắng nghe chính nghĩa hòa bình cùng tự do thanh em đi trong giả sĩ diễn giả xong toàn trường cũng đứng dậy vỗ tay hoan hô vì chính nghĩa vì tự do nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái đây là toàn cầu thanh thế nhất thật lớn t ị n h điện phi thường long trọng các ả bà mai thể dối dít báo cáo liên minh địa cầu một ngày tình huống các quốc gia nhân dân cũng buôn tẩu cho nhau biết khắp trốn mừng vui liên minh địa cầu loài người tương lai Hòa bình thống nhất, loài người hy thịnh người vọng. Toàn cầu thịnh điện, loài cầu sáu n liên minh g loà. Vì địa c ầ các ả n chén, thống nhất thủng hộ. Lịch sử nên nhớ một này vĩ đại thời loài người tương Lịch khắc. thế hộ. thời vì vĩ một giới đại Loài lai sử t sẽ à n hơn. g tươi đẹp hơn. Sáu, Các loại khen giật chi từ tới r ồ n r ậ p đây coi như là thế giới l o à i người một lần đại thống nhất đem ảnh hưởng sâu xa tiếc nuối duy nhất là việt nam không có tham dự vào dĩ nhiên không phải việt nam không muốn tham dự vào mà là bị cưỡng ép loại bỏ ra ngoài lý do lại là không có chừng cơ cấu kết cái gọi là ngoại tinh nhân m ư toàn xâm lược địa cầu dường nào thương bạch vô lực lý do vượt n gửi biết bao m ư n nhưng cớ, là quá cùng lúc đó việt nam người lãnh đạo tối cao no một phát biểu toàn cầu truyền hình nói chuyện đối với lấy em mở nước cầm đầu thế giới các quốc gia xây dựng liên minh địa cầu bày tỏ phản đối mạnh liệt cùng kiến trách hắn chỉ ra cái này cái gọi là liên minh địa cầu là phi pháp tổ chức ứng cho thủ tiêu hắn nhấn mạnh em mở nước lấy bản thân chi tư cương ép cải cách liên hợp quốc vi phạm liên hợp quốc hiến trương tinh thần hơn nữa việt nam coi như ngũ đại lâu dài quản lý quốc chi một không chỉ có không chút nào chi tỉnh còn bị loại bỏ bên ngoài căn bản là phi pháp không thể dễ dàng tha thứ liên minh địa cầu nếu mang theo địa cầu làm tên nên bao quát tất cả duy trì hòa bình cùng tránh nghĩa quốc gia mà không phải vì thỏa mãn một ít quốc gia tư lợi cường ép việt nam cái này trên địa cầu địa vị hết sức quan trọng quốc gia loại bỏ bên ngoài em mở quốc tướng việt nam giới định là nhất t ạ ác âm hiểm nhất nhất rớt xuống quốc gia xưng việt nam là địa cầu công nhận phản đồ càng đối với hoa hạ cực lớn nêu xấu thử hỏi những thứ này tố cáo chứng cớ ở chỗ nào hoa hạ danh dự không cho để hủy người hoa dân không cho làm n h ụ c no một bày tỏ em mở nước ứng đối ngôn hành của mình phụ trách ứng chỉ những thứ này đều xấu nôn luận nhận lỗi với việt nam no một chỉ ra việt nam nhiệt tình và bình nhất trực vì duy trì hòa bình thế giới cùng an toàn làm ra mình có công hiến là loài người quốc gia duy trì hòa bình cùng tránh nghĩa giai mô hy vọng lấy em mở nước cầm đầu thế giới các quốc gia lạc đường biết quay lại giải tán ngụy liên minh địa cầu chân chính là nhân loại mưu phúc chỉ là nhân loại hòa bình phát triển cống hiến lực lượng mà không phải vì bản thân tư lợi câu tâm đấu giác đem mình ý chí áp đặt đến trên người khát h â n Vẫn là trên thực tế ngay từ lúc em mở nước đối với việt nam triển khai hành động lúc việt nam liền định thông qua chú em mở nước đại sứ triển khai đối thoại nhưng em mở nước yêu cầu việt nam cam kết công khai quân vũ tập đoàn kỹ thuật mới có thể mở lại đối thoại bị việt nam quả quyết cự tuyệt no một cho là người nào hiếm và ngươi em mở nước mở lại đối thoại chẳng lẽ ta đường đường việt nam còn sợ ngươi em mở nước sao sau đó em mở nước liền bắt đầu đổi việt nam chú em mở quốc ngoại đóng quan đồng thời triệu chú việt nam quan ngoại giao hai nước đã đoạt giao chứ nó、no、một phát biểu ngoài nói chuyện người hoa dân dối rít đi ra đầu phố kháng nghị liên minh địa cầu thành lập dĩ nhiên những thứ này kháng nghị nhất định là vô hiệu liên minh địa cầu thành lập đã là chuyện v á n đã đóng thuyền trong dạ xi、si、lại tình thế bắt buộc quan v ũ tập đoàn đối ngoại phát ngôn viên ngô thúy ngọc cũng ở đây trước tiên phát biểu thanh minh bày tỏ vĩnh viên bất hòa cái gọi là liên minh địa cầu hợp tác bởi vì nó là phi pháp tổ chức phải không bị công nhận cùng tiếp nhận toàn thế giới người hoa cũng bày tỏ mãnh liệt kháng nghị kháng nghị gạt bỏ việt nam trên địa cầu ngoài liên minh việt nam coi như trên thế giới vĩ đại nhất một trong những quốc gia địa vị hết sức quan trọng không có hoa hạ liên minh địa cầu còn có thể gọi đất cầu liên minh sao căn bản là hữu danh vô thực mọi người hô hào phải làm hút việt nam nạp vào liên minh địa cầu lần nữa tiến hành toàn thế giới thủ lãnh hội nghị lần nữa tuyển cử liên minh địa cầu nguyên thủ chân chính là nhân loại tương lai lo nghĩ vì thế giới nhân dân như phúc chỉ dĩ nhiên âm thanh của người hoa mặc dù truyền đến các nơi trên thế giới nhưng là trực tiếp bị quên luôn ở nước ngoài người hoa thậm chí an toàn không chiếm được bảo đảm đối với người hoa phạm tội phách p h á cướp bóc sự kiện lúc đó có phát sinh những thứ này phạm tội chuyện sau lưng càng nhiều hơn chính là một ít có dụng tâm khác tổ chức hoặc nhân d ự c dây liên minh địa cầu đối với no một nói chuyện dĩ nhiên là cười trò qua chuyện như thế nào đi nữa kháng nghị như thế nào đi nữa khiến trách liên minh địa cầu vẫn thành lập thành chuyện của cố định thật trên thực tế liên minh địa cầu chính là đáng mặt hạ liên minh do em mở quốc chủ đạo e nước các nước phối hợp đã sớm này trở thành thế giới các quốc gia nhận thức chung liên minh địa cầu một thành vừa thành lập liền bắt đầu chỉnh hợp em mở nước mấy nhà lớn nhất khoa học kỹ thuật thực lực hùng hậu nhất công ty bao gồm Boeing m i c r o s o f t a à Boecher thành lập một cái khổng lồ hơn hoàn mỹ tập đoàn mục đích chính là vì cùng quan vũ tập đoàn chống lại đồng thời em mở quốc tướng lấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật giao cho hoàn mỹ tập đoàn cung thứ tiến hành nghiên cứu cũng chuyển hóa thành năng lực sản xuất vốn làm ấy nhà này công ty khoa học kỹ thuật liền vô cùng tân tiến cũng từng từng thu được bộ phận 51 khu cung cấp t r ư ớ c và o khoa học kỹ thuật lần này trải qua t r ì n h hợp khoa học kỹ thuật thực lực tiến một bước tăng cường hơn nữa em mở nước lần này cung cấp ngoại tinh khoa học kỹ thuật lại lớn hơn dĩ vãng vượt qua một bước không chỉ có tiền vốn giảm mạnh hơn nữa chế tạo sản phẩm cùng quan vũ tập đoàn sản xuất đồng loại sản phẩm tính năng tương cận thậm chí đều bằng nhau điều này làm cho liên minh địa cầu người tin tâm tăng nhiều rất nhiều người vốn cho là quan vũ tập đoàn phải không nhưng vượt qua cao phóng nhưng là hoàn mỹ tập đoàn xuất hiện sau tư tưởng của bọn họ liền lập tức thay đổi ừ quan vũ tập đoàn cũng không phải vô địch các ngươi việt nam có quan vũ địa cầu chúng ta liên minh có hoàn mỹ ba tháng ngắn ngủi hoàn mỹ tập đoàn giống như nó tên nói như vậy trên địa cầu liên minh sáng lập hoàn mỹ công trạng rất nhiều liên minh địa cầu người đều cho là nó đem siêu việt quan vũ tập đoàn khiến cho quan vũ tập đoàn không nữa một tay che trời r ở trên theo thông lệ chính trị hạch tâm tổ hội nghị làm no một tuyên bố hội nghị sau khi bắt đầu no hai đầu tiên lại hỏi lão đại hôm nay liên minh địa cầu thành lập đối với ta việt nam mắt lom lom hơn nữa m t hta hoa hạ ngôn luận lúc đó có t h u y ể n ra đối với ta việt nam tạo thành cực kỳ bất lợi ảnh hưởng c hôm ú nay có phải h a không việt ê n h nam đã sớm kim phi tích bị các đại lão đều dùng mới nhãn quang nghìn hoa hạ thực lực và địa vị cho dù đối với địa cầu liên minh triển khai hành động quân sự các đại lão cũng đúng việt nam tràn đầy lòng tin phải biết vào năm đi lúc làm no một nổi giận đùng đùng nói lên sẽ đối không phải là lực tân động võ lúc chúng đại lao cũng phi thường kinh ngạc còn lo lắng đưa tới quốc tế tranh chấp bất quá quan niệm lập tức biến chuyển tới các đại lao hiện tại bắt đầu chủ động nói lên trước phải phát chế nhân đây đối với việt nam mà nói là một cái cực tốt hiện tượng nói rõ việt nam không nữa túng không nữa hủy thủ hủy cước mà là có sự tự tin mạnh mẽ nên biểu diễn cơ nhục lúc nhất định sẽ không có chỗ cố kỵ no một cũng không có trực tiếp trả lời mà là t r ư n g cầu còn lại đại lao ý kiến đối với no hai nói lên vấn đề no một thật ra thì nhất trực giữa đang suy nghĩ có động thù hay không nói dễ nhưng thật là một cái lựa chọn lưỡng nan năm ngoái đối với không phải là lực tân xuất binh là bởi vì việt nam tiện tay có thể bóp chết nó đồng thời cũng hướng về thế giới biểu diễn cơ nhục tỏ rõ việt nam không thể lựa g ạ t nhưng là liên minh địa cầu cũng không vậy tập hợp thế giới sức mạnh của các quốc gia mặc dù vẫn chưa hoàn toàn c h ỉ n h hợp thật nhưng thực lực tuyệt đối không thể coi thường dĩ nhiên no một cũng không sợ liên minh địa cầu chẳng qua là là một m quốc t r i thủ hắn muốn tổng hợp cân nhắc khắp mọi mặt nhân tố không thể tùy tiện làm ra quyết định no ba tỏ thái độ nói ta tán thành đánh nhất định phải khi bọn hắn còn không có chuẩn bị xong thời điểm cho bọn hắn một lần chọn đời dạy dỗ khó quên nếu không thì đã muộn no bốn trầm ngầm chốc lát đạo ta cũng tán thành tiên phát chế nhân nếu như cho thêm ngụy liên minh địa cầu phát triển thời gian một khi bọn họ đi lên tránh quỹ chuẩn bị sẵn sàng còn không biết sẽ xuất hiện dạng gì chẳng hướng bọn hắn bây giờ hoàn mỹ tập đoàn khoa học kỹ thuật cũng đã tân tiến như vậy và chúng ta t r ê n l ệ n h không bao nhiêu nữa lấy như vậy thế đầu phát triển tiếp tình thế đem đối với ta việt nam bất lợi lao tứ nói không sai hoàn mỹ tập đoàn xuất hiện đáng giá chúng ta cảnh giác không thể cho ngụy liên minh địa cầu phát triển cơ hội no năm nào no sáu cùng no bảy đều bày tỏ đồng ý tiên phát chế nhân đối với ngụy liên minh địa cầu chọn lựa hành động quân sự áp chế n ó phát triển thế đầu mặc dù việt nam không xưng bá nhưng là không thể chịu đ ư ợ c một cái ôm địch ý m á n h liệt thế lực to lớn ở một bên mắt l o n g lom không ngừng suy tính ngày nào đó ngụy liên minh địa cầu chỉ biết đột nhiên đối với việt nam phát động t ậ p kích điều này làm cho chúng đại lao quả thực không an tâm tới n g h e xong chúng đại lao ý kiến no một gật đầu một cái đạo thật ra thì ta cũng tán thành đối với ngụy minh chọn lựa hành động quân sự chẳng qua là nhất trực đang suy nghĩ lấy cái gì dạng lý do no hai cười nói lý do còn không dễ tìm e mở m nước lao dùng không có c h ứ n g cơ tội danh để hủy ta việt nam chúng ta cũng có thể phản kích chúng ta quốc phòng chính sách cũng sớm đã thay đổi cũng không cần phải che che giấu giấu no một cười khổ nói vô cớ xuất b i n h a trước ta phát biểu toàn cầu nói chuyện nói chúng ta việt nam nhiệt tình và bình nhất trực vì duy trì hòa bình thế giới cùng an toàn làm ra mình có công hiến là loài người quốc gia duy trì hòa bình cùng tránh nghĩa d a i mô nếu như chủ động công kích ngụy liên minh địa cầu phát động không phải đánh mặt của mình sao n、no、ó i ba đạo lao đại ngươi nên nghĩ như vậy chọn lựa hành động quân sự cũng không phải là không ham muốn hòa bình biểu hiện ngược lại vừa vặn là bởi vì chúng ta yêu thích hòa bình Vì d、no no no、mặc dù hoa hạ thực lực quân sự đã rất cường đại nhưng là việt nam không thể rời bỏ quan vũ tập đoàn việt nam nếu muốn thực lực quân sự tiến một bước tăng cường không thể rời bỏ quan vũ tập đoàn ủng hộ cho nên nô khải ý kiến là vô cùng trọng yếu nếu như nô khải không đồng ý đối với ngụy liên minh địa cầu chọn lựa hành động quân sự no một rất có thể sẽ tiếp nhận ý kiến của hắn nô khải không phải việt nam cao tầng địa vị lại chỗ của đ ặ ạ ở, hết sức quan trọng có thể nói vua không ai dĩ nhiên chân chính vua không ai là nô lai nô khải chẳng qua là phụ lấy tử quý thôi n g h e xong no một g i ả n g thuật nô khải bày tỏ hắn hai tay dơ ủng hộ các thủ trưởng quyết sách việt nam đã sớm kim phi t í c h bị lúc nên xuất thủ liền xuất thủ hiện tại chính là xuất thủ thời cơ tốt nếu như ở ngụy minh tuyên bố thành lập thời điểm chọn lựa hành động ngụy minh những gia nhập liên minh đó nước tất nhiên đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch mà bây giờ xuất thủ bọn họ hoặc giả buông l ò n g cảnh giác có thể đánh bọn họ một cái ứng phó không kịp nô khải đồng thời bày tỏ quan vũ tập đoàn gà toàn lực hợp quốc gia làm xong khắp mọi mặt bảo đảm công tác chắc chắn sẽ không cản trở lấy được nô khải tỏ thái độ rõ ràng no một phi thường hài lòng hắn lập tức mở việt nam ủy viên quân sự hội, hội nghị thường vụ thông báo chính trị hạch tâm tổ hội nghị quyết sách trải qua một phen nhiệt liệt thảo luận quân ủy sẽ lập ra mấy bộ phương án no một lấy quân ủy tối cao dưới danh nghĩa thủ trưởng đ ạ t quân ủy tối cao chỉ thị việt nam bộ tổng tham mưu nhận được no một chỉ thị sau trước tiên chế định ra cặn kẽ kế hoạch tác chiến cũng thông báo độc lập quân nhận được nhiệm vụ độc lập quân l ă m le chờ xuất phát thời gian qua đi hơn nửa năm rốt cuộc lại nhận được nhiệm vụ hơn nữa nhiệm vụ lần này không hề tầm t h ư ờ n g điều này làm cho độc lập quân các tướng sĩ cũng tương đối hưng phấn cũng vô cùng mong đợi hơn nửa năm trước độc lập quân đã từng dùng dao mổ châu cắt tất cả ung dung đánh chìm không phải là lực tân quân dùng hạm thuyền đáng tiếc là không phải là lực tân chẳng qua là bất nhập lưu tiểu quốc bọn họ quân dụng hạm thuyền cũng không phải thật đang quân hạm tương đối rơi ở phía sau đừng nói đạn đạo thậm chí mấy phát thông thường đạn pháo là có thể đưa chúng nó tùy tiện đánh chìm cho nên đối với cường đại độc lập quân mà nói căn bản không tận hứng hoàn toàn này không thể hiện được bọn họ tài nghệ thật sự chỉ coi là một lần diễn luyện cơ hội thôi nếu như no một nguyện ý độc lập quân trực tiếp có thể đạp bằng không phải là lực tân đ ạ p bằng mực đóng dấu không phí nhiều sức nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 422, khủng bố tập kích đang lúc no một chuẩn bị một chút đạt tấn công mệnh lệnh việt nam thiên nhãn theo dõi tâm đột nhiên chuyển tới tin tức khẩn cấp trước 20 phút ít z một nhà đại hình siêu thị bị một nhóm tay c ầ m hạc 47 cùng vi trùng vũ trang phân tử chiếm lĩnh mấy trăm người bị bắt giữ làm con tin đáng k a vũ trang phân tử cùng chạy tới hiện trường cảnh sát đang ư ơ n g ngạnh giữa ràng co đã tạo thành năm người tử vong hơn 10 người bị thương theo phân tích tên này vũ trang phân tử ứng vì z đọc chủ nghĩa dân tộc phân tử cực kỳ hung tản hình ảnh theo dõi rõ ràng biểu hiện tên này vũ trang phân tử cùng hung cư gác người người dương nhanh múa vớt phách lối vô cùng trong tay vi trùng không lấy tiền tựa như loạn quét một trận đồng thời bọn họ ở siêu thị các nơi để lựu đạn cùng cảnh sát rằng có lúc tên này vũ trang phân tử tuyên bố yêu cầu việt nam chính phủ ở năm bên trong giờ thả ra nhốt ở ngục giam tự xưng chuyển thế phật sống hòa bình chủ nghĩa nhân sĩ tháp ỷ lại lạc ma cũng đưa e m hắn đ đến liên minh địa cầu nếu không giết tàn nhẫn địa chết tất cả con tin tháp ỷ lại l ạ ma là rét độc chủ nghĩa dân tộc phân tử thủ lĩnh từng phát động vũ trang phản loạn giết hại ít rét nhân dân phản loạn sau khi thất bại, chạy trốn nước hắn. nhất trực t ổ n g sự hạ hoạt động cũng nhận được em mở nước hết sức ủng hộ bị em mở nước xưng là hòa bình chủ nghĩa lâu sĩ ở em mở nước kết xù tư kim tài trợ dưới tháp ỷ lại lạt ma gây dựng cái gọi là vệ dạy quân đối với việt nam biên cảnh tiến hành dài đến hơn 10 năm vũ trang đột kích gây dối tháp ỷ lại lạt ma còn biên tạo số lớn lời nói dối bêu xấu việt nam chính phủ khích bác dân tộc quan hệ xúi d ụ c ít z quần chúng phản đối việt nam chính phủ hơn 10 năm trước việt nam nhất cử đánh bại đa quốc liên quân uy trấn thế giới cỡng bức hoa hạ áp lực tháp ỷ lại lạt ma bị hắn sợ tị nạn quốc gia trục xuất trở về việt nam nhất trực bị giam áp ở trong ngục hiện nay, Tháp ỉ lần ạ Lạt i tuổi đã rất lớn, rất Ma đã c tìm được c h u y ể này thế chết, thế tìm Phật Linh đồng coi như hắn người nối nghiệp, nếu không, chờ hắn chết, chuyển thế Linh、đồng、không h nếu liền coi người nối Đồng Đồng sống được, o n toàn không người nối nghiệp. m ấ nghe ă m Ma trước, tháp Lạt ỉ lại n ư ờ i ủng ộ liền chủ tính lên loạn Lần nghiêm kiện, tính trọng chấn xuống. này, n chủ tao bất mấy g sự bị quá áp nói tháp ỉ lại thân thể của lạt ma chạm vốn g không phải quá tốt bọn họ lần nữa dốc toàn lực để có thể cứu ra tháp ỉ lại lạt ma sau đó mau sớm tìm được cái gọi là chuyển thế linh đồng kéo dài p h ậ n sống nhất mạch cùng lúc đó một luồng thế lực không rõ phần tử kinh khủng ở tv đ ú t tỉnh tb thành phố tiến hành phá phách p h á cướp bóc đốt hoạt động mấy chục cửa hàng bị đập mấy người bị thương theo phân tích vì tê độc thế lực gây nên cảnh sát đã điều động duy trì trật tự vệ tinh theo dõi biểu hiện tb bộ phận đường phố vẫn thuộc về giữa tao loạn có khác một luồng thế lực ở ba thuộc địa khu quảng trường nhân dân chế tạo cùng nhau làm người nghe kinh hãi nổ sự kiện tạo thành hơn trăm người tử vong hơn ngàn người bị thương lúc ấy trên quảng trường đang cử hành đại hình tụ hội hoạt động xảy ra bất ngờ nổ tạo thành cực lớn khủng hoảng Ngoài ra, đồng thời bày tỏ những thứ này hành động là đúng hoa hạ cảnh cáo cùng báo thù đối với phản loại người quốc gia sẽ phải chọn lựa không thuộc về mình thủ đoạn nói phải như vậy đường hoàng là đại nghĩa như vậy lâm nhiên ở việt nam cả nước trong phạm vi những thứ này liên tiếp khủng bố sự kiện phát sinh hoàn toàn kinh hãi non h Hiện nhiên, những thứ này phần tử kinh đạo cấp cao. này khủng cơ trong cùng tử cơ một l ú chờ nội à n động, nhất định h lãnh đạo siêu thị, bắt giữ số lớn c n cấp h n h thả cao hiệu, nói không chừng chỉ nói nguy là một t n g m trong nước hoa một ít phân liệt thế lực lại bắt đầu cho tàn lại cháy t h như d ê đột dét độc còn có tê độc thế lực cũng dục dịch liên minh địa cầu đã bí mật liên lạc bọn họ cũng vì bọn họ cung cấp tư kim cùng vũ khí ủng hộ đồng thời hứa hẹn giữ lại cho bọn hắn trên địa cầu giữa liên minh một chỗ ngồi liên minh địa cầu ủng hộ không thể nghi ngờ cho những thứ này phân liệt thế lực một tia hy vọng bọn họ ước định cẩn thận ở trong nước hoa chế tạo tao loạn từ đó đục nước béo cỏ n g h e xong hồi báo no một, một cái tắt nặng nề trên bàn vũ vào đem cửa bên ngoài dương bí thư g i ậ mình những giặc bán nước này toàn bộ đáng chết xem ra trước chúng ta quả thật quái như nô khải cũng ở đây trong trước tiên lấy được những tin tức này g i ậ n tí m ặ t hiện tại chính là quốc gia thời khắc nguy ê n a n bên ngoài giả liên minh địa cầu mắt long l o g bên trong có những thứ này khủng bố thế lực coi như nội hoạn loạn trong giặc ngoài cho lấy no một cầm đầu lãnh đạo cấp cao áp lực t h ự c lớn bất quá có áp lực mới có động lực mới có thể thể hiện ra lãnh đạo năng lực lấy em mở nước cầm đầu liên minh địa cầu rất nhanh phát tới bị lạo tin tơ mạnh liệt k h i ể n trách phần tử kinh khủng khủng bố hành động bày tỏ muốn ở trong phạm vi toàn thế giới đả kích lấy cơ địa tổ chức làm đại biểu chủ nghĩa khủng bố bảo đảm toàn thế giới nhân dân an toàn còn nhân loại một cái thái bình thị điện hình vừa ăn cướp vừa la làng thật là vô sỉ mdm ở nước lao thật không biết xấu hổ vừa ăn cướp vừa la làng còn giá h ỏ a cho người ta cơ địa tổ chức người sáng suốt đều biết liên minh địa cầu lúc này phát tới ủy lạo tin thơ căn bản không phải tới ủy lạo mà là tới nhìn có chút h ả hê hơn nữa bọn họ căn bản là chủ mưu cơ địa tổ chức thủ lĩnh tại bọn họ trụ sở bí mật tức miệng mắng to em đi rốt cuộc người nào mới thật sự là phần tử kinh khủng cảm giác lao tử cho tới bây giờ chính là thay bọn họ chị hoa n ư c điện hình hắc ba đại vương tờ mờ、giờ. lần này lao tử tuyệt đối không làm hãn thủ hạ để cho lập tức phát biểu thanh minh bày tỏ việt nam phát sinh một loạt khủng bố hành động cùng cơ địa tổ chức không có chút quan hệ nào căn cứ tổ chức đoạn thời gian gần nhất không có khai triển bất kỳ khủng bố hoạt động cũng không cho bất kỳ tổ chức cung cấp chủ nghĩa khủng bố kỹ năng huấn luyện thủ hạ của hắn không khỏi nghi ngờ nói lão đại đây không phải là phong cách của chúng ta a cơ địa tổ chức thủ lĩnh không vui nói gọi ngươi làm thì làm kia nói nhảm nhiều như vậy việt nam là chúng ta có thể được tội sao ngươi thật chẳng lẽ cho là việt nam không tìm được chúng ta nếu như chúng ta nhảy ra thừa nhận đối với chuyện này món phụ trách nói không chừng hoa hạ đạn đạo chỉ biết chính xác địa rơi vào trên đầu chúng ta ngươi muốn chết vẫn là phải tia cái gọi là hư vinh thủ hạ tự nhiên vâng vâng dạ dạ điệu theo hắn nói đi làm thấy một tiếng này minh no một đám người thất thanh cả cười cảm giác ở trong ấn tượng cơ địa tổ chức vẫn là lần đầu tiên phát biểu như vậy thanh minh phải biết ở trước lấy bất luận to to nhỏ nhỏ khủng bố sự kiện cơ địa tổ chức cũng sẽ chủ động nắm vào trên đầu mình em đi cơ địa tổ chức lần này thế nào liệt túng bọn họ không phải rất thích bối như vậy hát qua sao trong dạ xì đối với cơ địa tổ chức biểu hiện cực kỳ bất mãn nếu không phải còn muốn giữ lại bọn họ chịu hoa n ư ớ hắn sớm đưa bọn họ toàn bộ diệt trừ nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn Gia ngài nhập s á chương thuận lợi sau này đọc vô lại Thánh Tôn sau này lợi lại đọc vô mới n h ấ t cập Chương nhật liên tái. t r ì n hai ủng ủ thương hộ hiệu Việt c Tàng Thư v ệ n c h ư ơ n g 423, đàm phán hiện tại việt nam chính phủ nhiệm vụ chủ yếu là muốn giải cứu ra ít z kia bị z đ ộ c vũ trang phân tử bắt giữ mấy trăm người chất bảo đảm đánh mạng của bọn họ an toàn sau đó sẽ nghĩ biện pháp đánh những khủng bố đó thế lực một lưới tờ n cho những bị hại đó còn chúng nhân dân một cái hài lòng giao phó cũng hung h á n đả kích những đầu cơ trục lợi đó phân liệt thế lực phách lối khí diễm trước đây r đọc vũ trang phân tử vẫn là thông qua kêu đầu hàng phương thức yêu cầu việt nam thả ra tháp ỉ lại là ma bất quá bây giờ đã cùng rằng co quân cảnh lấy được liên lạc yêu cầu cùng ít d é t quan lớn nhất viên nói chuyện điện thoại tiến hành đàm phán ít d é t t ỉ n h quan lớn nhất viên lộ sân ba hướng về đã sớm chạy tới hiện trường vì vậy cùng d é t độc vũ trang phân tử thủ lĩnh thông thoại ta là lộ sân ba hướng về các ngươi có điều kiện gì lộ sân ba nói với trầm trọng không nghĩ tới bên đầu điện thoại kia truyền tới một tiếng tức giận mắng nguyên lai、like、là lộ sân ba đi về phía ngươi cái này hoa hạ chó thật là ném chúng ta d é t người mặt lộ sân ba hướng tâm trung cực vì tức giận quắt lên ngươi là ai ta là vợ lần tăng chắc hẳn lộ sân ba nói cho ngươi cái này tay sai nghe quá tên của ta đi rét độc vũ trang phân tử thủ lĩnh tàn bạo nói đạo lộ sân ba hướng về vi kinh đạo ngươi chính là vượng lần tăng n g ư ơ i là gan thật đúng làm ập lại tự mình tham gia lần này hoạt động chẳng lẽ em muốn chết sao đối với vượng lần tăng lộ sân ba nói với dĩ nhiên là biết hắn là rét thanh sẽ nhân vật đầu nao rét thanh sẽ người lãnh đạo cùng thành viên nòng cốt phần lớn bị tốt đẹp tây phương giáo dục có mãnh liệt rét độc ý thức hoàn toàn không chấp nhận trừ rét độc bên ngoài hết thể ít rét tiền đồ câu trả lời không muốn làm việt nam công dân tổ chức đó phát ngôn viên từng nhiều lần công khai bày tỏ vì đạt tới rét độc mục đích bọn họ không tiếc hết thể thủ đoạn nếu như vũ trang đấu tr Độc đ mục lập hành hành, í những c h năm gần đây nhất vợ n g lần tăng chạy trốn hải ngoại tích cực tổ chức cứu tháp ỷ lại là ma nhưng là bởi vì việt nam quả thực quá mạnh mẽ hắn nhất t r n c không dám có quá lớn động tác vợ lần tăng cười quái dị nói muốn ta chết người con chó này cũng chưa chết ta làm sao có thể đi chết hãy bớt nói nhầm đi hiện tại chúng ta nên nói điều kiện nói đi người rốt cuộc muốn thế nào điều kiện của ta rất đơn giản trước chúng ta kêu đầu hàng chắc hẳn các ngươi đều nghe được chúng ta yêu cầu các ngươi lập tức thả ra chúng ta tinh thần lãnh tụ tháp ỷ lại là ma hơn nữa phái chuyên cơ đem hắn đưa đến em mở quốc gia cầu liên minh tổng bộ ngoài ra ta còn muốn các ngươi bảo đảm ta và sự an toàn của bọn thủ hạ của ta l ô sân ba nói với không chút suy nghĩ đáp cái này không thể nào chúng ta không thể nào thả ra tháp ỷ lại là ma ta hy vọng các ngươi có thể chủ động bông vũ khí xuống đi ra đầu hàng tranh thủ xử lý khoan hồng nếu không tự gánh lấy hậu quả tự gánh lấy hậu quả từ từ ta đây lần tới sẽ không nghĩ tới trở về bất quá cho dù ta không thể sống lôi kéo những người này chất chịu tội thay cụ kiếm v ư ợ n g lần tăng ngươi tuyệt đối đừng làm s ằ n g có thể hay không thả người không phải ta có thể nói coi là ta nhất định phải hướng phía trên xin phép bất quá ở trên ta không có được t r ư ớ c trả lời ta hy vọng các ngươi không nên thương tổn đến bên trong con tin ngươi nên biết nếu như hoàn toàn chọc giận chúng ta việt nam ngươi coi như là chạy trốn tới chân trời cũng ắt sẽ khó thoát thai ách h ừ còn dám uy hiếp ta nếu như được nghe lại ngươi uy hiếp một câu ta liền giết người chất con tin có hơn ba trăm tên ngươi nói nhiều một câu ta liền sát nhất cái ngươi đừng làm rằng ta lập tức hướng phía trên xin phép ừ ta chỉ cho ngươi nửa giờ thời gian thời gian vừa đến yêu cầu của ta không được trả lời liền bắt đầu g i ế t người chết m u ộ n một phút liền sắt nhất cái m u ộ n hai phút sắt nhất đôi hiện tại bắt đầu tính giờ lô sân ba hướng về lập tức hướng về no một xin phép đúng là no một cũng muốn hỏi một chút tình huống hiện trường dù sao từ chính giữa thiên nhãn theo dõi thấy không có ở hiện trường thấy cùng biết c ả kẽ lô sân ba hướng về hướng về no một giới thiệu thủ trưởng đ á m g kêu phần tử kinh khủng là g i ế thanh t sẽ đầu mục chính là nổi tiếng xấu vượng lần tăng bọn họ yêu cầu thả ra bị giam áp tháp ỷ lại l ầ mà nếu không thì bắt đầu rét người chất con tin có ba trăm năm mươi mốt tên trong đó có hơn hai mươi người bị thương đối với rét thanh sẽ no một cũng không xa lạ vượt lần tăng đại danh hắn cũng sớm có nghe thấy no một quả quyết cự tuyệt nói thả ra tháp ỉ lại đó là tuyệt đối không được chúng ta việt nam tuyệt không túi đầu với bất kỳ thế lực nào đáp ứng rét độc phân tử điều kiện thả ra bị giam áp tháp ỉ lại là ma đó là không thể nào cương đại việt nam không thể nào hướng về bất kỳ khủng bố thế lực thỏa hiệp nếu không thì coi là no một đồng ý toàn người hoa dân cũng không đồng ý nếu như phái gia thông thường đặc cảnh đi áp dụng cứu căn bản khó có thể người bảo lãnh chất an toàn thậm chí ngay cả đặc cảnh an toàn của mình đều khó bảo đảm dù sao kiêm mười mấy chiếm lĩnh siêu thị vũ trang phân tử đều là trải qua huấn luyện đặc thù tử sĩ nghe nói người người đều nguyện ý vì tín ngưỡng hy sinh hết thảy hơn nữa có hỏa lực cường đại trên người còn b ố i có tay của uy lực mạnh mẽ lôi cùng nổ đạn đồng thời bọn họ ở thương trường các nơi cũng cài đặt nổ đạn bố phòng vô cùng chuyên nghiệp cùng với hợp lý bố trí con tin che chở như vậy chi chuyên nghiệp tất nhiên là ở m mở quốc tránh quy đặc t r ú n g tác chiến trong huấn luyện tâm tiến hành qua chuyên nghiệp huấn luyện nếu muốn tiêu diện bọn họ từ trong bọn họ tay bình an giải cứu ra con tin lại khó lại càng khó hơn lộ sân ba hướng tâm trung cực vì nóng này nhưng vượng lần tăng chỉ cho ta nửa giờ a no một thái độ đã rất rõ ràng nhưng những con tin kia phải làm gì đây vượng lần tăng nhưng là cùng hung cực á t đồ sát con tin hắn làm được đem điện thoại chuyển tới ta bên này tới ta tới đối thoại với vượng lần tăng no một phân phó nói điện thoại rất nhanh chuyển tới no một bên này no một mở miệng nói vượng lần tăng ta là việt nam no một nguyên lai、like、là hoa hạ tối cao thủ trưởng a nhất trực rất nhớ và ngươi đối thoại nhưng ta cấp bậc quá thấp căn bản và ngươi không giống thoại bất quá lần này rốt cuộc có cơ hội rất vinh hạnh thật rất vinh hạnh a vượng lần tăng cực kỳ dối trá liệu nói no một dùng cực kỳ nghiêm túc giọng đạo vợ ư n g lần tăng ngươi nói điều kiện từ cá nhân ta mà nói bày tỏ đồng ý dù sao một cái già rồi đã không còn dùng được tháp ỷ lại lạt ma đổi lấy mấy trăm người chất sinh mệnh là vô cùng tính toán nhưng ta cần tổ chức chính trị hạch tâm tổ hội nghị thảo luận một chút dù sao việt nam không phải một mình ta định đoạn cho nên cần ngươi lại cho ta một giờ sau đó cho ngươi câu trả lời rõ ràng dĩ nhiên đây chỉ là trì hoãn thời gian sách lược sau khi nghe xong no một thoại vợ ư n g lần tăng trầm mặc một hồi đạo đức rồi thủ trưởng mặt mũi đương nhiên phải cho thì cho một mình ngươi giờ Vẫn là chương â u nói kia, t ờ i g bốn trăm hai mươi bốn chống khủng bố đặc biệt hành động đội thủ trưởng phái giờ. ra chống khủng bố đặc biệt hành động đội đi thanh vân trưởng lão nhận được tin tức sau đối với non một đề nghị nghe nói ít rét thảm án thanh vân trưởng lão đã sớm vô cùng phẫn nộ vốn chính là thích bất bình dù người hắn không đúng vậy sẽ không trở thành việt nam l o n g tổ trưởng lão hắn thiếu chút nữa thì muốn tự mình xuất thủ giải cứu con tin đối với người bình thường mà nói coi như là đại sự đối với hắn mà nói chẳng qua là chuyện nhỏ căn bản không cần hắn xuất thủ tự có người phía dưới làm dùm nếu như mỗi lần gặp phải như vậy khủng bố tập kích sự kiện liền cần trưởng lão đích thân ra tay phía dưới kia trên mặt mũi của những tiểu bối kia cũng không quang phải biết hôm nay lòng tổ trẻ tuổi đã sớm trở thành nồng cốt bọn họ mới là giữa lòng tổ lực lượng không phải mọi chuyện đều cần thế hệ trước giút No m ộ trong gật một đầu cái, khủng bố đặc biệt hành động đội trên thực tế là l o n g tổ đội dự bị từ trên ngô lai làm l o n g tổ tổ t r ư ở n g sau l o n g tổ phát triển phi thường nhanh mạnh mà hoa hạ tu chân giới cũng vui vẻ phồn vinh là l o n g tổ cung cấp càng nhiều hơn máu của mới m ẽ l o n g tổ cũng ngày càng lớn mạnh nhưng là l o n g tổ đi thẳng tinh anh đường đi ngưỡng cửa rất cao có tư cách gia nhập l o n g tổ không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh vì không bỏ sót những c o m ô n ó t ó tiềm lực nhân tài thanh vân chân nhân vì vậy tổ chức thành lập một cái đội dự bị cầu nói h thực ữ n cường g lực đại đ vẫn còn không có đạt t ớ long tổ một u ố n nhân viên trong đặc đó, thù sắp xếp m khi h t ự cách lực là lao liền long long hoặc công có chân chính c bọn hắn tiến thành phần、tử. Nói thể đủ đủ vào tổ, trở tổ một tử. một đơn giản đội dự bị chính là thuộc về l o n g tổ ngoại môn trở tư cách đủ liền có thể tiến vào l o n g tổ nội môn mặc dù chỉ là đội dự bị nhưng là đối phó những phần tử kinh khủng đó đã hoàn toàn đủ dù sao phần tử kinh khủng vậy đều là người bình thường cho dù trải qua đặc thù huấn luyện cũng chỉ là so với người bình thường mạnh mẽ ít vô pháp cùng những thứ này có người của thực lực cường đại chống lại bọn họ hoặc có dị năng hoặc là tu chân giả hoặc là tu ma giả đều không phải là người bình thường đội dự bị t o à n sự phần lớn đều là chống khủng bố có tân tiến trang bị hơn nữa cực kỳ chuyên nghiệp cho nên cho tới nay long tổ đội dự bị cũng gọi chống khủng bố đặc biệt hành động đội no một mệnh ra lệnh đặt sau chống khủng bố đặc biệt hành động đội một phần đội ba mươi người ở trong vòng năm phút tụ họp đến nơi sau đó mang trang bị ngồi số cự long ẩn hình phi cơ chuyển vận trên xuống đến xz số cự long ẩn hình phi cơ chuyển vận là việt nam cũng là trên thế giới tân tiến nhất chiến lược phi cơ chuyển vận lớn nhất tại trọng lượng đạt tới một tấn hơn nữa tốc độ cực nhanh có gấp mười lần tốc độ âm thanh tốc độ mỗi giờ vượt qua 10 ờ i ngàn km trong vòng 20 phút tức từ chống khủng bố đặc biệt hành động đội tổng bộ đến xz xuống phi cơ sau bọn họ ngựa không ngừng vó câu chạy tới hiện trường thời gian tổng cộng tốn không tới 40 phút vào giờ phút này xz tỉnh quan lớn nhất viên lộ sân ba hướng về điện thoại trong tay vang lên đầu kia chuyển tới z đ ộ c vũ trang phân tử thủ lĩnh vượng lần tăng kia âm chắc chắc thanh âm các ngươi nghe hiện tại chỉ còn lại 15 phút các ngươi tốc độ điểm đừng để cho bọn chúng ta phải không có kiên nhẫn vượng lần tăng ngươi yên tâm đi thủ trưởng nhất định sẽ cho đúng lúc một mình ngươi hài lòng trả lời chắc chắn lo lắng vượng lần tăng thẹ l ô sân ba nói cho ở trong điện thoại tận lực dùng bình tĩnh giọng nói đối với vợ ư n g lần tăng thoại bên đầu điện thoại kia truyền tới một trận đắc ý c ư ờ i như điên ha ha l ô sân ba hướng về ngươi đ i ề u này đáng chết chó rốt cuộc túng hướng ngươi thái độ này ta có thể chờ lâu các ngươi một phút l ô sân ba sắc mặt hướng về lập tức phòng thành chư cắn sắc đáng chết vợ ư n g lần tăng nếu như rơi vào tay ta nhất định để cho ngươi không chết tử tế được l ô sân ba nói với ở trong lòng điên cuồng hét lên bất quá lúc này hắn không thể tức giận bởi vì hắn thái độ quan hệ con tin sinh mệnh an uy nói sai một câu nói đó chính là một cái mạng a nếu như hắn vì nhất thời đánh nhau vì thể diện mà làm hại con tin bị thẹn quá thành giận vợ ư n g lần tăng tàn nhẫn địa sát hại vậy hắn là được nhân dân tội nhân hắn thật không làm được hắn là ít dép quan phụ mẫu là ít dép nhân dân g i a t r ư ở n g những con tin kia đều giống như là của hắn con gái vậy cần hắn đi cứu đi bảo vệ lộ sân ba nói với không mặn không lạt vậy ta trước đại biểu thủ trưởng cùng các con tin cám ơn ngươi lời của hắn lần nữa chọc cho vợ ư n g lần tăng cười như điên không dứt vợ ư n g lần tăng vốn là đặc biệt tái mộ hư vinh giờ phút này lại đắc ý tự mãn no một cùng lộ sân ba hướng về trước sau túi đầu để cho hắn phiêu phiêu nhiên h ồ đội đội ở đó một thương thành trên căn bản là được chống khủng bố đặc biệt hành động đội vũ đài bọn họ cũng như thiên thần vậy xuất hiện ở trước mặt phần tử kinh khủng ở trong vòng một giờ giải quyết chiến đấu giết chết trừ rét độc vũ trang phân tử thủ lĩnh vượng lần tăng ra tất cả vũ trang phân tử cứu ra tất cả con tin cũng mổ ra tất cả lựu đạn toàn bộ hành động quá trình còn tạo thành mấy người bị thương nhẹ cao như vậy hiệu hành động thực lực cường đại như vậy để cho rộng lớn chú ý chuyện này món người hoa cũng đội cảm phân chấn cũng cho dư người hoa cực lớn khích lệ nhìn chúng ta việt nam là cường đại nhất vĩ đại việt nam vĩ đại tổ quốc ta vì n g ư ờ i kiêu ngạo vì n g ư ờ i tự hào phạm ta việt nam người tuy xa phải giết sáu bị bắt g i ế t độc vũ trang phân tử thủ lĩnh vượng lần tăng khuôn mặt khủng hoảng giống như thấy được căn bản không nhưng chuyện của tư nghị bọn họ làm sao có thể lợi hại như vậy cái này không thể nào ta có hơn năm mươi tên thủ hạ à, bắt hơn ba trăm người chất cứ như vậy ở giữa nháy mắt toàn quân bị diệt hối không nên a ta không nên cho bọn hắn một giờ nếu không giết những con tin kia ta cũng kiếm ta thật hận a sáu lúc này vợ ư n g lần tăng khuôn mặt táo não cùng hối tiếc lộ sân ba hướng về gặp được đã trở thành tù nhân vợ ư n g lần tăng chỉ thấy hắn gương mặt t r ặ n trường không nữa trước giống như trong điện thoại đầu kia h a m hở một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ giáng điệu lộ sân ba cười với lạnh chứ nhìn có chút hạ hê nói vợ ư n g lần tăng không nghĩ tới đi ngươi còn có hôm nay vợ ư n g lần tăng nhìn về phía lộ sân ba hướng về hai mắt lộ ra hôm quang chiêu lạc sảm bạn nói với phun một bãi nước miêu phi nếu không phải ta tở mở nhất thời mềm lòng đệ lên ngươi c ử làm chỉ sợ các ngươi hiện tại muốn khóc cũng không kịp lộ sân ba lắc đầu với lắc đạo trên thế giới không có nhiều như vậy nếu là cũng không có thuốc hối hận ăn người ngoan n g o a n chờ đón bị người dân thẩm phán đi lộ sân ba hướng về vốn định hào hào làm đục vượng lần tăng ngừng một lát nhưng đã không cần thiết nên đón vượng lần tăng đúng là nhân dân công thẩm đưa mắt nhìn chống khủng bố đặc biệt hành động đội các đội viên dẫn vượng lần tăng đi lộ sân ba hỏi bắt đầu tổ chức chính phủ quan viên c ử a trấn an úy những bị đó bắt giữ dài đến hai giờ hơn ba trăm người chất ý thì liệu đội đã sớm bắt đầu cứu chữa những người bị thương kia cảnh sát cùng chiến sĩ vũ cảnh cựa là bắt đầu xử lý những vũ trang đó phân tử thi thể nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết Vô lại thánh Tôn, lại gia Thánh nhập ngày cùng ậ thuận cập y này sách, đọc chương Chương của Chương chiến. Thánh nhất nhật trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Tôn tái. Việt Tàng tuyên sau liên ủng Viện. lợi lại mới vô 425, thời khắc đó phản kháng đặc biệt hành động đội còn lại phân đội chia ra bị phái đi cả nước các nơi chấn áp những bạo loạn đó vũ trang phân tử có chút vũ trang phân tử thấy tình thế đầu k h ô n g ổn trước tiên chạy trốn tới quốc ngoại chạy trốn tới e nước quanh thân c h ở quốc gia tìm kiếm che chở dĩ nhiên ở e bên nước có thế lực tiếp ứng bọn họ như vậy bọn họ mới được thuận lợi chạy trốn tới quốc ngoại những đào thoát đó vũ trang phân tử cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng là chạy trốn tới quốc ngoại liền nhất định an toàn sao lấy được bộ phận phần, phần tử kinh khủng tin tức về lẻn trốn sau no một cười lạnh nói đang giàu không có mượn cớ đâu hắn lập tức ở thế giới trong phạm vi phát biểu thanh minh mạnh liệt khiển trách lấy em mở nước cầm đầu n g h ị liên minh địa cầu âm thầm ủng hộ ngón tay nhập lại khiến z độc ddt đ độc chia đều t ử ở trong nước hoa tiến hành chủ nghĩa khủng bố hoạt động trả lại cho những thứ này phần tử kinh khủng cung cấp che chở như vậy hành vi thật là làm người phát chỉ no một kiên quyết bày tỏ muốn cho ủng hộ và tham dự khủng bố hoạt động thế lực bỏ ra có giá cao nếu không khó có thể tế điện những vô tội đó chết khó khăn người hoa dân trên trời có linh thiêng. dĩ nhiên đối với no một khiến trách liên minh địa cầu căn bản là bỏ mặc không bắt được phần tử kinh khủng liền muốn đeo xấu địa cầu chúng ta liên minh cửa cũng không có có bản lãnh đi bắt những phần tử kinh khủng đó à. ngoài ra đối với no một uy hiếp liên minh địa cầu càng thêm không quan tâm liên minh địa cầu cũng không phải là a miêu a cầu tập hợp thế giới sức mạnh của các quốc gia còn sợ chính là việt nam bọn họ căn bản không tin tưởng việt nam dám hướng về liên minh địa cầu đậm võ bất quá no một cũng không phải là yếu địa cầu liên minh đáp lại cái gì hạn hướng về toàn việt nam quân đội ban bố lệnh động viên phạm ta việt nam thiên uy người tuy sao phải chết độc lập quân sau khi nhận được mệnh lệnh xuất động trực bức e nước hướng e nước trọng yếu căn cứ quân sự cùng thiết thi quân sự triển khai tiến công chấp đ o á n công kích phải biết e nước là địa cầu liên minh một trong những thành viên nòng cốt nhất e nước tổng thống trải qua phổ là địa cầu liên minh đệ nhị nguyên thủ liên minh địa cầu nghị hội nghị trường liên minh địa cầu hôm nay nhưng là một cái không thể phân chia chính thể tiến công e nước liên đại biểu đối với địa cầu liên minh khiêu khích gì? Nam Việt nam vì i e nước a m m có thể là q u â việt nam lân cận cường đại nhất quốc gia cũng là liên minh địa cầu thành viên nòng cốt nếu muốn bảo đảm cùng liên minh địa cầu quân đội lúc tác chiến phía sau ổn định đầu tiên muốn giải quyết e nước no một, một tiếng này tuyên chiến tại thế giới trong phạm vi đưa tới mãnh liệt phản hưởng lại tuyên chiến có khí phách việt nam thật bà khí số đông vương cự long thật muốn bay lên việt nam đầu tiên hướng về e nước phát động tấn công chẳng lẽ muốn làm theo g h nước chủ động khơi mào thế giới lại chiến phải biết g h trước sau hai lần đều thất bại sao chẳng lẽ không sợ dẫm vào g h nước vết xe đổ sáu trên địa cầu trụ sở liên minh đệ nhất nguyên thủ trong dạ xì nặng nề g h vỗ một cái cái bàn h ử tìm chết đây là đối với ta liên minh địa cầu lớn nhất khiêu khích hắn lập tức hạ lệnh tụ họp m ở nước quân đội chuẩn bị tiếp viện e nước trên thực tế vì phòng ngừa hoa hạ đột nhiên tập kích em mở nước quân đội ngay từ lúc dạ giả xị giảm giới mệnh lệnh chuẩn bị kỹ cảng chỉ cần gặp phải có chuyện xảy ra là có thể nhanh chóng tụ họp tạo thành sức chiến đấu độc lập quân thế như t r ẻ che e nước những kiên cố đó thiết kế phòng ngự ở trước độc lập quân thực lực t u y ệ t đối mặt như tờ giấy hồ vậy từng bước từng bước bị phá hủy đợt thứ nhất các cánh e nước không quân chiến cơ sớm bị thần long chiến đấu cơ ở giữa nháy mắt phá hủy cho nên sau này không quân chiến cơ căn bản không dám nữa lần bay lên không bởi vì căn bản vô pháp đấu với đệ nhị đại thần long chiến kỳ chống lại chỉ đành phải co đầu rút cổ trong ở căn cứ. Phải biết, trên không chung, đệ nhị đại thần long chiến đấu cơ là hoàn toàn xứng đáng bá chủ từ tính năng của nó liền có thể nhìn ra được thần long chiến đấu cơ liên tục thời gian phi hành có thể đạt tới đến hai nghìn giờ tốc độ siêu âm tuần hành thì tốc độ có thể đạt tới đến trên tốc độ âm thanh gấp hai mươi lần lấy trời cao bay cao nhất được tốc độ là có thể đạt tới tốc độ âm thanh gấp ba mươi lần có thể ở một cái trong giờ đã kích toàn cầu bất kỳ mục tiêu t â n tiến cơ tái đối không đúng đạn đạo tốc độ cực nhanh có thể thay đổi quỹ quy tích vô pháp chính xác phân tích vô pháp tiến hành hữu hiệu chặn lại như vậy chắc tuyệt tính năng để những người khác chiến đấu cơ ngưỡng mộ đối cao Chỉ bất quả e nước c h đạn đạo rút t cổ vũ khí căn cứ sớm bị thần long chiến đấu cơ phá hủy bởi vì có việt nam thiên nhãn theo dõi lòng đàng Những căn cứ trong h nghiệm ử lửa tên đạn t đạo đó ở trong mắt vòng i phải ệ t mật, thêm thần Nam căn bản cũng không phải là bí mật, cộng bí là l một giờ lão bài cường quốc e nước có sống lực lượng quân sự đã cơ bản bị độc lập quân phá hủy chỉ còn lại tứ đại hạm đội cùng với tới lui tuần tra ở đại dương chỗ sâu đạn đạo hạch tàu lặn bất quá những tàu lặn đó sớm có hoa hạ trên biển sát thủ hầu hạ diện vong cũng là chuyện sớm hay muộn về phần tàu lặn g i m lặn bắn đạn đạo hạch đạn đạo chỉ cần bay ra mặt nước cũng sẽ bị chặn lại t ổ n g bộ thiết lập tại e nước liên minh địa cầu thái bình dương tư lệnh tối cao bộ bị độc lập quân phá hủy bởi vì liên minh địa cầu mới được lập không lâu em mở nước còn chưa chia chức vào kỹ thuật quân sự cùng với những cái khác quốc gia hưởng e nước vũ khí trang bị tự nhiên vẫn là nhất thường quy vũ khí cho dù có mới khái niệm vũ khí cũng không cách nào đẹp như việt nam cho nên trận chiến này căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì t r u n g quanh những quốc gia khác càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ lấy bọn họ lực lượng quân sự dám xuất binh đi trợ giúp、e、nước đó không thể nghi ngờ nên chứng c h đá e nước tổng thống trải qua phổ cập còn lại lãnh đạo cấp cao đã sớm bay tới liên minh địa cầu đồng bộ nếu như bọn họ lại tiếp tục ở lại e nước nhất định sẽ trở thành hoa hạ tù nhân ta không cam lòng a việt nam tại sao mạnh như vậy tại sao e nước lập tức liền muốn thất thủ bất quá liên minh địa cầu vẫn còn ở vậy còn có hy vọng trong giả si ngươi tuyệt đối đừng để cho ta thất vọng nhất định phải chiến thắng việt nam đưa bọn họ hoàn toàn đánh tàn p h ế trải qua phổ dự t ậ n che mặt lỗ b ó p chặt lấy trên bàn thủy tinh ly nước thủy tinh đâm hư tay của hắn hắn cũng không hề hay biết nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 426, t h a á n g bại khó phân nhanh như vậy e nước thì không được thật là phế vật a hơn lại không thể chỉ h o á n mấy người bọn hắn giờ sao biết được e nước trên căn bản mau tin tức về toàn quân bị diện i ả s ỉ rằng mặt kéo lao trường ban đầu trong giả s ỉ hết sức lôi kéo e nước chính là muốn cho e nước làm con cờ thí tiêu hao hoa hạ lực lượng quân sự không nghĩ tới lão bài quân sự cường quốc e nước ở trước việt nam thực lực cường đại mặt căn bản không kha một m kích như vậy có thể thấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật lực lượng căn bản không có biện pháp chống lại bất quá e quốc tướng đối với trên thế giới những quốc gia khác mà nói cũng là vật khổng lồ nếu như bất l ạ p long e nước e nước hợp tác với việt nam ngược lại càng thêm đối với em mở nước bất lợi em mở nước cũng không có nhiều như vậy dư lực đang đối với phó hoa hạ đồng thời còn lo lắng e nước đánh bất ngờ trong giả s ỉ vốn đang chuẩn bị cứu e nước ở y châu chiến đấu với việt nam nhưng đã không có cần thiết này cứu viện e nước căn bản không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn e nước thất thủ hiện nay việt nam quân đội hạo hạo đáng đáng chạy thật nhanh e nước thủ đô thế không thể đỡ e nước thủ đô bị chiếm lĩnh ký hiệu e nước hoàn toàn thất thủ tiếp theo độc lập quân quanh thân tiến quân các quốc gia c à n quét y、e、châu tiêu diệt y châu hết thể đối nghịch lực lượng võ trang về phần những lẻ tẻ đó lực lượng đề kháng căn bản không thành được bất kỳ khí hậu y dì châu các quốc gia thủ lĩnh dối rít trốn hướng m mở quốc gia cầu liên minh tổng bộ chưa kịp chạy trốn không phải thành tù nhân chính là đầu hàng bọn họ đột nhiên nghĩ nổi lên việt nam no một câu k i a n ó i năng có khí phách thoại phạm việt nam thiên vi người tuy xa phải giết những lời này vào năm việt nam truyền thường mấy ngàn không phải là không có đạo lý việt nam thật sự là quá mạnh mẽ ta thật hối hận a thật không nên đắc tội việt nam sáu y châu trên căn bản giải phóng độc lập quân lại bắt đầu tiến công ao châu chỉ cần công hãm ho châu liền có thể nhất cổ tác khí đối phó em ở nước bởi vì em ở quốc tài là cường đại nhất hơn nữa cũng là ở mỹ phải lợi hại nhất lấy em ở nước cầm đầu liên minh địa cầu đã sớm gây dựng quân liên minh tốc độ của bằng nhanh nhất chạy tới ho a châu cùng độc lập quân gặp gỡ sau triển khai đại chiến trận đại chiến này được toàn cầu nhìn chăm chú rốt cuộc ai có thể lấy được thắng lợi là việt nam đánh bại quân liên minh còn là quân liên minh đánh bại việt nam không ít người của liên minh địa cầu thật ra thì hơn coi trọng việt nam bởi vì việt nam hơn mười năm trước đánh liền thua đa quốc liên quân lại trải qua nhiều năm như vậy phát triển quan vũ tập đáng o tiếc h u là dẫn độc thế lập i minh n địa c quân lần này rốt cuộc gặp địch thủ bọn họ không nữa vùng đất bằng thẳng không nữa thế không thể đỡ hùng sư chủ chiến tạ xe tạ cũng không tiếp tục chức giống như như vậy vô kiên bất tội đấu với quân liên minh chiến không lâu liền bắt đầu xuất hiện tổn thương thần long chiến đấu cơ cũng tổn thất vài chiếc song phương kịch chiến vài giờ đánh thiên hôn địa ám sơn băng địa liệt cuối cùng cũng tổn thất cực lớn bởi vì liên minh địa cầu xuất động đòn sát thủ vũ khí một trong ký giáp cường đại ký giáp hỏa lực cực mạnh ký động năng lực thật tốt cộng thêm cường đại tiến công đột phóng năng lực hoa hạ đệ nhị đại thần long chiến đấu cơ cùng hùng sư chủ chiến tạ xê tạ ở trước ký giáp mà không chiếm ưu thế hơn nữa quân liên minh tựa hồ tương đối quen thuộc thần long chiến đấu cơ cùng hùng sư chủ chiến tạ xê tạ bắt được vô ích nga cản để cho việt nam độc lập qu trên thực tế ban đầu ở nơi nào đó địa hạ cung điện cái đó thần bí vương tử thì có việt nam tiên tiến nhất vũ khí hình vô cùng rõ ràng thì giống như khoảng cách gần mặt đối mặt toàn cảnh c h ụ c vậy thần bí vương tử như trong dạ sĩ quan hệ không tin tức cùng hưởng quân liên minh đối với thần lòng chiến đấu cơ cùng hùng sư chủ chiến tạ xe tạ đợi mổ cũng sẽ không chân vị kỳ bất quá nói tóm lại song phương trên căn bản lực lượng tương đương đánh cái thắng bại khó phân khẩu chiến không có kết quả dưới cuối cùng song phương cũng các loại lui binh ngâm cùng tự đại việt nam độc lập quân không có thể chiến thắng quân liên minh điều này làm cho những đối liên minh đó quân không có chắc tức giận liên minh địa cầu người trận tròn mắt liên minh địa cầu lúc nào mạnh như vậy còn là việt nam trở nên yếu đi biết được việt nam độc lập quân cũng không có chiến thắng quân liên minh hoa hạ những đại lão kia cửa cũng phi thường khiếp sợ độc lập quân trang bị chi tiên bảo sức chiến đấu mạnh quá rõ ràng lại đang trước mặt quân liên minh không chiếm ưu thế điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ em mở nước thực lực quân sự đã sớm kim phi tích bỉ trước bọn họ nhất trực khiêm tốn nhất trực đ ú i n ư ờ n g nhất trực không có bại lộ ra khó trách trong dạ xỉ có niềm tin hướng về việt nam gọi nhịp chỉ bất quá chúng đại lao nghi ngờ là việt nam thật ra thì nhất trực không có buông lỏng đối với em mở nước cảnh giác việt nam thiên nhãn theo dõi tâm nhất trực theo dõi toàn cầu tại sao em mở nước lão còn có thể như vậy giữ bí mật không có bị việt nam phát hiện đâu bọn họ rốt cuộc là thế nào trốn thoát thiên nhãn theo dõi tâm theo dõi đâu no một mặt biến sắc phải trước đó chưa từng có ngưng trọng xem ra em mở nước thực lực quân sự cần lần nữa đón o chừng cuộc chiến tranh này càng thêm tràn đầy huyền niệm khó trách em mở nước dám kêu gào với việt nam xem ra vẫn có thực lực không phải hư t r ư ơ n g thanh thế chỉ bất quá em mở nước thực lực của hiện nay rốt cuộc như thế nào bọn họ rốt cuộc cần nút bao nhiêu thực lực, còn có bao nhiêu át chủ bài lúc này no một điện thoại trên bàn làm việc văng lên phá vỡ trong phòng làm việc yên lặng no một cầm điện thoại lên bên đầu điện thoại kia vang lên dương bí thư thanh em thủ trưởng quan vũ tập đoàn ngô khải tổng tài gọi điện thoại tới no một biết ngô khải nhất định là có chuyện trọng yếu cần nói vì vậy nói nhanh lên tiếp đi vào là thủ trưởng rất nhanh nô g khải điện thoại liền nhận đi vào thủ trưởng ta phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng ở no một trong màn ảnh trước mặt sắc mặt ngô khải cũng là cực kỳ nghiêm trọng vấn đề gì no một vấn đạo nô khải nhữ mày nói thủ trưởng ta phát hiện em mở nước đã sớm có tân tiến nhất phản hệ thống theo dõi cùng ngụy trang phòng hộ kỹ thuật mà chúng ta thiên nhãn theo dõi tâm lại không có kịp thời thăng cấp vô pháp phân biệt một ít ngụy trang cho tới từ chính giữa thiên nhãn theo dõi lấy được những liên quan tới đó em mở nước tình báo trên căn bản đều là giả dối là em mở nước cố ý mê mộ chúng ta làm cho chúng ta nhìn no một trong lòng ngẩn ra ngươi nói cái gì liên quan tới em mở nước tình báo trên căn bản đều là giả dối nếu quả như thật theo nô g khải theo như lời nói đây tuyệt đối là trí mạng em mở nước hơn mười năm qua này phát triển k i ê m tốn rốt cuộc đạt tới trình độ nào đã căn bản không ở hoa hạ bên trong năm trong tay no một có lý do tín tưởng Ngô chương trình ủng hộ thương n trận c hiệu việt i o của tàng thư viện Nếu chương bốn trăm hai Việt n không mươi bảy ứng đối ra sao lô khải giọng nói trầm trọng nói không rời thập bởi vì gần đây em ở nước hành động khắc t h ư ờ n g chúng ta quan vũ tập đoàn áp dụng các loại thủ đoạn đối với em ở nước tiến hành toàn phương vị theo dõi mới phát hiện một ít dấu vết thông qua phân tích chúng ta cho ra một sự thực kinh người đó chính là em ở nước hôm nay thực lực quân sự đã sớm kim phi tích bị chúng ta căn bản không biết bọn họ là lúc nào có tân tiến nhất phản hệ thống theo dõi cùng ngụy trang phòng hộ kỹ thuật cũng không biết khoa học kỹ thuật của bọn họ đã phát triển tới trình độ nào hoặc giả thực lực đã không thấp hơn chúng ta việt nam nếu không bọn họ cũng không có phấn khích giảm hướng về chúng ta gọi nhịp no một trầm giọng vấn đạo nô tổng tại sao thiên nhãn theo dõi tâm không có kịp thời thăng cấp ta cần một hợp lý giải thích không khó nghe được no một trong giọng nói mang một chút t ứ c giận nếu như thiên nhãn theo dõi tâm kịp thời thăng cấp đã sớm có thể phát hiện em mở nước khác thường như vậy là có thể đã là... uy hiếp bóp chết ở giữa giỏ làm sao có như bây giờ tình huống xuất hiện phải biết em mở nước vốn chính là lão bài cường quốc khoa học kỹ thuật căn cơ hùng hậu cộng thêm có thần bí năm mươi mốt khu việt nam đối với nó tự nhiên đặc biệt chú ý nhưng là tất cả mọi người quá tin tưởng thiên nhãn theo dõi tâm căn bản không ngờ tới thiên nhãn theo dõi tâm cũng không nhất định đ á n tin bởi vì đối mặt là ngô khải no một coi như rất khắc khí nếu là đổi thành những người khác no một khẳng định trực tiếp đem hắn măng cá cầu hết phú lô khải tay mở ra nhàn nhạt giải thích thủ trưởng chuyện này không trách được chúng ta quan vũ tập đoàn cũng là không được ta đầu tiên thiên nhãn theo dõi tâm là hơn mười năm trước nhà ta tiểu lai không có đền bù quyên tặng cho quốc gia không có muốn nửa phần tiền thăng cấp thiên nhãn theo dõi tâm cũng không phải là trách nhiệm của chúng ta hơn nữa ban đầu thiên nhãn theo dõi tâm nhưng là dẫn trước thế giới rất nhiều năm cho dù ở hơn mười năm sau hôm nay vẫn vô cùng t â n tiến tốt vô cùng dùng chúng ta căn bản không ngờ tới em mở nước trong khoảng thời gian ngắn sẽ có tân tiến phản hệ thống theo dõi cùng n g trang phòng hộ kỹ thuật hoặc giả bọn họ lại tiến một bước phá giải năm mươi mốt khu ngoại tinh khoa học kỹ thuật đi ngoài ra ban đầu chúng ta quan vũ tập đoàn nhưng là phá sản một lần câu nói sau cùng nói bóng gió đã rất rõ ràng nếu như không phải là bởi vì phá sản quan vũ tập đoàn hoặc giả đã đem thiên nhãn theo dõi tâm thăng cấp mà đưa đến quan vũ tập đoàn phá sản nguyên nhân no một trong lòng rất biết nô khải tự nhiên không nói rõ ngay s o n g nô khải giải thích no một tựa hồ lập tức giá rất nhiều hắn ùi mùi thở dài nói ngại hết thể đều là lỗi của ta a nếu như trong không phải là bởi vì hao tổn nói không chừng quan vũ tập đoàn sớm phát hiện em mở nước khác thường cũng không về phần nháo thành như bây giờ tử t h á n g thôi no một đạo nô tổng chuyện này hoàn ta bất quá hôm nay không phải lúc truy cứu trách nhiệm ứng đối như thế nào mới là mấu chốt nô khải nghiêm mặt nói thủ trưởng nói không sai ta cũng không phải là muốn trôn tranh trách nhiệm chính là muốn cùng ngại thương lượng một chút b ư ớ c kế tiếp sách lược ứng đối dù sao cuộc chiến tranh này cũng không có kết thúc vừa mới bắt đầu ta việt nam độc lập quân lần đầu tiên cùng cái gọi là quân liên minh tỷ đấu chúng ta không có thắng nhưng là không có thua no một gật đầu nói đúng vậy cuộc chiến tranh này vẫn chưa kết thúc lần đầu tiên giao phong song p ư ơ n g đều có giữ lại nhưng đủ để tỏ rõ ngụy liên minh địa cầu thực lực quân sự có thể cùng ta việt nam chống lại ảnh hưởng nghiêm trọng ta việt nam quân đội sĩ khí cũng cổ vũ đối phương phách lối khí diễm thủ trưởng ta chú ý tới ngụy quân liên minh sử dụng một loại tân thức vũ khí đó chính là trong truyền thuyết ký giáp tiếp theo cơ giáp hình xuất hiện ở n o một trong màn ảnh trước mặt trong hình hùng vĩ ký giáp dưới ánh mặt trời lộ ra tương đối ba khí nô khải chỉ hình nói loại cơ giáp này nhất định là ngoại tinh kỹ thuật xem ra em mở nước lại từ năm mươi mốt khu thu được hơn kỹ thuật tân tiến những năm này bọn họ tận lực k i ê m tốn chính là vì không đưa tới chúng ta chú ý bọn họ cũng quả thật thành công cho tới bây giờ chúng ta mới biết bọn họ có ký giáp hoặc giả bọn họ còn có còn lại vũ khí tân tiến loại cơ giáp này lại có thể cùng hùng sư chủ chiến tạ xe tạ ngay mặt chống lại hơn nữa bất cụ thần long chiến đấu cơ đích sắc là chiến tranh lợi khí no một không khỏi thở dài nói nô khải đạo từ vệ tinh chụp hình ảnh đến xem em m ở q u ố c chế tạo ký giáp tính năng rất tốt bọn họ giải quyết rồi công nghệ phương diện vấn đề cũng thu được năng nguyên phương diện kỹ thuật càng làm cho ký giáp có hỏa lực cường đại cùng cơ độc tính còn huấn luyện một nhóm cao tư chất cơ giáp sư thật rất không dễ dàng nô tổng chúng ta việt nam có thể hay không có như vậy ký giáp nói h、no、thật、no、cái、no、vương vi cùng tống kiến hai tiểu tử này liền đã lái qua ki giáp bất quá cũng không phải là trên địa cầu lái em mở nước có thể chế tạo ra ki giáp ta quan vũ tập đoàn cũng có thể hơn nữa so với em mở nước ki giáp muốn càng thêm chước vào một điểm này nô khải tự nhiên không phải khoác lác quan v ũ tập đoàn kỹ thuật nhưng là s ở tặc tinh hệ trước vào khoa học kỹ thuật lục chiến vua ki giáp lại coi là cái gì ban đầu s ở tặc một xưng là ngô lai nghiên chế ki giáp có thể ở trong không gian tận tình phi hành còn có thể cùng chiến hạm tiến hành thái không tác chiến có thể cùng chiến hạm tác chiến ki giáp có thể không t r ư ớ c vào sao kia thật sự quá tốt rồi no một chân mày rốt cuộc gian ra bất quá rất nhanh hắn chân mày lại nhữ lại đạo quan v ũ tập đoàn có thể chế tạo tân tiến ki giáp ta tý tưởng nhưng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần lần kế cùng ngụy quân liên minh giao phong thời gian mặc dù không biết nhưng là không quá mấy ngày căn bản không kịp t phải biết vũ khí trên â n tiến liệt t、no、thực tế kể từ ta phát hiện ngụy liên minh địa cầu quân lại có trong truyền thuyết ký giáp sau ta lập tức khởi động ký giáp chế tạo kế hoạch hiện tại đã bắt đầu sinh sản ký giáp dựa theo hiện hữu tốc độ sản xuất ngày mai ta liền có thể giao phó ngài ít nhất năm ngàn đại ký giáp cho nên ngài đừng lo cái gì no một lắc đầu một cái đạo số lượng không phải mấu c h ố ta t mấu chốt là cho dù sản xuất ra nhiều như vậy đại ký giáp vô pháp tạo thành sức chiến đấu cũng chỉ có thể coi như là sát vụn nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm hai mươi tám ba loại ký giáp nhìn không quá l ạ quan no một nô khải nghiêm túc nói thủ trưởng ngài sai lầm rồi chúng ta quan vũ tập đoàn ký giáp không phải cái loại đó thao tác cực kỳ tính chất phức tạp có thể lại giống vậy vũ khí trang bị thao tác yêu cầu vô cùng đơn giản chỉ bất quá đối với tố chất thân thể yêu cầu cực cao ự c c người bình thường không cưới được nhưng là độc lập quân là do tiểu lai huấn luyện ra những lao binh kia đã không còn là người bình thường thực lực của bọn họ quá rõ ràng nếu như do bọn họ lái ký giáp rất nhanh sẽ có thể nắm giữ có thể linh hoạt tựa như tiến hành chiến đấu tạo thành cường đại sức chiến đấu đối với một điểm này ta có đầy đủ lòng tin ngoài ra ta quan vũ tập đoàn đã chế tạo một ngàn bộ vỏ bắt chước huấn luyện đầu khôi Đeo、lên có thể gian p các h i sĩ n bao n lâu ba ngày chỉ cần ba ngày thậm chí thời gian còn có thể ngắn hơn bởi vì ta tin tưởng độc lập quân tin tưởng độc lập quân các chiến sĩ trong ngôn ngữ của ngô khải tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ thật chỉ cần ba ngày no một tựa hồ có hơi không quá tin tưởng ky giáp cũng phải cần người lái công nghệ cao trang bị không phải có thể trực tiếp đưa vào sử dụng máy không người lái cũng không phải ạc bốn h ư vậy đan binh vũ khí bất quá quan vũ tập đoàn sáng lập quá nhiều kỳ tích cùng thần thoại ban đầu độc lập quân trang bị t r ư ớ c và vũ khí trang bị tạo thành sức chiến đấu cũng không tốn quá dài thời gian trừ hơi có chút nghi ngờ ra no một càng nhiều hơn chính là mong đợi n ô khải đạo thủ trưởng thật ra thì ta đã tự mình đã lái qua chúng ta quan vũ tập đoàn sản xuất đệ nhất đại ky giáp video có thể chuyển cho người xem nhìn nói thật không tốn một canh giờ ta liền học được lái tiếp theo video liền truyền đến no một trên màn ảnh trước mặt Ở trên thực tế khi t h ầ y ho châu trên chiến trường ngụy quân liên minh sử dụng ki giáp sau nô khải liền ý thức được tình huống có chút không ổn vì vậy từ trong quan vũ tập đoàn siêu cấp máy tính cơ sở dữ liệu điều ra khỏi cơ giáp tư liêu cũng hạ lệnh bắt đầu toàn lực chế tạo ki giáp lấy quan vũ tập đoàn hùng hậu kỹ thuật thực lực làm ra một bộ người máy căn bản là một cái nhất tay húng chi loại cơ giáp này ở s ở tặc một số xem ra căn bản là đồ bỏ đi nó cho là chân chính tốt ki giáp không chỉ có thể thỏa mãn trên đất liền tác chiến cần là chân tránh lục chiến đua còn có thể trong thái không tận tình phi hành có thể cùng chiến hạm tiến hành thái không tác chiến đệ nhất đại ki giáp chế tạo ra sau nô g khải mình liền căn cứ sách hướng dẫn sử dụng t h lái rất nhanh hắn liền nắm giữ thao tác mấu chốt cũng có thể thuần thục làm ra các loại động tác thiếu chẳng qua là kinh nghiệm thực chiến hơn nữa ý thức chiến đấu còn có đợi tăng cường nhưng đối với hắn như vậy một cái t â n thủ mà nói đã làm rất khá chính là bởi vì nô g khải mình tự mình đã lai、like、qua cũng rất có niềm tin nô g khải đạo thủ trưởng hiện tại ta trước đem chúng ta quan vũ tập đoàn nghiên chế ba loại ky giáp tư liều truyền cho ngài mời ngài xem qua no một gật đầu một cái tư liệu truyền thừa xong sau nô khải chỉ trong màn ảnh một loại màu vàng kim ki giáp giới thiệu loại cơ giáp này xưng số một thay mặt hoàng kim ki giáp tính năng phi thường chất tuyệt có thật tốt hỏa lực thật tốt cơ động tính cùng thật tốt phòng hộ năng lực hỏa lực phối trí cơ động tính cùng với hộ giáp đạt tới hoàn mỹ thống nhất cho nên xưng là hoàng kim ki giáp loại cơ giáp này đúng là chúng ta ki giáp đại quân chủ chiến ki giáp trước trong video ta lái chính là loại cơ giáp này chỉ cần tố chất thân thể thỏa mãn yêu cầu chiến sĩ cũng có thể ung dung lái dưng một chút nô khải lại chỉ một loại đen tui ki giáp giới thiệu loại cơ giáp này gọi là đệ nhất đại bá vương ki giáp nó hình thể to lớn. cuối cùng nô khải lại chỉ màu sắc tương đối nhạt thể hiện xinh xắn ký giáp giới thiệu loại cơ giáp này gọi là đệ nhất đại mỹ ảnh ký giáp nó là nhanh nhẹn hình ký giáp tốc độ nhanh cơ động tính siêu cường hỏa lực cùng phòng hộ năng lực không kém thích hợp đánh bất ngờ chạy nhanh sau cơ hồ cùng hoàn cảnh chúng quanh hòa là một thể là tuyệt cao thích khách hình ký giáp nhìn trong tài liệu ba loại này ký giáp non một tương đối hài lòng no một dùng cực kỳ nghiêm túc giọng nô tổng cơ giáp sinh sản nhưng triệu không thể trì hoãn chúng ta chỉ có thành lập một c h i cường đại bộ đội cơ giáp mới có thể nắm giữ quyền chủ động hiện tại không biết lấy em mở nước cầm đầu ngụy quân liên minh rốt cuộc trên tay có bao nhiêu c h ụ mã cho nên chúng ta quyết không thể xem thường n ô khải nghiêm mặt nói thủ trưởng xin yên tâm chúng ta quan vũ tập đoàn chắc chắn sẽ không để cho ngài thất vọng no một t h á n g khẽ đạo nhưng là quốc gia lại muốn cho các ngươi thất vọng như vậy k i giáp nhất định phi thường đắt tiền mấy năm gần đây quốc gia kinh tế mặc dù nhanh phát triển nhưng là quả thực không bỏ ra nổi nhiều như vậy từ kim tới mua bất quá ta có thể bằng vào ta nhân cách bảo đảm nếu như chúng ta việt nam chiến bại nguỵ liên minh địa cầu có thể khoan nhượng chúng ta quan vũ tập đoàn tồn tại sao cho nên để cho chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh bại nguỵ liên minh địa cầu còn địa cầu một cái lãng lãng càng côn còn người địa cầu dân một cái thái bình thế giới về phần vấn đề tiền bạc sau này hay nói dù sao ta tin tưởng quốc gia sẽ không bạc đài chúng ta hơn nữa chúng ta quan vũ tập đoàn hiện tại cũng không thiếu tư kim không thể không nói nô khải là một cái cực độ nhiệt tình hoa hạ người nếu như đổi lại là n ô lai nhất định sẽ yếu điểm c h ỗ t ố t tỉ như cho n ô k h ả i muốn một một quan nửa t r ư ớ c cái gì nhưng cũng không phải là nói n ô lai cũng không ái hoa hạng chỉ bất quá n ô khải sẽ không bỏ đá xuống giếng cũng sẽ không nhân cơ hội uy hiếp ở trong nhưng coi điện thoại no một hướng nô khải thật sâu bái một cái n ô tổng ta đại biểu toàn người h ò a dân cảm tạ ngươi nô khải liền vội vàng khoát tay nói thủ trưởng không được không được à nếu như ngài thích Sách, thuận lợi sau năm à y của ngày việt nam độc lập quân cùng liên minh địa cầu quân lần nữa ở ho châu chiến trường triển khai cử chiến lần này việt nam độc lập quân xuất động ba chục ngàn ki giáp đại quân trong đó đệ nhất đại hoàng kim ki giáp hai chục ngàn đài đệ nhất đại bà vương ki giáp bảy ngàn đài đệ nhất đại mỹ ảnh ki giáp ba ngàn đài mạn sơn biến ra sắt thép ki giáp hùng dũng n g i vệ khí phách liên ngang rất là trắng quan mấy ngày thời gian quan v ũ tập đoàn liền chế tạo ba chục ngàn đài ký giáp cũng toàn bộ giao phó độc lập quân độc lập quân trang bị ký giáp sau các chiến sĩ rất nhanh sẽ quen thuộc cơ giáp thao tác phương pháp cũng tạo thành sức chiến đấu nhất định đáng tiếc đang lúc độc lập quân muốn tiến một bước mở rộng huấn luyện hiệu quả lúc liên minh địa cầu đột nhiên khiêu chiến với việt nam phát tới bày tỏ quân liên minh muốn cùng độc lập quân lớn hơn nữa chiến một trận nhất quyết thư hùng đối với quân liên minh chủ động khiêu chiến độc lập quân tự nhiên sẽ không cự tuyệt nếu như cự tuyệt liền đại biểu sợ quân liên minh gặp nhau đối với việt nam quân đội sĩ khí cùng người hoa dân nhiệt tình đem tạo thành to lớn ả nếu như lại cho ta hai ngày thời gian nhất định phải ngụy quân liên minh đ á n mắt n ô khải thật đáng tiếc nếu như thời gian có thể dài hơn điểm độc lập quân thực lực của bộ đội cơ giáp gặp nhau tăng lên gấp b ộ i nhưng là sự tình không thể nào hoàn toàn dựa theo hắn tưởng tượng như vậy phát triển năm ngày thời gian trước so với hắn nói ba ngày thời gian còn nhiều hơn hai ngày đã là đủ may mắn liên minh địa cầu quân giống vậy xuất động một chi ký giáp đại quân tổng cộng có năm mươi ngàn đại ký giáp hạo hạo đăng đảng hội tụ thành một đạo dòng lũ bằng sắt thép cái gì việt nam quân đội cũng có ký giáp từ trên vệ tinh theo dõi thấy độc lập quân bộ đội cơ giáp trong giả xì đám người cảm thấy phi thường giật mình trước tình báo tỏ rõ việt nam cũng không có bộ đội cơ giáp nếu như có sớm xuất động chẳng lẽ còn phải đem những cơ giáp kia đặt ở trong kho trang bị xanh tú ngắn ngủn mấy ngày việt nam quân đội liền gây dựng một chi ký giáp đại quân chuyện này thực sự để cho trong giả xì giáp đắc không tưởng tượng nổi chẳng lẽ việt nam sớm đã có bộ đội cơ giáp hiện tại mới lấy ra linh lợi chuyện này không có khả năng làm a nhiều cơ giáp như vậy làm sao có thể giấu, giấu giếm giếm Phải bất i Việt i ế t trước thực vượt tân thức nước, sớm lực cho có cũng không cần đây đã quân vũ Nam nên không qua em mở khí sự g u giấu, giấu giếm giếm, không cần giống bùm năm như hơn cần r trong ư như vậy, sợ bị nước biết được, ớ c cũng chính là để cho chôm mà trong、si、nghi hoặc nghi vậy đây sợ bị biết bất em mở giã để là mà quá nghi ngờ thuộc về nghi ngờ hắn đối với mình thực lực của quân liên minh vẫn rất có lòng tin dù sao lần này cơ giáp của hắn đại quân nhưng là có năm chục ngàn hơn nữa cơ giáp sư đều là nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ cơ giáp số lượng hay là so ra kém ngụy quân liên minh thấy ngụy quân liên minh năm chục ngàn ký giáp đại quân no một không nhịn được cảm thán một tiếng hai chi đại quân ký giáp đại quân bắt đầu g a phóng tình cảnh vô cùng kịch liệt lúc này quan vũ tập đoàn sản xuất ba loại cơ giáp ưu tú tính năng cũng trọn vẹn biểu diễn ra bất quá việt nam bộ đội cơ giáp số lượng không chấm đất cầu liên minh quân sức chiến đấu cũng không cùng quân liên minh bởi vì độc lập quân các chiến sĩ đều là mới vừa nắm giữ ki giáp không lâu mặc dù ki giáp tính năng mạnh hơn quân liên minh cơ giáp tính năng lớn nhưng đan đài ki giáp tác chiến thực lực lại hơn liên minh địa cầu quân dù sao quân liên minh cơ giáp sư đều là nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ tiến hành ki giáp thời gian huấn luyện nhiều hơn độc lập quân chiến sĩ thời gian huấn luyện dài hơn phải hơn nữa bọn họ còn là có nhất định năng lực đặc thù nhân viên t h như dị năng già chờ bọn họ thao tác ky giáp càng thêm chiếm làm của riêng ưu thế cho nên việt nam trong bộ đội cơ giáp ở giữa một đoạn lúc ở thế yếu bị đánh m ẹ p nhưng là việt nam độc lập quân không chỉ có chỉ có bộ đội cơ giáp còn có thần long chiến đấu cơ biên đội còn có hùng sư chủ chiến tạ xe tạ bộ đội còn có máy không người lái biên đội vân vân ở một bên hiệp trợ này có sức mạnh của tổng hợp trong chiến đấu từ từ chiếm t h ư n g phong cuối cùng lấy yếu tớt ưu thế giành được lần này đại chiến trong đó tổn thất mấy ngàn đại ky giáp vô số chiếc may không người lái mấy trăm chiếc hùng sư chủ chiến tạ xe tạ cùng với mấy chục chiếc thần long chiến đấu cơ quân liên minh chiến lược tính rút、lui. tổn thất so với việt nam độc lập quân còn nghiêm trọng hơn một ít tổn thất hơn vạn đài ký giáp vô số chiếc m á y không người lái hơn ngàn chiếc xe bọc thép v v song phương chiến đấu đánh viên băng địa liệt sơn hà pha toai h ò châu đại lục tàn tạ khắp nơi thấy quân liên minh bại lui trong giả xi、si、một đấm đập ẩm ẩm ở trên cái b à n thử liên minh chúng ta quân còn không có thua chúng ta có một trăm ngàn bộ đội cơ giáp còn có mới khái niệm vũ khí biên đội còn có số lớn máy không người lái lần sau nhất định phải để cho việt nam ném ắ t lần chiến đấu này lấy được thắng lợi để cho no một thật cao hứng quan vũ tập đoàn vẫn còn tiếp tục chế tạo ký giáp sau này việt nam thực lực của bộ đội cơ giáp thêm hơn cường đại đối với ngụy quân liên minh ưu thế đem càng rõ ràng hơn át sẽ để cho ngụy quân liên minh không dám hành động thiếu suy nghĩ nô khải giống vậy chú ý cuộc chiến tranh này thấy kết quả cuối cùng hắn vẫn có chút bất man ý địa lắc đầu một cái nếu như thời gian càng dư giả hơn chút kết quả nhất định sẽ tốt hơn nô tổng có bộ đội cơ giáp ta hiện tại lòng tin mười phần n o một hương cao thải liệt nói với ngô khải nô khải gật đầu một cái thủ trưởng sau này chúng ta sẽ có cường đại hơn bộ đội cơ giáp việt nam tất thắng phạm ta việt nam thiên đi người tuy sa phải chết độc lập quân thắng lợi Cho cực khích Chúng cường Việt Nam tất thắng. Để cho cầu Hoa nhất, Thuế. thất thắng. người dân lớn Nam Nam Nam liên minh địa cầu đi ăn Việt đại Việt Việt đi ta địa lệ. là và Để sáu i đ bất quá no một cao hứng không bao lâu quốc nội lại chuyển tới tin tức xấu một ít địa khu đột nhiên xuất hiện một loại bệnh độc loại vi khuẩn này truyền bá thật nhanh phạm vi cũng rộng so với năm đó sạt bệnh độc từng có chim hả vô cùng cùng vừa mới bắt đầu người lây xuất hiện phát lãnh hiện tượng sau người lây giống như đặt mình trong ở gớp lạnh thất vầy quanh thân toát ra từng cơn lớn lạnh thẳng đến cuối cùng tử vong thân thể giống như khối băng băng lãnh hơn nữa vừa đụng liền bệ loại vi khuẩn này bị việt nam ngành vệ sinh xưng là băng bệnh độc việt nam ngành vệ sinh theo dõi đến băng bệnh độc lúc bộc phát đã có mấy trăm người lây băng bệnh độc trong đó ba mươi người lây tử vong người của hai mươi thuộc về bệnh nguy kỳ còn có những người còn lại thuộc về lây sơ kỳ đang không ngừng trở nên ác liệt nên vi khuẩn truyền bá đường tắt bao gồm đường hô hấp phân bí vật thể dịch chờ chỉ cần tiếp xúc là có thể nhanh chóng bị lây mặc vào đặc thù sinh hóa phòng hộ phục cũng không được băng bệnh độc ở việt nam trong phạm vi tốc độ của truyền bá rất nhanh hơn nữa khó lòng phòng bị một ngày đi qua lại có mấy trăm người bị lây tốc độ tri khoái để cho người ta run sợ trong lòng việt nam ngành vệ sinh lập tức ở toàn việt nam trong phạm vi phân phát băng bệnh đ ộ c tối cao cấp bậc báo động yêu cầu cả nước các cấp cơ quan chính phủ vệ sinh cơ cấu làm s o n g phòng không công tác các vệ sinh nghiên cứu cơ cấu bắt đầu bắt t a y nghiên cứu loại này băng bệnh đ ộ c đáng tiếc băng vi khuẩn cấu trúc gen vẫn chưa hoàn toàn bị phá dịch đi ra hiện hữu sinh hóa phòng hộ phục cũng không phòng được rất nhiều ưu tú bệnh độc chuyên gia trong quá trình nghiên cứu bị lây bởi vì công t u â n trước toàn việt nam nhất thời lâm vào một mảnh trong khủng hoảng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn t nô khải quyết định người hoa miệng đông đảo khó có thể đem người hoàn toàn cô lập cộng thêm nhân khẩu lưu động tính đại có chút mang theo người tiếp xúc qua rất nhiều người phạm vi rộng rãi đưa đến băng bệnh độc đang lấy tốc độ cực nhanh quyết tán trong độc lập quân đều đang có không ít người lây phải biết độc lập quân những lao binh kiệt nhưng là ngô lai mang ra ngoài tu chân giả so với người bình thường cường đại hơn quá nhiều ngay cả tu chân giả đều bị lây triệu chứng cùng người bình thường không sai bị lắm nói do bệnh này độc quả thực lợi hại mặc dù những lao binh này lập tức bị cô lập nhưng băng bệnh độc ở trong độc lập quân vẫn bất quá các lao binh dù sao đều là cường đại tu chân giả sức đề kháng so với người bình thường mạnh rất nhiều ý chí lực cũng càng mạnh cho nên bọn họ mặc dù lây bệnh độc nhưng trở nên ác liệt tốc độ so với người bình thường muốn chậm rất nhiều băng bệnh độc gặp người liền truyền bá bất quá nó có đặc điểm của nó đó chính là ở trong không khí sống s ó t thời gian ngắn đối với những động vật đó da cầm cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì nhân viên nghiên cứu lấy ra lây khu máu của động vật vật xét nghiệm không có phát hiện lây dấu hiệu cũng không có băng bệnh độc cần nút nói rõ loại vi khuẩn này không bị động vật mang theo nó chẳng qua là nhằm vào người việt nam thủ l ã n h trong cơ quan cũng có bộ phận nhân viên làm việc lây băng bệnh độc ngay cả no một chờ các đại lão không thể không chuyển tới hơn chỗ an toàn no một cho nô g khải gọi điện thoại dùng giọng khẩn cầu nói ngô tổng băng này bệnh độc quả thực quá h u n g mãnh ngươi nhưng c h ị u phải nghĩ một chút biện pháp nếu không quốc tướng không nước việt nam diệt chủng d i ệ t tộc này g không xa nô g khải lúc này cũng là lòng như lửa đột a làm phát hiện băng bệnh độc sau quan vũ tập đoàn cấp dưới vệ sinh cơ cấu ngay đầu tiên liền khai triển công việc nghiên cứu nhưng băng bệnh độc vừa tiếp xúc liền lây quan vũ tập đoàn có một tên bệnh độc học ra bởi vì trong quá trình nghiên cứu bị lây đã bởi vì công t u ớ c trước không người còn dám đi tiếp xúc băng vi khuẩn không phải tất cả mọi người đều dám khiêu chiến với tử thần cho dù quan vũ tập đoàn có trên thế giới tiên tiến nhất an toàn nhất p năm phòng thí nghiệm p năm phòng thí nghiệm là tối đỉnh cấp an toàn tính cấp bậc cao nhất sinh vật phòng thí nghiệm so với p bốn phòng thí nghiệm cấp bậc an toàn cao hơn chủ yếu t ổ n g sự cao nguy bệnh độc nghiên cứu toàn cầu chỉ có quan vũ tập đoàn một nhà có hơn nữa từ trong độc lập quân binh lính lây tình huống đến xem cho dù là tu chân giả đều bị lây chẳng qua là sức đề kháng so với người bình thường hơi mạnh một chút xíu ai dám đụng ch long tổ người đều không dám đi thử bọn họ cũng quy trọng tánh mạng của mình a quan vũ tập đoàn còn đuổi chế một nhóm siêu cấp phòng hộ phục đây đã là an toàn đ ẳ n g cấp cao nhất phòng hộ phục nhưng vẫn không phòng được băng vi khuẩn truyền bá tựa hồ bọn họ vô khổng bất nhập nô khải phái ra tân tiến nhất sinh hóa người máy đi hái tập bệnh độc giảm b u ồ n sau đó đưa vào p năm trong phòng thí nghiệm sinh hóa người máy ở p năm trong phòng thí nghiệm lợi dụng dụng cụ thiết bị tân tiến nghiên cứu băng bệnh độc kết quả loại vi khuẩn này ngay cả sinh hóa người máy cũng có thể ăn mòn tiến vào p năm phòng thí nghiệm sinh hóa người máy không một không báo hư để cho ở quan vũ tập đoàn tiến hành bọn nô khải trận mắt hốt một ngay cả cơ hồ vạn năng sinh hóa người máy đều không thể dùng có thể thấy được tình thế là giường nào nguy cơ nhất định là này cơ nhân sinh hóa vũ khí nô khải cắn răng nghiến lợi nói đáng chết em mở nước lao thái diệt tuyệt nhân tính nếu như nguy cơ lần này giải quyết ta nhất định phải đem người khởi xướng chém thành muôn mảnh ở em mở nước năm mươi mốt khu người phu xe hồ dưới có một tòa hùng vi trong địa hạ cung điện bên trong cung điện các loại thiết thi trước vào tự động hóa trình độ cực cao tràn đầy tương lai khí t ư c tòa cung điện này chính là trong dạ si nói vị tia thần bí vương tử địa phương sở tại cung điện trong chính sảnh thần bí vương tử đang đắc ý đ i ệ tự nhủ ta biết việt nam có sinh hóa người máy cơ hồ không gì không thể nhưng loại vi khuẩn này cũng không phải là giống vậy bệnh đ ộ c nó là cao cấp nhất sinh hóa vũ khí là sống hóa người máy khắc tinh đối với tu chân giả cũng không ngoại lệ nhìn việt nam lúc này làm sao bây giờ ha ha nếu như ngô khải đám người nghe được thần bí vương t ử thoại liền sẽ rõ ràng băng này bệnh độc lại có liên quan tới cái đó thần bí vương tử chính là nhằm vào hoa hạ âm mưu mặc dù đã bắt được bệnh độc d ạ ả m bùn nhưng là sinh hóa người máy cũng mất đi có công năng mà những người khác càng thêm không dám vào vào p năm phòng thí nghiệm đối với băng vi khuẩn công việc nghiên cứu không tiến triển chút nào mỗi ngày bị băng bệnh độc người của lây số lượng cũng lấy nổ thức tốc độ tăng trưởng làm người ta kinh ngạc run sợ mỗi ngày cũng không thiếu người lây tử vong cuộc sống ngày ngày trôi qua nghe được tin d ữ không ngừng chuyển tới nội tâm nô khải đang dãy ruột cuối cùng hắn dứt khoát làm ra quyết định mình tự mình tiến vào p 5 phòng thí nghiệm sau đó mượn bên trong phòng thí nghiệm chức vào thiết bị cùng thủ đoạn kỹ thuật tới phân tích loại vi khuẩn này đem công việc nghiên cứu khai triển đi xuống n g h e xong nô khải quyết định vương mai không khỏi cả kinh thất sắc thất thanh nói khải khai ca ngươi lên rồi băng này bệnh độc ngay cả tu chân giả cũng lây ngươi đi xem náo nhiệt gì không muốn xuống nữa ngay cả những sinh hóa đó người máy cũng tiêu tùng có thể thấy được băng vi khuẩn máy liệt coi như là p năm phòng thí nghiệm cũng không cách nào bảo đảm nô khải không bị lây nô khải nếu là bị băng bệnh độc lây không có kịp thời tìm ra giết chết loại vi khuẩn này phương pháp hắn cũng sẽ chết nô khải nghiêm mặt nói mai mai đây là ta chức trách chỗ nếu như ta không làm như vậy thoại sẽ còn có nhiều người hơn bị lây cho đến chết mất thậm chí chúng ta việt nam dân tộc cũng tương diện mất ta nhất định phải làm như vậy thái độ của hắn rất kiên quyết vương mai vội vàng chặt kéo tay của ngư khải mang theo tiếng khóc n ứ c nở đạo không ngươi không thể làm như vậy ngươi làm như vậy sẽ xảy ra chuyện chúng ta còn có thể còn muốn biện pháp khác bất kể hình dáng gì ta lệnh cho ngươi lập tức b u ô n g tha cho ý nghĩ như vậy thấy vương mai như vậy ngư ô Khải có lòng không đành lòng lòng, n n vẫn ngự g trọng tâm trường nói mai mai trước ta mọi việc cũng theo ngươi thuận tâm ý của ngươi nhưng ở trong chuyện này cũng không được ta yêu ngươi thật lòng yêu ngươi nhưng quốc gia hiện tại cần ta ta nhất định phải vì quốc gia làm những gì coi như là hy sinh ta cũng ở đây không tiếc vương mai phản bác chẳng lẽ chúng ta một nhà vì quốc gia làm còn chưa đủ nhiều sao nếu như không có chúng ta việt nam không thể nào có hôm nay huy hoàng chúng ta căn bản không thiếu quốc gia cái gì ngược lại thì quốc gia thiếu chúng ta quá nhiều quá nhiều hiện tại quốc gia gặp nạn chúng ta quả thật nên rút một tay chúng ta cũng đã tận tâm tận lực đi làm nhưng là bây giờ ngươi chuyện cần làm vô cùng có khả năng nguy hiểm đến tánh mạng của ngươi ngươi cần gì phải l i ề u mạng như vậy đâu nếu như ngươi xảy ra ngoài ý muốn để cho ta sống thế nào để cho ta như thế nào cùng tiểu lai giao phó chẳng lẽ ngươi cũng không suy nghĩ một chút mẹ con chúng ta sao nô khải lắc đầu một cái nếu như tiểu lai biết tin tưởng hắn cũng sẽ ủng hộ ủng hộ cái p hắn làm sao có thể nhìn ngươi đi làm chuyện nguy hiểm mà không ngăn cản dù sao bất kể hình dáng gì ta tuyệt không đồng ý ngươi làm như vậy háo hức dưới sự kích động vương mai lập tức bạo thô tục lô khải từ từ b u ô n g l ỏ n g vương mai tóm chặt lấy tay của hắn dứt khoát nói mai mai ý ta đã quyết ngươi không cần khuyên nữa ta nữa hiển nhiên ý chí của hắn đã chắc như bàn thạch làm ra quyết định không thể nào nữa sửa lại nếu như ngài thích nơi này của xin điểm c í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện b ố ư ơ i mốt lây bệnh động dứt lời nô khải kiên quyết không để cho mình quay đầu địa rời đi quan vũ sơn trang sau đó trực tiếp đi quan vũ tập đoàn v năm phòng thí nghiệm lưu lại vương mai một người ở nơi nào thất thanh khóc giống hàn tuyết bốn nữ biết chuyện này sau rồi giết khuyên lơn vương mai đồng thời yên lặng vì nô khải cội phúc ở trên đường nô khải bị biết tình huống sau chạy tới huyền cơ tử cản lại lấy tốc độ của nô khải tự nhiên vô pháp so sánh với đại thừa trung kỳ huyền cơ tử nô khải nhữ mày một cái đạo huyền lão ngài trở về đi thôi ý ta đã quyết ngài cũng không cần ngăn trở huyền cơ tử khuyên nhủ ngô tiên sinh hay là để cho ta đi cho vạn nhất ngài sẽ ra chuyện để cho ta như thế nào giao đái với thiếu gia huyền cơ tử nghĩ trong đầu dù sao ta thiếu thiếu g i a một cái mạng coi như bây giờ còn cho hắn nô khải hỏi ngược lại ngài có thể cùng quan vũ tập đoàn siêu cấp máy tính câu thông sao ngài biết làm sao chia tích bệnh độc sao ngài có p năm phòng thí nghiệm quyền hạn sao sáu liên tiếp vấn đề lập tức đem huyền cơ tử đang hỏi thanh nhiên huyền cơ tử thực lực là mạnh ngoại trừ ngô lai ra hoa hạ tu chân giới nhân vật lợi hại nhất nhưng là ở ngô khải nói những phương diện này cũng là người yếu ngô khải nghiêm mặt nói ta đã sớm cân nhắc qua người chọn lựa thích hợp nhất chỉ có thể là ta chỉ có ta mới có thể cùng quan vũ tập đoàn siêu cấp máy tính c â u t h ô n g ta biết bệnh độc học tương quan tri thức ta có p năm phòng thí nghiệm quyền hạn tối cao trên người ta còn có tiểu lai đưa cho ta hộ thân pháp bảo nếu như vậy cũng còn không thể bảo đảm an toàn ta nhận cho nên ngài không cần k h u y ta nhưng là huyền cơ tử còn muốn nói nhiều cái gì lại bị nô g khải cắt đứt nô g khải du du nói của người nào m ệ n h không phải m ệ n h a ai muốn ý mình đi chết ta phải không phải không đi a huyền lão ngài còn là trở về đi thôi huyền cơ tử bất đắc dĩ chỉ đành phải trở về ở p năm phòng thí nghiệm nô g khải trước thay quần áo khử độc sau sau đó mặc vào tân tiến nhất phòng hộ phục sau đó tiến vào phòng thí nghiệm khu vực nòng cốt nhất khu trung tâm ở trung tâm khu nô g khải tìm được chức nhân viên nghiên cứu lưu lại băng bệnh độc dạng bùn bắt đầu nghiên cứu bất quá khi hắn đến gần băng bệnh độc dạng bùn môi trường nuôi cấy lúc trong phòng thí nghiệm tâm khu trên màn ảnh lớn xuất hiện vương mai hình ảnh mặc dù đối với ngô khải làm ra quyết định như vậy cực kỳ bất mãn ý nhưng là nàng dù sao thích nhất ngô khải cho nên vẫn khẩn trương chú ý v ề năm trong phòng thí nghiệm nô khải ta nghĩ ta có thể lây vi khuẩn nô khải bình tĩnh nói hắn sớm đã có dự tính xấu nhất cho nên cũng chỉ không đau khổ không vui cái gì người nói cái gì vương ai nhất không muốn chuyện đã xảy ra rốt cuộc xảy ra nàng hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh nô khải không có thời gian đi quản vương ai như thế nào hắn lấy ra máu của mình sau đó khởi động bệnh đ ộ c phân tích nghi máu của đối với hắn dạng b u ồ n tiến hành phân tích bệnh đ ộ n phân tích nghi phân tích thời gian rất lâu cuối cùng cho ra một cái kết luận đây là một loại hoàn toàn mới bệnh đ ộ n đồng thời cho ra các loại phân tích lấy được số liệu lúc này nô g khải đã ý thức có chút mơ hồ nhưng là hắn vẫn chưa có hoàn toàn mất đi ý thức siêu cấp máy tính mời tổng hợp phân tích những số liệu này nô g khải hạ chỉ thị tuất nô g khải tiên sinh quan vũ tập đoàn siêu cấp máy tính dùng cơ giới âm thanh của hợp thành trả lời siêu cấp máy tính bắt đầu phân tích số liệu cũng so sánh tự thân trong sổ c ư khố số liệu cuối cùng cho ra băng vi khuẩn cấu trúc gen đ ổ phổ cấu trúc gen đ ổ phổ một khi hội ra bệnh độc trên căn bản đã bị phá biết nô khải khuôn mặt lộ ra khó được sắc mặt vui mừng người cũng thanh tỉnh rất nhiều lúc nào có thể nghiên cứu ra thuốc ngựa nô khải vẫn đạo siêu cấp máy tính hồi đáp ít chẳng n t qua là sợ tắt h ờ i một số phục chế thể hơn nữa bị rất nhiều hạn chế là bởi vì ngô lai、like、không nghĩ hoa hạ khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh tránh cho vô cùng kinh tế hai tục cho nên ở sở t ắ c một số phục chế tự thân lúc để cho nó thiết trí hạn chế nhất định quyền hạn đến giữa nhất định lúc những thứ này hạn chế quyền hạn mới có thể từ từ giải phong nô g khải thở dài nói ta hy vọng mình có thể chịu đựng qua năm ngày lấy trước mắt n g à i chẳng uống rất khó siêu cấp máy tính không khách khí chút nào chỉ ra điều này làm cho ngô khải không biết là khóc v ấ n c ư ờ i máy tính chính là máy tính a dù là nữa siêu cấp còn là thiếu loại người như vậy tính hóa dĩ nhiên ngô khải cũng sẽ không trông cậy vào siêu cấp máy tính có thể an ủi mình mấy câu vương mai du du chuyển tình hình ảnh xuất hiện lần nữa ở trong phòng thí nghiệm tâm khu trên màn ảnh lớn khải a i ca ngươi bây giờ ra sao nghe được vương mai câu hỏi Nô Khải h có c ú trong suy yếu hồi đáp ta còn thật, n chết chết, lòng o l nô khải cảm động vô hình nhưng trêu nói mai mai ngươi chẳng lẽ như vậy hy vọng ta chết chẳng lẽ ta cũng chưa có đường sống vương mai vội vàng nói không phải chẳng qua là lây băng bệnh động đều là một con đường chết ta mai mai siêu cấp máy tính đã phân tích ra bằng v ì khuẩn cấu trúc gen rất nhanh sẽ có thể nghiên cứu ra thuốc ngựa cho nên không cần lo lắng có thật không trong ngữ khí của vương mai để lộ ra vui vẻ đương nhiên là thật cho nên ngươi yên tâm chờ tin tức đi chỉ cần siêu cấp máy tính nghiên cứu ra thuốc ngựa ta liền hết chuyện mọi người cũng chỉ đều không sao nô khải an ủi bất quá hắn cũng không có nói cho vương mai siêu cấp máy tính nghiên cứu ra thuốc ngựa ít nhất phải năm ngày thời gian mà chính hắn có thể hay không sống qua năm ngày vẫn là vấn đề đâu phải biết những độc lập quân đó lao binh Dài nhất một ớ i ngày đi qua toàn việt nam lại mới tăng không ít người lây trước người lây chết một năm lớn bao gồm độc lập quân bộ phận lao binh đó cũng đều là tinh anh đặt ở bất kỳ một cái nào trong binh chủng đều là binh vương vương mai vô cùng sốt ruột vô cùng tự đủ trả thế nào không có tin tức a nàng không ngừng liên lạc v 5 trong phòng thí nghiệm nô khải đáng tiếc nô khải đã hôn mê vô pháp trả lời nàng khải thay ca ngươi tuyệt đối đừng có chuyện a vương mai lẩm bẩm nói hàn g tuyết chúng nữ cũng ở đây một bên l i ê n lặng vì nô khải cầu nguyện đồng thời an ổ i vương mai huyền cơ tử cùng nô nhân bọn người khẩn trương chú ý v 5 trong phòng thí nghiệm tình huống ngày thứ hai vẫn là không có bất cứ tin tức gì vương mai đã sớm lòng như lửa đốt nàng muốn tiến vào v n phòng thí nghiệm nhưng nô khải trước hôn mê đã sớm thiết chí quyền hạn tối cao không để cho bất kỳ người nào đi vào nữa cho nên vương mai căn bản không vào được hơn nữa vương mai cũng không nhìn thấy trong phòng thí nghiệm bất kỳ tình huống gì không biết n ô khải thế nào cho nên mới cuối cùng vương mai trong lòng có loại dự cảm xấu ngày thứ ba vẫn không có tin tức gì cũng ba ngày không có tin tức gì rốt cuộc tình huống gì à. vương mai liền đập mở p 5 tâm tư của phòng thí nghiệm đều có ba ngày này nàng quá vô cùng đau khổ cuộc sống ngày thứ tư đi qua vương mai cũng mau đ i n rồi nếu không phải là bị hàn tuyết chúng nữ l i ề u mạng khuyên nhủ nàng khẳng định đi đập cái đó p 5 phòng thí nghiệm ở p n trong phòng thí nghiệm tâm khu n ô khải té xịu đang thí nghiệm trên này quanh người hắn tản mát ra từng cơn đ ớ n lạnh tựa hồ phải đem hắn băng phong bất quá trong tiềm thức hắn từ đầu tới cuối duy trì chứ một tia linh trí trong cơ thể băng bệnh độc đang sống động hơn nữa ở tạm thực chân nguyên của ngô khải lực không ngừng phát triển lớn mạnh ta không thể chết được mai mai còn đang cho ta tiểu lai cũng không hy vọng ta có việc ta nhất định không thể chết được h ừ chính là bệnh độc liền muốn để cho ta chết ngay cả cửa sổ cũng không có húng chi cửa em đi chó gây bệnh độc cho láo tử đi chết ngô khải quanh thân lánh nhiệt thay nhau Giống ở dưới băng vi khuẩn kích thích chân nguyên lực tựa hồ cũng thực sự tức gin toàn bộ điều động t r a n h với băng bệnh độc đầu chân nguyên lực vận hành tốc độ tốt hơn bình thường nhanh gấp mấy lần bất quá băng bệnh độc không phải phổ thông bệnh độc cho dù chân nguyên lực nữa kháng tranh vẫn một chút xíu bị tạm thực mà băng bệnh độc bản thân đang tăng cường nó là điện hình dĩ chiến dưỡng chiến nhưng là chân nguyên lực là tiêu hao một phần thiếu một phần bởi vì ngô khải trạng thái bây giờ bổ sung chân nguyên lực tốc độ quả thực quá chậm hẳn cả người vô lực nằm ở thí nghiệm trên này ngay cả ngón tay đầu đều không cách nào động chỉ có một chút ý thức còn thanh minh vô pháp dùng đan dược hoặc là hấp thu thiên địa linh khí đến bổ sung chân nguyên lực cuối cùng trong cơ thể của ngô khải còn sót lại một chút xíu chân nguyên lực bị băng bệnh độc tạm thực sạch、sẽ. chẳng lẽ lại phải chết ta ngô khải đỉnh thiên lập địa vì quốc gia vì dân tộc chẳng lẽ cứ thế mà chết đi ta không cam lòng. ta không cam lòng rồi nô khải bột phát hắn không muốn chết hắn không thể chết được vương mai vẫn chờ hắn nô lai vẫn chờ hắn tất cả mọi người chờ hắn bình an trở về nước hoa trên dưới vẫn chờ hắn tin tức tốt đâu đột nhiên phách lối vô cùng băng bệnh độc lái c h ậ m chậm mới rút lui cũng bắt đầu yếu đi chuyện gì xảy ra nô khải ý thức có thể cảm nhận được thân thể biến hóa tựa hồ đang từ từ khôi phục mặc dù tốc độ cực kỳ chậm chạp mà băng bệnh độc tựa hồ đang một chút xịu lui về phía sau chẳng lẽ đang chết bệnh độc có âm l ư như gì nhưng là băng bệnh độc tiếp tục yếu đi hơn nữa ngô khải quanh thân dùng mình giảm bớt trên người không tái phát nô khải đột nhiên phát hiện đầu ngón tay của hắn có thể động ánh mắt cũng chậm chậm có thể mở ra từ từ hắn khôi phục một chút lực khí tay có thể động chân cũng dần dần sau một hồi lâu trong cơ thể một luồng chân nguyên lực nảy sinh sau đó từ từ lớn mạnh làm dịu nô khải gần như khô khốc da thịt huyện như này một trong s u ố t thanh t u y ể n cam đ i ể m vô cùng nô khải da thịt tận tình hấp thu nô khải rốt cuộc khôi phục lực khí đứng lên hắn ngạc nhiên phát hiện mình lại đột phá đ ạ tới t phân thần sơ kỳ hơn nữa hắn không cảm giác được bất kỳ khác t ư ờ n g gì không cảm giác được băng vi khuẩn tồn tại chẳng lẽ ta đột phá cho nên băng bệnh đ ộ n bị giết chết chẳng lẽ chỉ cần đạt tới phân thần kỳ cũng sẽ không lây băng bệnh độc chuyện này không có khả năng làm a cố gắng để cho mình trước không nghĩ quá nhiều dù sao hiện tại mình lại sống đến giờ đó là chuyện tốt nô khải hỏi siêu cấp máy tính siêu cấp máy tính ta hôn mê bao lâu siêu cấp máy tính hồi đắp không tới năm ngày nói chính xác là một trăm linh bốn giờ ba mươi tám phân không sáu giây thuốc n g ừ a nghiên cứu ra tới sao nô khải quan tâm nhất cái vấn đề này còn kém m ộ ư ơ i một phần trăm điểm tám bảy nghe được siêu cấp máy vi tính trả lời nô khải cảm thấy rất đáng tiếc trước hôm qua siêu cấp máy tính đã nói cần ít nhất năm ngày hiện tại dù sao còn năm ngày chưa tới k h ô ngoài có n n ra trong cơ n thể của ngài tạo thành băng vi khuẩn kháng thể muốn lấy ra sao tạo thành băng vi khuẩn kháng thể đó nhất định là ta chịu đựng qua cửa ải này nguyên nhân mà không phải thực lực ta đột phá duyên cớ nô khải tự đủ nô khải tiên sinh kháng thể muốn lấy ra sao siêu cấp máy tính tái diễn vấn đạo nô khải mới nhớ tới vẫn chưa trả lời siêu cấp máy vi tính câu hỏi đâu lấy ra đi mong rằng đối với nghiên chế băng bệnh độc thuốc ngửa có trợ giúp đúng vậy bởi vì thuốc ngửa nghiên cứu ra tới cũng phải trải qua thí nghiệm nghiệm chứng hiệu quả tốt không tốt cùng nhân thể có hay không bài xích đều là không thể biết được bất quá có ngài trong cơ thể kháng thể gặp nhau làm ít mà hiệu quả nhiều nô khải lấy ra ra khỏi ngó của mình sau đó siêu cấp máy tính lợi dụng chiên l i ệ lấy ra nghi nhắc nô khải trong cơ thể băng bệnh độc kháng thể lấy ra lúc này vương mai thanh âm khàn khàn lần nữa ở trong phòng thí nghiệm vang lên khải thai ca ngươi thế nào ngươi có khỏe không mấy ngày đau khổ vương mai đã trở nên tương đối t i ể u tụy chả không nhớ cơm không nghĩ cả ngày mất ngủ mấy tiếng này đều là l i ề u mạng hô mai mai đừng lo lắng ta không sao nô khải vội vàng trả lời trên màn hình của thấy vương mai bộ dáng t i ể u tụy nô khải đau lòng vô cùng có thể tưởng tượng khi hắn hôn mê trong mấy ngày đó vương mai quá là giường nào đau khổ ân ái phu thê tâm liên tầm à nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm ba mươi ba thuốc ngựa nghe được âm thanh của ngô khải vương m ai hỉ từ trong tâm tới trong lòng âm m ai quét một cái sạch nàng tựa như đổi một người tựa như lập tức tươi cười ráng rỡ vương m ai vô cùng kích động điện nói khải thai ca nghe được thanh âm của ngươi thật sự quá tốt rồi thật thật quá tốt khải thai ca ngươi mấy ngày nay có khỏe không ta thật lo lắng cho người a còn có băng bệnh đọc thuốc ngựa nghiên cứu ra tới sao dưới sự kích động vương ai liên tiếp hỏi vài cái vấn đề đối với những vấn đề này nô khải không thể làm gì khác hơn là từng cái trả lời mai mai ta rất khỏe tuyệt đối đừng lo lắng ngươi phải chiếu cố thật tốt mình lòng ta đau thuốc ngựa còn không có nghiên cứu ra tới không quá nhanh a thuốc ngựa còn không có nghiên cứu ra tới vương mai lại trở nên vô cùng thất lạc đây chẳng phải là nói minh nô khải vẫn bị lây vẫn chưa có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm tính mạng nô khải an ủi bất quá trong cơ thể ta đã sinh ra băng bệnh độc kháng thể băng bệnh độc đã không làm gì được ta hơn nữa ta còn đột phá ha ha từ đại bi đến lớn hỉ để cho vương mai rắc đắc như trong động thật sinh ra kháng thể nô khải gật đầu nói không sai rất nhanh băng bệnh đ ộ c thuốc ngựa sẽ phải nghiên cứu ra tới chúng ta việt nam được cứu rồi ở cạnh vương mai hàn tuyết chúng nữ cũng chân mày rán ra nô khải không sao đó là tin tức tốt nhất phải biết mấy ngày qua các nàng cũng lo lắng hư đều không ngủ ngon giác bởi vì lấy r a ra, ra nô khải trong cơ thể băng bệnh đ ộ c kháng thể coi như tham khảo thuốc ngựa nghiên chế công tác tiến triển rất nhanh hơn nữa thuốc ngựa hiệu quả nhất định phải phải tốt hơn không có được kháng thể trước hiệu quả băng bệnh đ ộ c thuốc n g a nghiên cứu ra tới sau nô khải ngay đầu tiên báo cho no một nghe được cái này một tin tức tốt no một vui mừng quá đổi đạo thật quá tốt thật là thiên hữu ta việt nam thuốc n g ự a nếu như có hiệu kia băng bệnh độc hà chân sợ thay r ư ớ c bọn họ cũng t h u ố c thủ vô sách hiện tại quan vũ tập đoàn dẫn đầu nghiên cứu ra thuốc n g ự a làm sao không để cho no một kích động bất quá no một rất nhanh bình phục tâm tình vẫn đạo thuốc n g ự a hiệu quả hình dáng gì còn có đợi nghiệm chứng bất quá cũng không có vấn đề nô khải hồi đáp vốn đang lòng tin tràn đầy no một lập tức xịu đi xuống hắn không khỏi thầm nói thuốc n g ự a hiệu quả lại còn không có trải qua nghiệm chứng có vấn đề hay không đây chính là nói miệng không bằng chứng nhất định phải tiến hành nghiệm chứng mới được、ca. nếu không đây chẳng phải là vô ích hỉ một trận nếu như đối mặt là người khác no một khẳng định mắng cũng tờ mờ không có nghiệm chứng nói cho ta biết cái ba vạn nhất không có hiệu quả làm sao bây giờ nhưng đối mặt là ngô khải no một chỉ đành phải u y ể n chuyển vấn đạo nô tổng thật không thành vấn đề thủ trưởng không có năm chắc thoại ta sẽ nói với ngài sao nô khải hỏi ngược lại nô khải đối với mình trong cơ thể băng bệnh độc kháng thể có lòng tin đối với siêu cấp máy tính có lòng tin có trong cơ thể hắn sinh ra kháng thể làm sâm chiếu nếu như siêu cấp máy tính còn nghiên chế không ra thuốc ngựa vậy nó có thể đi ăn hết bởi vì mới vừa nghiên cứu ra băng bệnh độc thuốc ngựa không ai dám cầm thuốc ngựa đi nghiệm chứng có hữu hiệu hay không dù sao băng bệnh độc vừa tiếp xúc liền lây vạn nhất thuốc ngựa không có hiệu quả cầm thuốc ngựa cho người mắc bệnh trích người lây đây chẳng phải là thua thiệt lớn ai cũng không muốn chết đ a dưới tình huống này nô khải chỉ đành phải mình đích thân ra tay dù sao trong cơ thể hắn có băng bệnh độc kháng thể băng bệnh độc đối với hắn mà nói đã không tạo thành bất cứ u y hết i gì mới là cao nhất người hắn chọn nô khải đầu tiên đến độc lập quân khu cách ly cho những lây đó băng v ì khuẩn binh lính chú xã thuốc ngựa rất nhanh những binh sĩ kia cũng xanh long hoặc hổ đứng lên sau khi kiểm tra phát hiện đã hoàn toàn khỏi hẳn điều này nói rõ bọn họ đã không phải là băng bệnh độc người lây băng bệnh độc thuốc ngừa rất hữu hiệu chứng minh băng bệnh độc thuốc ngừa lương hảo hiệu quả sau quan vũ tập đoàn số lớn sinh sản loại này thuốc ngừa cũng ở toàn việt nam trong phạm vi vì tất cả mọi người trích thuốc ngừa bởi vì tất cả mọi người t r ú xạ thuốc ngừa băng bệnh độc vô pháp truyền bá rất nhanh băng bệnh độc sự kiện lấy được khống chế hữu hiệu báo động giải trừ n o một mấy người cũng trong dọn về n hải ngắn n g ủ trong vòng nửa tháng băng bệnh độc đối với việt nam tạo thành ảnh hưởng to lớn mấy vạn người tử vong trực tiếp tổn thất kinh tế mấy trăm trăm triệu tiền hoa hạ quan vụ tập đoàn p năm phòng thí nghiệm công bố băng vi khuẩn cấu trúc gen đồng thời chỉ ra loại này băng bệnh độc con nhằm vào người hoa truyền bá cũng có lực sát thương đối với những người khắc loại động vật p đi điều cầm đ này nói g c rõ ngụy liên minh địa cầu quân vô cùng có khả năng đối với việt nam sử dụng mẫn diệt nhân tính cơ nhân sinh hóa vũ khí cơ nhân sinh hóa vũ khí so với hạch đạn càng đáng sợ hơn vũ khí vi sinh vật chính là cơ nhân sinh hóa vũ khí một loại năm đó nổi tiếng sâu e r nước 731 b ộ đội thông qua số lớn thí nghiệm cải tiến bệnh nhiệt thán tồn chữ mang theo kỹ thuật khiến bệnh nhiệt thán trở thành một loại rộng rãi sử dụng vũ khí vi sinh vật làm người ta nói 731 b i ế n sắc còn có diệt tuyệt chủng tộc cơ nhân vũ khí có thể công kích đặc định tổ người máy thành chủng tộc giết người trong vô hình vô thanh vô tức hoàn toàn tiêu diệt một ít dân tộc cực kỳ đáng sợ cơ nhân vũ khí không chỉ có tiền vô thấp hơn nữa có thể lợi dụng vật chất tư n g u y n cũng phi thường phong phú có thể lượng lớn sinh sản một khi vận dụng cho chiến tranh g ặ n nhau khiến nhân loại mang đến c vì vậy cơ nhân sinh hóa vũ khí là mẫn diệt nhân tính vũ khí vì nhiệt tình và bằng p h ẳ n g nhân dân s ở thoạt khí mở nước đã sớm bắt đầu nghiên chế cơ nhân sinh hóa vũ khí nó kỹ thuật đi thẳng tại thế giới hàng đầu việt nam quật khởi sau mở nước cũng không có v ư n g tha cho đối với cơ nhân sinh hóa vũ khí nghiên chế mà là tăng nhanh nghiên chế bước chân lần này băng bệnh độc lây sự kiện liên lạc trước lên ngụy quân liên minh chiến bại để cho người ta không thể không ngụy quân liên minh sử dụng để cho toàn nhân loại phỉ nổ cơ nhân sinh hóa vũ khí liên minh địa cầu là bày tỏ chuyện này hoặc g i ả chẳng qua là tự nhiên tính ngẫu nhiên bệnh đ ộ c bùng nổ sự kiện không quan hệ tới liên minh địa cầu chút nào trên địa cầu trụ sở liên minh trong dạ xì mặt muốn ăn đòn địa tự nhủ ta cũng không thừa nhận là ta làm ngươi thì phải làm thế nào đây tới căn ta a mà ở năm mươi mốt khu phía dưới địa hạ cung điện thần bí vương tử g ầ m hét lên cái gì b a n g bệnh độc bị phá dịch những thứ này việt nam thổ dân còn có chút khả năng à nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện ư ơ nhìn g t t ngô khải n nô lai u k h n h rất nghiêm túc nói là ba sau này loại này mạo hiểm sự tình ngài tuyệt đối không nên làm tiếp nếu là trong cơ thể của ngài không có sinh ra kháng thể nếu là siêu cấp máy tính không có thể kịp thời nghiên cứu ra thuốc ngựa vậy ta hiện tại chẳng phải là không thấy được ngài ái quốc là một mặt nhưng là phải là chuyện liên quan đến thân nhân mình sinh mệnh nô lai cũng là ích kỷ đúng vào ơ ý a ta đã khuyên qua ba người nhưng hắn chính là như vậy cố chấp nói gì cũng không nghe bất quá hoàn hảo không có sao nếu không ta đều không biết làm sao bây giờ cho thỏa đáng vương mai ở một bên nói nô khải có chút t r ộ t dạ giải thích nhưng là nếu như ta không làm như vậy việt nam sẽ chết rất nhiều người ta quả thực không đành lòng nô lai nghiêm mặt nói l a o ba chúng ta một nhà đã vì việt nam bỏ ra quá nhiều không cần thiết nữa ngồi một cái mạng lại nói bệnh này độc mặc dù ngưng cùng nhưng không thể nào diệt chúng ta việt nam luôn sẽ có bên trong cơ thể sẽ sinh ra kháng thể đến lúc đó bệnh độc tự nhiên bị tiêu diệt bệnh này độc lan tràn còn có thể hữu hiệu giảm bớt người hoa miệng gánh nặng cũng không nhất định là thai họa việt nam hơn một t i nhân khẩu chết mấy vạn người căn bản không tính là cái gì sự thật chứng minh ở một cái băng bệnh độc lây khu cách ly quả thật có vị người lây sinh ra kháng thể kết quả khỏi rồi kháng thể sinh ra sát xuất mặc dù thấp nhưng cũng không biểu minh sẽ không sinh ra khải thai ca nhìn ta nói tiểu lai sẽ không đáp ứng đi hắn làm sao có thể sẽ đồng ý cho ngươi đi đặt mình vào nguy hiểm đâu nô lai gật đầu một cái đạo lá ba mụ mụ các ngươi là trong cuộc đời của ta người trọng yếu nhất ta không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện cho nên sau này chuyện như vậy các ngươi không nên tùy tiện ra mặt bất quá lần này trách ta không có thể sớm một chút xuất quan nếu không sẽ không phát sinh nhiều như vậy chuyện ta phải làm khắc sâu k i ể m thảo nô khải đạo ngươi xuất quan là tốt ngươi nhưng là mọi người chúng ta người tâm phúc có ngươi ở đây chúng ta không sợ hãi nô lai lắc đầu một cái lao ba không thể nói như thế ta sớm m u ộ n là phải rời khỏi địa cầu nếu như mọi chuyện cũng lệ thuộc vào ta vậy ta một khi rời đi các ngươi làm sao bây giờ nô khải cười mắng còn chưa phải là bởi vì ngươi không có thanh cái mông lao khô cái đó siêu năng đặc hiện đội athas người miễn cưỡng muốn đem hắn giữ lại sớm một thanh bóp chết tốt biết bao nhiêu à. nếu như không có hắn chúng ta còn về phần bị động như vậy sao nếu như không có hắn chúng ta sớm diệt lấy em mở nước cầm đầu liên minh địa cầu cũng sẽ không có băng bệnh đồ h o ạ tốt lắm chuyện của athasta sẽ đi giải quyết em mở nước chẳng qua là vai hề mà thôi ngụy liên minh địa cầu căn bản không chân gây sợ hãi có ta ở đây bọn họ không lờ ớt tờ được trời bất quá ta hoài nghi sau lưng bọn họ có con hát thủ đ i ề k i ể n đầu tiên là những dị năng giả kia đánh vỡ truyền thuyết đánh vỡ những g à n buộc xuất hiện cựu cấp thậm chí thập cấp dị năng giả lại là thực lực đột nhiên tăng mạnh khi giáp chờ tương lai vũ khí ra đời lại là băng bệnh độc loại này siêu cấp cơ nhân sinh hóa vũ khí chẳng lẽ có ngoại tinh nhân hàng lâm địa cầu cùng em mở nước đạt thành h i ệ p nghị thấy ngô lai nói tới tránh sự ngô khải nghiêm nét mặt nói đây là vô cùng có khả năng chỉ bất quá bây giờ thiên nhãn theo dõi tâm đã không quá đáng tin cần tiến một bước thăng cấp nhưng là thân nhiệm của ngươi cường đại như vậy trực tiếp dò xét một chút không liền có thể lấy phát hiện vấn đề chỗ sao vậy ta liền dò xét một chút dứt lời nô lai thần n i ệ m liền bắt đầu quét xem địa cầu em mở nước toàn cảnh rất nhanh xuất hiện ở trong đầu của nô lai hắn ngạc nhiên phát hiện em mở nước đã sớm thành lập một cái khổng lồ thành phố dưới đất đó là một cái kiên cố pháo đài dưới đất có không gian thật lớn cùng với cực kỳ tiện lợi giao thông đại lượng cơ giáp trở mới khái niệm vũ khí trở xuất phát những thứ này mới khái niệm vũ khí đều là em mở nước dám cùng việt nam phách bản p h ấ n khích chỗ có thể ở dưới mí mắt việt nam thành lập như vậy một chỗ hạ thành, thành phố có thể thấy được em mở nước việc g i bí mật làm tương đối tốt đột nhiên nô lai bắt được một luồng tinh thần lực lượng c ủ lực lượng này rất thâm thúy cũng rất quỳ d nô lai đang chuẩn bị theo cố lực lượng tinh thần này dò xét đi xuống cũng không định đến thân thể hắn run lên sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nhật nhạc mép có một luồng máu tươi tràn ra đem tất cả mọi người bị dọa sợ t h i ế u lai người làm sao vậy vương mai bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc cường đại như nô lai trong miệng đều đang chảy máu còn đến mức nào những người khác cũng là cực kỳ lo lắng nhìn nô lai muốn biết chuyện gì xảy ra không ngại chuyện các ngươi đừng lo lắng nô lai khoát tay một cái nói đạo thương đang tiêu hao tâm thần lúc liền dễ dàng phát tác thần n i ệ m quét xem là cực kỳ hao tổn tâm thần húng chi em m ở quốc tướng cách việt nam vạn dặm một cái ở tây ban cầu một cái ở đông ban cầu quét xem đứng lên hơn p h í s ứ c hiện tại ngô lai bị đảo thương không có khổng lồ thần n i ệ m mà không có thể dài thời gian vận dụng cỗ lực lượng tinh thần này cực kỳ q u ý dị hơn nữa cường đại hơn tinh thần lực của hạ t h ạ c lượng còn phải rất nhiều cỗ lực lượng tinh thần này chủ nhân rốt cuộc là người nào chẳng lẽ chính là em ở nước sau lưng hát thủ đáng tiếc ca đến nơi này quan trọng hơn trước mắt lại rơi dây chuyền ngô lai suy nghĩ nói đều được như vậy còn nói không ngại chuyện người đứa nhỏ này a là có người hay không công kích ngươi vương mai cực kỳ đau lòng nói bất quá nơi này chính là quan vũ sơn trang căn bản không có ngoại nhân đi vào trừ phi có người dùng thần thức hoặc tinh thần lực lượng công kích tầm sang nô lai nhưng là lấy thực lực của nô lai sẽ không có người có thể thương tổn được hắn a nhưng là nô lai bị thương cũng là đặt ở chuyện của trước mặt mọi người thật chẳng lẽ trên địa cầu xuất hiện cường đại hơn nô lai còn phải cao thủ tất cả mọi người dối dít suy đoán nô lai nhẹ nhàng lắc đầu không người công kích ta đây chỉ là đạo thương mà thôi không cần gấp gáp đạo thương ngoại trừ huyền cơ tử ra những người khác đều không hiểu nhìn nô lai mà trên mặt huyền cơ tử cũng khó che vẻ lo âu trước nô lai xuất q u a n lúc h ộ máu hiện tại lại hộp máu nói rõ đạo này thường quả thực không phải thông thường thương nô lai chỉ đành phải giải thích với mọi người bởi vì mình mạnh dòm ngó đại đạo làm trái ý trời là chơi địa sở không cho cho nên r á n g xuống trừng phạt bất quá đối với thân thể ảnh hưởng không lớn chỉ cần cảnh giới tăng lên liền nhất định có thể tiêu trừ mọi người vừa nghe thiên địa trừng phạt kia hạ là thông thường thương khó trách nô lai bế quan một trăm năm nhất định là vì tiêu trừ đạo này thường đáng tiếc cường đại như nô lai một trăm này năm bế quan cũng không có hoàn toàn tiêu trừ chú đáo hơn giải thích sáng tỏ đạo thương lợi hại mọi người càng thêm lo lắng thật ảnh hưởng không lớn v ư ơ n g ai nửa tin nửa ngờ hỏi dĩ nhiên điểm này tiểu thương há có thể làm có ta mặc dù ngô lai、like、nói như vậy mọi người cũng không nghĩ như vậy đùa giỡn đây là tiểu thương nếu như đây là tiểu thương thoại ngô lai、like、làm sao có thể sẽ bế quan một trăm n ă m mới ra ngoài hơn nữa còn không song toàn tiêu trừ h i ệ n nhiên ngô lai、like、là vì an ủi bọn họ mới nói như vậy nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm ba mươi lăm đồng ý gặp mặt nghe nói ngô lai xuất q u a n no một hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm ngô lai xuất q u a n có thể coi là là cập thời vũ a là đủ để tả hữu thành bại người hắn no một lúc này bày tỏ muốn tới gặp mặt n ô Lai một lần n ô lai đồng ý điều này làm cho no một lại mừng rỡ trước kia quan vũ sơn trang no một là muốn vào cũng không vào được đúng vậy lần này n ô lai tùng miệng nói rõ quan hệ tiến thêm một bước làm sao không này để cho no một kích động cùng hưng phấn hắn đã sớm muốn nhìn một chút quan vũ sơn trang rốt cuộc là g i ư ờ n g nào thần bí đây chính là ngay cả vị này đường đường quốc gia lãnh đạo tối cao người hắn đều không cách nào bước vào địa phương ngày thứ hai no một khinh sa giản tòng đi quan vũ sơn trang thần bí quan vũ sơn trang rốt cuộc có cái gì bí mật chứ mê để cũng nhanh muốn hiểu mặc dù khinh sa giản tòng nhưng phô trương vẫn rất lớn chỉ là không có phong đường cười nạo người lãnh đạo tối cao xuất hành nữa giản dị cũng không có thể con mang mấy người chủ yếu vấn đề chính là vấn đề an toàn đi theo bảo an nhân viên là á c không thể thiếu thú n g chi bây giờ cùng lấy em mở nước cầm đầu liên minh địa cầu rằng có đâu ngoài ra còn có bí thư cập kỳ đi theo người hán viên ở ngoài quan vũ sơn trang nô khải đám người ra đón cùng no một nắm tay tỏ vẻ hoan nghênh mặc dù no một là việt nam người lãnh đạo tối cao nô khải mấy người cũng không có bày ra quá lớn trận thế tới đó tiếp căn bản không có cần thiết này bất quá tiếp theo cử động của ngô lai để cho no một đi theo mọi người rất khiếp sợ n ô lai con đồng ý để cho no một cùng bí thư của hãn dương hoặc hai người tiến vào sơn trang những người khác không cho phép đi vào phải biết quan vũ sơn trang cũng không phải là người bình thường tùy tùy tiện tiện liền có thể đi vào hơn nữa để cho người nào đi vào cũng phải xem ngô lai đ á m người tâm tình những người khác đối với an bài như vậy tự nhiên có ý kiến thủ trưởng an toàn làm sao bây giờ người nào chịu trách nhiệm thủ trưởng an toàn nếu là thủ trưởng an toàn xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm sáu thủ trưởng an toàn tự nhiên do chúng ta quan vũ sơn trang phụ trách huyền cơ tử thoại nói năng có khí phách no một cười đến quan vũ sơn trang còn cần lo lắng vấn đề an toàn sao nếu như ở quan vũ sơn trang đều không thể bảo đảm an toàn ngày đó dưới đáy cũng chưa có chỗ an toàn thủ trưởng các ngươi cũng đi về trước đi đến lúc đó thông báo các ngươi tới t i ế p ta no một khoát khoát tay đối với an bài như vậy mọi người mặc dù có câu oán hận nhưng không dám trái lời thật ra thì mọi người nơi nào không biết quan vũ sơn trang là chỗ an toàn nhất đâu chỉ bất quá tất cả mọi người đối với quan vũ sơn trang vô cùng tò mò cũng muốn đi vào tìm tòi kết quả đáng tiếc nô lai đám người căn bản không cho bọn hắn cơ hội này tất cả mọi người đặc biệt hâm mộ dương hoàng lại bị cho phép tiến vào quan vũ sơn trang quan vũ sơn trang là địa phương nào đây chính là trên thế giới nơi thần bí nhất một trong đã từng có ký giả muốn đi vào phỏng vấn lại bị vô tình cự tuyệt ở trên vóc lạc ở trên các loại truyền thông đối với quan vũ sơn trang giới thiệu thật là ít ỏi chỉ có thật đơn giản bốn chữ đánh giá vô cùng thần bí bởi vì căn bản không có ký giả có thể đi vào cũng không người giới thiệu quan vũ sơn trang sự tình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 mọi người từ rộng mở đại môn nhìn thấy trong chỉ thấy một mảnh trắng xóa cái gì khác cũng không nhìn thấy đại môn rất nhanh tắt mọi người chỉ đành phải mang tiếc nối rời đi quan vũ sơn trang tiến vào quan vũ sơn trang sau no một cùng dương đại bí đều kinh ngạc trước mắt cho bọn hắn thấy một màn t r ờ i ạ không phải này sơn t r a n g a đây mới thật là nhân gian tiên cảnh rồi no một hoàn hảo dù sao hắn đi quá thái sơn tiên cảnh đã biết kia vô cùng tuyệt vời q u a n cảnh bất quá quan vũ sơn trang không có thái sơn tiên cảnh như vậy chẳng quan nhưng là đủ để cho no một rung đậu không nghĩ tới quan vũ sơn trang lại cũng như tiên cảnh no một thật lòng hâm mộ nâu khải đám người mỗi ngày đều quá thần tiên vậy cuộc sống thật sự là để cho người ta ghen tị hận à. dương hoàng dương đại bí thật rung động mẹ nha ta đây là đi tới tiên cảnh sao việt nam lãnh thổ lại có tuyệt vời như vậy địa phương thật là khiến người ta tâm thần sảng khoai à. không khí nơi này dị thường mới m ẽ còn mang theo một tia cam điểm phụ dưỡng ly tử cao hơn obama ba mã trường thọ thôn đều phải nhưng lại sẽ không tạo thành dưỡng khí chúng độc không khí nơi này là đúng nhân thể cực kỳ hữu í c h no một cùng dương đại bí cũng tham lam hô hấp g i ặ phổi của mình Khi hơi h sâu mấy t ở sau, hai người nhất thời người i g á chỗ â n sung sướng, tay chân nhẹ, cả người chẳng lượng. quan sơn trang, nô lai là bảy tụ linh trận, đem linh khí trong nơi thể tay tụ trời đất hội tụ khí hội linh lai đầy bảy cả lực đem là Ở Ở vũ vô này, khí dư thừa vô cùng. Ở chỗ này ở đối với người bình thường mà nói mặc dù không thể trường sinh bất tử nhưng khỏe mạnh trường thọ không nói ở đây thậm chí chỉ cần ở chỗ này ở thêm một ngày có thể sống lâu mười năm quan vũ sơn trang khu nhà dọi vào no một cùng dương đại bí hai người mi mắt một cái nhà này nóp kiến trúc u y nga hùng tráng khí thế bàn bạc quan vũ sơn trang lối kiến trúc phong cách riêng không như trên địa cầu lối kiến trúc khác hẳn nhưng cũng không giống với hoa hạ cổ kiến trúc nhưng là cùng việt nam cổ kiến trúc vậy đều là mỹ luân mỹ hoán quan vũ sơn trang khắp nơi n ở đầy các loại các dạng tiên hoa tràn đầy từng cổ một mát m ẻ khí tức đó cũng không phải tiên hoa n ở rộ mùa vụ nhưng khắp nơi này tiên hoa lại tranh nghiên khoe sắc để cho người ta không chớp mắt đây chính là thần bí quan vũ sơn trang cùng nói là sơn trang không bằng nói là thiên cảnh dương hoàng giáp đắc hắn cả đời này tự hào nhất không phải làm no một bí thư mà là vào quan vũ sơn trang hắn thậm chí cả đời đều không muốn đi ra ngoài m u ố n ở chỗ này lâu dài ở đi no một không khỏi thở dài nói quan vũ sơn trang quả nhiên có một không hai vũ trụ a nô lai cười nói thủ trưởng khen c h ậ t rồi thái sơn tiên cảnh ngài cũng không phải là không có đi qua trong so với cái này càng tốt hơn một chút mỗi người mỗi vẻ a no một đạo dương hoàng ở một bên thầm giật mình thái sơn tiên cảnh đó là cái gì địa phương lại cùng quan vũ sơn trang mỗi người mỗi vẻ hơn nữa no một lại còn đi qua chẳng lẽ là no một mất tích lần đó đi hắn đ ã đoán đúng chính là mất tích lần đó no một bị thanh vân chân nhân dẫn tới thái sơn tiên cảnh đích thân quan sát lang vân tử phi thăng lãnh hội người tu c h â n phong thái vô thượng đây chính là c h ọ n đời khó quên trí nhớ hơn nữa no một còn chiếm được rất nhiều chỗ tốt thành võ lâm cao thủ tròn mấy chục năm trước một tưởng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm ba mươi sáu người kia dừng bước từ sau quan vũ sơn trang đi ra chi no một cùng dương hoàng cũng lưu luyến nếu có thể ở lâu g i i tốt biết bao nhiêu a đáng tiếc nơi này dù sau không phải là địa bàn của bọn họ không thể ở lâu cho dù no một có muốn đem quan vũ sơn trang làm của riêng ý tưởng cũng là không dám biểu lộ ra tu chân giả vậy cũng là thần tiên hàng ngũ thủ đoạn thông thiên cơ hồ có thể trường sinh bất tử không gì không thể đối phó với bọn họ không phải tự tìm đường chết sao húng chi no một từ trong nô lai kia cũng nhận được không ít chỗ tốt vạn vạn thì sẽ không cùng nô lai nháo mâu thuẫn trên thực tế nô lai đáp ứng no một tiến vào quan vũ sơn trang trừ bày tỏ song phương quan hệ tiến hơn một b ư ớ c ra còn có huyễn diệu đánh với gọi ý no một thăm hỏi quan vũ sơn trang sau song phương quan hệ càng thêm vững chắc sau khi rời khỏi đây no một dặn đi dặn lại cảnh cáo dương hoàng đạo tiểu dương tuyệt đối không nên tiết lộ quan vũ sơn trang bất kỳ tình huống gì trong lòng mình biết là đủ rồi bởi vì chỉ có dương hoàng đi theo vào quan vũ sơn trang sau khi trở về nhất định sẽ có người nói xa nói gần hỏi dương hoàng quan vũ sơn trang sự tình no một lo lắng dương hoàng miệng c h ấ n không nghiêm vì vậy khai báo một câu như vậy trên thực tế no một cũng rất muốn nói cho những người khác quan vũ sơn trang như thế nào như thế nào nhưng hắn không thể nói bởi vì ngô lai đám người không muốn công khai quan vũ sơn trang tình huống nếu không muốn công khai sớm công khai lần này cho phép no một tới chơi làm sao không phải cho no một mặt m u i người khác mời ta một thước ta dương hoàng dĩ nhiên là biết đạo lý này no một cảnh cáo càng làm cho trong lòng hắn rét một cái quyết định nhất định coi đến quan vũ sơn trang tình huống nát trong lòng không tiết lộ bất kỳ tin tức gì no một sau khi đi ngô lai lập tức để cho vương phi mặc vào quân trang tới rất nhiều năm hết tết đến cũng không có mặc quân trang vương phi rất là b ự c b ự c bất quá nếu là ngô lai phân phó vương phi tự nhiên vô điều kiện chấp hành lần nữa mặc vào thiếu tướng quân giả bộ vương phi lộ ra anh tư b ừ n g b ừ n g hắc hắc xem ra ta phi ca là một làm quân nhân đoán chiếu một cái gương sau vương phi tự mình cảm giác lương hảo đ ị ệ n ó i an nhi an h i tạo một cái mặt của mình đ ạ không sợ bị vương phi cười nói thiếu chút nữa đã quên rồi an nhi an h i của t an lão là bà mới thật sự nỉ an nỉ nghe nì tự nhiên rất được dùng đạo đó là cũng không muốn như ta ạ nỉ an nỉ an nỉ là ai phải biết t r ư ớ c ạ nỉ an nỉ an nỉ nhưng là áo lần áo đập lan tinh hệ bố đồ đế quốc hoàng g i a hạm đội thứ mười thiếu tướng quan chỉ huy thân kinh b á c h chiến sau đó hiệu làm mặt nhật đế nước hạm đội thiếu tướng quan chỉ huy đây chính là chân chính cân quắc anh hùng kinh nghiệm nhiều hơn vương phi muốn phong phú rất nhanh một thân nhung trang vương phi sẽ đến trước mặt n ô lai biểu ca có cái gì phân phó thấy n ô lai cũng đổi lại hắn trên thân kia tướng quân giả bộ vương phi không khỏi vấn đạo chẳng lẽ muốn trong đi n hải thấy no một hoặc là đi gặp quân ủy những đầu lĩnh đó trong lòng hắn suy nghĩ nói nô、no、lai、like、cười một tiếng đạo đi chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi đâu nô、no、lai、like、cũng không có trực tiếp trả lời mà là nói m ư ờ i năm có nhiều chỗ l à nên đi nhìn một chút nếu không bọn họ nhất định sẽ mang chúng ta vương phi đã biết muốn đi đâu long thành phố bắc kinh giao có một vùng là quân sự cấm khu nơi nào thủ vệ s â m nghiêm cửa khẩu nặng nề g h đi vào cần bằng chứng món hơn nữa còn phải trải qua cực kỳ nghiêm khắc kiểm tra nơi nào chính là độc lập quân quân bộ chỗ đ ộ c lập quân, là Việt Nam quân, Việt n a m quân đ ộ i t r o n g v ư ơ n gắt bài bài, tại vương nước ở h n r o n nhà g mắt lính ạ i vô c bí. tuần phòng ư vậy bộ thấy nô lai cùng vương phi hai người lại đứng ở cửa ý của không hề rời đi muốn oanh bọn họ đi phải biết nơi này là quân sự cấm khu mà không phải điểm du lịch không thể lưu lại lâu dài nếu không sẽ bị cho rằng gián điệp bất quá trên thân hai người thấy mặc quân trang vị này lính tuần phòng không khỏi hít vào một ngụ m khí lạnh ngoan ngoan của ta lại là một vị thượng tướng cùng một vị thiếu tướng chúng ta độc lập quân phó quân trưởng mới thiếu tướng đi chẳng lẽ là thượng cấp thủ trưởng tới thị sát bất quá thượng cấp thủ trưởng tới thị sát không thể nào còn hai người kia đi phải biết chúng ta độc lập quân nhưng là không như quân đội khác thuộc về tối cao thủ trưởng lãnh đạo trực tiếp tới thị sát cũng chỉ là tối cao thủ trưởng bí mật tới thị sát mà thôi hơn nữa hai người kia trẻ tuổi như vậy không biết là giả mạo đi cơ hồ là trong n g a y mắt vị này trong đầu lính tuần phòng liền thoáng qua nhiều như vậy ý niệm cái này cũng có trách nô lai cùng vương phi quả thực quá trẻ tuổi mặc dù hai người mặc vào quân trang cũng anh tư bừng bừng nhưng quân trang vốn chính là có thể cho thấy khí thế nếu không cũng không thể trở thành quân trang mặc quân trang lính tuần phòng đồng dạng cũng là anh tư bừng, bừng bọn họ nhất định là giả mạo bất quá như vậy giả mạo cũng quá không có tài nghệ nhất định là những không biết đó trời cao đất rộng trộm nhà bọn họ trưởng bối quân trang xuyên ra tới lấy le nghĩ tới đây vị này lính tuần phong lắc đầu một cái tiếp tục suy nghĩ đạo tính bất quá linh tuần phòng phát hiện nô lai cùng vương phi hai người lại đi tới hắn hắn lập tức cảnh giác trên thân sở một cái treo khẩu súng một bước hai bước ba bước sáu gần càng gần lập tức liền muốn vượt qua cảnh giới tuyến người kia dừng bước linh tuần phòng kêu lớn nô lai đối diện với vương phi hai người không khỏi một cái người lính gác này có ý tứ bất quá hai người không có ý dừng lại người kia dừng bước thấy hai người không có theo lời dừng bước linh tuần phòng siết chặt trên người súng lần nữa hô tiểu tử ngươi ngược lại có thú rất chẳng lẽ không thấy trên người chúng ta mặc quân t r a n g sao vương phi cười nói linh tuần phòng lạnh lùng đáp thấy được còn không có mụ a thấy thủ trưởng lại còn vô lễ như vậy trường lớp các ngươi là thế nào dạy các ngươi vương phi q u á t lên cấp trên khí thế tản mát ra để cho l i n h tuần phòng cả người run lên linh tuần phòng cười lạnh nói thấy thủ trưởng đương nhiên phải hành lễ bất quá các ngươi thật sự là thủ trưởng sao ta xem các ngươi là giả mạo đi nghe được lính tuần phong thoại v ư ơ n g b i n trăm ba mươi bảy lính tuần phòng thần thánh hóa ra người ta lính tuần phòng khi bọn hắn hai người là giả mạo nô lai đột nhiên nghĩ đến năm đó hắn mặc vào thượng tướng quân chứa ở bộ đội đặc trùng tân binh huấn luyện doanh tình cảnh lần đó hắn đúng là giả mạo thuần túy muốn hiện bãi một phen nhưng sau đó hắn thành thứ thiện thượng tướng không nghĩ tới bây giờ lại bị cho rằng là giả mạo chẳng lẽ mình như vậy không giống thủ trưởng không giống thượng tướng đúng rồi nước hoa những thượng tướng kia trung tướng nhưng không phải đó lao đầu tử thiếu tướng cũng là trung niên trở lên dáng vẻ này hắn và vương phi tuổi trẻ như vậy đâu khó trách lính tuần phòng sẽ cho rằng bọn họ là giả mạo cười cái gì cười chẳng lẽ e muốn m dùng cười che giấu các ngươi trọt dạng nói cho các ngươi biết nơi này chính là quân sự c ấ m khu không thể xông loạn nếu không tự gánh lấy hậu quả lính tuần phòng cả giận nói thấy hai người không đắt lời lính tuần phòng giọng nói hòa hoãn khuyên nhủ ta khuyên hai người các ngươi còn là nhanh lên rời đi, đi giả mạo thủ trưởng tự tiện xông vào quân sự cầm khu đây chính là tội lớn muốn lên tòa án quân sự xem ra người lính gác này cũng không phải cái loại đó không nói lý người giả mạo ngươi lại cho là chúng ta là giả mạo ha ha vương phi không khỏi cười to nói lính tuần phòng châm chọc nói chẳng lẽ không đúng sao có giống như các ngươi tuổi trẻ như vậy tướng quân sao nhờ vậy muốn giả mạo cũng phải chuyên nghiệp điểm a các ngươi như vậy không phải để cho người ta cười đến dụng giang sao nô lai đối diện với vương phi lần nữa một cái trong mắt cũng tràn đầy bất đắc dĩ xem ra tuổi còn trẻ đứng hàng cao vị cũng không phải là chuyện gì tốt rất dễ dàng bị người hiểu lầm hoặc là nghi ngờ đường đường nước hoa thượng tướng so với thiếu tướng lại một cái nho nhỏ lính tuần phòng c ả n lại hơn nữa còn cười nói rơi răng hàm ha ha ha thú vị thật rất thú vị chớ dùng cười to để che giấu các ngươi trở dạng chiêu này ta thấy hơn nhiều thấy mấy chữ này sao lính tuần phòng chỉ chỉ bên cạnh hắn trên tường quét vôi tám cái chữ to lính tuần phòng thần thánh không thể xâm phạm ta khuyên các ngươi nhanh lên rời đi nếu không thật đối với các ngươi không k h á c h khí yêu còn phải đối với chúng ta không k h á c h khí thế nào cái không k h á c h khí pháp nô lai cùng vương phi càng ngày càng g ắ c đắc cái này tiểu lính tuần phòng rất có ý tứ muốn trêu chọc một chút hắn l i n h tuần phòng thấy hai người lũ khuyên không nghe thở phì phò trên thân gỡ xuống treo súng chỉ hướng bọn họ lui về phía sau các ngươi vội vàng lui về phía sau mời các ngươi lập tức rời đi nơi này không muốn làm trở ngại ta đứng đ á c l i n h tuần phòng chỉ chỉ cách đó không xa máy thu hình đạo nơi này là có video hệ thống theo dõi các ngươi thật sự nếu không nghe khuyên đến lúc đó thật vào tòa án quân sự cho dù nhà các ngươi đợi nữa châu ít cũng không cứu được các ngươi đồng thời l i n h tuần phòng trong lòng nói hai người các ngươi nữa c h cũng không cứu được các ngươi đồng thời chính là độc lập quân, quân bộ vị trí dám ở này quấy dối sẽ phải có chịu đựng độc lập quân nội hòa chuẩn bị ở việt nam thì có ai dám đắc tội cường đại nhất thần bí nhất độc lập quân chúng ta đều tốt hơi sợ a nô lai cùng vương phi cũng vô một cái trước ngực của mình thì giống như thật rất sợ vậy sợ chưa t i ê u mau rời đi đi ta nói hai vị công tử ca nơi này thật không là cái gì chuyện đùa địa phương chuyện đùa nhiều chỗ phải là cần gì phải tới nơi này đâu linh tuần p h o n g ngữ trọng tâm trường khuyết n ụ nô lai thở dài một tiếng đạo ai tại sao thế đạo này sẽ biến thành như vậy chứ thật đều bị ngộ nhận là giả mạo những giả đó ngược lại giả danh lừa bịp không người phân biệt thật là oan c ủ nga so với đậu nga còn oan thật không giả rồi giả thật không chỉ cần là giả mạo tổng hội l ộ hãm lính tuần phòng khinh thường nói giác đắc hai này người hắn quả thực quá ngoan cố đến bây giờ cũng còn không chịu thừa nhận là giả mạo còn nói mình là hoan u ồ n g so với đ ầ u nga còn oan đơn giản là vô s ỉ tới cực điểm tiểu đồng chí chúng ta vương phi lời còn chưa nói hết liền bị lính tuần phòng vô tình cắt đứt t hai ế h người các ngươi ở trước mặt ta giả bộ cái gì lao thành con nhỏ đồng chí nói thế nào ta cũng hơn hai mươi bây giờ bị hai người các ngươi hai mươi không tới tiểu hài tử kêu tiểu đồng chí điều này làm cho ta làm sao chịu nổi lính tuần phòng thoại để cho ngô lai cùng vương phi dợ khóc dởi ta nói người anh em chẳng lẽ hai anh em chúng ta nhìn không tới hai mươi tuổi tuổi trẻ như vậy vương phi không khỏi tò mò v ấ n đạo hắn dung mạo rất hùng tráng nhưng nhìn quả thật rất trẻ trung coi như tu chân giả sự ăn mòn của tháng năm khó có thể trên mặt khi hắn lưu lại dấu vết các tiểu thí hải cũng sẽ không thừa nhận mình tuổi nhỏ vốn là đây cũng không phải chuyện mất mặt gì chỉ bất quá bây giờ các tiểu thí hải đều tốt mặt m g i a nô lai cùng vương phi hai người c h ố mắt nhìn nhau mất mặt ném đài hạt ra đồng chí mời xem nhìn chúng ta giấy chứng nhận nô lai tiểu tâm rực rực đưa lên hắn giấy chứng nhận người lính gác này mới không tin bọn họ là thủ trưởng đâu người đầu tiên ý niệm chính là giấy chứng nhận giả đi t h ơ ơ đón ngô lai、like、giấy chứng nhận tới thấy phong b ị thượng hoa hạ quân chuyện ủy viên hội tự dạng lính t u ầ n phòng con ngươi cũng mau rơi ra tới lại là việt nam quân ủy giấy chứng nhận xấu như vậy ít bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút nhất định là này giả hai người này là gan cũng quá mập không chỉ có mặc vào đem cùng thiếu tướng quân giả v ờ mạo thượng tướng cùng thiếu tướng còn n g ủy tạo việt nam quân ủy giấy chứng nhận chém đầu tội qua chẳng lẽ không sợ chết sao trong lòng lính t u ầ n phòng vô cùng khẩn trương hai tay run rẩy mở ra quyển này giấy chứng nhận chỉ thấy trên đó viết việt nam ủy viên quân sự hội danh dự chủ tịch việt nam vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh độc lập quân quân trưởng việt nam ủy viên quân sự hội đệ cửu nơi làm việc sử t r ư ở n g độc lập quân quân trưởng thấy mấy chữ này lính tuần phòng cặp mắt tối sầm thiếu chút nữa té ngã trên đất trước kia liền nghe các l a o binh nói độc lập quân quân, quân trưởng rất thần bí rất trẻ trung gọi ngô lai là một vị thượng tướng hiện tại người vừa tới cũng rất tuổi trẻ người mặc thượng tướng quân giả bộ tên trên giấy chứng nhận gọi n ô lai chẳng lẽ chẳng lẽ hắn thật sự là trong truyền thuyết quân trưởng chơi ạ v trong lòng thấp thỏm bất an hy vọng như vậy có thể bổ túc một ít cũng hy vọng quân trường không cùng mình chấp nhận nhận lấy giấy chứng nhận của mình sau nô Phong lai đáp lấy lại cô ý nói không cho là ta là giả mạo rồi mặt của lính tuần phong lập tức căng đến mức đỏ bừng hồi đáp quân trường ngọc thụ lâm phong khí vũ hiên ngang long hành h ổ bộ uy phong lấm lấm nhìn một cái thì bất đồng với người bình thường tại sao có thể là giả mạo ngàn xuyên vạn xuyên nịnh nọ không xui ô mặc dù là vô cùng rõ ràng nịnh bợ nhưng ngô lai cảm thấy rất hưởng thụ thản nhiên đón nhận ngô lai vỗ một cái lính tuần phòng b ả vai c ư ờ i to nói ha h a không tệ ta rất yêu quý ngươi tiểu đồng chí ngươi tên là gì rút quân vệ t r ư ờ n g ta tên là lý vân phi lý vân phi biết ngô lai chắc chắn sẽ không truy cứu trước hắn m ạ o phạm trong bụng tể tướng có thể chống thuyền đường đường việt nam quân ủy danh dự phó chủ tịch độc lập quân quân trưởng đương nhiên sẽ không so đo với hắn một cái nho nhỏ lính t u ầ n phòng nếu như ngài thích nơi này của xin niệm c í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm ba mươi tám quân trưởng tới nô lai vốn là không có trách tội ý của lý vân phi hắn cười đối với lý vân phi giới thiệu tiểu lý đồng chí vị này là vua của các ngươi bay sứ trưởng lý vân phi tự nhiên biết bên cạnh nô lai mặc thiếu tướng quân giả bộ vương phi không phải người bình thường. vừa nghe nói là sư t r ư ở n g lập tức chào theo t i ể u nhà binh sư trường thật cực khổ vương phi đáp lấy lại tiểu lý đồng chí chúng ta bây giờ có thể tiến vào sao nô lai vẻ mặt ôn hòa vân đạo hai vị thủ trưởng mời vào lý vân phi làm một cái ra giấu tay mời hơn nữa nói hai vị thủ trưởng ta thông báo trước một chút để cho thủ trưởng tới đón tiếp nô lai gật đầu một cái ngoại trừ lý vân phi cái cửa hải này ra còn có bốn đạo cửa khẩu thủ vệ công tác là tương đối nghiêm mật dù sao đây là việt nam trọng yếu nhất quân sự trọng đ i ệ ở phía sau trong cửa khẩu nếu như cũng gặp phải cười như vậy thoại vậy thì không vượt cười cho nên vẫn là đám người tới đón tiếp thật lý vân phi lập tức gọi điện thoại đến độc lập quân thường vụ phó quân trưởng phòng làm việc của cồn m ạ n lúc này cồn m ạ n trong đang trong phòng làm việc nhàn n h ã uống trà xe báo trước mưa này long tỉnh còn là rất tốt đáng tiếc quá đắt lượng cũng quá thiếu cồn m ạ n tự đủ trẻ xuân long tỉnh là thuộc về tây hồ trong long tỉnh một cái chủ loại trẻ xuân chỉ là ở trước cốc vũ cái này tiết khí hái chế tạo trà long tỉnh cho nên xưng là trẻ xuân long tỉnh trước cốc vũ chính là hái trẻ xuân long tỉnh cao nhất thời kỳ bởi vì lúc này trà thụ đang đứng ở một diệp một trạng thái của nhà tục sưng một kỳ một thương đây là hái đi ra ngoài trà diệp chế tác thành trà long tỉnh mùi trà là nhất h ư ơ n g thuần tránh s ở vị ngọc thủy thần phanh trước cốc vũ trà xuân này phẩm mới m ẻ nhất trước cốc vũ hái đi ra ngoài trà diệp tương đối mềm xanh biếc khẩu vị cũng rất tiên thoải mái cột m ạ n mặc dù là một quân nhân nhưng là đối với long tỉnh đặc biệt là trẻ xuân long tỉnh đó là tỉnh có độc trung trung điện thoại gieo sau cột m ạ n không khỏi nhữ mày một cái nhưng vẫn là nhận u i ta là cột m ạ n bên mỹ t ổ phồn lý vân phi kích động thanh em vang lên thủ trưởng ta là một số cửa vọng gác lý vân phi có chuyện trọng yếu phải hướng ngài báo cáo ở bình thường nho nhỏ lính tuần phòng là không có tư cách trực tiếp gọi điện thoại cho c ộ n m ạ n như vậy độc lập quân lãnh đạo cấp cao nhưng là chuyện có toàn quyền lần này quả thật tình huống đặc thù lý vân phi đồng chí chuyện gì c ộ n m ạ n có chút không vui vấn đạo hiển nhiên hắn cho là cái này tiểu lính tuần phòng v t quyền lại trực tiếp gọi điện thoại cho hắn thật không biết quý cụ lý vân phi cũng không có nghe ra c ộ n m ạ n không thích mà là nói thủ trưởng quân t r ư ở n g tới đang một số bên cửa chờ quân trưởng cái nào quân trưởng cột mặn lập tức còn chưa kịp phản ứng kể từ cột mặn đến trên độc lập quân cưỡi ngựa đảm nhiệm tới nay quân trưởng ngô lai liền cho tới bây giờ chưa từng tới hắn một cái thường vụ phó quân trưởng chủ trì công tác đã rất lâu rồi nhưng vẫn không thể trở thành tranh thức nghe nói xa xa khó vời nô lai rốt cuộc là một cái người thế nào đâu thế nào là có thể trường kỳ chiếm đoạt độc lập quân quân trưởng trước đâu hắn đi đâu hắn từng lúc không có ai hỏi những lão binh kia lão binh không một không đem nô lai thổi phồng đến mức có ở trên trời dưới đất không cơ h ộ không gì không thể nào có người lợi hại như thế trừ phi hắn là thần tiên sao đám này lão binh nhất định là bị hắn đổ thang bất quá có thể để cho đám này lão binh như vậy tâm phục thủ đoạn quả thật rất cao minh cột mặn trong lòng nghĩ mới thầm nói, nếu như là t hắn khẳng định mang không ra độc lập quân những thứ này lợi hại binh lính những binh lính này người người thật là chính là siêu nhân a là ngô quân trường chúng ta độc lập quân ngô lai quân trường cái gì ngô lai quân trường tới nghe được lý vân phi thoại cột b ả n cực kỳ khiếp sợ cái này ngô lai nghe nói đã im hơi lặng tiếng mười năm lại lại xuất hiện lại trở về độc lập quân hắn rốt cuộc muốn làm gì ngô lai không có ở đây coi như độc lập quân thường vụ phó quân trường cột mạn có thể nói độc t à i độc lập quân đại quyền nhưng ngô lai trở lại một cái giống như một tòa đại sơn để ở trên đầu của hắn cho nên hắn phải không hy vọng ngô lai trở về lý vân phi đồng chí người xác định là ngô lai quân trường bản thân cột mạn nghiêm túc vấn đạo lý vân phi cực kỳ khẳng định nói xác định thủ trưởng ta kiểm tra qua giấy chứng nhận đúng là ngô quân trường bản thân lý vân phi đồng chí giấy chứng nhận là có thể làm giả cột mạn mạch lạc điệu nói lý vân phi nghe một chút nóng này kích động nói thủ trưởng Đây chính lý à hành làm là Việt Nam ủy viên quân sự hội ban hành giấy giả chết. Nam quân ban chứng nhận, làm giả là muốn bán ủy sự nói dĩ nhiên là nói tuyệt đối không phải người Cốn màn tiếng, đạo ta đương nhiên biết, cho nên ngươi khá hơn nữa đối phải cười biết, kiểm dĩ cho khá thật chút là Lý tuyệt tạo. một ta tra một đạo đi.、Lý、vân phi vô pháp phản bác nhưng lại không dám đắc tội ngô lai phải biết hắn mới vừa rồi đã coi như là đắc tội ngô lai nếu như lại muốn nhìn chứng kiện nói không chừng ngô lai sẽ trở mặt tại chỗ hắn một cái nho nhỏ lính tuần phòng tiêu chịu đựng nổi quân trưởng nội hỏa tiểu lý đồng chí để cho ta tới nói với cao quân trưởng ngô lai đúng lúc nói lý vân phi nhắc thời thở phào nhẹ nhõm tiếp lời đồng nô lai đạo cao con t r ư ở n g ta là nô lai cột m ạ n nhưng cũng không như vậy cho mặt mũi mà là nói ngô con t r ư ở n g không nô lai tiên sinh không có chứng minh trước thân phận của ngài ta còn là kêu ngài n ô tiên sinh còn cần cái gì chứng minh nô lai bất động thanh sắc vấn đạo cột m ạ n không nhanh không chậm nói ta cũng phải xem nhìn ngài giấy chứng nhận dù sao giả mạo người của con t r ư ở n g quả thực quá nhiều chúng ta không thể không cẩn thận xin hãy tha lỗi nô lai cười lạnh nói giả mạo người của con t r ư ở n g quả thực quá nhiều không thấy được đi độc lập quân giữ bí mật là cực kỳ nghiêm mật không tin ngươi có thể đi hỏi một chút độc lập quân, quân lại có bao nhiêu người biết ngay cả độc lập quân tên quân trưởng cũng không biết thì như thế nào có thể giả mạo xa đánh b ậ y t ứ c nô g lai thoại lập tức đánh trúng muốn hại để cho cổn m ạ n vô pháp phản bác cổn m ạ n chỉ đành phải nói ngô tiên sinh xin chờ một chút ta lập tức tới gặp ngài điện thoại cắt đứt sau vương phi thở phì phò nói biểu ca cái này cổn m ạ n cũng quá lơ lối lại không coi ngươi ra gì ta thật muốn tàn nhẫn đánh hắn một trận vương phi khí thế bùng nổ đem bên cạnh lý vân phi sợ hết hồn sư trưởng nếu quả như thật đánh phó quân trưởng đó là muốn lên tòa án quân sự đi lý vân phi nghĩ trong đầu nô lai trận trắng mắt nhìn vương phi nghĩ trong đầu người con nào lỗ thai nghe được cồn m ạ n không coi ta ra gì hắn chẳng qua là ngạo mạn một chút không có người nói như vậy không chịu nổi đi hắn cười mắng đ ừ n g nói lời vô vị để cho tiểu lý đồng chí cười nạo h cao quân trưởng chẳng qua là càng cẩn thận hơn một chút đây là chuyện tốt ta nếu không khó có thể giữ bí mật nô lai đều nói như vậy vương phi tự nhiên không nữa nói nhiều trong lòng của chị bất quá đối với cồn m ạ n không quá cảm bạo nếu như ngài thích nơi này của xin điểm c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 439, n ê n đón tại phòng làm việc c ộ n mạn lập tức bấm no một phòng làm việc đường dây riêng độc lập quân là việt nam trọng yếu nhất lực lượng quân sự trực tiếp bị việt nam quân ủy cùng no một lãnh đạo coi như độc lập quân t r ư ớ c mắt quan chỉ huy cao nhất c ộ n mạn tự nhiên có thể cùng no một thông qua đường dây riêng liên lạc dương hoàng dương đại bí nhận được đường dây riêng điện thoại sau nghe c ộ n mạn nói có chuyện quan trọng phải hướng no một báo cáo lập tức chuyển cho no một thủ trưởng ta là q u n bạn cao quân trưởng ngươi có chuyện gì no một vấn đạo cột mạn là vấn đạo thủ trưởng nỗ lai quân trưởng đã trở lại rồi phải không ngươi thấy tiểu lai tướng quân không đợi c ô n mạn trả lời no một tự đủ nga đúng rồi lúc trước độc lập quân gặp băng bệnh độc k i ế p nạn chết không ít chiến sĩ hắn coi như độc lập quân quân trưởng dù sao phải đi hủy lạ một phen xem ra hắn không quên độc lập quân a c ô n mạn nghe một chút trong lòng đã có mấy liền hội v à n g nói thủ trưởng nô quân trưởng đã đến chúng ta độc lập quân quân bộ ta liền hướng ngại hồi báo chuyện này rất nhanh c ô n mạn liền c ú p điện thoại no một là lắc đầu liên tục thật là mạc danh kỳ diệu bất quá tin tức này đúng là tin tức tốt sau đó cột mạn đi xe đi một số cửa n g n đón nga đến một số cửa chỉ thấy hai cái mà ặ quân trang người tuổi trẻ đang nhàn nhã ngồi ở bên cạnh trên ghế sofa của phòng nghỉ ngơi dập đầu chứ hạt dưa hai cái này người tuổi trẻ trên vai một cái khiêng ba viên tinh tinh trên vai một cái khiêng một viên tinh tinh hiển nhiên hai cái này người tuổi trẻ chính là cồn m ạ n muốn nên tức người cồn m ạ n lập tức ngây ngẩn trong lòng dâng lên ý niệm như vậy cái này nô、no、lai、like、quân trưởng thế nào tuổi trẻ như vậy sẽ không thật sự là giả mạo đi thấy cồn mạn đi vào phòng nghỉ ngơi nô、no、lai、like、cùng vương phi hai người lập tức dừng lại cười bừa đứng lên người vừa tới nhưng là cao quân trưởng nô、no、lai、like、mở miệng hỏi nô tiên sinh vì xác nhận thân phận của ngài ta yêu cầu nhìn ngài giấy chứng nhận cột m ạ n cẩn thận nói không thành vấn đề làm theo phép mà thôi nô lai lần nữa lấy ra tiểu b u ồ n b u ồ n của mình đưa cho cột m ạ n thấy trên phong bị bất ngờ viết việt nam ủy viên quân sự hội tự dạng cột m ạ n không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh loại này giấy chứng nhận hắn quá quen thuộc bất quá bởi vì hắn mình liền có như vậy giấy chứng nhận tiểu tâm rực rực mở ra xem việt nam ủy viên quân sự hội danh dự phó chủ tịch việt nam vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh độc lập quân quân trưởng việt nam ủy viên quân sự hội đệ cửu nơi làm việc sử trưởng chuỗi này chuỗi đầu hàm dọi vào cồn m ạ n đ ấ y mắt giống như từng ngọn đại sân vậy để cho cồn m ạ n thiếu chút nữa không t h ở nổi chơi a hắn thật là thiếu niên đắc t trí tuổi còn trẻ liền thân cư cao như vậy vị tiền đồ bất khả h à lượng bất quá cồn mạn không nghĩ ra tại sao nô lai tuổi trẻ như vậy là có thể lên làm việt nam quân ủy danh dự phó chủ tịch giống như là việt nam quân ủy phó chủ tịch t mặc dù chỉ là trên danh dự hắn lại còn là việt nam vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh việt nam lúc nào gây dựng cái gọi là vũ trụ thái không bộ đội còn có cái đó để cử nơi làm việc rốt cuộc là làm gì đâu nhưng c ô n mạn tin tưởng q u y n này giấy chứng nhận tuyệt đối là thật không thể nào là nguy tạo mặc dù c ô n mạn đối với những thứ này thật tò mò nhưng giữ bí mật quản lý quy định đặt ở kia hắn cho dù còn nữa lòng hiếu kỳ cũng không thể đi hỏi thăm nếu không thì tương đương với thăm dò quốc gia cơ mật cấp bậc của hắn quả thật rất cao nhưng là quốc gia bí mật đều là hạn định biết phạm vi không phải ai cấp bậc cao người nào quan lớn là có thể biết mọi người chỉ để ý mọi người kia của mình thoạt cột m ạ n nhẹ nhàng khép lại ngô lai giấy chứng nhận hai tay phụ hoàn ngô lai gật đầu nhận lấy sau đó thu vào quân trưởng thật cột m ạ n hướng về ngô lai kính lễ ngô lai đáp lấy lại sau đó hai người thân thiết bắt tay bắt tay xong vương phi hướng về cột m ạ n kính lễ độc lập quân đệ nhất trước sư sư trưởng vương phi hỏi thăm cao s ư trưởng cột m ạ n bên cạnh không nghĩ tới thiết tháp giống vậy vương phi lại còn là đệ nhất trước sư s ư trưởng lập tức trở về thi lễ hai người đều là thiếu tướng cột mặn bội cảm áp lực quân trưởng tất cả mọi người trông chờ chào ngài điểm trở lại rồi rốt cuộc nhìn sao nhìn trang sáng đem ngài cho phán trở lại rồi c ộ n màn giọng nói có chút kích động nói nô lai biết c ộ n màn nói là lời xã giao mà thôi hắn thở dài nói a i mọi người cần gì phải c h ờ ta đâu thật ra thì ta đã sớm nói lên từ trước nhưng lý chủ tịch nhất trực không đáp ứng không nghĩ tới sau khi đổi giới no một cũng không đáp ứng xấu hổ a nhất trực chiếm đoạt vị trí này lại không có chỉ mấy chức trách thật có thể nói là ngồi không ăn bám trong lòng ta hổ thẹn có lỗi với mọi người nhắc tới nô lai cũng không coi là ngồi không ăn bám không phải hắn muốn chiếm đoạt cái danh này không thả là hai vị thủ trưởng đều không đáp ứng hắn từ trước hơn nữa hắn mặc dù chiếm quân trưởng chức vụ nhưng lại không có cầm bất kỳ lương đồng cột mạn khuyên nhủ quân t r ư ở n g ngài chớ tự trách ngài nhất định là có nỗi khổ tâm của ngài trong lòng nhưng ở đánh trống hai vị thủ trưởng cũng đối với hắn ưu hái như thế hơn nữa lại trẻ tuổi như vậy xem ra chính mình trở thành tránh thức vô vọng a hoặc giả chính hắn vĩnh viên chính là thường vụ phó quân trưởng chủ trì độc lập quân công việc thường ngày cột mạn mời ngô lai cùng trên vương phi t r ư ớ c xe của hắn hướng độc lập quân quân bộ ngô lai lắc đầu một cái đạo tự chúng ta có xe không làm phiền cao quân trưởng thấy ngô lai đậu ở cách đó không xa xe cột mạn lại nhìn một chút xe của mình trong lòng thở dài một cái thật là không có pháp so với a Nô l a trên thực tế c ộ n mạn xe cũng không kém ngạ vũ quân dụng việt ra xa tính năng cũng là cực kỳ tốt đẹp chéo non lội suối như giống trên đất bằng ngạ vũ xe hơi bất kể quân dụng không quân dụng chất lượng đều là khá cao vương vi lái hào hoa bản ngạ vũ xe hơi lái vào độc lập quân quân doanh hắn và trong lòng ngô、no、lai cũng muôn vàn cảm khái trở lại c h n cũ những ngày qua trải qua loang thoáng đang ở trước mắt hiện lên hay là một phen tâm trạng nhìn xa lạ lại có có chút quen thuộc hình ảnh vương phi đạo biểu ca hơn mười năm chúng ta lại trở lại rồi nô lai khẽ vất cảm đạo đúng v ở ờ、e、ý -E、a lại trở lại rồi không biết năm đó những bộ hạ kia còn ở đó hay không vương phi cảm thán một câu như vậy nô lai không khỏi cười mắng biểu đệ ngươi đây là nguyền rủa bọn họ sao yên tâm đi bọn họ khẳng định sống cho thật tốt bọn họ đã sớm không phải người bình thường vương phi nhẹ nhàng nói lần trước băng bệnh đọc sự kiện nghe nói có chút linh đệ không có chống nổi dứt lời tâm tình trở nên thấp đứng lên nô lai lập tức trầm ặ c hồi lâu mới lên tiếng ta biết cho nên ta mới quyết định trở lại một chuyến thật ra thì ta cũng không định trở lại nô lai tin tức về trở về chắc hẳn độc lập quân rất nhiều lão binh đều biết nếu như ngô lai không trở về độc lập quân nhìn một chút nói không chừng bọn họ sẽ có cái gì khác ý tưởng đây là ngô lai không muốn nhìn thấy hơn nữa lần trước băng bệnh độc sự kiện chết một ít lao binh ngô lai lại tất yếu đi thăm mọi người một chút nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên đến độc lập quân quân bộ sở tại sau khi xuống xe nô lai nhìn xa cách nhiều n ằ m quân bộ suy nghĩ đã trôi giặt đến hơn mười năm trước hơn mười năm trước độc lập quân vừa mới thành lập nơi này thành nô lai cái nhà thứ hai quân trưởng m ờ i c ộ n mạn thoại lập tức cắt đứt suy nghĩ của hắn quân bộ biến hóa cũng không lớn bởi vì ban đầu cũng đã xây dựng rất khá c ộ n mạn nhập chủ sau cũng không có gì thay đổi nô lai thẳng đi về phía quân trưởng văn phòng đó là hắn năm đó đã từng chỗ làm việc kể từ sau khi hắn rời đi quân trưởng văn phòng sẽ không người dùng qua bởi vì cột mạn chẳng qua là thường vụ phó quân trưởng có chuyên môn văn phòng không thành vì trước quân t r ư ở n g hắn không thể nào chiếm dụng quân t r ư ở n g văn phòng cũng không dám chiếm dụng quân t r ư ở n g cửa phòng làm việc cũng không có khóa một ít lao binh thường xuyên đến quét dọn cho nên không nhiễm một hạt bụi phòng làm việc cách cục cũng một chút không thay đổi nô lai rất là cảm động không nghĩ tới hắn rời đi nhiều năm như vậy còn có người n h ớ hắn ngồi không ăn bám a trong lòng của n ô lai cảm khái không thôi phòng làm việc trên tường hắn năm đó viết bức kia chữ vẫn vẫn còn ở lợi kiếm chỉ sở hướng vô địch đây là độc lập quân khẩu hiệu ban đầu n ô lai từng nói qua hắn muốn thành lập một tri vô địch thiết quân thực sự trở thành hoa hạ thủ hộ thần chi này t h i ế t quân liền kêu việt nam lợi kiếm danh như ý nghĩa chính là muốn giống như lợi kiếm vô cùng sắc bén cắm thẳng vào trái tim của địch nhân lợi kiếm chỉ, sở hướng vô địch mà độc lập quân đúng là hắn muốn thành lập t h i ế t quân coi như độc lập quân quân trưởng nô lai để bức k i a chữ đây chính là hắn đắc ý làm và khi vô biên người bình thường nhìn lâu mấy lần cũng sẽ không chịu nổi ban đầu côn m ạ n thấy bức chữ này sau rung động trong lòng vô cùng thật lâu không thể bình tĩnh thậm chí thiếu chút nữa còn hộp máu có thể viết ra một bức chữ như vậy quả nhiên là quân trưởng bất nhị nhân tuyển bất quá lần này thấy nô lai cột mặn lại phạm vào lẩm bẩm như vậy tuổi trẻ có thể viết ra bức kia chữ đánh chết ta đều không tin a biểu ca mỗi lần thấy ngươi bức chữ này ta đều n h i ệ t hết u y sôi trào A, tựa như trở lại năm đó kim qua thiết mã khí thôn vạn dặm nhìn ngô lai bức kia chữ vương phi cảm khải nói thật sự là hắn viết cột mặn thần thờ thầm nói có một số việc thật hắn luôn là không muốn đi tin tưởng ngô lai khi hắn đã từng đã làm quân trưởng trên ghế ngồi xuống lúc này cột mặn thi lễ với ngô lai kính sau đó biểu tình nghiêm túc nói quân trưởng ta hiện tại báo cáo cho ngài công tác hồi báo công tác ta xem không cần đi cũng hơn mười năm không có quản truyện của độc lập quân vụ nào có tư cách ở chỗ này gơ tay mùa chân nô、no、lai lạnh nhạt nói nhưng có mấy lời nhất định phải phản chứ nhìn đặc biệt là ở q u o n trường thượng cấp thoại nhất định phải nghiêm túc tính toán ý đ ồ kia nếu không hiểu nhầm rồi cũng sẽ bị cho rằng là không lên đường c ô n mạn mặc dù nhất trực ở quân đội nhưng nói thế nào cũng là quan trường lao thủ nghe lời đ o ồ n ý đ ị n h n ọ t vẫn có như vậy một bộ không đúng vậy không thể nào trở thành no một người tín nhiệm ở trong ngày như ngày độc lập quân đảm nhiệm thường vụ phó quân trường chủ trì độc lập quân công việc thường ngày quan lớn một cấp đẻ chết người mặc dù cồn mạn không hy vọng ngô lai trở lại nhưng là sự tình không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy hắn làm sao không mơ ước quân t r ư ở n g bảo t o a nhưng n là xóa cái này chữ phó nhìn so với lên trời còn khó hơn hơn nữa hắn không phải người ngu tại sao ngô lai chiếm đoạt quân t r ư ở n g vị hơn mười năm không n h ư kỳ chính ngồi không ăn bám nhưng là hai vị thủ trưởng cũng không có đem hắn rút lui rơi mà là để c h ố n g chỗ điều này nói rõ ngô lai bản thân năng lượng là cực kỳ to lớn ngay cả hai vị thủ trưởng cũng không muốn đắc tội người hắn cồn mạn giám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đi đắc tội ngô lai đó không phải là lao thọ tinh treo ngược tìm chết sao cho nên cốn mản kiếm trên ố muốn n ở dưới t lòng Nô Lai lưu nơi làm việc trường, thực tế nô lai hưởng thụ vinh dự đã sắp đến đỉnh việt nam vũ trụ thái không bộ đội mặc dù cái vũ trụ này thái không bộ đội vẫn chỉ là hình thức ban đầu chỉ có năm chiếc tinh tế chiến hạm tạo thành một cái tiểu biên đội nhưng đây cũng là trên địa cầu độc nhất vô nhị vũ trụ thái không bộ đội a đảm nhiệm tổng tư lệnh đây chính là cực cao vinh diệu độc lập quân càng không cần phải nói đây là việt nam quân đội lực lượng trọng yếu tạo thành bộ phận là thần bí nhất nhất vương bài bộ đội đảm nhiệm c h i bộ đội này chỉ huy trưởng có thể nói là tổ tông mộ phần bạo khói xanh về phần việt nam ủy viên quân sự hội đệ cửu nơi làm việc kể từ lý chủ tịch vì ngô lai mà phê chuẩn thành lập sau vẫn không có triệt tiêu nhưng là ba cái này vinh diệu đều là trước một đời lý chủ tịch cho hiện tại lý chủ tịch lui khỏi vị trí nhị tuyến no một tiếp nhận nếu nói vua nào triệu thần nấy no một dù sao phải đối với ngô lai có chút bày tỏ nếu không thế nào để cho ngô lai biết hắn ân huệ đâu no một từng cân nhắc để cho ngô lai tiến quân chuyện ủy viên hội nhưng ngô lai đều không thế nào lý trước nhất định sẽ vắng mặt quân ủy gặp g ỡ nghị không phù hợp ủy viên quân sự hội quy định no một nghĩ tới danh dự cái từ này người hoa thanh danh dự cái từ này dùng hoạt linh h o ạ t hiện danh dự chỉ danh trên danh nghĩa vậy đều là tặng cho danh nghĩa bày tỏ tôn trọng t h như để cho ngô lai đảm nhiệm danh dự phó chủ tịch chính là tặng cho hắn trên danh nghĩa phó chủ tịch chức vụ đáp lời bản thân mà nói chính là một loại vinh dự dù sao bản thân của hắn không phải là không muốn quản sự sao thì cho hắn như vậy hư hàm đối với chức này vụ nô lai từ chối cho ý kiến nhưng là không có phản đối không có phản đối chính là thầm chấp nhận no một vẫn rất cao hứng quân trưởng đây cũng không phải là ngài cơ tay múa chân đây là ta chức trách chỗ cột mạn khẩn thiết điện nói nô lai lần này không có chào hỏi trở về đến độc lập quân quân bộ tương đương với tới đột kích kiểm tra cột mạn coi như hạ cấp tự nhiên nên hồi báo công tác vậy cũng tốt nô lai gật đầu một cái trong nội tâm nô lai rất hài lòng cột mặn như vậy thái độ khiêm đường chức cột mặn ngưu khí trùng trùng để cho nô lai có chút mất hứng nhưng là nghĩ lại suy nghĩ một chút mình rời đi nhiều năm như vậy lại chiếm đoạt vị trí này không mưu kỳ chính khó tránh khỏi để cho người ta chỉ trích người ta có đoán khí cũng là nên cột mặn đang chuẩn bị hồi báo nô lai đạo cao c u n trưởng ngồi xuống nói cột mặn cũng không khách khí ở trên ghế s a lon bằng da thật ngồi xuống vương phi pha trả nô lai phân phò nói vương phi bất đắc di cười một tiếng chuẩn bị pha trả hắn đường đường thiếu tướng lại làm pha trả việc vặt nói ra khẳng định để cho người ta c ư ờ i nhạo dĩ nhiên cũng chỉ có ngô lai mới đối với hắn như vậy nhưng hắn cũng không có cái gì h o à t khí hắn hết thệ đều là ngô lai cho vì ngô lai vào nơi dầu sôi lửa bỏng đều ở đây sợ không chối tử h ú n g chi pha trả cột mãn liền vội vàng k h o á t tay nói quân trường không cần làm phiền vương sư giải ngô lai là nói không có sao rót chén trả lại phí không được bao lớn chuyện nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện bốn trăm bốn mươi mốt Vân vụ nhanh, một luồng mùi thoang thoảng bay tới, doanh trong cả phòng.、Chà、ngon. Ngửi trà. Rất một tới, Trà bay mùi cả đây ư ợ c có mùi mặn khỏi khen. Nô lai trà, trà thể là hồn không khen. Nô phần sao phạm đ u đ â chính là trong tiên cảnh của thái sơn sinh vân vụ trà thuần thiên nhiên không ô nhiễm hơn nữa linh khí m ư ờ i phần sắc trạch thúy lục hương như ưu lan uống hô hấp thần thanh khí sảng như mê như say mặc dù ở trong thái sơn tiên cảnh vân vụ trà sản lượng cũng không thấp nhưng là không chịu nổi nhiều người đưa chút này kia đưa chút tu chân giới các đại môn phái các đại gia tộc long tổ việt nam chính phủ những đại lao kia cửa cũng người người có phân rất nhanh cũng chỉ không có có thể hưởng thụ được nô lai t r à cột m ạ n thật có thể tính là tổ tông trên mộ phần mạo khói xanh nô lai cười nói nếu cao quân trường thích quay đầu đưa ngươi mấy lượng c ũ n g tính không bằng vân mệnh cột m ạ n tâm đạo cũng quá nhỏ tức giận mới mấy lượng nếu như n ô lai biết ý nghĩ của hắn phòng chừng sẽ một cái tắt đem hắn đ ậ p chết lấy cấp bậc của hắn cùng với hắn và n ô lai quan hệ căn bản không có tư cách uống loại t r à này chỉ bất quá tới độc lập quân chức quân bộ nô lai tự nhiên điều tra qua vị này thường vụ phó quân trường biết hắn thích uống trả bây giờ nói đưa hắn mấy lượng thái sơn tiên cảnh vân vụ trả tự nhiên có ý của làm vui lòng dù sao cái này cao quân trưởng đối với độc lập quân không có công lao cũng có khổ lao nhiều năm như vậy nhất trực lấy thường vụ phó chức chủ trì công tác cũng định n g h q u ấ t mấu chốt nhất là cũng không có đập độc lập quân làm theo nô g lai nhận thấy đây chính là công lao lớn nhất mặc dù nô g lai không nghĩ xen vào nữa chuyện của độc lập quân vụ nhưng là đối với độc lập quân hắn là rất có tình cảm độc lập quân là hắn một tay khai sáng giống như hải tử của hắn vậy khó có thể bông xuống trà diệp trôi lơ lửng ở trong ly trà sắc như phỉ thúy mùi thơm di nhân nhìn cũng làm người ta tâm thần sảng khoái nâng ly trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng cột mặn nhất thời có loại sung s ư ớ n g đê mê cảm giác. hắn lại sâu sắc hút v à i hơi mùi trà thật là trà ngon a uống một hớp này trà khoái hoặc tựa như thần tiên trước cuốn mạn bất quá là khách sáo nói tiếng trà ngon nhưng bây giờ cũng là thiết thân đ ị a cảm nhận được vân vụ trà thật đây chính là t r o n g thực phẩm thực phẩm khó trách ngô lai、like、nói mấy lượng mà không phải mấy cân hoặc giả liền mấy lượng cũng có thể bán ra thiên giới tới trên thực tế uống loại trà này có thể trong cơ thể của loại bỏ tạp chất kéo dài tuổi thọ thậm chí có thể để cho hắn sống lâu mười năm bán ra thiên giới đó cũng là đương nhiên chỉ bất quá người chủ vậy cũng sẽ không đi bán những người chủ đó lại không thiếu tiền Cổn mạng b ắ trên đầu báo bên, cáo tác, cho công cũng Phi không Ngô ngồi Lai Lý một t ở ở về tránh. t r thực tế hắn cũng không cần tránh cái gì nói thế nào hắn cũng là độc lập quân nguyên lão mặc dù không đảm nhiệm nữa s ư trưởng nhưng là có tư cách biết độc lập quân tình huống bây giờ c ổ n m ạ n chủ yếu giới thiệu những năm gần đây độc lập quân tình huống kể từ ngô lai rời đi độc lập quân sau trần đông chủ trì độc lập quân công tác hết thể như cũ dù sao các hạng chính sách đều là ngô lai cùng trần đông đám người lập ra nhưng là sau khi đổi giới no một phái cột màn chủ trì độc lập quân công tác đem trần đông n i ề u đi đồng thời đối với độc lập quân tiến hành một loạt cải cách đệ ộ c lập quân h i n ngũ hưu đại sư đệ nhất sư là chiến đấu cơ sư chủ yếu trang bị dĩ nhiên là thần lòng chiến đấu cơ một đời cùng nhị đại đệ nhị sư là tạ xe tạ sư chủ yếu trang bị dĩ nhiên là hùng sư chủ chiến tạ xe tạ đệ tam sư là tàu lạn sư chủ yếu trang bị dĩ nhiên là trên biển sát thủ tàu lạn các chiến sĩ cả ngày đợi ở trong tàu lạn tới lui tuần tra ở chỗ sâu trong hải dương để cho thế giới các quốc gia nghe tiếng đã sợ mất mật đệ tứ sư là chiến lược sư có uy lực to lớn chiến lược vũ khí là độc lập quân đòn sát thủ đệ ngũ sư là mới thành lập cơ giáp sư tung h à n h vô địch trước chiến đấu với ngụy liên minh địa cầu quân đánh g a u y danh hiền hách ngoài ra còn có một chi tinh tế chiến hạm biên đội cũng là lấy sư vì biên chế chỉ bất quá chi này tinh tế chiến hạm biên đội lại thuộc về việt nam vũ trụ thái không bộ đội hơn nữa nhất trực ở trong không gian tới lui tuần tra không có trở về địa điểm xuất phát quá trước tiên g ô lai trần đông ở thời điểm không có phân chia phải như vậy cụ thể ban đầu bọn họ huấn luyện chính là toàn n ă n g tính nhân tài nói cách khác độc lập quân mỗi một tên lính đều là toàn n ă n g binh các binh chủng cũng có thể đảm nhiệm hơn nữa tùy tiện đặt ở chi bộ đội đó đều là tinh binh độc lập quân thành lập ban đầu chọn lựa binh lính đều là các bộ đội tinh anh ở dưới n ô lai huấn luyện rất nhanh sẽ trở thành siêu cấp tinh binh nhưng là c ộ n mạn không phải ngô lai không có ngô lai như vậy thực lực cường đại cũng không có ngô lai cái loại đó thời gian gia tốc nịch thiên thần khí cộng thêm sau đó chiêu binh lính cũng không phải là người người đều là tinh anh cho nên sau đó lục tục chiêu vào độc lập quân binh lính cũng không phải là tất cả mọi người đều giống như t r ư ớ c lão binh như vậy lợi hại tự nhiên cũng sẽ không thể lông mày tròm d â u vồ một cái cái này thúc đẩy c ộ n mạn hạ quyết tâm phân chia độc lập quân các sư rõ ràng hẳn thấy không cần thiết độc lập quân binh lính các đều trở thành tinh binh dù sao run dựa vào là chỉnh thể mà không phải người chỉ cần các sư phân công rõ ràng đoàn kết phối hợp cũng sẽ không truy danh đầu của độc lập quân nhưng là vừa mới bắt đầu hắn trở lực cũng là rất lớn dù sao hắn là trên xuống tới ở độc lập quân căn bản không có căn cơ bất quá hắn thông qua cần cần khẩn khẩn công tác đồng thời ở no một ủng hộ mạnh mẽ dưới rốt cuộc đứng vững bước chân cũng thuận lợi hoàn thành các hạng cải cách nghe c ô n m ạ n hồi báo thời điểm nô lai thỉnh thoảng gật đầu cuối cùng c ô n m ạ n nói tới cơ giáp sư cũng giảng thuật cơ giáp sư đang cùng ngụy liên minh địa cầu quân lúc chiến đấu đưa đến tác dụng cực lớn nô lai vớt cảm nói ư cơ giáp sư không tệ lý phi trên lời nói phải nói quân vũ tập đoàn ki giáp sản xuất kịp thời nếu như không có ki giáp quân ta tổn thất coi như thảm trọng sư trưởng nói không sai c ố n mạn g kích động nói quan vũ tập đoàn thật là lợi hại chúng ta độc lập quân dùng vũ khí trang bị đều là quan vũ tập đoàn sản xuất có thể nói không có quan vũ tập đoàn cũng chưa có chúng ta độc lập quân đột nhiên c ố n mạn g nghĩ đến cái gì dừng lại đ ị n h đ ị n h cười một tiếng nói để cho quân trưởng cùng lý sư trưởng chê cười hai vị tự nhiên biết chúng ta độc lập quân dùng vũ khí trang bị đều là quan vũ tập đoàn sản xuất căn bản không cần ta nói nô lai cùng lý phi cũng không có để ý mà là rất cảm khái quan vũ tập đoàn như vậy lấy được mọi người khẳng định là quan vũ tập đoàn vinh diệu dĩ nhiên quan vũ tập đoàn lấy được rộng rãi công nhận là tên tới thật thuộc về lý phi cười nói cao quân t r ư ở n g ngươi còn không biết đi quan vũ tập đoàn chính là ta biểu ca nhà nếu không lý chủ tịch làm sao có thể để cho hắn làm độc lập quân quân t r ư ở n g cột mặn đột nhiên cả kinh mới nhớ tới ngô lai họ nô g cùng quan vũ tập đoàn tổng tài ngô khải cùng họ khó trách ca khó trách ngô lai ở độc lập quân ở trong quân ủy thủ trưởng tâm địa vị cao như vậy ngươi lai có như vậy một mối liên hệ không có quan vũ tập đoàn cũng chưa có độc lập quân lời này cũng không phải là nói xạo xem ra chính mình trở thành tránh thức là sẽ không bao giờ cột mặn không khỏi nghĩ đạo Nghe chương n Mạn ồ i báo bốn trăm bốn mươi hai sân huấn luyện tiếp theo cột mặn mang nô lai đi với vương phi đến các nơi đi thăm rộng lớn trong sân huấn luyện độc lập quân tân binh các chiến sĩ đang khí thế ngất trời địa huấn luyện tung tránh xây dịch bùi đất tung bay vô cùng náo nhiệt nhìn những tân binh k i a chiến sĩ nô lai đột nhiên nghĩ đến năm đó hắn và vương phi tông kiến ở bộ đội đặc trùng tân binh huấn luyện danh o huấn luyện tình cảnh đối với người bình thường mà nói bộ đội đặc trùng tân binh huấn luyện danh o huấn luyện đã đủ khổ có thể được xưng là là ma quỷ huấn luyện phải biết tuyển chọn đặc trùng binh yêu cầu cơ bản là mang nặng chạy cự ly dài 25 trong phút chạy xong năm cây số làm đàn xong ra một hai luyện tập các hai trăm cái trở lên bốn trăm thước chướng ngại không vượt qua một p h â n bốn mươi lăm giây ném lựu đạn mấy trăm lần mỗi lần cần vượt qua năm mươi thước trong vòng một phút hít đất một trăm cái hoặc bảy mươi cân t nhưng ở độc lập quân những thứ này đều là t h i ể u kỳ yêu cầu cơ bản nhất cũng so với cái này tiêu chuẩn cao rất nhiều độc lập quân quân quy cực nghiêm tác phong vô cùng đáng không có đặc chủng binh chủ cột căn bản vào không được độc lập quân nhờ quan hệ đi cửa sau căn bản vào không được độc lập quân đại môn độc lập quân là cái gì bộ đội đó là việt nam thần bí nhất cường đại nhất bộ đội ngưỡng cửa, cửa cao ự c c không phải cái gì a miêu a cầu cũng có thể tiến vào hơn nữa từ độc lập quân thường vụ phó quân trưởng cồn mạn đến các cấp quân q u n đối chiêu thu tân binh cũng phi thường trọng thị thậm chí cồn mạn thường thường chủ trào loại công việc này mặc dù cồn mạn chỉ là một thiếu tướng quân hàm ở trong việt nam đông đảo tướng quân là điểm đ ệ nhưng là địa vị của hắn cũng không thấp bởi vì hắn đứng sau lưng một cái vật khổng lồ sở hướng vô địch độc lập quân hơn nữa hắn vẫn lo、no、một thân tín cho nên cho dù không cho chớ người hắn mặt mũi người khác cũng đem hắn chen không ngã cả không đổ rất nhiều người muốn bày c ồ n mạn quan hệ tiến vào độc lập quân đều bị c ồ n mạn quả quyết tự tuyệt nhớ năm đó c ồ n mạn cũng là một cái thanh niên nhiệt huyết chỉ điểm giang sơn kích dương văn tự hy vọng việt nam sớm ngày cường đại lên sớm ngày thực hiện việt nam dân tộc vĩ đại phục hưng nhập ngũ sau hắn huấn luyện g i a n khổ trở thành một tên vinh quang đặc chủ binh sau đó biểu hiện thăng trí đại giáo quân hàm cộng thêm bản thân tư chất tốt đẹp bị chọn làm no một đội cảnh vệ tổng huấn luyện viên sâu no một tín nhiệm hai năm sau no một đem hắn nói vì thiếu tướng no một được tuyển làm việt nam tối cao nguyên thủ sau liền đem hắn trên xuống đến độc lập quân coi như việt nam cường đại nhất bộ đội no một tự nhiên nghị xong toàn n ắ m trong tay ở trong tay chính mình cho nên mới phái người tín nhiệm quá khứ tiến vào độc lập quân cột m ạ n cảm giác sâu sắc vinh hạnh hoa hạ cường đại chính là bởi vì quan vũ tập đoàn xuất hiện cùng độc lập quân thành lập quan vũ tập đoàn gọi là cái kỳ tích mà độc lập quân là xưng là thần thoại hôm nay hắn cũng trở thành trong thần thoại một thành viên có thể thực hiện của mình mộng tưởng có thể không cần trọng địa công tác cộng thêm bản thân hắn phi thường chính trực phi thường nghiêm khắc phải không có thể để cho người của đi cửa sau tiến vào độc lập quân một con chuột cất sẽ hư một nồi thang cột mãn quyết không cho phép như vậy mà độc lập quân những sĩ quan khác rất ít có trên xuống vậy đều là bản thân liền là độc lập quân lao binh thông qua tích lũy quân công thăng lên bọn họ cũng kiên quyết phản đối mới mướn vào tân binh là thông qua đi cửa sau tiến vào chỉ trong độc lập quân siêu cấp binh vương đội hữu tự nhiên cũng nên là siêu cấp binh vương chính là những nguyên nhân này khiến cho độc lập quân là việt nam duy nhất không có bị lợi dụng sơ hở quân đội ở tại hãn bộ đội cửa sau binh quá nhiều quá nhiều thậm chí ngay cả bộ đội đặc trùng đều khó tránh khỏi dĩ nhiên cũng không phải là nói tất cả cửa sau binh cũng không được chỉ b ấ t quá phổ biến tình huống là cửa sau binh thường cản trở nhưng là người ta vốn chính là tới trong bộ đội độ mạng v à sau đó phủi mông một cái đi lẫn vào là trải qua cùng tư lịch ngoài ra quân đội là một đại lò luyện có chút cửa sau binh bị cái này đại lò luyện cải tạo sau cũng có thể trở thành tinh anh đáng tiếc tình huống như vậy rất ít người trong quân đội tình quan hệ c ả n h lá đan chèn một cái tân binh đản tử quả thật không đáng để lo nhưng nếu như là cửa sau binh thoại rất ít người đi đắc tội hắn bởi vì n g ư ờ i nháo không rõ nhà hắn cùng thượng cấp thủ trưởng quan hệ vạn nhất năm đó từng cùng vị thủ trưởng kia ở trong một cái trào khoáy quá cái m u ố n g hoặc là ở chiến trường đã cứu vị thủ trưởng kia mệnh n g ư ờ i đắc tội hắn thì đồng nghĩa với đắc tội vị thủ trưởng kia loại chuyện ngu này ai cũng không muốn đi làm thấy c ố n m ạ n tới trước thị xác huấn luyện tân binh các huấn luyện viên cũng mau bước vây quanh bất quá bọn họ thấy bên cạnh cột màn mặc thượng tướng quân giả bộ cùng thiếu tướng quân giả bộ hai vị người tuổi trẻ ch trừ ờ i tuổi trẻ như vậy, lại chính là tướng quân. Một là thiếu cái lại ạ, trẻ tướng Một cái khác lại còn là tướng, một thượng quân. như chính còn khác vậy, là là là phi hắn thật không muốn sống nữa chỉ nghe c ộ t mạng i ớ i thiệu vị này chính là chúng ta độc lập quân quân trưởng nô lai đồng chí hắn tới thị s á t công việc xin mọi người phối hợp nô lai quân trưởng trong truyền thuyết quân trưởng hắn lại trở lại độc lập quân sáu những thứ này các huấn luyện viên cũng phân chấn nghe các lao binh nói độc lập quân quân t r ư ở n g liền kêu nô lai thần thông quảng đại vô cùng lợi hại ở nơi này chút trong miệng các lao binh nô lai hãy cùng c o i ở trên trời dưới đất không tựa như không gì không thể dĩ nhiên sự thật cũng quả thật như vậy các lao binh cũng đã biết n ô lai lợi hại những thứ này huấn luyện viên dĩ nhiên cũng coi như lính giả nhưng cũng không phải là mới bắt đầu một nhóm kia lao binh là sau khi n ô lai ly khai mới mớn ư b ả o binh cho nên vô duyên gặp nô lai cũng không nhận biết nô lai bọn họ coi như là sớm nhất những lao binh kia đồ đệ thực lực tự nhiên cũng là tương đối lợi hại hiện tại n ô lai rốt cuộc tới thị sát công việc có thể ngẫu nhiên gặp có thể nói là vạn phần vinh hạnh quân t r ư ở n g thật các huấn luyện viên đồng loạt hướng về ngô lai kính lễ tiếng như hồng t r u n g đang huấn luyện các tân binh bị gào to ảnh hưởng không khỏi cũng ngừng lại nô lai đáp lễ đạo các đồng chí các ngươi cực khổ thấy trong truyền thuyết quân t r ư ở n g các huấn luyện viên tương đối kích động chỉ bất quá bọn họ có chút hoài nghi các lao binh thoại quân trưởng đã vậy còn quá tuổi trẻ có thể lợi hại đi nơi nào các lao binh không biết là lắc lư bọn họ đi lợi kiếm chỉ sở hướng vô địch vì việt nam không khổ cực nô lai hơi gật đầu đạo các ngươi bận bịu các ngươi đi không cần phải để ý đến chúng ta là quân trưởng bất quá luôn có người sẽ làm đâm đầu một người huấn luyện viên nói quân t r ư ở n g nghe lão binh nói ngài đặc biệt lợi hại bọn họ cũng thật bội phục ngài ngài có thể hay không lộ một hai tay để cho chúng ta đoàn người được thêm kiến thức c ộ n mạn lập tức trừng mắt nhìn cái đó huấn luyện viên vô đầu mang h ố n trướng quân trưởng là tới thị sát công việc không phải tới đùa bỡn hầu cho các ngươi nhìn lời tuy nói như vậy thật ra thì c ộ n mạn rất nhớ nhìn một chút ngô lai rốt cuộc có hay không một hai tay hắn cho là ngô lai lên làm quân trưởng là bởi vì quan vũ tập đoàn cùng độc lập quân quan hệ dù sao không có quan vũ tập đoàn cũng chưa có cường đại độc lập quân để cho người ngô ra làm quân trưởng cũng không thể chỉ trích nặng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm bốn mươi ba lộ một hai tay ở một bên trong lòng của vương phi trực cười lạnh các ngươi không phải muốn nhìn biểu ca lộ một hai tay đi không phải là bởi vì nhìn đồng hồ ca tuổi trẻ liền muốn nhìn hắn ra cứu đi bất quá các ngươi trước mặt thực lực tuyệt đối hết thẻ âm mưu quỷ kế đều là con cọc giấy nô lai hướng về cồn m à n khoát khoát tay hoa khí hỏi phải thế nào lộ một hai tay đâu ngài tùy tiện phát huy là được thiên kế i m huấn luyện viên đáp không có bất kỳ do dự nào nô lai gật đầu nói thật tiếp theo giữa hơi hợt nô lai nhẹ nhàng thổi một cái khí ở trước mặt hắn các huấn luyện viên cũng cảm giác mình bị một lồn u g sức mạnh của không thể địch nổi nâng lên như đằng vân giá vụ bay ngược lao viễn mới dừng lại mọi người không khỏi hoảng hốt chỉ một chỉ dựa vào thổi một hơi liền đem mấy cái một trăm sáu mươi cân trở lên cả người tràn đầy bắp thịt huấn luyện viên thổi ra ba triệu ra ngoài đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được coi như là cầm máy quạt gió tới t h ổ i ở trong động gió t h ổ i đều không dễ dàng như vậy đại phong muốn lay động người ít nhất thất cấp trở lên thổi những thứ này huấn luyện viên bay không có c ử u cấp thập cấp phong là khó có thể làm được một hơi thổi ra ít nhất c ử u cấp thập cấp phong điều này nói rõ cái này quân t r ư ở n g rất lợi hại thật rất lợi hại chẳng lẽ hán luyện là cả mẹ rồ cổ người khác không khỏi nghĩ đạo trên thực tế đây là ngô lai k h ô n g chế được tốt duyên cớ sự khống chế của n ô lai lực đã sớm nhập vi đối với mình năng lượng đã sớm khống chế được đắc tâm ứng thủ nếu như sơ qua động điểm thực lực chân chính những thứ này huấn luyện viên đã sớm tan xương nát thịt một hơi thổi chết người nói với ngô lai như vậy thực lực người đến cũng không khoa trương trên mặt côn mặn nhất thời viết đầy vẻ khiếp sợ mặc dù hắn là đặc trùng binh xuất thân còn tưởng là nhiên quá no một đội cảnh vệ tổng huấn luyện viên nhưng là biết mình thổi khẩu khí đem người hắn lay động cũng rất khó t h ú n g chi là đem người thổi l á o viễn thật là tay tổ vừa ra tay liền biết có hay không các huấn luyện viên hôi đầu thổ kiểm địa bỏ dậy rồi rít đi nhanh tới hành lễ với ngô lai đạo quân trưởng chúng ta tâm phục khẩu phục ngón này lộ ra mọi người không phục không được vương phi là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt lấy thực lực của ngô lai muốn bộc u lộ tài năng đây còn không phải là một đĩa lô ăn quả nhiên lập tức chấn trụ tất cả mọi người các tân binh chỉ giáo quan môn bay ra ngoài không biết chuyện gì xảy ra rối rít vây quanh nhìn một cái ngô lai ba người quân hàm lại là một cái thượng tướng hai cái thiếu tướng đều ngẩn ở đây tại chỗ ngoan ngoãn lãnh đạo cấp trên tới thị sát công việc toàn thể đều có nhanh lên hướng về quân trưởng kính lễ một tên huấn luyện viên q u á t lên những tân binh kia lập tức tỉnh hồn lại đều nhịp về phía ngô lai đám người kính lễ động tác của bọn họ quy phạm thật trình tệ để cho người ta cảnh đẹp ý vui h i ệ n nhiên bọn họ là trải qua huấn luyện phương diện này nếu không không thể nào như vậy chỉnh tề tiêu chuẩn trên thực tế đối với những thứ này bọn họ sớm đã thành thói quen các tân binh cũng không biết quân t r ư ở n g là ai tên gì là cái gì quân quân t r ư ở n g nhưng không trở ngại bọn họ kính lễ cột mặn hét lớn một tiếng nghiêm tại chỗ tất cả mọi người đều theo bản năng nghiêm nghỉ mời quân t r ư ở n g giáo huấn vốn là ngô lai không muốn nói cái gì nhưng đã bị cột m ạ n cái này cao thái úy cho bức tượng lương sơn không phát không được biểu một phen nói chuyện Đối m ặ tiếp v ớ những tân binh này, năm đó độc lập sư sư đại hội tỉnh cánh trước mắt vẫn còn, năm đó chính hắn nói chuyện vẫn còn bên thai vang vọng. thệ hội thai trước mắt t đại đó độc đó lập sư sư theo nô lai thoại rất tự nhiên bật thốt lên các vị ở tại đây rất nhiều cũng không nhận ra ta đầu tiên tự giới thiệu mình một chút ta tên là nô lai là độc lập quân đế tạo giả người đầu tiên nhận chức quân trường những lời này nói ra tại chỗ các tân binh nội tâm rung động cũng viết ở trên mặt hắn là độc lập quân đế tạo giả người đầu tiên nhận chức quân trường lại như vậy chi nên nhẹ thương tiên a đại địa a để cho chúng ta những tân binh này làm sao chịu nổi ước ao g e n tị a、6. nô lai cố ý ở chỗ này dừng lại một chút thuận tiện kiểm tra phản ứng của mọi người không nghĩ tới những tân binh này mặc dù khiếp sợ lại không có thất thố điều này nói rõ bọn họ tư chất là tương đối tốt nô lai đối với lần này tương đối hài lòng nô lai nói tiếp có lẽ có người kỳ quái ta đây sao tuổi trẻ là có thể làm c ô n trường được trao tặng cấp bậc thượng tướng nhưng chuyện này cũng không hề là các ngươi nên quan tâm cũng hy vọng các ngươi không muốn đoán lung tung nghi nói đ ạ i tuyên truyền bởi vì có giữ bí mật quản lý quy định r i n g buộc cộng thêm chính trị giác độ cao những tân binh này đương nhiên sẽ không nói đại mọi chuyện hơn mười năm trước ta từng ở trên độc lập sư thành lập đại hội nói qua lượng kiếm tinh thần hiện tại ta vẫn phải nói lượng kiếm tinh thần vẫn là chúng ta độc lập quân quân hồn hơn nữa mãi mãi cũng là chúng ta độc lập quân khẩu hiệu còn là lợi kiếm chỉ sở hướng vô địch ta đã từng cam đoan với lý chủ tịch ta muốn thành lập một chi vô địch thiết quân thực sự trở thành hoa hạ thủ hộ thần mà chi này thiết quân tên là việt nam lợi kiếm danh như ý nghĩa chính là muốn giống như lợi kiếm vô cùng sắp bén cắm thẳng vào trái tim của địch nhân lợi kiếm chỉ sở hướng vô địch mà chúng ta độc lập quân chính là chi này thiết quân đội mạnh các đồng chí các n đồng chí chúng ta làm lính là vì cái gì không phải là vì kiếm tiền cũng không phải vì chơi thật khá mà là vì bảo vệ quốc gia vô luận là vào năm chiến hòa phân tranh thay mặt hay là đang hòa bình phát triển niên đại quân đội tồn tại mục đích đó chính là bảo vệ quốc gia dĩ nhiên hiện tại nước ta quốc phòng chính sách thay đổi các ó t h đồng chí hy vọng các ngươi cố gắng huấn luyện không muốn cô phụ tổ quốc cùng kỳ vọng nhân dân các ngươi nói cho ta biết tổ quốc cùng nhân dân có thể tín nhiệm ngươi cửa sao an toàn của bọn họ có thể hoàn toàn giao cho các ngươi sao lấy được dĩ nhiên là từng tiếng kiên định vang lên lượng đáp lại ta cũng tin tưởng mọi người có thể làm được nhất định có thể làm được lời của ta xong rồi cảm ơn mọi người toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt trải qua hồi lâu không ngừng cột mạn g vốn còn muốn bổ sung nhấn mạnh mấy câu phát hiện không có gì có thể nói vì vậy quát lên toàn thể đều có giải tán tân binh các chiến sĩ lập tức có điều không trở ngại địa trở lại riêng mình trên huấn luyện b ị nhưng bọn hắn bên thai nhất trực quanh quẩn nô lai phân chấn người kia tâm nói chuyện giờ khắc này cột mạn g mới phát hiện nô g lai nhân cách bị lực nô g lai hình tượng ở trong cột mạn g tâm bột phát cao lớn đứng lên đây mới là chúng ta độc lập quân quân trường a một cái nhìn chẳng qua là chừng hai mươi tuổi người tuổi trẻ có cường han bối cảnh có thực lực cường đại chương ó đại mỹ bốn trăm bốn mươi bốn mau tới gặp ta đi thăm xong tân binh chiến sĩ huấn luyện nô lai đột nhiên nghĩ đến một cái trọng yếu vấn đề liền hỏi cao quân trường lợi kiếm trong số một có người bị điều đi hoặc giải ngũ sao lợi kiếm số một là độc lập quân lúc ban đầu năm vài người thực lực cực kỳ mạnh mẽ chỉ một năm vài người đủ để hám triệu đại quân là nô lai tự tay mang ra ngoài cũng là hắn ký dư hậu vọng từng được gọi là u linh quân ban đầu độc lập quân chiêu binh lúc nô lai yêu cầu phục dịch thời hạn là mười năm hiện tại đã qua mười một mười hai năm h i ệ n nhiên lợi kiếm số một các chiến sĩ cũng đến phục dịch thời hạn cột mặn lắc đầu một cái hồi đáp quân trường lợi kiếm số một không có ai bị điều đi hoặc là giải ngũ lợi kiếm số một những chiến sĩ này đều là tinh anh trong tinh anh đặt ở kia đều là hương một bột một ít người biết đều biết bọn họ cường đại nhưng là không ai dám có ý đồ với bọn họ mặc dù đến thời hạn nhưng là bọn họ không người nguyện ý giải ngũ hoặc là nói lên giải ngũ thỉnh cầu phải biết năm đó là ngô lai đưa cho bọn họ thực lực cường đại vì bọn họ sáng lập thực hiện cuộc sống giá trị vũ đài hơn nữa ngô lai gọi bọn họ là người hoa dân bảo hộ thần là bảo vệ hoa hạ bất hủ thần thuẫn là uy c h ấ n toàn cầu vô địch lợi kiếm có như vậy quan g mang lòng lánh vinh dự như thế nào sẽ cam lòng giải ngũ đâu hơn nữa nếu như dám nhắc tới ra muốn giải ngũ ở tại hắn trong lòng chiến sĩ cái này giống như là phản bội giống như là vòng ân phụ nghĩa vậy thì tốt vậy thì tốt ngô lai tâm tình vui sướng giật vui n biểu mặc dù ban đầu nói lên phục dịch thời hạn vì mười năm yêu cầu nhưng nô、no、lai、like, nhưng thật ra là hy vọng lợi kiếm số một vĩnh viễn không muốn giải ngũ thực sự trở thành hóa hạ thủ hộ thần bất quá đến mười năm thời hạn nếu như có chiến sĩ nguyện ý giải ngũ hắn cũng không thể ngăn cản dù sao lui không xuất ngũ là người nhà tự do hiện tại không người nói lên giải ngũ yêu cầu nô、no、lai、like、cảm thấy phi thường vui vẻ yên tâm cũng rất có cảm giác thành công trước nghe cồn mạng công tác h ồ i báo độc lập quân hiện tại tổng cộng có bảy trăm ngàn người trong đó hai trăm ngàn người tự nhiên theo thứ tự là trước lợi kiếm số một cùng lợi kiếm nhị hảo lợi kiếm số một còn là lúc ban đầu năm vạn người sau đó tăng lên một trăm năm mươi ngàn người thì bị xưng là lợi kiếm nhị hảo do lợi kiếm số một thành viên huấn luyện ra sau khi ngô lai ly khai độc lập quân lại mở rộng năm trăm n g h n người cũng xưng là lợi kiếm số ba những người này thời là do lợi kiếm nhị hào phụ trách huấn luyện sau đó chia làm cột m ạ n sở giới thiệu ngũ đại sư lợi kiếm số một hoàn toàn nắm giữ ở việt nam tối cao trong tay nguyên thủ đây là ban đầu trước khi ngô lai rời đi cho lý chủ tịch nói đề nghị bởi vì lợi kiếm số một là độc lập quân cường đại nhất cốt lõi nhất lực lượng lý chủ tịch lui khỏi vị trí nhị tuyến thời điểm thận trọng giao lợi kiếm số một nắm quyền trong tay rời cho bây giờ no một chứ no một cùng ngoài ngô lai cột mặn cũng không điều động được trừ phi có、no một tự mình hạ đạt chỉ thị. hơn nữa lợi kiếm số một coi như đòn sát thủ không phải vạn bất đắc dĩ phải không tùy tiện vận dụng cho nên cùng bị liên minh địa cầu quân tác chiến trên căn bản đều là lợi kiếm số ba dĩ nhiên cũng có lợi kiếm nhị hào hiệp trợ lợi kiếm số một còn không có vận dụng bất quá mặc dù côn mạng không điều động được lợi kiếm số một nhưng lợi kiếm số một cũng không phải là năm bẻ b ả y m ả n g bọn họ tuân thủ một cách nghiêm trình độc lập quân quân uy trong ở căn cứ kiên trì huấn luyện người ở bên ngoài xem ra thì giống như ẩn cư vậy ngoài ra trong bọn họ tâm nhất trực mong mọi ngô lai trở về ngô lai khai quát một tiếng lợi kiếm số một ở chỗ nào mau tới qat cột mạn nghĩ trong đầu quân trưởng không biết là thấy n g u chưa hắn chẳng lẽ cho là như vậy một kêu lợi kiếm số một chỉ mới tới cứ như vậy kêu một tiếng thanh â m cùng bình thường nói chuyện không có khác biệt trừ những người bên cạnh ai có thể nghe à. nếu như bọn họ thật tới mới có quỷ nhưng là không nghĩ tới nô lai lời của vừa rơi xuống cột mạn đã nhìn thấy xa xa vô số bóng người phóng lên cao nhanh chóng hướng bọn họ vị trí hiện thời chạy tới m á ơi thật tới cột mạn giác đắc nhất định là này cái t r ư n g hợp hoặc là có người sớm nói cho lợi kiếm số một thành viên nói nô lai quân trưởng tới chẳng lẽ quân trưởng sẽ còn cái gọi là thiên lý truyền t m sao cho dù sẽ trong truyền thuyết thiên lý truyền âm công phu nhưng là chỉ có thể thông báo một người a thế nào nhiều người như vậy đều tới đâu chẳng lẽ là yêu pháp sao cột màn nói đại thầm nói coi như độc lập quân thường vụ phó quân trường mặc dù biết lợi kiếm số một chiến sĩ đều rất cường đại nhưng không biết bọn họ đã đều là tu chân giả không giống với người bình thường vậy cũng tính là một loại bid nguyên lai、like, lợi kiếm số một năm vạn người đều nghe được âm thanh của ngô lai、like. ngô lai、like、kêu một tiếng quát nhẹ mặc dù âm lượng cùng bình thường nói chuyện không có khác biệt nhưng lấy người khác đang lúc giới cường đại nhất người tu chân năng lực tiếng này quát nhẹ đủ để chuyển tới mỗi lợi kiếm số một trong thai thành viên quân trưởng là âm thanh của quân trưởng ha ha huấn luyện viên rốt cuộc đến xem chúng ta sáu bình thường vô cùng lạnh nhạt lợi kiếm số một thành viên người người đều trở nên hư p h ấ n bọn họ muốn lên tiếng cười như điên tới biểu đạt bọn họ tâm tình kích động cho nên vừa nghe đến ngô lai triệu hồi bọn họ như phản xạ có điều kiện phóng lên cao sau đó chạy như bay đến năm vạn người hảo hạo đ á n đáng như bun trì tuấn mã bùi đất tung bay phi xa tàu thạch trong lúc nhất thời như sơn băng địa liền cực kỳ chấn động đây chính là ngô lai mị lực cùng lực hiệu triệu cũng không lâu lắm lợi kiếm số một các thành viên liền toàn bộ xuất hiện ở trước mặt ngô lai sau đó đều đâu vào đấy b à y xong đội hình đội hình c h ì n h tề cường h a n thiết huyết khí để cho người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi thấy ngô lai thấy hắn chân chân thiết thiết đứng ở trước mặt mọi người tất cả mọi người kích động không thôi hận không được tiến lên cùng ngô lai tới cái đại ôm nhưng là không người lộn xộn hiện trường tỉnh nhiên có thứ tự không có ai kêu khẩu lệnh mọi người đều nhịp địa hướng n ô lai kính lệ h ấ n luyện viên thật phối hợp vô cùng ăn ý tiếng kêu chấn thiên động đ i ệ vào giờ phút này nội tâm nô lai cũng là tâm triều minh mông hơn m ộ ư ơ i năm lại lần nữa gặp được lợi kiếm số một những thành viên này những ngày qua nhất m ạ c m ạ c thì giống như phát sinh ở h ô m qua vậy trước mắt hiện lên ở hơn m ộ ư ơ i năm trước bọn họ ở một chỗ vượt qua bao nhiêu cao ngất tuế y nguyệt đánh hạ tam giác vàng tung h à n h kim tân nguyệt càn quét các đại hải vực ưu linh nặng thế hải tặc vô cùng nghe tiếng đã sợ mất mật hiện tại hơn m ộ ư ơ i năm sau nô lai cứ như vậy thở một cái tê bọn họ liền lập tức xuất hiện ở trước mặt mình binh sĩ như vậy mới thật sự là đáng tin cậy hào binh ở một bên vương phi cũng là muôn vàn cảm khái năm đó hắn cũng là cái này trong tập thể một thành viên năm xưa trải qua cũng là rõ ràng trước mắt mà cồn m ạ n g thì bị lợi kiếm số một khí thế cường h á n ép tới không t h ở nổi trời ạ đây chính là cường đại lợi kiếm số một hắn lần đầu tiên thấy được biết lợi kiếm số một lợi hại không nghĩ tới lợi hại như vậy có như vậy một c h i bộ đội thống nhất toàn cầu thì có khó khăn gì đâu trong lòng của cồn m ạ n g nghĩ như vậy đạo các đồng chí các ngươi có khỏe không nô lai thâm tình đáp lễ đạo hồi giáo quan chúng ta rất tốt các đồng chí các ngươi cực khổ việt nam lợi kiếm lợi kiếm chỉ sở hướng vô địch trong phút chốc ngày đã vỡ địa đã sập nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 445, phát biểu nói chuyện kia phô thiên cái địa khí thế kia thiết huyết vậy ý chí để cho cồn mạng từ linh hồn chỗ sâu nhất cảm thấy rung động đây chính là trong truyền thuyết thiết huyết thần quân chỉ huy một đội quân như thế đủ để thần cản giết thần tiên ngăn cản d i ế t tiên san bằng hết thẻ đối nghịch thế lực đáng tiếc là một đội quân như thế hắn lại không thể nắm trong tay thật sự là cuộc sống một đại truyện ăn ă n bất、quá. hắn cũng không có năng lực nắm trong tay cường đại như vậy quân đội không phải hắn có thể nắm trong tay được nếu hắn không là đã sớm c h u y ể n tránh vào giờ phút này c ộ n mặn trong lòng thổn thức không dứt lúc này lợi kiếm trong số một có người bước ra khỏi hàng người này mặc lợi kiếm số một đặc hữu quân trang trên vai hai giang tứ tinh biểu hiện cấp bậc của hắn đại tá người này chính là lý cường nô lai năm đó ở bộ đội đặc trùng tân binh huấn luyện doanh huấn luyện viên không qua đi tới n ô lai động viên lúc vương đông đem bọn họ kéo vào việt nam lợi kiếm vũ thị hồ trái ngược nô lai thành bọ huấn luyện viên hơn mười năm quá khứ lý cường quân hàm rốt cuộc thăng lên đại tá. ở trong việt nam quân đội biên chế đại tá vì đang sư cấp sĩ quan chủ yếu quân hàm nói cách khác lý cường đủ để đảm nhiệm sư t r ư ở n g mới ngoài bốn mươi hắn h a m hở sau này tấn thăng thiếu tướng cũng là rất có cơ hội dù sao hắn hiện tại ở trong độc lập quân đây chính là no một coi trọng nhất bộ đội mà bọn họ lợi kiếm số một lại c h ú c no một tự mình q u ả n hạt đáng sợ hơn có ưu thế nếu như ngô lai sẽ rút vội vàng nói mấy câu nói tấn thăng thiếu tướng trên căn bản cũng chưa có bất kỳ chứng ngại lý cường hướng về ngô lai trào theo tiêu chuẩn quân lễ báo cáo thủ trưởng lợi kiếm số một toàn thể hướng về ngài báo danh mời ngài kiểm duyệt trước mặt nhìn chỉnh tề lợi kiếm số một phương trận nô lai gật đầu với lý cường lý cường đồng chí mời vào hàng toàn thể đều có nghiêm nghỉ tiếp theo nô lai phát biểu đầy nhiệt tình nói chuyện hắn l ờ i mở đầu rất trực bạch các đồng chí ta ngô lai lại trở lại rồi nghe vào giống như là ta đây hồ hán tam lại trở lại rồi bất quá tại chỗ không có ai cười hoan n g h ê n thủ trưởng trở về đinh hai nhức góc gào to v ă n g lên biểu minh lợi kiếm số một tất cả mọi người đối với ngô lai trở về hoan n g h ê n nhiệt liệt nhìn trong mắt bọn họ lóng lánh lửa giống vậy nhiệt tình bọn họ nhất trí trong hành động khí vũ hiên nhiên t ả n r a hung hãn thiết huyết khí bọn họ len k e n thiết cốt toé ra vô cùng bị lực các đồng chí nhìn thấy ngươi cửa ta rất vui vẻ yên tâm cũng rất hài lòng các ngươi không để cho ta thất vọng hơn m ộ ư ơ i năm trước các ngươi cũng đã là một chi thiết huyết vô địch quân đội hơn m ộ ư ơ i năm sau hôm nay gặp ngươi lần nữa cửa các ngươi mùi nhọn cũng không có bị trôi lệ rơi ngược lại càng thêm lộ ra các ngươi giống như một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm không ra khỏi vỏ thì thôi vừa ra khỏi vỏ là sát khí lâm nhiên nhưng là ta không có cái loại đó chiến tranh c u ồ n nhân cảm giác các ngươi không có trở thành chiến tranh của nhân không có bị chủ nghĩa quân việt người tà hữu các ngươi là hoàn toàn xứng đáng việt nam lợi kiếm lợi kiếm chỉ sở hướng phim mỹ trước kia nô lai từng giáo dục quá lớn n h ạ không hy vọng bọn họ trở thành chiến tranh của nhân trở thành chủ nghĩa quân việt người mưu cầu tư lợi công cụ việt nam lợi kiếm là hoa hạ bảo hộ thần tồn tại mục đích chính là bảo vệ việt nam bảo vệ người hoa dân sinh mệnh tài sản an toàn lợi kiếm chỉ sở hướng phim mỹ lợi kiếm số một nhiệt tình lần nữa bị đốt mỗi người đều nhận huyết mêng ông nô lai ban đầu ân cần dạy bảo đã sớm dung nhập vào giữa huyết dịch của bọn họ nô lai đã sớm đem bọn họ đ ồ i dưỡng thành trung thành nhất quân đội là người hoa dân hoàn toàn xứng đáng bảo hộ thần được đến nô lai khen ngợi là bọn họ lớn nhất vi n h diệu nô lai cảm khái nói nhìn thấy các ngươi ta liền không nhịn được nhớ tới hơn m ộ ư ơ i năm trước chúng ta cùng nhau đánh hạ tam giác vàng tung hoành kim tân n g u y ệ t c h n g ma túy diệt tuyệt bình định thái bình dương s ư n g hùng đại tây dương hải tặc túi đầu p h ạ m lắng nghe nói vũ linh quân tam tự không khỏi sợ hãi khi đó là giường nào nhiệt huyết g ư ờ n g nào sảng khoái nô lai nói tới lòng của mọi người k h ẳ n lên những chuyện kia tích đều là bọn họ năm đó dẫn cho là tự hào hành động vĩ đại đủ để tái nhập sử sá c hơn không nghĩ tới lợi kiếm số một mươi không không năm trước bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt ta rời đi các ngươi nhưng là lòng của ta một mực cùng các ngươi ở một chỗ tinh thần của ta một mực cùng các ngươi sóng vai chiến đấu nỗi lai thoại nhất thời để cho mọi người lệ nóng danh trọng quân trưởng mặc dù không cùng chúng ta ở một chỗ nhưng là hắn cũng không hề rời đi chúng ta lòng của hắn một mực cùng chúng ta ở một chỗ quân trưởng cũng không có vứt bỏ chúng ta quân trưởng là mọi người chúng ta thân thiết người a sáu những thứ này đều là lợi kiếm số một thành viên tiếng lòng năm ngoái ta cũng đã trở lại rồi nhưng là lại nhất trực đang bế quan cho đến ngày hôm trước mới xuất quan ta cũng vì vậy bỏ lỡ trước băng bệnh đ ộ c sự kiện vốn là ngày hôm qua liền chuẩn bị đến thăm mọi người bất quá ngày hôm qua bị no một tiết kiến cho nên chỉ có thể hôm nay tới nhìn mọi người nghe nói băng bệnh đ ộ c cực kỳ ngông cường lợi kiếm số một cũng tổn thất mấy trăm tên tinh anh chiến sĩ ta cảm thấy vô cùng thống tích cũng thật sâu tự trách nếu như ta sớm một chút xuất quan hoặc giả những minh đệ này sẽ không phải chết với bỏ mạng những thứ này đều là lỗi của ta ở chỗ này ta trịnh trọng trịnh trọng xin lỗi mọi người nói nô lai đầy cõi lòng ấ y náy về phía mọi người thật sâu bái một cái trước hắn thần nghiệm đã qua liền phát hiện lợi kiếm số một vốn là có suốt năm vạn người mà bây giờ trên thực tế chỉ có bốn mươi chín phẩy không không một trăm sáu mươi ba người giảm nhân số đạt tới tám trăm ba mươi bảy người đây chính là tổn thất thật lớn a Phải biết, năm đó sáu thấy nô lai chủ động nói tới chuyện này cũng nói xin lỗi tất cả mọi người phi thường sợ hãi dưới cái nhìn của bọn họ nô lai cũng không sai phải biết lợi kiếm số một các chiến sĩ đều là tu chân giả tự nhiên biết tu chân giả bế quan sau cũng không phải là tùy tiện là có thể xuất quan bế quan sau thường thường nhỏ thì mấy tháng lâu thì mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể xuất quan nô lai bởi vì bế quan bỏ qua băng bệnh độc tàn phá rất bình thường mọi người còn biết cho dù nô lai không có bỏ qua băng bệnh độc sự kiện cũng không nhất định có thể tránh khỏi những người đó tử vong dù sao băng bệnh độc quả thực quá bá đạo ngay cả tu chân giả cũng không chống nợ nổi nếu như không phải quan vũ tập đoàn kịp thời nghiên cứu ra thuốc ngựa tử vong người sẽ nhiều hơn hơn nữa, nô lai vừa xuất quân sẽ tới thăm bọn họ càng làm cho bọn họ cảm động c h ọ n vẹn này tỏ rõ trong lòng nô lai giàng buộc chứ bọn họ còn có cái gì so với trong lòng nô lai giàng buộc chứ bọn họ càng làm cho bọn họ cảm động chuyện đâu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 446, n g ư ờ i nối nghiệp thấy tất cả mọi người như vậy bảo hộ chính mình nô lai nhất thời giác đắc lô mũi có chút tế ẩm những thứ này đều là lính của hắn a là đích thân hắn man ra ngoài xem ra còn là của mình hệ tránh thân nhất nô lai đạo cảm ơn mọi người thương yêu bất quá bất kể nói thế nào băng bệnh đọc sự kiện ta cũng có trách nhiệm hơn nữa ta hơn ngồi không ăn bám năm quả thực hổ thẹn với mọi người tín nhiệm sai lầm rồi chính là sai lầm rồi không có bất kỳ cớ gì mặc dù băng bệnh đọc sự kiện quả thực không trách được hắn ngồi không ăn bám cũng là bởi vì lý chủ tịch cùng no một đều không phê chuẩn hắn từ đi quân trưởng chức vụ nhưng là dù sao hắn nhất trực đảm nhiệm quân trưởng đây là chuyện của không xóa đi được thật ở trên tương quan vấn đề hắn quả thật chịu tương ứng trách nhiệm là của hắn trách nhiệm hắn không thể đầy cũng không thể kiếm cớ Toàn、trường o à n t vang lên tiếng vỗ tay như sấm trải qua hồi lâu không ngừng coi như lãnh đạo chính là muốn dám đảm đ ư ờ n g không thối bỉ, không tìm m ự cơ ớ c lãnh đạo như vậy mới được mọi người ủng hộ cùng tình yêu tiếng vỗ tay rốt cuộc dừng lại nô lai tiếp tục nói cuối cùng ta sẽ đối mọi người nói là bất kể ta sau này đang cùng không có ở đây có làm hay không có trường cũng hy vọng mọi người nhớ lời của ta trung thành với việt nam trung thành với người hoa dân làm hoa hạ bất hủ thần thuẫn bảo vệ ta việt nam vạn thế chi cơ nghiệp cần tuân quân trưởng dạy bảo mọi người cùng kêu lên, lên tiếng khổng lồ khí tức uy hiếp thiên đ i ệ tốt lắm toàn thể đều có giải tán lợi kiếm số một thành viên cũng lưu l u y ế n địa rời đi lý cường đám người là đi tới ngô lai hàn huyên với ngô lai vương phi một phen bọn họ đều là người quen cũ đương nhiên sẽ không quá k h á c h khí chỉ bất quá lý cường đám người đối với ngô lai vẫn giống như kiểu trước đây tôn kính cột màn đột nhiên cảm thấy tự thành người xuất lại vì vậy hắn rất thức thời nói với ngô lai q u â n t r ư ở n g các ngươi trước trò chuyện ta còn có chút việc phải đi xử lý một chút ngô lai gật đầu một cái cao q u â n t r ư ở n g ngươi đi làm việc trước đi cột màn xoay người rời đi hàn huyên đi qua lý cường vẫn đạo c ô n trường ngài vẫn là phải đi ngô lai cũng không có phủ nhận một điểm này bởi vì hắn mới vừa rồi cũng đã nói bất kể hắn sau này đang cùng không có ở đây có làm hay không con trưởng hiển nhiên chính là vì hắn sau này rời đi t r ô n phục bút nô lai khẽ mỉm cười đạo nói thật nói với các ngươi đi ta rời đi hơn m ộ ư ơ i năm cũng không phải là bế quan mà là rời đi địa cầu đi chân chính tu chân giới năm ngoái mới trở về rời đi địa cầu đi chân chính tu chân giới lý cường đám người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ không sai đó là so với địa cầu càng rộng lớn hơn thế giới địa cầu đối với ta mà nói vẫn là quá nhỏ bất lợi cho thực lực ta tăng lên cho nên ta nhất định phải rời đi lý cường đám người bỗng nhiên t ỉ n h ngộ một bên hoàng phủ vân đột nhiên yếu yếu hỏi quân trường chúng ta có thể hay không đi đâu cái cái gọi là tu trần giới hoàng phủ vân như lý cường cũng là lớn giáo quân hàm chứ lý cường cùng hoàng phủ vân lấy ra còn có trương đảo triệu hy cùng với phương minh đều là cùng một m à u đại tá là lợi kiếm trong số một mạnh nhất năm người cũng là ngô lai cực kỳ coi trọng năm người sắc mặt của ngô lai nhất thời thay đổi hắn không nghĩ tới bọn họ lại có ý nghĩ như vậy lý cường vội vàng khiển trách hoàng phủ vân chẳng lẽ ngươi quên chúng ta lợi kiếm số một chức trách sao phải biết chúng ta là hoa hạ bảo hộ thần muốn Nam vạn nghiệp, bảo vệ Việt Nam thế chi cơ lý à m s a cường thể i Phủ năm túi đầu xuống ta cũng chỉ là tò mà thôi. người chốc thật thì lát, đạo thật ra n g trăng miệng một lời hỏi bọn họ câu hỏi lập tức bại lộ ý định của bọn họ hiển nhiên bọn họ cũng đối với cái gọi là tu chân giới động tâm tư dù sao thành tu chân giả không giống người bình thường như nhãn giới càng thêm rộng rãi từ trong miệng của ngô lai biết thiên ngoại h ư u thiên bọn họ liền này xanh muốn đi mở mang một cái tâm tư bất quá ngô lai đối với bọn họ có tái tạ o ân không có ngô lai thoại cũng chưa có bọn họ thành tựu của ngày hôm nay bọn họ biết ngô lai có thể nuôi dưỡng bọn họ cũng có thể thanh người khác bồi dưỡng thành tuyệt thế cao thủ cho nên nếu như ngô lai không đồng ý bọn họ không thể vi phạm ngô lai bất kỳ ý kiến đến gì bất quá hiện tại ngô lai nói bọn họ đi tu chân giới cũng không có gì không thể đối với bọn họ mà nói đó là tin tức vô cùng tốt chỉ cần các ngươi có thể bồi dưỡng được một nhóm người nối nghiệp thay thế các ngươi là được nô、no、lai không nhanh không chầm nói lý cường nếu như bọn họ rời đi địa cầu ai tới làm hóa hạ bảo hộ thần đâu cho nên chỉ có bọn họ bồi dưỡng được việt nam lợi kiếm người nối nghiệp mới có thể yên tâm rời đi nếu như không có thích hợp người nối nghiệp vậy bọn họ cũng chỉ có thể ở lại việt nam trong nhà phương minh vội vàng nói quân trường lợi kiếm nhị hào chính là của chúng ta người nối nghiệp ban đầu lợi kiếm nhị hào chính là bọn họ lợi kiếm số một huấn luyện một cái huấn luyện ba cái nô、no、lai lắc đầu một cái lợi kiếm nhị hào thực lực còn chưa đủ lý cường, cường,、so、một. Một cường đám người hiển nhiên biết ý của ngô lai đã nói rất biết bọn họ muốn từ trong lợi kiếm nhị hào một trăm năm mươi người rút ra năm m ư ơ c nghìn tiềm lực lớn binh lính tiến hành tiến một bước bồi dưỡng chỉ bất quá bọn họ không có nghịch thiên thần khí cũng không có ngô lai như vậy thực lực cường đại bọn họ có thể mang lợi kiếm nhị hào bồi dưỡng thành cường giả nhưng là để cho bọn họ tiến thêm một bước cũng là muôn vàn khó khăn nhưng là dù sao này cho bọn hắn hy vọng còn có các ngươi phải đi tu c h â n giới thực lực cũng quá yếu một chút tu luyện nữa mấy thập niên đi những lời này cũng quá đ ả kích người bất quá ngô lai nói là sự thật lý cường đám người mạnh hơn nữa cũng không có đột phá nguyên anh kỳ năm chục ngàn số lượng mặc dù không ít nhưng là muốn tại tu trân giới đặt chân cũng là rất khó chỉ bất quá nếu như bọn họ đánh ra hắn tiên cực thành thành chủ cơ hiệu tại tu chân giới lăn lộn thật ra thì cũng rất dễ dàng đột nhiên nô lai cởi ha ha một tiếng các ngươi đều là bộ hạ của ta ta sẽ không bạc đãi các ngươi tại tu chân giới ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có không ít thu hoạch liền ban cho các ngươi đi dứt lời ném cho lý cường đám người mấy chục viên chữ vật chiếc nhẫn lý cường đám người dùng linh thức nhìn một cái ngoan ngoan của ta mấy chục này viên trong nhẫn của chữ vật chất đầy tinh thạch bảo còn có đ ă n g d ư ợ c đây chính là tăng cường thực lực thứ tốt những thứ này sẽ để lại cho các ngươi và các ngươi người nối nghiệp tăng cao thực lực nô lai lạnh nhạt nói cảm ơn quân trưởng cảm ơn quân trưởng lý cường bọn người thiếu chút nữa cho ngô lai、like、quỳ xuống có những tư nguyên này lý cường đám người tin tưởng lợi kiếm số một thực lực tổng hợp sẽ tăng thêm một bước hơn nữa đối với bọn hắn bồi dưỡng người nối nghiệp cũng rất có chỗ tốt có thể rút ngắn thật nhiều bồi dưỡng thời gian nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm bốn mươi bảy lần nữa chào từ giả bên trong n. n hải no một trong đang trong phòng làm việc tận tình múa bút trước ngụy liên minh địa cầu thành lập băng bệnh đọc sự kiện còn có còn lại quốc sự quái nhiễu để cho hắn có chút tâm phiền ý loạn buổi tối giấc ngủ chất lượng cũng không cao bất quá nô lai xuất quan để cho hắn lập tức thanh t ĩ n h lại cũng có tâm tình tú thư pháp ở việt nam nô lai chính là cuộc trống trời ổn tim sợp dìm k í n h thiên trụ có hắn ở thiên tháp không tới no một chữ là viết cực tốt hắn cũng thích thư pháp hắn mặc bảo thiên kim có cầu chẳng qua là rất nhiều người xem trọng là no một địa vị mà không phải hắn chữ bản thân giá trị coi như người lãnh đạo quốc gia viết lưu niệm lúc là vô cùng cẩn thận một chút vậy đều là chính chỉ cần nếu không bạn nhất bị người có dụng tâm khác coi như công cụ của ngưu lợi coi như cái mất nhiều hơn cái được cho nên ở trong nước hoa no một viết lưu niệm cũng không nhiều lúc này no một viết mấy chữ chính là lợi kiếm chỉ sở hướng vô địch nghe nói ngô lai đi độc lập quân quân bộ sau no một cũng nhớ tới độc lập quân khẩu hiệu ý nghĩ nông nổi nhất thời liền viết đi ra viết chữ thời điểm nếu như hưng thú ngầm cao vậy thì sẽ bút tàu long xả hành vân lưu thủy mùa long vợ bay đang viết người cuối cùng địch chữ lúc đột nhiên một cái thanh em không hòa hải cắt đứt hắn loại cảm giác đó thủ trường ta tới no một tay run một cái cái đó hướng về chữ thành nét bức hỏng phá hư toàn thân mỹ cảm no một tức giận n g n g đầu ánh mắt sắp p h u t lửa n g ư ờ i vừa tới thấy tình thế đầu không đúng lập tức biến mất không còn thăm hơi ném xuống một câu này trước bận điệu bọn ta dưới trở lại nô、no、lai、like, ngươi tiểu t ử này bồi chữ của ta no một tức giận hét người vừa tới dĩ nhiên là nô、no、lai、like. no một giống giận kinh động dương hoàng hắn vội vàng chạy tới vấn đạo thủ trưởng thế nào no một đồ ập xuống hỏi ta không phải để cho ngươi trong vòng một giờ này đừng để cho người quay dày ta sao dương đại bí cẩn thận một chút hồi đáp đúng ở ơ ia ta hoàn toàn dựa theo phân phó của ngài làm điện thoại đều không tiếp đi vào phóng khách cũng an bại ở giữa lúc、khác. thời gian này tuyệt đối không có để cho người ta quay dậy ngài đột nhiên hắn thấy được no một viết chữ người cuối cùng địch chữ nét bút hỏng hết sức rõ ràng khó trách no một sẽ mất hứng b ấ t quá viết hư viết nữa một tầm b á i không phải tất cả viết chữ người đều có thể một bước đáo vị a làm sao có thể thanh h ẻ o vỗ tới trên đầu ta đâu dương đại bí trong lòng suy nghĩ đây chính là làm bí thư b hai a nô、no、lai、like、không phải ngươi bỏ vào tới sao no một vẫn trở mặt dương đại bí mặt mê mội hỏi nô、no、lai、like. thủ trưởng ta nhưng là thấy cũng không thấy đến hắn a hắn đến đây lúc nào no một đột nhiên nghị đứng lên nô、no、lai、like、cũng không phải là người bình thường là cường đại nhất tu chân giả, muốn tới nơi này của hắn đây chẳng qua là một cái nhấp tay cho dù bảo an nữa nghiêm mật cũng không cách nào phát hiện hắn nghĩ tới đây no một thoáng thư thái tiểu từ này thần xuất quỷ một muốn hụ chết người a hoàn hảo không phải địch người hắn nếu không ta không còn sớm bị đâm giết nếu như no một biết ban đầu lý chủ tịch ở lúc nô lai cũng là thường như vậy thần xuất quỷ một thoại vậy thì sẽ hoàn toàn bình thường trở lại no một phất tay một cái dương hoàng ngươi đi ra ngoài đi chờ chút ta để cho ngươi tốt thủ trưởng dương hoàng lui ra ngoài no một cứ như vậy trên chỗ ngồi của ngồi chờ nô lai Quả nhiên, rất nhanh nô lai lại xuất hiện cười hì hì nhìn no một thủ trưởng ngài sẽ không trách ta chứ no một cười mắng ngươi tiểu t ử này thần xuất quỷ một cũng không trước thời hạn t r à o hỏi phải đem ta hủ chết ta trước kia lý chủ tịch nhờ như vậy nói nhưng hắn lao nhân ra hiện tại không phải là sanh long hoàng hổ tiểu t ử ngươi bồi chữ của ta bồi liền bồi cũng không có gì to tát nô lai cũng không khách khí nắm lên trên bàn làm việc bút đang ở trên tuyên chỉ m ỗ a bút lợi kiếm chỉ sở hướng vô địch tám cái chữ to làm liền một mạch cái loại đó chưa từng có từ trước đến nay sở hướng vô địch khí thế dược nhiên trên giấy nhìn qua những chữ này giống như chính là nhất trực vô địch quân đội kim qua thiết mã khí thôn vạn dặm như h ổ chữ tốt chữ tốt à, a no một phát hiện mới vừa rồi mình viết cho dù cái đó địch chữ chưa từng xuất hiện nét bức hỏng cũng còn kém rất rất xa ngô lai viết bức chữ này nguyên nhân không có hắn no một viết chữ trung chính bình thản có liên quan tới địa vị của hắn cùng tính cách nếu nói chữ nếu như không muốn người mà xem xét lại ngô lai độc lập quân lợi kiếm chỉ, sở hướng vô địch b á t tự khẩu hiệu chính là ngô lai nói lên tự tay lộ ra cường đại độc lập quân trải qua bay tán loạn chiến hỏa muốn thể hiện sở hướng vô địch bá khí cùng ý chí rất đơn giản tốt lắm bức chữ này thường cho ta chúng ta xóa bỏ no một vội vàng thu hồi bức chữ này chuẩn bị để cho người hắn phiếu thật sau treo ở trong phòng làm việc của mình đó là tự nhiên chỉ cần ngại không nữa trách ta là được nô lai t h ờ ơ nói vốn là nô、no、lai chữ người bình thường là vô pháp thời gian dài nhìn bởi vì cảnh giới quá thấp thực lực quá không tệ nhưng là nô、no、lai lần này là có lòng muốn tặng cho no một cho nên xóa đi cái loại đó ý chí lưu lại thuần túy thư pháp cho dù là thuần túy thư pháp cũng có thể trọn vẹn thể hiện cái loại đó sở hướng vô địch khi thế nếu không nô lai viết một bức chữ cảnh giới thấp người xem ra đều phải hộp máu thậm chí tàu hỏa nhập ma bạo thể mà chết chữ cũng là có thể giết người tiểu lai tướng quân ngồi đi nô lai cũng không k h á c h khí trực tiếp ở trên ghế s a lon ngồi xuống no một nhìn nô lai vấn đạo tiểu lai tướng quân vô sự không lên tam bảo điện ngươi lần này tới có chuyện gì nô lai đạo thủ trưởng là như vậy ta ngày hôm qua đi về độc lập quân nhìn một chút rất có cảm xúc no một cố làm kinh ngạc vấn đạo nga ngươi nhưng là ít nhất mười năm không có trở về độc lập quân a chắc hẳn những quan binh kia nhìn thấy ngươi cái này quân trưởng sẽ rất cao hứng cho ó nói cái cảm xúc, gì g n e một chút. nên lần này ta là tới hướng về ngài chào từ giả chào từ giả no một sắc mặt kịch biến lập tức nhảy cất lên kích động nói tiểu lai tướng quân ngươi là không phải là đối tác có ý kiến đến gì nô lai liền vội vàng khoát tay nói thủ trưởng ngài đừng có hiểu lầm ta nhưng đối với ngài không có ý kiến gì cho dù có ý kiến cũng đã sớm là quá khứ thức chuyện của đi qua ta sẽ không nữa so đo như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì no một cả giận nói nhìn còn nói đối với ta không có ý kiến nô lai cười khổ một cái đạo tuyệt đối không có thủ trưởng ngài suy nghĩ một chút nếu như có ta còn sẽ mời ngài đi quan vũ sơn chẳng sao chúng ta quan vũ tập đoàn còn có thể cùng quốc gia hợp tác phải như vậy khoái chả sao nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm bốn mươi tám mở ra nghe ngô lai thoại no một lập tức trầm mặc đúng vào ai a xin hắn đi quan vũ sơn trang làm khách chính là toàn diện hòa hảo biểu hiện phải biết trước ngô lai quả thật đối với hắn có ý kiến quan vũ sơn trang căn bản không để cho hắn bảo quan vũ tập đoàn cũng không như thế nào cùng hắn hợp tác nhưng bây giờ quan vũ sơn trang hướng hắn mở ra quan vũ tập đoàn hợp tác với hắn rất h á nếu như nói còn đối với hắn có ý kiến vậy chính hắn cũng không tin nô g lai bọn họ đều không phải là người bình thường lòng dạ khoát đạt vô cùng ân o á n b u ô n g xuống lại không thể có thể nữa nhớ thủ hồi lâu hỏi hắn vậy thì vì cái gì lao thủ trưởng lúc tại vị ngươi đều không có cự tuyệt tại sao đ ế n ta lại muốn từ trước đâu trên mặt nô g lai lần nữa lộ ra một nụ cười khổ đạo thủ trưởng ta lúc ấy cũng hướng về lý chủ tịch trào tư giả muốn sa thải độc lập quân quân trưởng cùng việt nam vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh hai cái này chức vụ nhưng hắn kiên quyết không đáp ứng à, no một nghiêm túc nói lao thủ trưởng là cái gì thái độ ta chính là thái độ gì hắn không đáp ứng ta cũng không đáp ứng nếu không để cho ta như thế nào đối mặt lao thủ trưởng n ô lai vội la lên vậy cũng không được a thủ trưởng ta không thể lao thị đứng hô xí không gậy phân a no một cười nói vậy ta cũng mặc kệ. thử hỏi n g à y này dưới đáy trừ ngươi ra còn có người nào tư cách đảm nhiệm hai cái này chức vụ n ô lai vội vàng đ ề cử đạo thủ trưởng những năm gần đây cột mạn g phó quân trưởng vì quốc gia cúc cúng tất thụy vì độc lập quân dốc hết tâm huyết hắn đã sớm lấy được độc lập quân trên dưới tất cả quan binh công nhận ta muốn hắn nên truyền tránh no một khoát khoát tay chuyện của cột mạn trước không nói bây giờ là nói chuyện của ngươi nỗ lai một người đạo ngài không phải hỏi còn có người nào tư cách sao ta giác đắc cồn mản tư cách đã đủ rồi no một lại nói dù sao bất kể như thế nào ta sẽ không đồng ý nô、no、lai、like、cải thủ trưởng giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra một đời người mới thay người cũ ta không thể ngừng t u y ệ t người khác tấn thăng cơ hội a như vậy tội quá có thể to lắm no một c ư ờ i nói cho dù có tội quá cũng rơi không tới trên đầu ngươi, ngươi còn chưa phải là ta bổ nhiệm muốn trách cũng chỉ có thể trách ta có liên quan gì tới ngươi ý tứ dĩ nhiên là người khác chỉ biết trách ta dùng người không thích đáng sẽ không trách đến trên ngươi đầu ai không hy vọng đầu mình hơn hàm hơn vinh dự hiện tại ngươi ngược lại tốt chẳng qua là để cho ngươi treo cái tên không cần làm gì hoạt ngươi đều không mớn muốn, muốn chính trực như vậy làm gì vậy nô lai thở dài nói nhưng là người khác không nghĩ như vậy à chỉ biết cho là ta ngồi không ăn bám tại kỳ vị bất ngưu kỳ tránh thủ trưởng ta n ô lai nhưng là một cái rất yêu hư v i người h n không nghĩ bị sau lưng người đang thuyết tam đạo tứ no một đạo người nào có năng lực có hy vọng vị trí chính là của người đó đây là thiên cổ không đổi đạo lý năng lực của ngươi cùng hy vọng đặt ở kia ai dám thuyết tam đạo tứ nô lai đạo thủ trưởng năng lực cùng hy vọng đều có thể từ từ bồi dưỡng ai cũng không phải trời xanh dù sao ta không đồng ý no một gương mặt kiên quyết nô lai đột nhiên đề nghị thủ trưởng nếu không như vậy chúng ta thanh độc lập quân mở ra mở ra nói nghe một chút no một nhất thời hứng thú nô lai thẳng thắn mà nói đạo bây giờ độc lập quân trên thực tế chia làm tam đại bộ phận bộ phận thứ nhất chính là lợi kiếm số một là ban đầu ta tự mình huấn luyện năm vạn người bộ phận thứ hai là lợi kiếm nhị hào là mở rộng sau một trăm năm mươi ngàn người bộ phận thứ ba chính là lợi kiếm số ba năm trăm n g à n người là hiện tại độc lập quân chủ lực ý nghĩ của ta là đem lợi kiếm số ba hoàn toàn độc lập đi ra xưng là độc lập quân do cồn mạn phó quân trưởng đảm nhiệm quân trưởng mà nguyên hữu lợi kiếm số một cùng lợi kiếm nhị hào vẫn là để cho việt nam lợ hoặc là gọi u linh quân thật ra thì từ độc lập quân quân bộ trở lại nô lai liền có cái này loại ý nghĩ hoa hạ thủ hộ thần không cần quá nhiều việt nam lợi kiếm đủ để cho việt nam lợi kiếm lao quy thuộc về độc lập quân cũng không quá tốt còn không bằng độc lập đi ra n、no、ô một c h ầ m ngâm hồi lâu đạo như vậy cũng không phải không thể nói như vậy ngài đồng ý nô lai v ấ n đạo n ô một gật đầu nói thật ra thì ta cũng nhất trực có loại ý nghĩ này trên thực tế nô lai chiếm độc lập quân quân trưởng chỗ ngồi lại không có làm việc no một cũng không phải không biết hắn đã sớm muốn đem nô lai chức vụ bắt lại lại khổ nổi không có bất kỳ lý do gì c ộ n thêm không đắc tội nổi nô lai hơn nữa ngô lai hy vọng ở độc lập quân rất thịnh cho nên nhất trực để cho ngô lai chiếm quân t r ư ở n g vị hiện tại ngô lai chủ động nói lên từ chức no một đương nhiên phải cự tuyệt hơn nữa kiên quyết bày tỏ cự tuyệt nhưng ngô lai nói lên như vậy c h ế t trung phương pháp no một cớ sao mà không làm đâu tự nhiên cho một dưới bậc thang dù sao lấy năng lực của cồn mạng cùng hy vọng vô pháp lãnh đạo việt nam lợi kiếm chỉ có chia lợi kiếm số ba kia bộ độc lập đi ra sau đó để cho cồn mạng trở thành tránh thức tình cảm kia tốt no một đạo bất quá việt nam lợi kiếm còn là do người đảm nhiệm q u ố trưởng rất rõ ràng no lai muốn dựa vào cái này thoát thân no một mới không muốn để cho h ắ n như ý đâu nô lai lắc đầu một cái không thủ trưởng việt nam lợi kiếm do ngài lãnh đạo trực tiếp ta cũng không tố cùng no một cười nói ta cũng không phải là quân nhân quân đội chuyện ta quản không đến còn là do các ngươi những tướng quân này để ý tới đi nô lai nghiêm mặt nói thủ trưởng lui một bước ta có thể đảm nhiệm việt nam lợi kiếm danh dự tổng huấn luyện viên danh dự hai chữ đó là cực kỳ thần thông q u ò n g đ ạ i một chút có thể trận lại no một miệng quả nhiên no một không nữa kiên trì mà là vấn đạo kia tổng huấn luyện viên do ai tới làm đâu cứu cứu của ta vương đông nô lai không chút nghĩ ngợi hồi đáp no một cười mắng ngươi thật đúng là cử hiền không tránh hôn a nô lai nghiêm nét mặt nói ở việt nam không người so với hắn thích hợp hơn khi này cái tổng huấn luyện viên hắn cũng là việt nam lợi kiếm nguyễn lão lợi kiếm số một cùng lợi kiếm nhị hào cũng đối với hắn hết sức quen thuộc cũng phi thường t ộ n k í n h năng lực của hắn cùng hy vọng cũng đủ đảm nhiệm tổng huấn luyện viên chức vụ no một suy tư một chút l i ề n p h á c h bản đạo được rồi cứ làm theo như ngươi nói âu cũng độc lập quân quân trưởng đầu hàm rốt cuộc lấy xuống nô lai rất vui vẻ no một c ư ờ i híp mắt vấn đạo tiểu lai tướng quân có phải hay không lập tức giải thoát ngươi rất vui vẻ nô lai đắc ý v ê n báo trực tiếp đáp đó là dĩ nhiên đột nhiên h ắ n tỉnh hôn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 chương bốn trăm bốn mươi chín hơn có thể đảm nhiệm nghe nô lai thoại no một nhất thời cảm giác mình bị chê ơ lập tức thổi t r ò m d â u trận mắt tiểu tử ngươi cố ý chơi ta có phải hay không thủ trưởng ta đây là nhấn mạnh nhấn mạnh mà thôi cùng no một chín sau n ô lai rất tự nhiên mở lên đùa d ỡ n tới no một dĩ n h i ê n biết càng đùa giỡn càng đại biểu quan hệ hòa hợp đại biểu n ô lai bắt hắn làm người mình nhìn nếu không n ô lai chính là cái loại đó rất cứng bang bang địa đối với hắn lúc này dương hoàng đẩy cửa tiến vào thấy ngồi ở trên ghế salon no lai miệng há thật lớn đủ để tác hạ một cái đại việt trứng kỳ quái no lai là thế nào tiến bảo Ta tại sao dương có thấy? p không, không ta, ta lom lom、no、ngươi. Ngươi đại bí tâm tình khẩn trương rốt cuộc để xuống vội vàng đi cho ngô lai pha trả gần vui như gần cuộc a tuy nói làm no một bí thư đó là cực cao vinh diệu việt nam đệ nhất bí nhưng là không phải người bình thường có thể đặc nhiệm sơ qua gia điểm không may nói không chừng đã bị đánh vào lanh cung bất quá làm khá hạ phong tới chỗ đi lịch luyện một chút vậy thì tiền đồ bất khả hàm lượng rất nhanh một ly vân vụ trà đưa lên vân vụ này trà còn là ngô lai đưa cho no một đầu rót trà n g o n sau dương hoàng liền lui ra ngoài nếu như chức vụ này ngươi s a t h ả i ai tới thay thế đâu ở việt nam lại có người nào so với ngươi hơn có thể đảm nhiệm chức này vụ no một vấn đạo no một nghĩ tới nghĩ lui không người thích hợp khi này cái vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh nói là vũ trụ thái không bộ đội trên thực tế chẳng qua là một chi tinh tế chiến h ạ n hạm đội chi hạm đội này nhất trực ở trong không gian tới lui tuần tra thăm dò sinh mệnh tinh cầu nếu như không có quan vũ tập đoàn sản xuất tinh tế chiến hạm cũng chưa có một chi hạm đội như vậy nô lai nghiêm túc hồi đáp nói thật có một người viễn viễn so với ta hơn có thể đảm nhiệm trước này vụ người nào no một đối với lần này vô cùng hiếu kỳ nô lai nâng ly trả lên thổi một hơi sau đó nói thủ trưởng người này ngài tưởng đô tưởng không tới no một vội la lên rốt cuộc là người nào chớ bán quá tử nếu không ta với ngươi cấp nô lai chậm rãi nói thủ trưởng nóng lòng ăn không hết nhiệt đ ậ hụ à no một cười mắng ngươi tiểu tử thúi này nói mau thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị thật ta nói ta nói n ô lai hai tay giơ đầu hàng ở n o một ánh mắt hung tật dưới n ô lai phun ra tên của một người an ni an ni an nhi cái gì an ni an ni an nhi cái nào an ni an ni an nhi no một rất là nghi ngờ còn có cái nào an ni an ni an nhi ngài lại nhận biết bao nhiêu cái an ni an ni an nhi đâu chẳng lẽ là vương phi cái đó tân hôn thế tử no một trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái tên năm ngoái hắn còn đi tham gia vương phi hôn lễ ra mắt vương phi tân hôn thế tử nàng liền tê u ăn nghỉ an nhi an nhi nô lai gật đầu một cái đạo không tệ nàng mới là người thích hợp nhất no một lập tức đứng lên nghiêm mặt nói ta nói xú tiểu tử ngươi không biết là nói đùa sao mặc dù cử hiền không tránh hôn nhưng ngươi cũng không thể loạn dơ a nô lai giải thích thủ trưởng nếu như không có n ắ m chặt ta làm sao có thể nói lung tung vậy người xem ta giống như người tùy tiện như vậy sao đúng ở ơ ia ngươi không phải người tùy tiện nhưng là n g ư ơ i tùy tiện đứng lên thì không phải là người nô lai đang uống trà nghe được cái này câu mới vừa uống vào trà lập tức toàn phun ra ngoài hoàn hảo không có hướng no một phun thủ trường, còn là ngài mổ ta à no một tâm đạo tiểu tử mặc dù thực lực ngươi lợi hại nhưng là bàn về tâm kế so với ta ngươi còn non điểm tốt lắm hãy b ớ t nói n h ả m đi nói ra lý do của ngươi no một đạo lý do là của ta a n nghị an n g h an nghị là nguyên áo lần áo đạt lan tinh hệ bố đồ đế quốc hoàng gia hạm đội thứ mười quan chỉ huy cấp bậc thiếu tướng nàng xuất thân từ quân nhân thế ra ra ra a là nguyên bố đồ đế quốc nguyên soái k ế t xuất nhất quân sự ra được gọi là quân thần cho nên nàng hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh nàng là ngoại tinh nhân vốn là đã ngồi xuống no một lần nữa đứng lên không nghĩ tới vương phi thế tử ăn đ ì ăn đ ì ăn đ ì lại là ngoại tinh nhân làm sao không để cho hắn khiếp sợ không sai no một đạo các người lá gan thật là lớn lại thanh ngoại tinh nhân mang về địa cầu nô lai nhún vai một cái thờ ơ nói ngoại tinh nhân n g ạ i cũng không phải là chưa thấy qua cái đó phi thăng lăng vân tử cũng không phải là ngoại tinh nhân sao còn có lăng vân tử đồ đệ l a n g phong đệ tử của ta nghiêm n ạ o tiên bọn họ cũng coi như là ngoại tinh nhân no một nói đùa xem ra em mở nước lao nói chúng ta cấu kết ngoại tinh nhân một chút cũng nói không sai a thanh giả tự thanh nếu như bọn họ đối với địa cầu có uy hiếp ta một cái tay có thể diệt bọn hắn bất quá bọn họ đều là người của ta không thể nào đối với địa cầu tạo thành bất cứ uy hiếp gì trong lời nói nô lai hiện ra vô biên b ạ khí trên thực tế coi như là mạnh như lăng vân tử nô lai cũng có thể ung dung đem hắn chấn áp no một khẳng định nói có ngươi ở đây ta yên tâm tiếp theo no một hỏi an i an i an i tương quan tình huống nô lai nhất nhất đáp lại khi nghe nói an i an i an i mười bốn tuổi tiến vào đế quốc hoàng gia quân sự học viện học tập chỉ dùng hai năm liền bằng l ư u dị thành tích tốt nghiệp sau đó trực tiếp bị tuyển chọn đến c ả n h cảnh tuần tra đội hai năm sau đảm nhiệm tuần tra đội phó đội trưởng một năm sau trở thành tránh thức vì đội trưởng ba năm sau liền bị bổ nhiệm làm đế quốc hoàng gia hạm đội thứ mười quan chỉ huy t h u c ấ p bậc thiếu tướng chỉ huy một chi có hơn ngàn chiếc tinh tế chiến hạm hạm đội no một hoàn toàn kinh hãi a n mỹ an n i a n i này có thể xưng được là là thiên tài quân sự a nghe ngô lai giới thiệu nói a n mỹ an n i a n i kể từ quân tới nay đã tham gia chiến tranh tổng cộng có một phẩy không không hai tràng lớn chiến dịch ba trăm năm mươi mốt tràng nhỏ chiến tranh sáu trăm năm mươi mốt tràng tiêu diện tinh tế hải tặc gần trăm chi Đạt nghe nói biên cảnh tuần tra đội là tương đối nguy hiểm muốn thường xuyên chú ý tinh tế hải tặc thậm chí càng đà kích tinh tế hải tặc biên cảnh tinh tế hải tặc đông đảo đặc biệt ngô n cường thường quáy i à y biên cảnh biên cảnh tuần tra đội tử vong tỷ số cao vô cùng hơn nữa thường thường đối mặt không chỉ một ba bệnh nhân có tinh tế hải tặc vì báo thù biên cảnh tuần tra đội liên hiệp còn lại hải tặc cùng nhau tới trước như vậy cho tuần tra đội tạo thành uy hiếp thật lớn hiện nhiên ani n ani n ani n là đã trải qua chiến h ỏ a khảo nghiệm cơ quan nếu như bổ nhiệm nàng vì việt nam vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh đối với nàng mà nói chẳng phải là chuyện nhỏ l i ê n việt nam hiện hữu kia năm chiếc chiến hạm tiểu đà tiểu nháo cũng không tính nhưng bất kể nói thế nào việt nam đều là trên địa cầu người thứ nhất có tinh tế chiến hạm quốc gia hơn nữa còn là duy nhất có tinh tế chiến hạm quốc gia nếu như ngài thích nơi này của s i n h niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên bất quá nghe a n ni a n ni a n ni gặp gỡ no một lại sâu sắc vì a n ni a n ni a n ni cùng gia gia của hắn lucas nguyên soái cảm thấy không đăng giá nhất môn hai quân thần lại gặp phải như vậy đối đãi bộ đ ồ này đế quốc hoàng đế bộ đồ thập tam đ ờ i cũng quả thực quá ngu ngốc vô năng đi bất quá no một cũng biết bộ đồ thập tam đ ờ i không phải ngu ngốc vô năng mà là k i ế n kỵ lucas nguyên soái công cao cái chủ đã phạm vào đại kỵ để cho hoàng đế vô pháp dễ dàng tha thứ công cao cái chủ a no lai thở dài nói bất quá giờ phút này hắn nói ra lại có khác một phen mùi tựa hồ đang ảnh xạ cái gì trên thực tế hắn cũng coi là công cao cái chủ vì việt nam làm ra cống hiến to lớn quan vũ tập đoàn nếu như này nổi tiếng nếu không phải hắn có thực lực cường đại nói không chừng kết quả bị lô tạp tư nguyên xoay cùng ạn ni ăn ni ăn ni còn t h ẳ n g hơn đối với ngô lai cảm khái no một cũng không có đi phụ họa cũng không có tiếp lời đầu n ô lai nhất định là có chỉ nếu như no một hiện tại góp đi lên đó chính là ở không đi gây sự ạn ni ăn ni ăn ni t h ư ớ n g quân đúng là khó được quân sự nhân tài bất quá việt nam vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh chức vô cùng trọng yếu nhất định phải thận chi hữu thận cho nên ta còn muốn cân nhắc một phen no một trầm ngâm nói nô、no、lai vớt cảm nói đó là dĩ nhiên liên quan tới bổ nhiệm cũng không phải là ta quyết định ta chẳng qua là đưa đề nghị cung tham khảo mà thôi về phần thải không tiếp nhận là của ngài chuyện đúng rồi về phần độc lập quân t á c h r a và n g ư ờ i từ chức vấn đề còn cần ngươi đi giải thích với lao thủ trưởng một phen nếu không bên lão thủ trưởng ta không tốt giao phó no một nhắc nhở nô、no、lai trong lòng nói ngươi còn cần giao đái với lý chủ tịch chứ là ai to gan như vậy ngay cả lý chủ tịch bọn họ cũng giam lòng bất quá trên miệng nô、no、lai lại lên tiếng không thành vấn đề chờ chút ta đi ngay nói với lý chủ tịch chuyện này cùng no một nửa tán gẫu mấy câu n ô lai liền hướng hắn c á o tử sau đó trực tiếp tuấn h di rời đi thật là tới vô ảnh đi vô t u n g a người tu chân năng lực quả nhiên không phải chúng ta người bình thường có thể so sánh được nhìn thân ảnh của ngô lai dần dần trở thành ngạn thẳng đến biến mất no một không khỏi thở dài nói tiếp theo no một phân phó dương hoàng đi vào sau khi dương hoàng đi tới phát hiện ngô lai đã không co ở đây không khỏi lắc đầu một cái ngay cả ngô lai thế nào tới thế nào rời đi hắn đều không biết bất quá một điểm này không trọng yếu chỉ cần no một không trách hắn là được dương hoàng bắt bức chữ này đi hảo hảo phiếu một chút no một viết ngô lai、like、bức kia chữ đưa cho dương hoàng sau đó phân phó nói dương hoàng nhìn một cái thất kinh hỏi thủ trưởng đây là ngài viết trước hắn liền thấy no một ở viết tám chữ này bất quá không biết nguyên nhân gì người cuối cùng địch chữ thành cực kỳ rõ ràng nét bức hỏng h i ệ n nhiên bức chữ này là lại viết chỉ bất quá dương hoàng phát hiện bức chữ này cùng no một di vãng viết chữ phong cách khác hẳn bất đồng không phải này do ta viết ta đây là ngô lai、like、viết no một cười khổ nói dương hoàng đống nhiên tỉnh ngộ nga nguyên lai、like、là ngô tướng con chữ trong lòng hắn yên lặng nói quân nhân chữ quả nhiên rất phi phạm tám chữ này nhìn qua giống như một c h i vô địch quân đội có vô địch ý chí thật sự là sở hướng vô địch ta nhìn một chút dương hoàng đều có loại muốn đi làm lính ở trên chiến trường vì quốc gia ném đầu lâu tung nhiệt huyết xung động n ó một rất nhanh tổ chức tổ chức trung tâm chính trị tổ hội nghị thường vụ đây là việt nam trung tâm chính trị tổ cấp bậc cao nhất hội nghị chỉ có hắn người tổ trưởng này mới có thể tổ chức còn lại đại lao cũng không có tổ chức hội nghị thường vụ quyền lực hội nghị dĩ nhiên là thảo luận độc lập quân tách ra vấn đề rất nhanh lấy được nhất trí thông qua dù sao lợi kiếm số ba độc lập đi ra thay thế nguyên hữu độc lập quân trong đối với tổ các đại lao đều có chỗ tốt trước kia độc lập quân các đại lao muốn nằm vùng người của mình đi vào đều khó hơn lên trời hiện tại độc lập quân không giống với dĩ vãng cột mạn trở thành tránh thức làm quân t r ư ở n g chính là một cái đột phá khẩu như vậy phó quân trưởng sư trưởng chính ủy các loại chức vụ các đại lao đều có thể an bài người của mình hơn nữa no một vì cái này đề án thông qua nhất định sẽ phân ra bộ phận lợi ích cho mọi người đây là quy tắc ẩm dù sao trung tâm chính trị tổ không phải no một một người định đoạt mặc dù hắn là no một là lớp trưởng cũng phải dựa theo quy tắc tới chính trị chính là đánh cờ cùng thỏa hiệp kết quả ở một số thời khắc nhất định phải thỏa hiệp dù sao các đại lao không nhất định một lòng đều có lợi ích của mình tập đoàn có lẽ sẽ kết thành liên minh nhưng là là bởi vì chung nhau lợi ích trên căn bản nếu như một vị cương quyết những người khác liền có thể có thể liên hiệp ngăn chặn ngươi cuối cùng cái mất nhiều hơn cái được chỉ có ăn thì ngươi mọi người không nói đều có thì ăn ít nhất còn có thang uống như vậy mới tất cả đại hoan hỷ độc lập quân c á c h ra vấn đề ở chính giữa chính trị tổ hội nghị thường vụ sau khi thông qua khi theo sau việt nam quân ủy trên hội nghị thường vụ cũng nhận được thông qua mệnh lệnh rất nhanh hạ đạt độc lập quân tiến hành một vòng mới cải cách nguyên độc lập quân lợi kiếm số một cùng lợi kiếm nhị hào độc lập đi ra trở thành việt nam lợi kiếm nô lai đảm nhiệm danh dự tổng huấn luyện viên nô lai cứu cứu vương đông đảm nhiệm tổng huấn luyện viên lý cường đám người quân hàm cũng tấn thăng làm thiếu tướng hiệp trợ tổng huấn luyện viên xử lý việt nam lợi kiếm công việc thường ngày nguyên độc lập quân lợi kiếm số ba trở thành mới độc lập quân cột m ạ n tấn thăng làm trung tướng đảm nhiệm độc lập quân có trưởng về phần phó quân trưởng còn có chính ủy chờ quân quan chức vụ trọng yếu các đại lao tự nhiên đều đã phân phối xong đều rất hài lòng cột m ạ n biết được mình rốt cuộc truyền tránh mừ dù sao lợi kiếm số một cùng lợi kiếm nhị hào hắn trên căn bản cũng không điều động được muốn tới thì có ích lợi gì còn không bằng cũng phân ra đi yêu ai muốn ai muốn bây giờ độc lập quân hoàn toàn do hắn chỉ huy đại nghĩa danh phận thượng đô chiếm hơn nữa lợi kiếm số ba những các chiến sĩ đó đều biết hắn cao quân trưởng lại có người nào mổ c h ứ c nô quân trưởng tất cả mọi người chỉ biết là nô quân hơn trường năm nhất trực không có lộ diện chẳng qua là cút cái danh tiếng thật ra thì thật có ở đây không ít người xem ra nô lai chính là ngồi không ăn bám chiếm hô xí không gậy phân hiện tại nô lai ngọn núi lớn này rời đi hắn cồn mạn hùng tâm hoài bão Cũng có thể thuận thuận lợi lợi khai triển, không ể t h nghĩ a tới ngô lai đi độc lập quân quân bộ thị sát một chút liên lập tức hướng về no một đề nghị như vậy cải cách xem ra thật sự là sấm rền gió cuốn nhân vật hơn nữa nếu như ngô lai không đưa ra như vậy đề nghị nói không chừng hắn trở thành chánh thức liền sẽ không bao giờ hiện tại hắn tấn thăng làm trung tướng sau này còn có cơ hội trở thành thượng tướng tiến vào quân ủy thậm chí còn có thể đảm nhiệm bộ trưởng bộ quốc phòng quân ủy phó chủ tịch sáu tóm lại bước ra h ải này kiện một bước đây hết thể hết thể đều là có thể có hy vọng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái Chương của chương chờ trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 451 sẽ chờ những ủng Tàng Viện, này. Việt lời sẽ bởi vì lấy được ngô lai không ít chỗ tốt thân thể của lý chủ tịch nhất trực rất tốt ánh mắt cũng không hoa đọc sách căn bản không cần đái k i ế n g lão lúc này thân hình ngô lai trực tiếp xuất hiện ở cạnh lý chủ tịch thân lý chủ tịch đột nhiên có cảm giác rác ngầm đầu nhìn lên bên cạnh phát hiện vô thanh vô tức đứng một người không khỏi sợ hết hồn thấy rõ là ngô lai sau lý chủ tịch không khỏi mắng ngươi tiểu t ử này mỗi lần đều là thần xuất quỷ một có phải hay không phải đem lao đầu tự d ọ a cho chết ta n ô lai vội vàng cười xòa đạo chủ tịch ra ra ngại nhưng là đã trải qua vô số song gió đã trải qua khảo nghiệm làm sao có thể bị ta hù được lý chủ tịch c ư ờ i một tiếng đạo tiểu tử ngươi chính là biết nói chuyện nói đi hôm nay tới tìm lao đầu tử ta có chuyện gì nói liền đem quyển sách trên tay cho b u ô n g xuống nô lai、like、trên ghế s o f a của hướng ngồi xuống kỳ quái vấn đạo chủ tịch ra ra chẳng lẽ không có chuyện thì không thể đến tìm ngài sao xem ra ta sau này không thể tùy tiện đến tìm ngài lý chủ tịch khinh thường nói tiểu tử ngươi cho tới bây giờ chính là vô sự không lên tam bảo điện không có sao làm sao có thể nghĩ đến lên ta đây một lao đầu t ử đâu ngươi nói từ lần trước lao đầu tử ta thấy ngươi đến bây giờ đã có một năm đi một năm qua này ngươi chưa từng tới thăm ta ngay cả điện thoại đều không một cái đi nô、no、lai gãi gãi cái ó c đáng thương điệu nói cái đó chủ tịch ra ra không dối gạt ngài nói ta bế quan một năm mấy ngày trước mới xuất quan ngài biết chúng ta những người tu chân này vừa bế quan đâu còn có cái gì thời gian quan niệm nha như vậy a sắc mặt của lý chủ tịch tự nhiên coi trọng m ộ t ít, đã bất quá ngươi lần này nhất định là có chuyện mới đến ta đây một lao đầu tử trực tiếp khai môn kiến sơn điệu nói đi chớ bà bà mụ mụ đây không phải là phong cách của ngươi chủ tịch ra ra quả thật có chuyện muốn cùng ngài nói một chút nô、no、lai vì vậy nói với lý chủ tịch độc lập quân chuyện của tất gia sau khi nghe xong lý chủ tịch khoắt tay một cái nói lao đầu t ử ta đều đã về hưu cũng không quản sự các ngươi yêu hình dáng gì được cái đó đi không cần nói với ta ban đầu lý chủ tịch nhưng là kiên quyết không đồng ý ngô lai từ đi độc lập quân quân trưởng chức vụ cuối cùng ngô lai cũng không có b ẻ quá hắn nhưng là hôm nay hắn đã lui không quản sự mà no một vào năm mặc cho những này nhất trực để cho ngô lai cất giữ độc lập quân quân trưởng chức vụ cũng chỉ ở vào không nhỏ áp lực đã sớm làm được hết tình hết nghĩa cho dù hắn phải đem ngô lai rút lui rơi lý chủ tịch cũng không có bất kỳ nói về cho nên hiện tại ngô lai nói với lý chủ tịch chuyện này lý chủ tịch mẹo n già lòng vẫn hóa thường c ra ra, cáo phó, làm c sao không biết ý nghĩ của hắn nô lai nịnh định cười một tiếng đạo xem ra còn là ngài hiểu rõ ta nhất ai ta thật không muốn lao thị bị người nói thành ngồi không an bám như vậy quả thực bị hư hỏng uy danh của ta cho nên còn không bằng xa thải thật ngài biết ta cũng không quan tâm điểm này hư danh lý chủ tịch khẽ mỉm cười đạo n g à i t h chiến thần của ta ngươi như vậy quan tâm danh tiếng của mình à. n ô lai đạo đó là dĩ nhiên thánh nhân đều có ra mặt tranh thúng chi ta như vậy p h ả m phu tục từ đâu hiện tại cái gì trọng yếu nhất mặt mũi trọng yếu nhất cái gì kim tiền a quyền thế a vậy cũng là thứ yếu lý chủ tịch nghĩ trong đầu ngươi còn là p h ả m phu tục tử nếu như ngươi đều là phản phu tục tử không có người kia không phải phản phu tục tử tốt lắm hiện tại ngươi như ý nô lai đáp coi như là hiểu rõ một việc tâm nguyện chỉ bất quá còn có khác một việc tâm nguyện đó chính là việt nam vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh trước lý chủ tịch không khỏi vấn đạo ngươi sẽ không ngay cả chức vụ này cũng muốn xa thải đi nô lai cười hồi đáp đó là dĩ nhiên giữ lại làm gì lao thị chiếm hô si không gậy phân tự ta đều cảm thấy đặc xấu hổ còn không bằng sớm một chút xa thải thật lý chủ tịch vội la lên nếu như ngươi không thích đ á n g người nào lại có tư cách làm chẳng lẽ vị trí này muốn trống không sao mặc dù hắn đã lui khỏi vị trí nhị tuyến nhưng là đối với hoa hạ sự tình vẫn là vô cùng quan tâm theo hắn hiểu biết ngoại trừ nô lai ra không người có tư cách đảm nhiệm việt nam vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh trước mặc dù cái vũ trụ này thái không bộ đội vẫn còn không tính là chân chính vũ trụ thái không bộ đội chỉ có một con quá miễn cưỡng gọi là hạm đội hạm đội năm chiếc nhỏ tinh tế chiến hạm cực kỳ m ộ t mạc trên thực tế không phải ngô lai không muốn xây đại hình tinh tế chiến hạm không phải quan vũ tập đoàn chế làm không được đại hình tinh tế chiến hạm chủ yếu là việt nam thực lực kinh tế hữu hạn xây đại hình tinh tế chiến hạm nói với quan vũ tập đoàn tới không có áp lực gì nhưng là một khi trang đưa vào sử dụng kia chi tiêu không phải một điểm nửa điểm đối với việt nam mà nói quả thực không chịu nỗi như vậy chi tiêu thực lực quân sự cũng là lấy thực lực kinh tế coi như hậu thuẫn nếu như năm đó em mở quốc hữu đầy đủ thực lực kinh tế sớm nhất thống toàn cầu làm sao có thể chống không đâu ta tự nhiên có người chọn thích hợp nô lai cười nói nghe ngô lai vừa nói như vậy lý chủ tịch nhất thời hứng thú dù sao ngô lai cho tới bây giờ không tin miệng khai hà nói một vĩnh viễn cũng sẽ không là hai nô lai vì vậy cũng giới thiệu lý chủ tịch ạn ni h an ni h an nhi tương quan tình huống lý chủ tịch sau khi nghe tự nhiên cũng là cực kỳ khiếp sợ lý chủ tịch thở dài nói không nghĩ tới ạn ni an nhi tiểu cô nương kia lại lợi hại như vậy xem ra lão đầu tự ta và lao tống đi chứng hôn còn chứng đúng rồi vốn là cho là an nỉ an nỉ an nỉ là một thông thường cô đ ư ơ n g không nghĩ tới nàng cũng không đơn giản đó là nhất định nô lai trong lòng nói mắt của ta giới luôn luôn cao r ấ t người bình thường ta còn thực sự coi thường đâu cuối cùng lý chủ tịch cảm khái nói hoàng đế đều là như vậy kiêm nghị thần tử công cao cái chủ cho nên trăm phương ngàn kế chèn ép hoàn hảo chúng ta việt nam bây giờ không phải là đế quốc không phải một người độc tài ở chúng ta việt nam sẽ không xuất hiện công cao cái chủ tình huống cũng không có những câu tâm đấu ra đó nô lai phụ họa nói đúng vào ia chúng ta việt nam đã sớm không phải đế quốc nhân dân đương ra làm chủ chú trọng người người ngang hàng chú trọng công bình chính nghĩa một lòng vì nước nhà vì dân tộc người của vì nhân dân thì sẽ không bị bạc đ á i không sai chúng ta việt nam t u y ệ t không bạc đ á i công thần hiện tại sẽ không sau này cũng sẽ không mãi mãi cũng sẽ không nếu như an n h i an n h i an n h i tiểu cô nương thật có lợi hại như vậy ta liền không nữa kiên trì để cho ngươi khi này cái tổng tư lệnh sẽ chờ n g à i những lời này đâu ngô lai đạo lý chủ tịch đạo lời của ta hiện tại không có tác dụng cũng không coi là thắng Nô Lai chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm năm mươi hai có hỷ hữu biết được là ngô lai rút một tay cột mặn trong lòng từ trong thâm tâm địa cảm tạng ngô lai để cho hắn bước ra một bước trọng yếu bình định trong tiến tới chướng ngại sau này tiền đồ bất khả hà lượm ở bên đầu điện thoại kia nghe được cột mặn kinh ngạc thanh no một hiển nhiên biết tâm tư của hắn vì vậy nghiêm m ặ tiểu n ó lao cao ra hay có ngạc. à, thật ra thì t không có gì hay kinh gì i lai tướng quân là ò n dạng, không phải người bình thường có thể、so、sánh、được. hắn căn bản cũng không quan tâm những g phải thể thứ được, tâm có so y hư danh, ư năm t r ớ chúng ắ n liền nói lên lần nữa tướng quân ly lại, lai là giữ mới thôi. Tiểu từ trước, bất tịch ta chỉ chủ c h quá và ta việt nam kiệt xuất nhất quân sự ra là độc lập quân đế tạo giả một tay tạo cho một chi vô địch thiết quân cho chúng ta hoa hạ phục hưng cùng cường thịnh làm ra không thể xóa n h ò a công hiến coi như người kế nhiệm độc lập quân tân nhiệm quân trường hy vọng ngươi không cần yếu nữa hắn danh tiếng nhất định phải dẫn độc lập quân thật tiếp tục kiên trì độc lập quân dĩ vãng tốt đẹp tác phong dám đánh tất thắng sở hướng phi mỹ để cho uy danh của độc lập quân tiếp tục vang dội thế giới n g h e một chút no một gọi cột mạn cũng biết no một là thật tâm thật ý địa bắt hắn làm người mình nhìn trong lòng đột nhiên nóng lên no một vừa giải thích cử động của ngô lai rồi hướng cột mạn đưa ra tha thiết kỳ vọng cột mạn lập tức hướng về phía điện thoại trào theo kiểu nhà binh trịnh trọng nói thủ trưởng ta nhất định không chịu nài g và nô g quân d á n g dấp trông cậy tiếp tục phát huy độc lập quân tốt đẹp truyền thống mang thật độc lập quân dĩ nhiên bên đầu điện thoại kia no một là không thấy được hắ Đây đều tâm là dù sao trên xuống những sĩ quan kia cán bộ là chính trị hạch tâm tổ chúng giữa đại lao đánh cờ cùng thỏa hiệp sau sản vật các đại lao cũng muốn ở độc lập quân chia một chiến canh vì vậy nằm vùng vào thế lực của chính mình no một căn bản là không có cách c ự tuyệt bất quá độc lập quân tốt đẹp tác phong không thể bị bôi xấu nếu không không cách nào giống như kiểu trước đây sở hướng phi mỹ tốt đẹp kỷ luật là sức chiến đấu mạnh có lực bảo đảm cho nên no một nhắc nhở c ộ n mạn nhất định phải chú ý một điểm này c ộ n mạn không phải người ngu tự nhiên nở cho húng chi hắn sớm thanh độc lập quân coi là hắn mảnh đất nhỏ lại hắn tiến một bước hướng về xa hơn lớn tiền đ ổ phấn vào bàn đạp mới không cho phép còn lại người hắn tới làm vậy độc lập quân tốt đẹp tác phong hắn là nhất định sẽ kiên trì hơn nữa no một là của hắn kiên cường hậu thuẫn chỉ cần kiên trì để cho độc lập quân đã sớm thành thục thành t h ể hệ quy định chế độ làm việc tin tưởng cho dù có người hắn muốn đục nước béo cò hoặc muốn làm đông làm tây đô khó có thể được như ý ngoài ra no n một còn quá mức giao phó đạo lao cao à việt nam lợi kiếm có đến độc lập quân chọn mầm non bồi dưỡng quyền lực nếu như bọn họ muốn chọn mầm non lúc ngươi nhất định phải h ả o h ả o phối hợp triệu không thể lười biếng nếu không ta chỉ hỏi ngươi câu nói sau cùng no n một chú trọng tăng cường giọng nói việt nam lợi kiếm là hoa hạ bảo hộ thần thứ tầm quan trọng không cần nói cũng biết no lai cùng no một sao định phục dịch kỳ là năm mươi năm chỉ cần bọ bồi dưỡng được người nối nghiệp hơn n liền có thể rời đi quá mình muốn trôi qua cuộc sống tại sao là năm mươi năm bởi vì tiến vào việt nam lợi kiếm đều đưa bồi dưỡng thành tu chân giả thọ mệnh thêm thật to tăng năm mươi năm đối với bọn họ mà nói căn bản không tính là cái gì là thủ trưởng đến lúc đó ta nhất định hào h ả o phối hợp việt nam lợi kiếm công tác tuyệt đối sẽ không lười biếng việt nam lợi kiếm có thể nói là non một tự mình q u ả n hạn cột m ạ n có thể không phối hợp làm xong chọn mầm non làm việc sao b ộ nhiệm hạ đ ạ t vương đông biết được mình trở thành việt nam lợi kiếm tổng huấn luyện v ĩ n lúc kích động trong lòng dĩ nhiên là không cần nói cũng biết Ở p hắn í tự nhiên biết không thể nào là no một lập tức hồi tâm truyền ý chỉ có thể là cháu ngoại ngô lai cùng no một ở phương diện nào đó đạt thành nhất trí chỗ tốt như vậy mới rơi vào trên đầu hắn quả nhiên biết được cồn mạng được bổ nhiệm làm quân trường sau vương đông liền hoàn toàn biết xem ra là no một vì mình thân tín cồn mạng thượng vị mới có phen này cải cách cùng bổ nhiệm bất quá hắn cũng là nghĩ lầm rồi lần này cải cách cùng bổ nhiệm là ngô lai chủ đạo bất quá chính giữa no một mong muốn no một vì vậy biết thời biết thế liền thúc đẩy chuyện này lý cường đám người tấn thăng làm thiếu tướng điều này làm cho mấy người bọn hắn cũng lệ nóng danh trọng nếu như không có ngô lai bọn họ cả đời này dừng bước với cấp bậc đại tá thậm chí có thể trung đổi liền giải ngũ đổi thành trước kia bọn họ cho tới bây giờ không dám tưởng tượng mình sẽ trở thành tướng quân bởi vì l à n danh k i ế t thì giống như thiên tiệm vậy rất khó vượt qua mà bây giờ bọn họ đã là đáng mặt tướng quân hơn nữa còn chỉ có hơn bốn mươi tuổi tránh trị tráng n i ê n sau này lại lần nữa tấn thăng cơ hội lại có rất nhiều trong lòng bọn họ rất biết nhất định là ngô lai ở quân hủy giúp bọn hắn nói thoại nếu không bọn họ không thể nào tấn thăng làm thiếu tướng hơn nữa từ dưới ngô lai thị s á t đến mệnh lệnh đạt căn bản là không có mấy ngày nữa ngắn ngủn mấy ngày là có thể làm được chuyện này nói rõ ngô lai năng lượng cũng quả thực quá lớn dĩ nhiên thực lực quyết định hết thảy ngô lai thực lực của tự thân quyết định năng lượng của hắn có người hoan hỉ có người buồn vương phi gần đây tương đối buồn r ầ u mọi người tấn thăng tấn thăng thăng quan thăng quan nhưng hắn gì chức vụ cũng không có ngay cả vị thiếu tướng này quân hàm cũng không biết có hay không bị cất giữ đâu vu thị hồ vương phi ở cảnh ngô lai nhi hòng gió đạo điều ca khi nào ngươi và no một nói một chút nói thế nào ta hơn mười năm trước chính là thiếu tướng hiện tại qua nhiều năm như vậy dựa theo tình huống bình thường ta cũng nên ít nhất tấn thăng làm trung tướng a không nghĩ tới ngô lai trực tiếp một cái tắt đem hắn phiến đến cạnh một đi đi đi ta cũng không không có tấn thăng sao chẳng lẽ cũng phải ta và no một nói một chút để cho hắn cho ta cái nguyên soái đương đương vương phi buồn bực nói biểu ca ngươi đây là báo hắn không biết đói hắn cơ a chào ngươi liền lên e m đã đến đỉnh đâu còn cần tấn thăng nữa hiện tại việt nam vừa không có thượng tướng trở lên quân hàm nhưng ta bất đồng a không thể vẫn luôn là thiếu tướng đi chúng ta vốn chính là thông qua thủ đoạn không bình thường lấy được quân hàm đâu còn có mặt đi cùng no một nói tấn t h ă n g chuyện hơn như vậy mất m ặ ta t tình lại đi có thể cất giữ quân hàm cũng không tệ những thứ khác cũng đừng nghĩ dù sao nơi g ư ở đây mặt nhật đế quốc đôn là thân v ư ơ n g rồi vẫn còn ở tử cái gì quân hàm nghe ngô lai vừa nói như vậy vương phi cũng sẽ không nhắc lại chuyện này nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm năm mươi ba thứ cho ta nói thẳng ba ngày sau no một tự mình gọi điện thoại tới tới mời trong ngô lai đi với an h i an h i an h i n hải một chuyến nghe được cái này cái tin tức vương phi lập tức nhảy c ấ lên cái gì muốn cho an h i an h i an h i trong đi n hải lao đầu tử kia chẳng lẽ muốn đánh lao bà ta chủ ý vừa dứt lời trên đầu vương phi liền bị thưởng một cái đại bạo lật chỉ nghe ngô lai cười mắng tiểu tử ngươi nghĩ gì thế no một người an a nhi an h i trong đi n hải đó là chuyện tốt ta no một thỉnh an h i nguyên nhân n ô lai không cần suy nghĩ cũng biết vậy tại sao không có mời ta đi đâu vương phi yếu hỏi n g ư ơ i biết thái không chiến sao n g ư ơ i coi quá tinh tế chiến hạm tư lệnh hạm đội sao sáu nô lai liên tiếp vấn đề để, để cho vương phi á khẩu không trả lời được vương phi không khỏi vấn đạo chẳng lẽ no một thỉnh an ni quá khứ là vì nói cho hắn thái không chiến nô lai lắc đầu nói không là vì khảo sát khảo sát vương phi đối với lần này tự nhiên không hiểu ta kiên quyết yêu cầu t ừ đi việt nam vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh chức vụ đồng thời đề cử an ni an ni an ni nô lai như thế giải thích với hắn vương phi lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc cái gì biểu ca ý của ngươi là muốn cho an ni an ni, an ni. khi này cái vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh nô lai cười nói không sai cử hiền không tránh hôn ạn nghỉ an ni an ni có đầy đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ này ta không để cử nàng để cử người nào vương phi nhất thời lộ ra mặt k h ổ tương biểu ca ngươi q u á t h i ê n vị cũng không để cử ta chẳng lẽ ta cũng chưa có tư cách đảm nhiệm sao nô lai tự nhiên bất vi sở động ung dung thong thả nói còn là trước vấn đề ngươi biết thái không chiến sao ngươi biết chỉ huy hạm đội sao mặt của vương phi lập tức căng đến mức đỏ bừng cuối cùng nói ta không cần phải hiểu những thứ này chỉ cần ạn nghỉ an ni an ni biết là đủ rồi nô lai hướng về hắn giá g ngón dứa nhất ngươi cho rằng làm gì đều là phu thê cùng lên trận a ngươi có tối đa tư cách làm trước lều của ạn nhi a n nhi ăn nhi tốt cái đó thuyết đường toàn trong truyền tiết đinh sơn lợi hại như vậy cũng không chẳng qua là phiền trước lều của lê hoa tốt sao cho dù ta để cử ngươi no một sẽ để cho ngươi đón lấy sao ngoài ra lần này no một t h ỉ n h a n nhi quá khứ phòng trừng cũng chỉ là một lần khảo sát có thể hay không quyết định còn là không thể biết được đâu ạn nhi a n nhi ăn nhi nhận được tin tức sau cũng không có nói thêm cái gì trên mặt phong khinh vân đạo ạn nhi ăn n i ăn nhi nếu như phát đạn ngươi cần phải bảo vệ chứ ta a vương p i có chút an vị điện nói trên thực tế hắn cũng không muốn làm tiết đinh sơn nhưng là lại không có cách nào hắn cũng không phải là chân chính xuất thân chính quy về phương diện quân sự không có xác thật trụ cột b à n về thiên phú cũng so ra kém ạn ni ăn ni ăn ni thiên tài như vậy quân thần nếu như ngô lai đề cử hắn mới là lạ chứ dẹp a n năng lực của ni cùng tư chất nếu như bị công nhận lấy được chức vụ này cũng không phải là quá khó khăn ạn ni ăn ni ăn y lại lạnh nhạt nói hết thầy còn là không thể biết được đâu lại nói ta cũng không quá coi trọng chức vụ này bởi vì đối với ta mà nói căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào cũng không có biện pháp thi triển tài hoa của ta việt nam vũ trụ thái không trước mắt bộ đội liền năm t r i ế c tinh tế chiến hạm đối với an ny an ny an ny cái này từng làm qua một chi có hơn ngàn c h i ế c tinh tế chiến hạm tư lệnh hạm đội mà nói vũ đài quả thực quá nhỏ hơn nữa cái này tổng tư lệnh cũng chỉ là treo cái trước mặt tôi an ny an ny an ny thật ra thì căn bản nhìn không thuận mắt nhưng là đối với no một người an ny an ny an ny cũng không có cự tuyệt bên trong n. n hải no một văn phòng no một tiếp kiến nô lai cùng an ny an ny trong đối với n. n hải nô lai dĩ nhiên là quen việc dễ làm mà an ny an ny an ny là tương đối yêu kỳ phải biết đây chính là nước hoa nhà người lãnh đạo chỗ làm việc là quyền lực tối cao cơ quan sở tại việt nam không phải đế quốc quốc gia tối cao nguyên thủ no một cũng cùng hoàng đế không giống nhau nhưng là địa vị lại cùng hoàng đế ngồi ngang hàng vô cùng t ố n quý trong tiến vào n hai sau cái này việt nam quyền lực lớn nhất địa phương màn che mặt bí ẩn đang ở trong mắt ạn ni a n ni a n ni một chút xíu v ạ c h trần không giống ạn ni a n ni a n ni tưởng tượng no một làm công thất cũng không giống như hoàng đế thư phòng như vậy hào hoa mà là lộ ra phi thường giản dị phi thường k i ê m tốn quả thực cùng đại quốc thân phận của người lãnh đạo không hợp nhưng là từ việt nam kiến quốc tới nay Mấy lần gia đều ở chỗ này v an nỉ g an nỉ i nói phô trường, không trường, an nỉ h ắ t là người vẹn mặc ầ n k bố đổ đế quốc truyền thống thiếu tướng quân gia bộ xinh đẹp khuôn mặt vóc người cao gậy hiên ngang anh tư phong hoa bức bách người trừ trước kia ở đế quốc hoàng g i a hạm đội thứ mười lúc mặc quân trang ra ở trên tương đối đặc biệt trường hợp an ny an ny an ny cũng sẽ xuyên quân trang tỏ vẻ coi trọng phải biết no một nhưng là việt nam người cao quý nhất cũng là toàn bộ địa cầu người của có quyền thế nhất một trong an ny an ny an ny thiếu tướng hoan n ê ngươi n tới tới đất cầu thấy an ny an ny an ny đến no một chủ động chào đón cũng đưa tay phải ra cùng an a ny an ny bắt tay cảm ơn thủ trưởng an ny an ny an ny xảo diệu hồi đắp bất quá ta hiện tại đã là địa đạo người địa cầu lời của nàng lập tức kéo gần lại khoảng cách no một vớt cằm cười nói đúng ở ai a ngươi là địa địa đạo đạo người địa cầu tức phụ tự nhiên cũng là người địa cầu hoan n ê n gia nhập chúng ta việt nam đại gia đình cảm ơn thủ trưởng ta thật tâm thích đại gia đình này hàn huyên s o n g no một ngồi ở chỗ ngồi mặt uy nghiêm mà nhìn về phía ani ani ani n vương giả chi khí biểu hiện không thể nghi ngờ no một là việt nam người của có quyền thế nhất khi hắn ra sân lúc một cổ khí thế vô hình chỉ biết bao phủ toàn trường khiến người ta cảm thấy bị lực lượng vô hình bóp lấy cổ vậy đây chính là quyền lực uy nghiêm mang tới lực lượng dĩ nhiên no lai、like、cùng ani ani ani thì sẽ không bị loại lực lượng này ảnh hưởng no một khai môn kiến sơn địa vấn đạo h n nhì an n ì a n nhì, thiếu tướng nghe nói ngươi là ưu tú tinh tế chiến hạm quan chỉ huy là thái không chiến phương diện chuyên gia không biết n g ư ờ i đối với chúng ta việt nam xây dựng vũ trụ thái không bộ đội thấy thế nào h n nhì an n ì a n nhì, không chút suy nghĩ cũng không chút nào do dự hồi đáp thủ trưởng chuyên gia ta thì không dám bất quá thứ cho ta nói thẳng khoa học kỹ thuật của địa cầu tài nghệ quả thực quá rơi ở phía sau cũng không có tiến vào chân chính thời đại vũ trụ thực lực kinh tế cùng tư nguyên dự trữ đều không cách nào chống đỡ tinh tế chiến hạm cập kỳ căn cứ kiến thiết trước mắt cho nên địa cầu căn bản không thích hợp xây dựng chân chính vũ trụ thái không bộ đội. nghe an nỉ an nỉ an nỉ thoại no n một không khỏi cãi lại nói an nỉ an nỉ an nỉ thiếu tướng lời của người ta không dám c ầ u đồng chúng ta việt nam cũng có quan vũ tập đoàn như vậy c ộ t chống trời ổn tìm cơ sở dìm kính thiên trụ trình độ khoa học kỹ thuật cũng không thấp cũng có tiến vào thái không thực lực thủ trưởng ngài nói không sai quan vũ tập đoàn trình độ khoa học kỹ thuật quả thật không thấp nhưng là địa cầu c h ỉ n h thể trình độ khoa học kỹ thuật quá thấp cơ sở kinh tế cũng quá kém tư nguyên dự trữ lại thiếu nghiêm trọng không dối gạt ngài nói ta cho là cuối cùng hoa hạ toàn bộ tại phú cũng xây không dậy nổi một chiếc chân chính kinh tế chiến hạm an nỉ an nỉ an nỉ thoại phách phá thiên kinh nếu như ngài thích, nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 454, chân chính tinh tế chiến hạm thấy trong lời nói của ả n nỉ an nỉ an nỉ tự a hồ có xem thường ý no một ngạo nghề nói ả n nỉ an nỉ an nỉ thiếu tướng ngươi có biết chúng ta việt nam hiện tại đã có năm chiếc tinh tế chiến hạm đang t r o n g thái không tới l u i tuần tra từ no một giọng nói không tới lùi tuần tra nhưng là chúng ta việt nam hiện tại liền có năm chiếc ngươi như thế nào nói cho dù ngươi coi quá bộ đ ổ đế quốc hoàng gia hạm đội thứ mười quan chỉ huy là thái không chiến chuyên gia trải qua vô số lần thái không chiến ngươi cũng không thể tín khẩu thư hoàng a a n n i an n i an n i khẽ mỉm cười đạo thủ trưởng kia năm chiếc tinh tế chiến hạm hình ta đã gặp nói thật bọn họ căn bản không tính là tinh tế chiến hạm chỉ có thể gọi là làm tinh tế phi thuyền coi như là tinh tế đạo phỉ đều không tiết loại này phi thuyền vậy cũng chỉ là một ít mạo hiểm buôn lậu tiểu thương hàng dòng sử dụng em mở quốc hữu mấy chiếc hàng không mẫu hạm bất quá khi ta thấy hình sau ta đã cảm thấy quả thực quá bực cười liền mấy chiếc kia tiểu p h á thuyền còn xư vậy chỉ có thể nói chưa thấy qua chân chính mẫu h ạ m nếu như gặp qua chân chính mẫu h ạ m ta muốn là tuyệt đối sẽ không lấy cái tên này no một lúc này thì trở nên nghiêng đầu nhìn về phía ngô lai ngô lai nhún vai một cái đạo thủ trưởng nàng nói là sự thật giống như ngô lai lúc ấy để cho s ở tặc một số chế tạo k i a u năm chiếc chiến hạm thật ra thì đều là tiểu đả tiểu nháo lấy ra đi trên thực tế cũng mất mặt nhưng mặc dù như vậy trên địa cầu cái loại đó trong hoàn cảnh đã là có thể càn quét địa cầu siêu cấp vũ khí sợ tặc một số liền đã từng nói như vậy tinh tế mẫu h ạ n căn bản cũng không gọi tinh tế mẫu h ạ n nếu không phải n ô lai kiên trì nó là không chịu chế tạo nó rắc đắt xây loại này cái gọi là t i n h tế chiến hạm phi thường phi thường đ i ị u giới tiểu lai tướng quân ban đầu ngươi chẳng lẽ là ở lửa bịp lao thủ trưởng n、no、ô một có chút tức giận hỏi nếu như đổi lại là những người khác như vậy nói chuyện cùng n ô lai n ô lai đã sớm một cái tắt đem hắn vua tới bên ngoài mấy vạn dặm nhưng là đối với n、no、ô một cái này việt nam người lãnh đạo tối cao n ô lai còn là cấp cho đầy đủ tôn trọng n ô lai kiên nhẫn giải thích thủ trưởng cũng không phải là ta lửa bịp lý chủ tịch mà là bằng vào chúng ta việt nam thời đó thực lực kinh tế cùng cơ bản quốc、tỉnh. Căn bản xây không dạy nổi chân chính, chính chiến bản không dạy nổi tinh xây dạy hạng, tế tập một ấ y vậy thuyền, dạy chiếc cũng vắc chi như tinh phi gánh không phí. Việt nổi tế Nam trí m bảo điểm này lý chủ tịch là vô cùng rõ ràng nô lai trong lòng thầm nói kia năm chiếc tinh tế phi thuyền coi như là t ạ g không ngay cả sửa chữa bảo dưỡng chi phí đều là quan vũ tập đoàn gánh nặng quốc gia liền gánh chịu nhân viên chi phí chẳng lẽ còn không hài lòng sao chẳng lẽ quốc gia cũng chỉ chiếm tiện nghĩ sao nào có chuyện tốt như vậy tiểu gia ta mặc dù ái quốc nhưng là không phải người ngu bị người ta bán vẫn còn ở thay bọn họ kiếm tiền no một mới nhớ tới những năm này mặc dù việt nam mặc dù nuôi như vậy một chi thái không hạm đội nhưng căn bản không có gánh vác bao nhiêu chi phí hắn còn tưởng rằng căn bản không cần tốn tiền gì đâu hiện tại nghiêm túc suy nghĩ một chút những vũ khí thông thường đó bảo dưỡng hàng năm chi liền chiếm rất lớn tỷ trọng thúng chi năm chiếc này đại biểu khoa học kỹ thuật tài nghệ cao nhất tinh tế phi thuyền đâu cho dù chất lượng khá hơn nữa bảo trì cũng phải chi phí a tại sao chi tiêu thiếu vậy chỉ có thể nói quan vũ tập đoàn vì việt nam thật sự là yên lặng bỏ ra rất nhiều rất nhiều nghĩ tới đây no một đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút lên cơn sốt chân chính t i n h tế chiến hạm quan vũ tập đoàn cho dù có thể xây nhưng việt nam cũng xây không dạy nổi cần đầu nhập số lớn từ kim trước mắt lấy hoa hạ thực lực kinh tế d ơ cả nước lực cũng không đủ ngoài ra còn phải xây cung t i n h tế chiến hạm xuất nhập đại hình thái không cảng còn phải có cung cấp sửa chữa bảo dưỡng phục vụ đồng bộ thiết thi, còn phải có đầy đủ năng nguyên cùng đầy đủ vật liệu chiến lược dự trữ nếu không cho dù tạo ra được chân chính t i n h tế chiến hạm cũng cùng sắt vụn không có khác biệt hình sao sức chiến đấu h i ệ cái gì mới nghiêm túc đang kinh tế chiến hạm đâu no một khiêm tốn hỏi hạn n h ỉ an nhi giới thiệu kinh tế chiến hạm vậy bao gồm kinh tế mẫu hạm tinh tế hộ tống hạm cùng tinh tế khu trục hạm trở tinh tế mẫu hạm lại nhưng chia làm hạm đội hình mẫu hạm hộ hàng hình mẫu hạm điều tra hình mẫu hạm công kích hình mẫu hạm trở vậy hạm đội mẫu hạm cùng hộ hàng mẫu hạm là chủ lực tinh tế mẫu hạm ở chúng ta b ổ đồ đế quốc thậm chí còn áo lần áo đặt lan tinh hệ tinh tế mẫu hạm theo như thứ chiều dài chia làm bốn đẳng cấp cấp c một mẫu hạm chiều dài ở trên hai vạn m lấy là đẳng cấp cao nhất tinh tế mẫu hạm no một không khỏi kinh hô hai vạn m trở lên trời ạ chiều dài thì có hai mươi km nên bao lớn a quả thực khó có thể tưởng tượng khổng lộ như vậy chiến hạm cũng có thể bị kiến tạo ra vậy chỉ có thể nói loài người kia sức sáng tạo là vô cùng lực lượng của nhân loại cũng là vô cùng trên thực tế trên địa cầu loài người nhãn giới vẫn là quá nhỏ chút cấp một tinh tế mẫu hạng quả thật rất khổng lồ nhưng là so sánh với mênh mông v ô n g â n vũ trụ thái không s ắ p xỉ một hạt bụi nhỏ nhưng thật ra là an nỉ an nỉ an nỉ tiếp theo giới thiệu cấp một mẫu hạng vậy chỉ có đế quốc cường đại mới có tốn thời gian trường thường thường phải tốn mười năm trở lên thời gian còn phải tiêu hao số lớn nhân lực vật lực cùng tài lực nhưng cấp một mẫu hạm là quốc gia cường thịnh ký hiệu là quốc gia thực lực tượng trưng là chân tránh quốc chi trọn g k h í rất nhiều quốc gia không tiết hoa giá thật lớn đi chế tạo một chiếc cấp một mẫu hạm thượng diện gắn có cường đại siêu cấp vũ khí siêu cấp này vũ khí địa vị cùng trên địa cầu hạch đạn địa vị không sai biệt lắm n o một nghe c h ố mắt nghẹn h ọ n xây một chiếc chiều dài ở trên hai vạn m é t lấy tinh tế mẫu hạm chỉ tốn thời gian mười năm điều này nói rõ ngoại tinh khoa học kỹ thuật đã tương đối t r ư ớ c vào phải biết trên địa cầu xây một chiếc hàng không mẫu hạm thường thường trên đều phải tốn tám đến mười năm mở nước lớn nhất cũng là trên thế giới lớn nhất cấp nỉ mịt h ạ c động lực hàng không mẫu hạm, chiều dài cũng chỉ hơn so với hai mươi m đơn giản là tiểu v u kiến đại v u ở trên chiều dài cấp một mẫu hạm chính là n h ĩ mịt gấp sáu mươi bảy mươi lần chiều rộng lại gấp gần trăm lần giống vậy dáng dấp thời gian kiến tạo nhưng là công trình lượng kỹ thuật trình độ phức tạp chờ không thể giống nhau chỉ nghe an nghỉ an nghi an nghi tiếp tục giới thiệu nhị cấp mẫu hạm chiều dài ở giữa một vạn m é t đến hai vạn m é t chi cấp ba mẫu hạm chiều dài ở giữa năm m đến một vạn m é t chi đây là tương đối phổ biến mẫu hạm trên căn bản là hạm đội tiêu chuẩn phối trí từ cấp mẫu hạm chiều dài ít hơn năm m nhưng vậy đều ở đây hai m trở lên mà thông thường tinh tế chiến hạm chiều dài ở trên mặt lấy. l Đây chính nhật hạm đội dễ gì đã từng giới thiệu nô g lai quá tinh tế mẫu hạm phân chia bên bọn họ tướng tinh tế mẫu hạm chia làm thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp thật ra thì sắp xỉ a n mỹ an nian y nói phân chia là chỉ bất quá cách gọi không giống nhau mà thôi trong vũ trụ khoa học kỹ thuật phát triển đều là t r ă m sông đổ về một biển giống như tu luyện cũng giống như vậy cuối cùng ạn mỹ an n i a tổng kết nói cho nên chúng ta hoa hạ vũ trụ thái không bộ đội trên thực tế chỉ có thể gọi là làm thái không tiên khiển đội nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 455, đệ nhất ngàn chương thứ 455 n ó n g đội n g h e xong an nỉ h an nỉ h an nỉ h giới thiệu no một không khỏi thở dài nói xem ra là ta nóng đội à. an nỉ h an nỉ h an nỉ h khuyên đ ủ thủ trưởng có câu nói gọi cơm muốn ăn từng miếng đường muốn từng bước một đi chúng ta vô luận làm gì đều không thể thoát khỏi thực tế ăn một miếng thành mập mạc không được chỉ đại quốc như phanh tiểu tiên t u t quá hóa dở a nô lai là nói ta hơn mười năm trước liền muốn thành lập một c h i cường đại vũ trụ thái không bộ đội bất quá hoa hạ trụ cột quả thực quá mức yếu kém chỉ thành lập một cái vũ trụ thái không bộ đội hình thức ban đầu ở giới quan vũ tập đoàn chức vào kỹ thuật thúc đẩy trải qua những năm này phát triển chúng ta hoa hạ tổng hợp quốc lực quả thật tăng cường rất nhiều nhưng là cách chân chính cường đại còn rất xa thái không là một cực kỳ rộng lớn nền tảng tiến vào thái không không phải một lần là xong bao nhiêu năm rồi địa cầu chúng ta người trên loại đều ở đây vì tiến vào thái không mà cố gắng cho nên chúng ta chỉ có thể một bước một cái dấu chân làm đến nơi đến trốn v ư ơ n bước đẩy tới quan vũ tập đoàn thành lập đã trợ lực việt nam thực hiện vượt qua thức phát triển nhưng muốn thực sự trở thành thái không cường quốc còn rất sớm nô lai trong lòng là cực kỳ rõ ràng nếu không hắn sớm bảo s ở tặng một số làm r a số lớn trước vào vũ khí trực tiếp đem việt nam đập thành siêu cấp quân sự đại quốc thế nhưng dạng đối với việt nam cũng không tốt d ụ c tốc bất đạt đến lúc đó việt nam m ắt sẽ không chịu nổi gánh nặng bất cứ sự vật gì phát triển đều có thứ khách quan quy luật vượt qua thức phát triển không phải là không thể được nhưng một bước lên trời cũng quá khó khăn đó hoàn toàn là không tưởng chủ nghĩa hạ n h i an nhi đồng ý nói đúng vậy hoa hạ trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại vẫn chẳng qua là quan vũ tập đoàn nhất chi chỉnh thể tài nghệ hơi thấp mặc dù vững bước tăng lên nhưng tăng lên tương đối c h ậ m còn cần một cái tiến lên dần dần quá trình còn chân chính có thể tung hoành thái không tinh tế đại quốc trừ có cực cao trình độ khoa học kỹ thuật ra vậy đều là có nhiều tinh cầu như vậy mới có thể bảo đảm có đầy đủ tài lực cùng tư nguyên dĩ nhiên muốn có nhiều tinh cầu tiến vào thái không là bước đầu tiên còn phải có thái không chuyển vận năng lực việt nam mặc dù đã có năng lực bước vào thái không nhưng tiến vào thời đại vũ trụ còn là thời thượng sớm ngoài ra đối với phụ cận tinh cầu chủ động không gian khiêu dược điểm chợ đều biết rất ít không gian tọa độ cũng không có định rõ còn rất dài một đoạn đường phải đi no một cũng không hoàn toàn là cái loại đó nóng lòng người của cầu thành nghe an ni an ni an ni kể với ngô lai t h u ậ t sau hắn hoàn toàn tỉnh táo lại quả thật bởi vì việt nam cường đại lên sự tin tưởng của hắn cũng bắt đầu bành trướng là ta quá mức nóng lòng nóng lòng cầu thành rất nhiều nhân tố khách quan cũng không có cân nhắc no một tự mình phê bình đạo xã hội bây giờ nhân tâm rộn ràng đã ý nhiên thành phong nhưng là n g à i coi như hoa hạ người lãnh đạo cần nhìn xa thấy rộng phòng ngự chú đáo nhưng lại phù không phải không gấp được n ô lai khuyên n ủ đạo no một gật đầu nói đúng ở ơ ia phù không phải không gấp được nếu không p h ủ khen gió thời đại lại sẽ tái hiện năm đó kế hoạch đại nhảy vọt chính là không có cân nhắc tình huống thực tế coi thường khách quan quy luật cao chỉ tiêu ngụ chỉ huy phù khoa phòng tạo thành trước đó chưa từng có hạ kiếp dừng một chút no một tiếp tục nói không dối gạt hai vị thật ra thì ta đã hạ lệnh yêu cầu đại tần hạm đội mau sớm trở về bởi vì ta r ắ c đắc em mở nước sau lưng láo có thể có ngoại tinh nhân ủng hộ năm đó em mở nước chính là lấy được ngoại tinh kỹ thuật mới phát triển mà tiểu lai tướng con người cũng không phải là lấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật mới thành lập quan vũ tập đoàn sao gần đây ngụy liên minh địa cầu toát ra bộ đội cơ giáp chính là ngoại tinh khoa học kỹ thuật sản vật hơn bằng chứng e m mở nước đạt được ngoại tinh kỹ thuật nói no một n h ì n ạn nỉ an nỉ an nỉ đạo liên quan đến ngoại tinh nhân ta không thể không phong a ta mơ hồ có loại dự cảm ngoại tinh nhân sẽ ồ ạt tiến công địa cầu đại tần hạm đội là no một cho vũ trụ thái không bộ đội chi hạm đội này lấy tên đại tần đế quốc đó là cổ hoa hạ cường đại nhất đế quốc cũng là sớm nhất thống nhất hoa hạ đế quốc lấy danh tự này ngụ ý khai cương thác thổ mà đại tần hạm đội cũng vẫn là ở thăm dò thái không tham dò có sống mệnh có thể cung cấp ở tinh cầu n ô lai vớt cảm nói ngài dự cảm có đạo lý ta cũng cảm giác em mở nước sau lưng lão có người ngoài hành tinh bóng dáng chỉ bất quá không có tìm được chứng cớ n o một biểu tình nghiêm túc nói ta lo lắng dự cảm sẽ trở thành hiện thực cho nên mới vội vàng hy vọng có thể xây dựng một c h i cường đại vũ trụ thái không bộ đội có thể ứng phó tương lai có thể xuất hiện tình huống việt nam hiện hữu năm t r i ế c tinh tế phi thuyền có thể chấn nhiếp thế giới nhưng là không nhất định có thể chấn nhiếp ngoại tinh nhân em mở nước lao biết do chúng ta việt nam có một c h i hạm đội như vậy còn dám như vậy khiêu khích nói rõ bọn họ quả thật có sợ cậy vào trong phật giáo địa tu hành tối cao cảnh giới minh tâm kiến tính có thể gặp như lai thật ra thì cũng chính là đạo giáo đánh vỡ hư không có thể gặp thần no một đã biết phi t h ă n g đại điện nội tính của hắn cũng là cực cao lập tức là được võ lâm cao thủ thái cực quyền đánh sinh động tự thân lại đạt tới một loại không thấy không nghe thấy giác hiểm mà cảnh giới của tránh nói cách khác có thể dự đoán được sau này muốn chuyện phát sinh hắn loại này dự đoán thường thường là tương đối chính xác thường thường có thể s u a lợi tránh hại có lúc hắn có linh cảm dự cảm đến chuyện gì sẽ phát sinh kết quả thật xảy ra nhưng là dự đoán cũng không phải hoàn toàn cũng chính xác dù sao tương lai chuyện ai có thể hoàn toàn nắm giữ người bình thường thế giới còn đơn giản một chút giống như no một thứ người như vậy không phải tu chân giả không phải n g ư ờ tiên cộng thêm trong ngồi vững n. n hải toàn bộ nước hoa khí vận ra thân phúc trạch thâm hậu không người nào có thể cùng có thể đoán trước một chút tương lai chuyện là ông trời giả ân tứ về phần tại sao ngô lai không có cảm giác được hắn nhưng là có đại thần thông tu chân giả đó là bởi vì những muốn đói chuyện phát sinh căn bản đối với ngô lai không tạo được bất cứ uy hiếp gì phần lớn cũng cùng ngô lai không liên quan cho nên đối với ngô lai cũng không có bất kỳ cành kỳ nếu không ê lớn chuyện đều có cảnh kỳ thoại như vậy ngô lai mỗi ngày đều muốn cuộc sống ở giữa có linh cảm hơn nữa tu chân giả vốn chính là nghịch thiên người bị lao thiên gia chiếu cố thiếu ở nơi này loại dự đoán phương diện ngược lại có chút không bằng những minh tâm kiến tính đó võ lâm cao thủ nhưng cũng không phải là nói bọn họ lại không thể dự đoán tương lai sẽ không có có linh cảm dự cảm đã có chuyện gì sẽ phát sinh tu vi càng cao khuy thiên địa sự t h ảo diệu thì càng nhiều là có thể mơ hồ thấy tương lai một góc dĩ nhiên chủ yếu là có liên quan tới tự thân dĩ nhiên lấy tu vi ngô lai tự nhiên có thể nhòm ngó tương lai một chút nhưng ngô lai không đi làm như vậy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 chương bốn trăm năm mươi sáu sức mạnh mạnh nhất nếu như ngoại tinh nhân ồ ạt tiến công tất nhiên là hạm đội khổng lồ mặc dù tu chân giả là rất lợi hại nhưng dù sao vẫn là huyết nhục chi khu hơn nữa không thích hợp thái không tác chiến căn bản là không có cách đối chọi với ngoại tinh nhân đây chính là no một lo lắng địa phương thấy no một vì cái loại đó hoặc giả chuyện của giả dối không có thật lo lắng ạn n g an n i an n i an ủi thủ trưởng ngài c ứ yên tâm đi cho dù em m ở quốc nhân cấu kết ngoại tinh nhân vậy cũng không đáng sợ có biểu ca ở thắng được thiên quân vạn mã chỉ cần bọn họ dám đến cũng không cần đi về ạn n g an ny an tự nhiên biết ngô lai lợi hại ban đầu đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất cường đại như vậy ở trước ngô lai mà không như thường không có sức đánh trả chỉ đành phải ngoan ngoãn đầu hàng có một loại cường đại có thể để người ta không nói mà ngô lai đang có loại này cường đại thì giống như em mở nước lao huyễn diệu nói chúng ta có cường đại ạt thạc đội trưởng chúng ta có cường đại ngoại tinh khoa học kỹ thuật chúng ta có cường đại quân đội sáu vô luận em mở nước lao như thế nào như thế nào huyễn diệu việt nam chỉ cần nói một câu chúng ta có ngô lai vậy thì đã đủ ăn nỉ ăn nỉ ăn nỉ thoại để cho no một trong lòng g i ậ mình ngô lai có lợi hại như vậy sao hắn nhìn về phía ngô lai lại phát hiện ngô lai chẳng qua là khẽ gật đầu luôn là như vậy phong khinh vân đạo tựa hồ trời sập xuống hắn đều không quan tâm no một biết ngô lai rất mạnh nhưng ngô lai mạnh đến trình độ nào hắn căn bản không biết vì thế no một còn đã từng hỏi qua thanh vân chân nhân ngô lai mạnh như thế nào thanh vân chân nhân lúc ấy cười một tiếng đạo nếu như thanh thực lực của ngô lai so sánh đại dương mê ngông h n thoại thực lực của ta cũng chỉ tương đương với kêu mảnh một giọt nước trong đại dương giọt thanh vân chân nhân loại này tỷ dụ để cho no một lúc ấy quả thực khó có thể tin tưởng được giáp các thanh vân thật người h ẳ n quá khiêm đường phải biết thanh vân chân nhân nhưng là lòng tổ trưởng láo, tu luyện gần ngàn năm. thực lực sâu không lường được coi như là một con lợn sống ngàn năm cũng là vô cùng lợi hại a húng chi thanh vân chân nhân xuất thân cô luân có cao cấp nhất tu luyện pháp môn đủ để gọi là lục địa thần tiên mà ngô l lai không tới ba mươi tuổi chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu thượng đô có tỉ mỉ ghi danh cho dù đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng bất quá ba mươi năm lại so với thanh vân chân nhân cái này tu luyện ngàn năm lao yêu còn lợi hại hơn hơn nữa không chỉ lợi hại một điểm nửa điểm đây cũng quá bất khả tư nghị đi cho dù muốn bưng cái này lòng tổ tổ trưởng cũng không thể như vậy thổi p h ư n g a thanh vân chân nhân hiển nhiên biết no một tâm tư đạo h o ặ c giả ngài r ắ c đắc không thể tin được nhưng đây chính là sự thật thực lực cường đại hay không có quan hệ tới thời gian tu luyện dài ngắn quả thật nhưng là không phải tuyệt đối có vài người thiên phú cao căn cốt tốt tu luyện một năm liền bù đắp được người khác tu luyện trăm năm ngàn năm thậm chí và năm đối với một điểm này luôn luôn tâm cao khí ngạo thanh vân chân nhân cũng còn không phải không thừa nhận tiếng ngô lai mạnh như thế nào đâu no n một hỏi tới thanh vân chân nhân nhìn về phía phương xa đạo vô pháp lường được h o ặ c giả ở giữa chúng ta người hán đại biểu sức mạnh mẽ nhất không ai bằng ngay cả lăng vân tử cái đó vượt qua một lần cuối cùng tiên kiếp cựu kiếp tán tiên đều tự thừa không phải là đối thủ không phải sức mạnh mạnh nhất là cái gì sức mạnh mạnh nhất ta no một lập tức thất thần cũng không phải là thanh vân chân nhân không muốn cho no một nói rõ mà là thanh vân chân nhân cũng không biết ngô lai mạnh như thế nào không người biết ngô lai rốt cuộc thực lực mạnh mẽ tới trình độ nào hắn hiện lộ ra vĩnh viễn chẳng qua là kia một góc băng sơn thế nhưng một góc băng sơn đều không phải là mọi người có thể ngăn cản lúc này no một nhớ tới ban đầu nói chuyện với thanh vân chân nhân thoại không khỏi lẩm bẩm nói sức mạnh mạnh, nhất, sức mạnh mạnh nhất sức mạnh mạnh nhất này rốt cuộc có thể có rất mạnh đâu có thể hay không ngăn cản người ngoài hành tinh quân đội đâu có thể hay không ngăn cản siêu cấp vũ khí đâu no một đối với lần này còn có chút ôm thái độ hoài nghi hồi lâu no một phục hồi tinh thần lại nói với an a nhi an nhi an h i an h i an h i thiếu tướng ta đột nhiên có một cái đề nghị nô la i nhất thời giác đắc h í t h ì sắp tới nếu như từ đi việt nam vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệ n h trước hắn liền chân chính giải phóng thủ trưởng xin mời ngài nói an a nhi an h i đạo ta muốn trao tặng ngươi nước hoa cấp bậc thiếu tướng xin n g ư ơ i đến nước hoa phòng đại học đi nhận chức dạy mở thái không chiến t r ư ơ n g t r ì n h học không biết ý của ngươi như thế nào nước hoa phòng đại học là việt nam tối cao quân sự học phủ là việt nam quân đội duy nhất một khu nhà cao cấp hợp đồng chỉ huy viện giáo trực thuộc việt nam quân ủy lãnh đạo là bồi dưỡng cao cấp chỉ huy cán bộ địa phương mặc dù địa cầu còn không có tiến vào thời đại vũ trụ nhưng là hiện tại mở thái không chiến t r ư ơ n g t r ì n h học cũng coi là phòng ngựa chú đáo lấy việt nam trước mắt tốc độ phát triển tin tưởng chưa tới mấy thập niên thời cơ chỉ biết thành thục h o nên no một có như vậy cân nhắc không thành vấn đề an nỉ an nỉ vốn chính là cấp bậc thiếu tướng có nước hoa cấp bậc thiếu tướng cũng không có gì to tát đối với giảng thụ thái không chiến trương t r ì n h học an ni an ni an ni không có bất kỳ áp lực gì năm đó nàng từng cùng nàng ra ra lucas nguyên xoáy đồng tác giả quá thái không chiến phương diện chứ tác còn lưu hữu số lớn thái không kinh điện chiến dịch bao gồm chính nàng thân lịch chiến tranh video những thứ này quý báo tư liêu nàng đều cất kỹ ngoài ra nàng còn có thể tiến cử bố đ ổ đế quốc hoàng g i a học viện quân sự trước vào trường học kinh nghiệm cùng lý niệm tăng lên nước hoa phòng đại học quân sự trường học tài nghệ dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liêu thắng vu vô nói thật trong xương q ố c nàng còn là một người lính cho dù không thể ra chiến trường cũng không muốn cứ như vậy nhàn rỗi muốn tìm điểm chuyện của có ý nghĩa làm nô、no、lai vốn là cho là no một sẽ phê chuẩn ngô、no、lai từ đi việt nam vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh chức vụ sau đó để cho an nỉ an n i an nỉ đảm nhiệm đâu không nghĩ tới no một lại có như vậy đề nghị dĩ nhiên no một nhất định là có cân nhắc của chính hắn để cho an nỉ an n i an nỉ đi nước hoa phòng đại học dạy học nhưng thật ra là vì nàng đến lúc đó thượng vị lắp đường nếu không không có tư lịch đến lúc đó người nào p h ụ ca cho dù cái vũ trụ này thái không bộ đội tổng tư lệnh bất quá là cái hư chức cũng có người tranh cướp giành giật phải cái này vị trí a không nghĩ tới a n nỉ an nỉ an nỉ sảng khoái như vậy đáp ứng no một rất là cao hứng lập tức để cho dương hoàng đi vì a n nỉ an nỉ an nỉ chế tác chuyên môn giấy chứng nhận no một tự mình giao phó phải làm xong sự tình hiệu suất tự nhiên cao lạc kỳ chế tác giấy chứng nhận ngành căn bản không dám lười biếng rất nhanh dương hoàng liền đem luyện chế xong giấy chứng nhận đưa tới a n nỉ an nỉ an nỉ nhận lấy mở ra xem chỉ thấy giấy chứng nhận trên viết chữ tính danh a n nỉ an nỉ ảm tám nghìn hai trăm hai mươi sáu dài ẩn quân hàm thiếu tướng chức vụ nước hoa phòng đại học thái không học viện việt trưởng thái không học viện việt trưởng vốn là a n n i an n i an n i cho là no một là để cho nàng đi làm một cái giáo sư bình thường không nghĩ tới lại để cho nàng trong sân trường điều này làm cho a n n i an n i an n i tương đối kinh ngạc thái không học viện đại học quốc phòng có như vậy một cái học viện sao nô、no、lai nghi ngờ v ấ n đạo ở trong nô、no、lai ấn tượng đại học quốc phòng căn bản cũng không có thái không học viện no một cười ha ha đạo a n n i an n i an n i tới không thì có sao nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện t r ư ờ n g bốn trăm năm mươi bảy mất đi liên lạc nô lai nhất thời giác đắk no một trong nụ cười này tựa hồ mang âm mưu được như ý vị đạo hắn không khỏi đào cặp mắt trắng d ã rất là không lời nói thủ trưởng hóa ra ngài làm lớn an ni an ni an ni đi xây dựng một cái mới học viện a no một đạo xây dựng học viện chuyện tự nhiên không cần nàng quan tâm đó là đại học quốc phòng chuyện của những lãnh đạo kia ta sẽ tự đi an bài nô lai không khỏi thở phào nhẹ nhõm đạo vậy thì tốt xây dựng học viện cần cân nhắc mọi phương diện nhân lực vật lực tài lực v v đều phải cân nhắc đến dẹp a ni ở hoa hạ nhân mạch cùng nổi tiếng nếu muốn ở đại học quốc phòng xây dựng một cái mới học viện nói dễ vậy sao a bất quá nếu là lấy quan vũ tập đoàn danh nghĩa là dễ dàng hơn nhiều bất quá no một thoại phong nhất chuyển t r ẳ n g qua là quốc gia bây giờ cùng ngụy liên minh địa cầu khai chiến quân phí chi cự đại tư kim rất là khẩn trương xây dựng thái không học viện cần đầu nhập số lớn tư kim tiểu lai tướng quân ngươi xem quan vũ tập đoàn có thể hay không cung cấp một ít tài trợ dựa vào lão hồ ly này n ô lai đã biết no một có chủ ý gì hóa ra muốn há mồm chờ xung dụng không có đền bù giút hắn thành lập học viện còn không có đền bù giút hắn bồi dưỡng quân sự nhân tài trên đời này nào có chuyện tốt như vậy tài trợ dĩ nhiên là có thể bất quá ngô lai muốn nói lại thôi no một làm sao không hiểu ý nghĩ của hắn vì vậy nói ngươi có điều kiện gì cứ việc nói n g ô lai đạo chỉ cần đến thời cơ thích hợp sẽ để cho ta từ đi vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh chức vụ để cho an ni an ni an ni tiếp nhận no một không khỏi vỗ một cái ngô lai bà vai đạo yên tâm đi ta vốn là chuẩn bị làm như vậy hiện tại để cho nàng đảm nhiệm thái không học viện v i ệ n trường chính là vì nàng sau này đón lấy vũ trụ thái không bộ đội lót đường n g ô lai cười nói đã như vậy như vậy không coi là điều kiện no một mép q u t một cái đạo được ngươi tiếp tục nói no lai nghĩ trong đầu có phải hay không nói lên để cho vương phi đám người tấn thăng chuyện của quân hàm đâu sau đó suy nghĩ một chút còn là tính vốn là ban đầu bọn họ quân hàm chính là thông qua trao đổi có được ta yêu cầu cất giữ vương phi cùng tống kiến quân hàm không bị tất đoạt không thành vấn đề những thứ này đối với no một mà nói đều không phải là vấn đề tốt lắm không có gì điều kiện cụ thể chuyện tài trợ ngài sẽ cùng ba ta đi nói chuyện đi no một trong lòng là cực kỳ cao hứng chỉ cần làm xong bên ngô lai bên ngô khải thì càng dễ nói vốn là hắn cho là ngô lai sẽ đòi hỏi nhiều cũng không định đến ngô lai chỉ nhắc tới hai cái không liên quan đau khổ điều kiện. điều này làm cho no một không thể không đánh đáy lòng b ộ i phục ngô lai đạo đức cao mà đối với ngô lai mà nói tiền đối với hắn mà nói chỉ là một con số hắn cũng không cần gì cả no một rút một tay xây dựng thái không học viện nếu đối với việt nam mới có lợi hắn vi hà không ủng hộ đâu đột nhiên dương hoàng nhận được việt nam thiên nhãn theo dõi tâm khẩn cấp báo cáo biết chuyện quá khẩn cấp vì vậy đi vào cắt đứt bọn họ nói chuyện báo cáo thủ trưởng thiên nhãn theo dõi tâm địa khẩn thiên nhãn theo dõi tâm là việt nam trọng yếu nhất ngành một trong no một đối với cái ngành này cực kỳ coi trọng mặc dù thiên nhãn theo dõi tâm không có kịp thời thăng cấp bị em mở nước tân tiến phản hệ thống theo dõi cùng ngụy trang phòng hộ kỹ thuật cho lửa gạt nhưng nó vẫn là trên thế giới tân tiến nhất hệ thống theo dõi một trong đoán được em mở nước ở trên phản hệ thống theo dõi cùng ngụy trang phòng hộ kỹ thuật đã lấy được đột phá quan vũ tập đoàn mất dê mới sửa chuồng lần nữa nhìn trời mắt theo dõi tâm tiến hành thăng cấp từ đó bắt được em mở nước bây giờ tình huống thật để cho no một lần nữa nhặt đối với hoa hạ lòng tin no một lập tức hạ lệnh liên tiếp thiên nhãn theo dõi tâm chúng ta đột nhiên liên hệ với đại tần hạm đội mất đi tin tức này để cho no một rất khiếp sợ đại tần hạm đội là hoa hạ quốc chi trọng khí no một từng yêu cầu thiên nhãn theo dõi tâm thời khắc liên hệ với đại tần hạm đội giữ no một bất động thanh sắc vấn đạo chuyện khi nào v u tiếu hoa đạo trước một c a n h giờ chúng ta và đại tần hạm đội là thông qua viễn chỉnh vô tuyến thông tấn kỹ thuật đúng giờ tiến hành liên lạc để xác định vị trí của bọn họ bình thường là cách mỗi nửa giờ liên lạc một lần nhưng lần này đã một giờ chúng ta liên tục phát vài cái tín hiệu cũng không có nhận được bọn họ trả lời chúng ta giác đắc tình huống trọng đại liền hướng ngài báo cáo gặp phải tình huống như vậy việt nam thiên nhãn theo dõi tâm không thể không đem tình huống báo lên dấu d i ế n phải không có thể lấy coi như là hư kinh một trận cũng nhất định phải báo lên bởi vì đại tần hạm đội động tĩnh là no một coi trọng nhất tiếp tục cho đại tần hạm đội gửi thư báo cần phải hiểu rõ đại tần hạm đội tình huống bây giờ no một phân phó nói đại tần hạm đội nhưng là hoa hạ đòn sát thủ cũng không do nửa điểm sơ xuất việt nam thiên nhãn theo dõi tâm tiếp tục cho đại tần hạm đội gửi thư báo bất quá vẫn luôn không có được bất kỳ đáp lại nào điều này làm cho tất cả mọi người khẩn trương vưu trái tim của tiếu hoa lại nhắc tới dọc bên đại tần hạm đội chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi nếu không làm sao biết mất đi liên lạc đâu một loại dự cảm bất tường bao phủ lòng của mọi người đ â u nô lai cùng an nỉ an n i an n i ngồi ở no một trên ghế sofa của phòng làm việc l ặ n g lặng chờ đợi kết quả đối với đại tần hạm đội nô lai vẫn rất có tình cảm đại tần hạm đội năm chiếc tinh tế phi thuyền là hắn để cho sở tặng một số kiến tạo sau đó tặng không cho việt nam vì vậy hắn cũng bị lý chủ tịch trao tặng việt nam vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh chức vụ bất quá mất đi không liên lạc được nhất định là x ả ra chuyện rồi có thể gặp phải điện từ phong bạo k h o y nhiều thông tin tạo thành thông tin tạm thời khắc khoái hoặc là không gian sụp đổ tạo thành tín hiệu bị sụp đổ hình thành tiểu hình hắc động t h ô n g phệ cho tới song phương cũng không có nhận được đối phương phát tín hiệu hoặc giả không có thể liên lạc với thiên nhãn theo dõi tâm đại tần bên hạm đội cũng rất cuốn cùng đi sau bốn tiếng thiên nhãn theo dõi tâm cũng không có lấy được đại tần hạm đội bất kỳ đáp lại nào lại báo cáo nói bắt được một cái không biết tín hiệu đó không phải là đại tần hạm đội liên lạc với thiên nhãn theo dõi tâm tiến hành tín hiệu tín hiệu nội dung cụ thể đang giữa phá dịch bất quá thiên nhãn theo dõi tâm giải mã nửa giờ còn không có cho ra kết quả điều này làm cho no một không khỏi bắt đầu nôn nóng đem cái đó tín hiệu chuyển tới no một ra là thủ trưởng thiên nhãn theo dõi tâm không dám thất lễ đưa tín hiệu cho no một chuyển quá khứ a n nghỉ an n i an n i thấy thiên nhãn theo dõi tâm chuyển tới tín hiệu sau không khỏi nữ mày một cái nàng trực tiếp giải mã đi ra thủ trưởng đây là dùng vũ trụ thông dụng ngữ phát tới tin tức là ý nói cấp thấp người địa cầu chúng ta tới rồi tới đón tiếp chúng ta v i đại vương tử điện hạ các ngươi chuẩn bị xong chưa ngoại tinh nhân thật sắp tới nghe được a n nghỉ an n i an n i thoại sau no một tự lẩm bẩm nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái năm chiếc tinh tế phi thuyền tạo c thành biên đội chính là hoa hạ đại tần h ạ m đ ộ i lớn nhất số chiếc tinh tế phi thuyền chính là đại tần hạm đội mẫu hạm thủy hoàng kia chỉ huy trong phòng điều khiển đại tần hạm đội đội trưởng triệu thu thật đang viết đi nhật ký những năm gần đây hắn từ đầu đến cuối kiên trì viết đi nhật ký đã tạo thành thói quen đội trưởng chúng ta thật phải đi về trợ lý viên tiểu vương vấn đạo triệu thu thật khép lại nhật ký bản ghi chép đạo đúng vậy thủ trưởng đã hạ lệnh yêu cầu chúng ta trở về địa điểm xuất phát thật quá tốt rốt cuộc có thể trở về nhà không chỉ là tiểu vương trong phòng chỉ huy những người khác đối với lần này cũng phi thường mong đợi vào năm thái không phiêu b ặ t đếm bọn họ nhưng thật ra là phi thường tình m ị n h cũng phi thường nhớ nhà coi như cách xa cố hương du tử tất cả mọi người có tư hương tình hôm nay phải đi về lại gần hương tình h ư ớ k hiếp dĩ nhiên thăm dò thái không cũng là một món rất có ý nghĩa chuyện bọn họ coi như việt nam tiến vào thái không khai thác người lịch sử sẽ nhớ bọn họ hành động vĩ đại bọn họ một đường đi về phía trước lao ra thái dương hệ đến chỗ xa hơn Lợi d ụ nếu g tân t i n nhất thông tấn h t kỹ ậ t bọn họ là tốc h n trên g độ ị còn có thể mo hơn chút nữa là tốt mặc dù đại tần tốc độ của hạm đội đã khá nhanh rồi nhưng là tất cả mọi người hy vọng tốc độ có thể nhanh hơn một chút như vậy có thể sớm một chút về đến cô hương đi gặp mình bao năm không thấy thân nhân đột nhiên tàu thăm dò vũ trụ phát hiện năm mươi trăm triệu dặm nơi có đại hình hạm đội hoạt động dấu hiệu cũng đem phát hiện hình ảnh chuyển về chỉ huy phòng điều khiển chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh nơi nào một mảnh đ e n kịt che khuất bầu trời cực kỳ trắng quan đều là chiến hạm vậy vật thể số lượng quá ngàn nhìn qua mỗi một cái cũng so với bọn hắn m â u hạm số thủy hoàng lớn hơn cái gì cách đó không xa có đại hình hạm đội triệu thu thật rất là khiếp sợ đại tân hạm đội vào năm thái không ngao du nhiều như vậy lần đầu tiên phát hiện đại hình hạm đội điều này làm cho đại tần hạm đội thật bất ngờ cũng rất p h â n chấn bọn họ luôn muốn tìm được ngoại tinh nhân tồn tại chứng cớ hiện tại đây không phải là chứng cớ sao thứ phương trên dưới viết vũ từ cổ trí kim viết trụ đây chính là vũ trụ định nghĩa vũ trụ cái này bao hàm không gian cùng thời gian mênh mông vô tận vũ trụ nhân loại rất sớm liền bắt đầu đối với nó tiến hành thăm dò vũ trụ mịn mờ mênh mông vô tận tồn tại ngàn tỷ năm lâu ngàn tỷ năm lịch sử khó bảo toàn không có còn lại trí khôn văn minh tồn tại cũng khó bảo đảm bọn họ sẽ không có cường đại khoa học kỹ thuật đại t ầ n hạm đội được xưng tinh tế hạm đội có một chiếc tinh tế mẫu hạm còn có hai chiếc tinh tế hộ tống hạm cùng hai chiếc tinh tế khu trục hạm trên thực tế đại t ầ n hạm đội kích thước quả thực quá nhỏ căn bản không có thể gọi là hạm đội chỉ có thể coi là một cái tiểu phân đội hơn nữa mẫu hạm số thủy hoàng mới mấy trăm mét trường so với người nhà tinh tế chiến hạm cũng còn nhỏ hơn rất nhiều càng không cách nào cùng người ta tinh tế mẫu hạm so sánh tham chắc khi phát hiện chi hạm đội này mới thật sự là tinh tế hạm đội đại tân hạm đội thật chỉ là tiểu đà tiểu n h o mà thôi đặt ở trong thái không thật sự là không lấy ra được đại tần hạm đội các đội viên lần đầu tiên thấy khổng lồ như vậy hạm đội mặc dù chẳng qua là ở trong tàu thăm dò vũ trụ chuyển về hình ảnh thấy nhưng là cảm thấy vô cùng rung động trước kia nhìn em ở nước hollywood vũ khoa huyện điện ảnh mạng lớn đều cảm thấy quá giả cho là em ở nước lão đều thích suy nghĩ lung t u n g buồn lo vô c ớ khi bọn hắn tự mình bị chọn vào đại tần hạm đội thấy việt nam mình sản xuất tinh tế phi thuyền đều có có loại cảm giác không thật việt nam cơ khởi cường đại có tiến vào thái không năng lực bọn họ coi như khai thác người tiến vào thái không tiên phong là dường nào vinh hạch a ở trong không gian phi hành nhiều năm như vậy bọn họ đã sớm không có cái loại đó lòng nhưng là thấy chi này đại hình tinh tế hạm đội mới thật sự biết cái gì gọi là chân chính hạm đội cái gì gọi là đại trẳng diện đại thủ bút xem ra vũ trụ không chỉ có chỉ có địa cầu chúng ta nhân loại tồn tại a đủ để này chứng minh ngoại tinh nhân là tồn tại văn minh ở tinh cầu khác cũng là tồn tại hơn nữa văn minh ở tinh cầu khác trình độ tuyệt đối không thấp thật muốn nhìn một chút ngoại tinh nhân dáng dấp ra sao a rốt cuộc và chúng ta nhân loại trên địa cầu có gì khác nhau có nhiều như vậy tinh tế chiến hạm thật là là thực lực của cường đại dường nào a vốn là cho là chúng ta đại tần hạm đội đã đủ cường đại xem ra chẳng qua là hết ngồi đại dường a Ở nếu như chi hạm đội này tới tiến công địa cầu thoại ư vậy m đ ộ địa cầu t sẽ đi theo con đường nào đâu căn bản không có năng lực ngăn cản a cường đại như vậy hạm đội chỉ cần mấy vòng bắn một lượn liền có thể thanh địa cầu hoàn toàn hủy diệt để cho cái này tồn tại sấp xỉ năm mươi trăm linh triệu năm tinh cầu hóa thành đùi của vũ trụ nếu h ớ t như à quá sát thoại liền cùng thiên nhãn theo dõi tâm liên lạc không được dù sao thông tấn cũng là có khoảng cách mặc dù là lợi dụng quan vũ tập đoàn tân tiến nhất thông tấn kỹ thuật khoảng cách gần như thế chi hạm đội này thì có có thể sẽ phát hiện địa cầu chỗ như vậy địa cầu liền nguy hiểm địa cầu là quê hương của mình ngoại tinh nhân không nhất định là hữu hảo nghĩ tới đây tất cả mọi người không khỏi có chút lo lắng phát hiện đại hình hạm đội phân chấn tâm tình cũng lập tức biến mất vô ảnh vô tung địa cầu tuyệt đối đừng bị bọn họ phát hiện a trong lòng của mọi người đang cầu nguyện sáu bất quá thủy hoàng số trí năng máy tính đưa ra cảnh cáo cảnh cáo đối phương đã phát hiện chúng ta cũng định xâm lấn triệu s ắ c mặt thu t h ậ t nhất thời ngưng trọng trên mặt những người khác đều thay đổi màu sắc không nghĩ tới đại tần hạm đội nhanh như vậy liền bị đối phương phát hiện hơn nữa còn định xâm lấn trí năng máy tính điều này nói rõ đối phương cũng có cực kỳ tân tiến tham chất khí Rất nhanh, chương xâm lấn trình h ấ t bại, ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm năm mươi chín o tìm hạm đội tiếp thu triệu thu thật hướng về trí năng máy tính ra lệnh trên n h i màn hình của chỉ thấy người trung niên nhân kia cực kỳ ngạo mạn địa nói trước mặt tinh tế phi thường nghe bản thân là cuộc so tài tây đế quốc cổ tìm tư lĩnh hạm đội thợ dần nguyên soái các ngươi lập tức dừng lại tiếp nhận kiểm tra nhìn trên màn ảnh người trung niên này huyên thuyên nói một trận thoại triệu thu thật bọn người không hiểu hắn đang nói cái gì thần mã ngữ ngôn hắn rốt cuộc đang nói cái gì nha cái này chẳng lẽ chính là người ngoài hành tinh ngữ ngôn Người ngoài h sáu trí i năng máy tính xin mau sớm phá dịch tiếng nói của hắn triệu thu thật ra lệnh xin ngài chờ một chút trí năng máy tính bắt đầu phân tích phá dịch không có tham khảo phá dịch tốc độ sẽ khá chậm chạp mời kiên nhận trả lời c h í năng máy tính cho ra một cái nhắc nhở cuộc so tài tây đế quốc ngữ nôn không giống địa cầu ngữ nôn tự nhiên c h í năng máy vi tính hệ thống n ô n ngữ cũng không hoàn thiện trong kho tài liệu tham khảo tư liệu cấp ít dĩ nhiên nếu như đổi lại là sợ tăng một số vậy thì hoàn toàn khác nhau sợ tăng một số trong kho tài liệu tin tức muốn phong phú rất nhiều rất nhiều thấy đại t ầ n hạm đội không có bất kỳ trả lời thờ d ầ n rất t ứ c giận đường đường hạm đội đế quốc quan chỉ huy đại nguyên soái lại bị người vô lễ như vậy đối lãi là có thể nhịn thuộc không thể nhịn hắn vì vậy lại lập lại một lần triệu thu thật còn là bỏ mặc triệu thu thật làm sao không biết thờ dân liên lạc bọn họ khẳng định không phải là vì bày tỏ cái gì hữu hảo một điểm này qua nét mặt của trên mặt t h ờ dần cũng có thể thấy được hơn nữa tương đối t h ờ d ầ n bọn họ họ t ị t hạm đội là đại tượng đại tần hạm đội chẳng qua là con k i ế n căn bản không cần bày tỏ bất kỳ hữu hảo tìm chết t h ờ d ầ n hoàn toàn nổ tung đáng chết nhất định phải bắt bọn hắn lại để cho bọn họ đem ắ t dám như vậy đắc tội ta t h ờ dần nguyên soái thật là lẽ nào lại như vậy bọn họ tổng cộng có năm chiếc phi thuyền mà lại xuất hiện ở đây phụ cận đúng rồi nhất định là này vương tử điện hạ chuyển ra trong tin tức nói cái đó gọi đất cầu trên tinh cầu một cái được đất thợ d ầ n đột nhiên nghĩ đến một điểm này bắt được bọn họ liền có thể mau sớm tìm được cái đó yêu cầu tiếp h vương tử điện hạ trở về nước tiếp h vương tử điện hạ trở về nước tiếp h vương tử điện hạ trở về nước họ t ị m hạm đội các binh lính đều vô cùng phấn chấn hiển nhiên bọn họ là tới đón vua của bọn họ tử trở về nước chỉ bất quá trong miệng bọn họ nói vương tử điện hạ cùng em mở nước cái đó thần bí vương tử điện hạ có hay không có quan hệ gì đâu truyền mệnh lệnh của ta hết tốc lực truy kích năm chiếc này phi thuyền nhất thiết phải đưa bọn họ bắt lại thợ dân ra lệnh ở trước thợ dân họ t ị hạm đội mặt đại tần hạm đội căn bản là nhỏ yếu đ trợ lý viên tiểu vương nhắc nhở triệu thu thật gật đầu nói cũng biết bọn họ không có hào ý hoàn hảo cách bọn họ có nhất định khoảng cách bất quá chúng ta tuyệt không có thể hướng địa cầu phương hướng tiến tới nếu không bị bọn họ phát hiện địa cầu vậy thì thảm số vương tiến hạm trưởng tờ quang đúng giờ đầu đạo không sai Chúng ta có thể chết, thể nhưng là không thể họa dẫn ta là đại tần hạm đội bao gồm một chiếc tinh tế mẫu hạm hai chiếc tinh tế khu trục hạm hai chiếc tinh tế hộ tống hạm thật ra thì cũng chỉ có thể coi là tinh tế phi thuyền mẫu hạm bị mệnh danh là số thủy hoàng đại tần hạm đội đội trưởng triệu thu thật kiêm nhiệm số thủy hoàng hạm trưởng hai chiếc tinh tế khu trục hạm chia ra gọi số bạch khởi cùng số vương tiễn mà hai chiếc hộ tống hạm là gọi số kinh kha cùng dần số cách số bạch khởi hạm trưởng hùng bạch đào đề nghị đội trưởng chúng ta nhất định phải thành chi hạm đội này dẫn tới cách mặt đất cầu chỗ xa hơn để cho địa cầu càng thêm an toàn số kinh kha hạm trưởng sử ngọc trương phụ họa nói lao hùng nói không sai hoàn hảo phụ cận đây khu vực chúng ta cũng dò xét qua tương đối quen thuộc có thể lệ thuộc vào thái không hoàn cảnh thoát khỏi bọn họ truy kích nếu như quả thực không trốn thoát chúng ta liền cùng bọn họ đồng quy vũ tẫn cho dù chết cũng không thể để cho bọn họ tốt hơn trong giọng nói của hắn rất có loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn vị đạo nếu vì quốc gia quân khu đó là chết có ý nghĩa s ư ớ n g s ư ớ n g dân số cách hạm trưởng tiền trí cường、đạo. trợ lý viên tiểu vương lần nữa nói với triệu thu thật đội trưởng tốc độ của đối phương cực nhanh so với chúng ta tốc độ của hạm đội phải nhanh rất nhiều chúng ta và bọn họ khoảng cách ở tiến một bước rút ngắn đại tần hạm đội đã là hết tốc lực tiến về phía trước không nghĩ tới họ tít tốc độ của hạm đội so với bọn hắn tốc độ của hết tốc lực tiến về phía trước còn nhanh hơn như vậy liền vô cùng nguy hiểm triệu thu thật nhìn một chút trên màn ảnh biểu hiện chỉ thấy một mảnh quan g đoàn đang tiếp cận năm điểm đen nhỏ khoảng cách không ngừng rút ngắn tiêm ả n h quan đoàn dĩ nhiên là đại biểu họ tít hạm đội mà năm điểm đen nhỏ chính là đại tần hạm đội triệu thu thật vì vậy thở dài nói bọn họ mới là đáng mặt tinh tế chiến hạm A. So s đối với một điểm này tất cả mọi người bày tỏ đồng ý việt nam quật khởi thời gian quá ngắn nhưng mặc dù như vậy vẫn là trên địa cầu cường đại nhất quốc gia có tân tiến nhất khoa học kỹ thuật còn có tinh tế chiến hạm này chỉ có thể ở trên khoa huyễn điện ảnh xuất hiện đại d t khí còn có cái gì không thỏa mãn trợ lý viên tiểu vương vẫn đạo đội trưởng chúng ta là phân tán chạy trốn còn là tiếp tục dựa theo như vậy đội hình tiến tới triệu thu thật lắc đầu một cái đã không muốn phân tán nếu như ở trong không gian tàn mát liền khó có thể lại sẽ hợp chúng ta còn năm chiếc chiến hạm mục tiêu tương đối mà nói đã rất nhỏ không cần thiết phân tán ngoài ra chúng ta cũng không có gì đáng lo lắng bởi vì chúng ta còn có đối với phụ cận hoàn cảnh hiệu ưu thế tiếp theo triệu thu thật mệnh lệnh mở ra tinh đồ những năm gần đây nhất bọn họ ghi chép tinh đồ liền phơi bày ở trên màn ảnh lớn trên tinh đồ ghi chú phải phi thường tạc kẽ đây chính là bọn họ thành quả bọn họ mấy năm này cũng không chỉ một chàng qua là ở thái không lung tung không có mục đích đi mà là gánh vác thăm dò thái không trách nhiệm nặng nề g h nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 460, vẫn thạch đái triệu thu thật chỉ trên đồ một khu vực nói mọi người xem nơi này là một mảnh vẫn thạch đái đi khu vực này dùng bộ xương màu đen đầu ghi chú đi ra tỏ rõ nơi đó phương cực kỳ nguy hiểm ban đầu bọn họ liền phát hiện cái này vẫn thạch đái cái này vẫn thạch đái giảm vẫn thạch nhiều vô số kể tạo thành khổng lồ vẫn thạch lưu những thứ này vẫn thạch cũng không giống như rơi vào trên địa cầu những vẫn thạch đó nhỏ như vậy dù sao trải qua tầng khí quyền địa cầu lúc cùng đại khí ma sát sẽ thiêu hủy đại bộ phận mà bọn họ nhưng sẽ không bọn họ đường kính đều ở đây trăm mét thậm chí ngàn mét trở lên bọn họ vận động nhìn qua cũng không có quy tắc đúng vậy đội trưởng chẳng lẽ ngươi là muốn số vương t i ễ n hạm trưởng tờ quang đang kinh ngạc vẫn đạo triệu thu thật thẳng thắn đạo không sai ta chính là muốn thông qua mảnh này vẫn thạch đ á tới thoát khỏi bọn họ đuổi bắt số kinh k h a n hạm trưởng sử ngọc trương trực tiếp đưa ra nghi ngờ đây đúng là một cái phương pháp nhưng là chúng ta phải biết cái này vẫn thạch đái là cực kỳ nguy hiểm nếu như tiến vào t h ô i bất cần một chút chỉ biết lâm vào trong đó vạn nhất bị một viên vẫn thạch đụng vào đây chính là muốn phấn thân thoái quốc n h à triệu thu thật cười khổ nói cái này ta đương nhiên biết nhưng là chúng ta có lựa chọn sao đối phương tinh tế chiến hạm tốc độ so với chúng ta mau mặc dù hạm đội khổng lồ nhưng toàn bộ tốc độ của hạm đội không có yếu bất nửa phần trận hình cũng cực kỳ hoài mỹ rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn sẽ bị bọn họ đuổi theo cuối cùng trở thành tù nhân sử ngọc trương đại nghĩa lâm nhiên địa nói nếu như bị đuổi theo chúng ta còn có thể cùng bọn họ đồng quy vô tẫn nếu như nhưng là tán g thân ở trong v ẫ n thạch đái vậy thì quá hoan h ư n g coi như kinh kha số hạng t r ư ờ n g tự nhiên tuân theo c ổ hoa hạ nổi tiếng thích khách kinh kha cái loại đó chưa từng có từ trước đến nay k h í khái nếu như đi liều mạng bọn họ tuyệt không hai lời nếu như nhưng là bất thức chết vậy bọn họ thì có ý kiến triệu thu thật hỏi ngược lại chúng ta có cùng bọn họ đồng quy vô tận tư cách sao lời của hắn nhất châm kiến huyết người ta hơn ngàn chiếc chiến h ạ n chỉ cần một cái tiểu đội một vòng bắn một lượn liền có thể đem chúng ta đánh cho không còn sót lại một chút cạn chúng ta cho dù muốn liều mạng, căn bản là không có cách đến gần bọn họ cho dù có cơ hội khai hỏa ngay cả người ta năng lượng phòng ngự vòng bảo vệ cũng không phá được tất cả mọi người biết triệu thu thật nói là sự thật cùng hạm đội như vậy tác chiến ngay cả liệu mạng tư cách cũng không có vô pháp đến gần cũng không cách nào dùng vũ khí phá vỡ đối phương phòng ngự triệu thu thật tiếp tục nói nếu như chúng ta tiến vào vẫn thạch đái bọn họ cũng sẽ không tiếp tục truy kích dù sao vẫn thạch đái không phải đ ồ dỡn vì truy kích chúng ta mấy chiếc này không có giá quá cao đáng giá chiến hạm mà để cho bọn họ mình gặp tổn thất to lớn ta muốn thủ lĩnh của bọn họ thì sẽ không làm ra như vậy không sáng suốt quyết định mà chúng ta mục tiêu nhỏ nói không chừng ở trong vẫn thạch đ á i có thể thu hoạch nhất tuyến sinh cơ nói tới chỗ này triệu thu thật đạo ta đề nghị tiến vào vẫn thạch đ á i hiện tại mọi người bắt đầu biểu quyết đi ở trên vấn đề trọng đại năm vị hạm trưởng đều là thông qua tập thể biểu quyết tới quyết định triệu thu thật mặc dù là đại tần hạm đội đội trưởng có chỉ huy tối cao quyền nhưng là không có nghĩa là hắn là có thể chuyên quyền độc đoán bốn vị khác hạm trưởng cũng là lớn tần hạm đội phó đội trưởng cũng có quyền biểu quyết ta đồng ý thờ quang đang đầu tiên g i tay đạo ta cũng đồng ý hùng bạch đào cũng không cam rơi ở phía sau đ i nói đồng ý còn t h ừ a lại hai người cũng rối rít bày tỏ đồng ý biểu quyết thông qua tiến vào đề nghị của vẫn thạch đái sau triệu thu thật lập tức mệnh lệnh đại tần hạm đội hướng về vẫn thạch đái hết tốc lực tiến về phía trước cảnh cáo phía trước là vẫn thạch đái trình độ nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm đề nghị thay đổi hằng hướng để tránh tạo thành tổn thất không cần thiết trí năng m á y tính đúng lúc cho ra cảnh cáo triệu thu thật lắc đầu một cái không cần thay đổi hằng hướng trực tiếp tiến vào vẫn thạch đái h ử xem các ngươi có thể chạy trốn tới đi đâu mấy chiếc phá phi thuyền cũng muốn trốn thoát ta họ tịt hạm đội đuổi bắt ở trên họ tịt hạm đội tinh tế mẫu hạm số mỡ tờ số mở tơ hạm trưởng sis báo cáo cho thợ dân nguyên xoái đạo báo cáo nguyên xoái phía trước phát hiện một mảnh vẫn thạch đái cực kỳ rộng lớn đối phương đang chạy tới vẫn thạch đái phương hướng đi sau khi ngay xong thợ dân nguyên xoái dẫn tím mặt đạo hốt đản bọn họ muốn thông qua này vẫn thạch đái thoát khỏi chúng ta đây là tự tìm đường chết hắn lập tức hạ lệnh cho ta tiếp tục đuổi đưa bọn họ ép vào vẫn thạch đái chính bọn hắn tìm chết ta đương nhiên phải giúp hắn một chút c ử a ừ đừng cho là ta thở dần không biết các ngươi tâm tư các ngươi sợ ta tìm được các ngươi cái đó gọi đất cầu tinh cầu bất quá chẳng lẽ không có các ngươi ta lại không thể tìm được sao chỉ bất quá tốn nhiều chút thời gian mà thôi có vương tử điện hạ tin tức chỉ dẫn cũng không kém một hai ngày này không bắt được các ngươi cũng không nếu nói chỉ cần chinh phục cái đó địa cầu còn sợ không chiếm được gây sợ đã khắc đạ kẻ tinh hệ khoa học kỹ thuật đối với thợ dân nguyên x o á i mà nói nếu như có thể bắt được đại tần hạm đội vậy càng thật không bắt được cũng không có gì to tát cho dù không có đại tần hạm đội dẫn đường bọn họ cũng có thể tìm được địa cầu dù sao bọn họ đoạn đường này tới nếu như không có chỉ dẫn như vậy sao dễ dàng ép phải thật là chả ca nhìn cắn chặt không buông họ tìt hạm đội triệu thu thật không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ đại tần hạm đội mở chân mã lực tiến vào trong vẫn thạch đái triệu thu thật đám người thở phào nhẹ nhõm dĩ nhiên chẳng qua là sơ qua vông lòng một chút dù sao nguy hiểm cũng không có nhận xúc tiến vào vẫn thạch đai sau không thể không giảm bớt tốc độ nếu không đụng vào vẫn thạ nguyên soái đối phương đã tiến vào vẫn thạch đái chúng ta làm sao bây giờ s、sì、t có chút tiếp nối vấn đạo thợ dân nguyên soái đạo lập tức khai hỏa nếu bọn họ tự tìm đường chết chúng ta đưa bọn họ đ o ạ n đường h tìm hạm đội ở dưới vẫn thạch đái danh giới cách đó không xa ngừng tới cũng không có đuổi đi vào hạm đội quá to lớn tiến vào vẫn thạch đái đuổi kia năm chiếc phi thuyền căn bản là cái mất nhiều hơn cái được vạn nhất tổn thất một chiếc kia việc vui có thể to lắm thợ dân nguyên soái hạ lệnh hướng vẫn thạch đái khai hỏa mệnh lệnh truyền đạt sau trên các chiến hạm năng lượng pháo cũng khởi động mấy ngàn cửa năng lượng pháo họng đại họ đại bắt phun ra mấy ngàn đạo xinh đẹp năng lượng thúc chạy về phía vân thạch đ á y giảm vân thạch gào thét họ tít hạm đội một vòng bắn một lượn uy lực có thể tưởng tượng được bị đánh trúng vân thạch phòng trừng đều phải hóa thành bùi của vũ trụ đáng chết đối phương lại khai hỏa triệu thu thật không thể không mệnh lệnh đại tần hạm đội lại thêm độ nhanh cũng không đói hoài tới liệu sẽ có đụng vào vân thạch nếu như bị năng lượng pháo đánh trúng kia vô cùng có khả năng liền hóa thành bùi bậm bọn họ đây là thẹn quá thành giận đánh vân thạch cho hạ giận chịu đựng chúng ta chỉ cần t â m nhập hơn nữa một chút liền an toàn triệu thu thật còn không quên cho m vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 461, có kỳ hoặc ngoại tinh nhân thật sắp tới no một tâm đã hoàn toàn nói lên mặc dù nói cường long không ép địa đầu xả nhưng là có thể vượt qua cực xa khoảng cách tới ngoại tinh nhân có thể là hàng thông thường sao ngoại tinh nhân dám lớn lối như vậy xưng người địa cầu là cấp thấp nói rõ bọn họ có tương đối thực lực cường đại căn bản không có thanh địa cầu coi ra gì nô l a dĩ nhiên là mặt không nội sắc lạnh nhạt nói bọn họ lại biết chúng ta là người địa cầu xem ra trên địa cầu có bọn họ nội ứng a hơn nữa còn tới đón tiếp cái gọi là vương tử chẳng lẽ vua của bọn họ t ử lưu lạc tới đất cầu lên hắn tiếp tục phân tích nói nói không chừng em mở nước lao sau lưng người ngoài hành tinh kia chính là bọn họ vương tử chỉ bất quá người vương tử kia như thế nào để cho em mở nước lao nói gì nghe n ấ i đâu hoặc là nói em mở nước lao chẳng qua là lợi dụng người vương tử kia ngoại tinh nhân là như thế nào biết vua của bọn họ t ử ở địa cầu chúng ta bọn họ lại là như thế nào liên lạc đâu sáu một loạt nghi vấn để cho no một cùng an nhi an n i đều bắt đầu rơi vào trầm tư ngoại tinh nhân không xa ước và lý cũng nhanh muốn tới địa cầu là tới tìm bọn hắn vương tử tin tức này là người nào tiết lộ cho bọn họ đâu khoảng cách ngàn tỷ dặm là thế nào liên lạc đâu lại tốn thời gian bao lâu tới đâu tên này ngoại tinh nhân thực lực rốt cuộc như thế nào đây địa cầu có thể hay không bình an vượt qua lần này kiếp nạn đâu đột nhiên âm thanh của ngô lai khi bọn hắn vang lên bên thai mọi người không cần suy nghĩ quá nhiều có câu nói binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn no một g ậ t đầu một cái đúng ở ơ ia nên tới tổng hội tới chỉ bất quá đại t ầ n hạm đội đến bây giờ còn không có tin tức quả thực để cho người lo lắng a an nỉ an nỉ an nỉ suy đoán nói ta phỏng đoán đại tần hạm đội có thể xảy ra chuyện rồi bọn họ nếu là gặp phải người ngoài hành tinh hạm đội vậy thì khó có thể thoát khỏi may mắn hiện tại ngoại tinh nhân phát tới tin tức như vậy nói rõ bọn họ cách mặt đất cầu không xa cũng vô cùng có khả năng cùng đại tần hạm đội tới một cái mỹ lệ tình cờ gặp gỡ nghe được an ni an ni an ni thoại no một đột nhiên có loại bận tâm cảm giác đại tần hạm đội nhưng là hoa hạ quốc chi trọng khí a vạn nhất thật xảy ra chuyện vậy đối với việt nam đúng là đả kích thật lớn hắn là thật tâm không tiếp thụ nổi đại tần hạm đội xảy ra chuyện tin tức nô lai đạo hiện tại có kết luận còn là thời thượng sớm đại tân hạm đội người h i ể n tự có thiên tương triệu thu thật mấy người cũng không phải người của đ o à n bệnh đối với ngoại tinh nhân các ngươi cũng không muốn lo lắng quá mức ta sẽ xử lý tốt phải biết ta là quyết không cho phép quê hương của mình gặp phải xâm lược cùng t r ả đạp ngoại tinh nhân không đến thì thôi tới cũng không cần đi về nô lai thoại nói năng có khí phách là cái gì người hắn có thể được xưng là nhân gian giới trí tôn đệ nhất nhân tự nhiên có tư cách nói như vậy thấy nô lai nói như vậy no một nhất thời g i c đắc vông lòng rất nhiều nô lai nếu dám nói lời như vậy hắn tự nhiên hoàn toàn chắc chắn trên thực tế ban đầu ở mặt nhật hạm đội sở tan đế quốc xây dựng cường đại như vậy liên hiệp hạm đội đ ề u ở đây nô g lai thực lực cường đại c h ấ n nhiếp không thể không đầu hàng húng chi hiện tại tới ngoại tinh nhân bọn họ cường đại đi nữa ước vạn lý xa xôi chạy tới sức chiến đấu chỉ biết hạ xuống không ít có thể có ban đầu liên hiệp hạm đội lợi hại liên hiệp hạm đội nhưng là có một chiếc thiên cấp mẫu hạm cùng hai chiếc địa cấp mẫu hạm cùng với h ạ o h ạ o đáng đáng hơn bảy ngàn chiếc tinh tế chiến hạm đủ để càn quét hết thảy mặc dù nô lai bị đảo tương sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn nhưng đối với sắp đến ngoại tinh nhân nô lai còn không có coi ra gì nô may ngoại tinh nhân không có mấy năm trước tới nếu như mấy năm trước tới địa cầu liền thật nguy hiểm mặc dù trên địa cầu có rất nhiều cơn giả nhưng là bọn họ mạnh hơn nữa cũng không cách nào cùng ngoại tinh hạm đội đối kháng khoa học kỹ thuật lực lượng còn là cực kỳ mạnh mẽ là loài người trí không c h ọ n vẹn thể hiện khoa học kỹ thuật lực lượng phát triển đến mức tận cùng cũng không thấy được liền kém hơn tu chân đạt được lực lượng chỉ bất quá tu chân tu ma thậm chí tu tiên tu thần trở đều là dựa vào lực lượng của mình mà không phải dựa vào khoa học kỹ thuật loại này ngoại vật à an nghỉ an n h ỉ tự nhiên đối với ngô lai có lòng tin n o một mặc dù đối với sức mạnh mạnh nhất vẫn là không có hình tượng trực quan khái niệm nhưng là hắn vẫn lựa chọn tin tưởng ngô lai cho dù không tin hắn cũng không có biện pháp tốt hơn lấy địa cầu trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật lấy cái gì c ũ n g có t r ư ớ c vào khoa học kỹ thuật có thể vượt qua tinh hệ đi tới địa cầu ngoại tinh nhân b ì n h đâu ngay cả liệu mạng tư cách cũng không có a hạm đội của người ta chỉ cần ở trong không gian một vòng bắn một lượn g là có thể phá hủy trên địa cầu có sống lực lượng quân sự mà trên địa cầu vũ khí căn bản không có thể công kích được đối phương chớ nói chi là để cho đối phương trả giá thật lớn ở vẫn thạch đáy phụ cận thờ dân nguyên x o á i hạ lệnh hướng vẫn thạch đái khai hỏa theo rất nhiều người nhận thấy thờ dân nguyên x o á i chính là một cái người điên cuồng hoặc là nói chính là kẻ điên tánh khí nóng nảy bá đạo vô cùng nhưng là hắn đối với cuộc so tại tây đế quốc là vô cùng trung thành hơn nữa chính là bởi vì hắn phi thường điên cuồng cũng chỉ có hắn mới dám không xa ước vạn lý vượt qua vô số tinh cầu tới đón vua của bọn họ từ điện hạ đổi lại là những người khác sẽ không làm như vậy phải biết thái không mênh mông vô ngân vô biên vô hạn lại hung hiểm vô cùng khắp nơi ẩn núp sắc cơ hơi bất cẩn một chút thì có có thể táng thân thái không trở thành vũ trụ một hạt đụi không người nào dám nói mình chinh phục thái không không người nào dám nói mình lái tinh tế chiến hạm liền có thể ở thái không s ư ớ n g du không trở ngại cho dù là cường đại hạm đội cũng không nguyện ý viễn trinh viễn trinh là phải bỏ ra giá thật lớn nhưng là thợ dân lại nghĩa vô phản c ố tới hơn nữa hắn cũng sắp đến địa cầu gặp được hắn cửa lưu lạc trên địa cầu vương tử điện hạ bất quá để cho thợ dân nguyên soái đám người kinh ngạc chính là họ tìt hạm đội một tour này bắn một lượn tựa hồ cũng không có tạo thành bất kỳ hiệu quả nào kia vẫn thạch đái thì giống như không nhìn bắn một lượn công kích vậy sừng sờ tập thể sừng sờ khác thường tử tịch cả nhánh hạm đ mỗi người miệng cũng tờ phải thật to đủ để nhét vào một cái đại cây đu đủ hoa ba một con quạ đen kéo đ ặ t mông im lặng tuyệt đối an tính từ trong hình ảnh bay qua chỉ nghe t h ở d ầ n nguyên x o á i ở trong tinh tế m â u h ạ m mở tờ số chỉ huy phòng điều khiển giận dữ hết em gái n g ư ờ i ai có thể nói cho tờ mở rốt cuộc là chuyện gì xảy ra như vậy một cái vẫn thạch khổng lồ mang t h ở d ầ n nguyên x o á i cũng không phải là muốn đem nó phá hủy cũng căn bản không có năng lực phá hủy mà là muốn thông qua phá hủy danh giới một ít v ẫ thạch cho đại tần hạm đội tạo thành một chút phiền t o á i không nghĩ tới lại xuất hiện chuyện như vậy cho lão tử tiếp tục công kích lao tử thật cũng không tin tà. thờ dân nguyên x o á y lần nữa hạ lệnh công kích bất quá vòng thứ hai bắn một lượn vẫn vô công nhi phản trong vẫn thạch đái này vẫn thạch tựa hồ cũng có tầng một vô sắc trong suốt lồng năng lượng bảo vệ hạm đội bắn một lượn căn bản là không phá nổi phòng ngự đối với vẫn thạch không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì quả thực thật là quý dị thấy cảnh này thờ dân nguyên x o á y thật hoàn toàn t r ợ n tròn mắt hắn mặc dù tánh khí nóng n ả y nhưng là cũng không ngu kẻ ngu là không làm nổi nguyên soái xem ra vẫn thạch đái này thật vẫn không đơn giản đâu trong này nhất định có kỳ hoặc thờ dân nguyên soái suy nghĩ nói nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 462, che giấu tín hiệu vũ trụ chính là như vậy thần kỳ như vậy một cái vẫn thạch khổng lồ mang vốn là cho là chẳng qua là nguy hiểm một chút sau khi tiến vào c ẩ n thận trọng để tránh đụng vào bên trong vẫn thạch tạo thành hạm hủy người mất không nghĩ tới còn như thế chăng đơn giản họ tịt hạm đội mãnh liệt như vậy công kích đều không cách nào đối với bên trong v ẫ thạch tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì điều động không người chiến hạm kỳ tiến vào trong v ẫ thạch đái đảo được số liệu thờ dân nguyên x một chiếc tinh tế chiến hạm mở ra cửa khoang năm chiếc không người chiến hạm kỳ xuất động bay thẳng vào trong vẫn thạch đái chiến hạm chỉ huy phòng điều khiển nhân viên làm việc là thời khắc giam không năm chiếc này không người chiến hạm kỳ làm không người chiến hạm kỳ tiến vào vẫn thạch đái sau nhân viên làm việc trên màn hình của phát hiện không người chiến hạm kỳ tín hiệu đã hoàn toàn biến mất cho dù muốn đào được số liệu cũng không có thể ra sức nhân viên làm việc lập tức báo cáo cho tinh tế mẫu hạm số mở tờ báo cáo nguyên soái chúng ta và không người chiến hạm kỳ mất đi liên lạc vô pháp nắm giữ bọn họ độc tính ra l ệ n h đạo lại phái năm chiếc tiến vào trong vân thạch đái mật thiết tiến hành theo dõi dưới mệnh lệnh đặt sau lại có năm chiếc không người chiến hạm kỳ từ trong kia chiếc tinh tế chiến hạm bay ra bay về phía vân thạch đái báo cáo nguyên soái chúng ta lại lần liên hệ với không người chiến hạm kỳ mất đi hay là đang tiến vào vân thạch đái một khắc kia không người chiến hạm kỳ liên hệ với tinh tế chiến hạm liền cắt đứt mất đi liên lạc không người chiến hạm kỳ tự nhiên cũng không cách nào bay trở về tỏ rõ này cái này vân thạch đái có điện từ che giấu công năng có thể hoàn toàn cô lập tín hiệu xem ra cái này vẫn thạch đái có thể che giấu tín hiệu nhưng là không hợp với lẽ thường a vẫn thạch đái lại không gian kín vẫn thạch cùng giữa vẫn thạch cũng không phải trong tưởng tượng gần như vậy thợ dân nguyên x o á y bách tư bất đắc kỳ dài ở trong vẫn thạch đái đại tân hạm đội ngạc nhiên phát hiện bọn họ phi thuyền không thể hành động mình t ự a hồ có một loại lực lượng cường đại khiên chế trụ bọn họ vô pháp trốn thoát nắm trong tay mà bay thuyền thì giống như lơ lửng ở trên mặt nước thuyền bẹ vậy chỉ có thể nước chạy bẻo trôi vẫn thạch đang bay bên cạnh thuyền gặp thoáng qua để cho mọi người giáp đắc kinh tâm đọc h á c h luôn cho là muốn đụng vào lại không có đụng vào quá đại tân hạm đội nhớ tới muốn cùng trên địa cầu việt nam thiên nhãn theo d trước vốn là muốn báo cho biết ngoại tinh nhân tinh tế chiến hạm hạm đội tin tức nhưng lại sợ đưa tới khủng hoảng hiện tại đến trong vẫn thạch đái lại liên lạc không được thiên nhãn theo d õ i tâm tin tức cũng g ử i không đi ra vẫn thạch đái này là chuyện gì xảy ra thế nào chiến hạm của chúng ta đều không bị khống chế đâu tín hiệu thế nào cũng không phát ra được đi triệu thu thật kinh hãi hắn thở dài một cái hãy nay nói với tờ quang đang đám người xin lỗi là ta hại mọi người ban đầu chính là hắn đề nghị tiến vào cái này vẫn thạch đái vốn là cho là thông qua cái này vẫn thạch đái có thể thoát khỏi truy binh phía sau không nghĩ tới nhưng ở trong vẫn thạch đái lâm vào khớ cảnh cái này không mắc mơ tới ngươi là chúng ta chung nhau biểu quyết thông qua đồng ý tiến vào vẫn t h ậ h đái chúng ta liền ngờ tới có gặp phải nguy hiểm hậu quả chỉ bất quá ai có thể nơi này của ngờ tới lại là tuyệt địa như vậy đâu t h ờ quang chính đạo đúng vào ơ i a cho dù chúng ta không nơi này của tiến vào chúng ta cũng chết định công kích của bọn họ quả thực quá sắp bén những người khác đều nói như vậy đối với họ t ị t hạm đội công kích triệu thu thật đám người đến bây giờ còn lòng vẫn còn sợ hãi kia một vòng bắn một lượn g không phải bất kỳ phòng ngự có thể ngăn cản nếu như hướng về phía địa cầu tới đây sao một cái kia trên địa cầu chỉ biết lưu lại thiên sang bách khổng động đất núi lửa bùng nổ tuyết băng đất đá trôi các loại thiên thai lũ lượn kéo đến vẫn thạch đái này rốt cuộc là địa phương nào tín hiệu không phát ra được đi tự nhiên cũng không tiếp thu được bất quá ở bên trong vẫn thạch đái đại tần hạm đội n ằ m trước này t ì n h tế phi thuyền có thể bình thường thông tấn còn không có để cho đại tần hạm đội tuyệt vọng chúng ta bị vây ở bên trong mọi người không phải không thừa nhận như vậy một sự thật đáng chết chúng ta nhất định phải đi ra ngoài a trí năng máy tính thông qua một loạt vận toán ổm tệ dạ tỷ hòn phân tích cho ra một cái kết luận đây là một chỗ thần kỳ địa phương có thể hoàn toàn che giấu sóng điện tử các loại tần đoạn tín hiệu đều không cách nào phát ra hoặc tiếp thu nơi này tương tự với hoa hạ trận pháp thần kỳ có quy luật nhưng là lại à l không tìm được đầu mối trận pháp vẫn thạch đái này lại là một cái trận pháp thần kỳ triệu thu thật khó có thể tin vấn đạo trí năng máy tính đáp trải qua chu đáo tính toán là trận pháp có khả năng là chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín sử ngọc trương không khỏi nói này nói thẳng một trăm linh được trí năng máy tính cơ giới hồi đắc không không phải trận pháp có một có khả năng không thể coi thường mọi người chỉ đành phải cởi khổ trong vẫn thạch đái ẩn chứa một cái trận pháp thần kỳ là chuyện ván đà đóng tuyển mọi người mới không đi so đo với trí năng máy tính đâu c h í năng máy tính nữa t r ư ớ c vào cũng chỉ có thể là trí tuệ nhân tạo chú trọng hơn tính toán chính xác tính chỉ biết cân nhắc các loại tình huống có thể mà nhân là sẽ quả quyết bỏ qua những có khả năng đó thấp tình huống lớn như vậy một vùng lại là một cái trận pháp đây là người nào bày đâu phải bày ra lớn như vậy trận pháp trừ thần tiên mới có thể làm được a đây cũng là thiên nhiên hình thành sức mạnh của đại tự nhiên phải không nhưng lường được trận pháp này thật là quỷ p h ụ thần công a vũ trụ thái không rộng lớn vô biên để cho người ta kính sợ c h í năng máy tính nếu có thể phân tích ra nơi này có trận pháp thần kỳ mong rằng đối với trận pháp có nhất định nhận biết trí năng máy tính đáp độ khó cực lớn trải qua nghiêm khắc tính toán khó khăn độ là chín mươi chín chín mươi chín bởi vì trong kho tài liệu thiếu tài liệu tương quan giới thiệu trận pháp nội dung cơ hồ không có mọi người vừa nghe cũng mong hẳn mất a chẳng lẽ chúng ta muốn chết tuyệt nơi này sao nếu như nhất trực bị vây ở chỗ này hoàn toàn chính là chờ chết ta chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài không thể ngồi mà là chết triệu thu thật ra lệnh trí năng máy tính tích cực nghĩ biện pháp phá giải đi trước mắt chủ yếu công tác chính là gom số liệu sau đó tiến hành phá giải tuân lệnh đội trưởng tham chắc khí chờ cũng bắn đi ra ngoài dùng cho đào được v ẫ n thạch đái giảm số liệu đối với tham chắc khí t r u y ề n về số liệu trí năng máy tính là nhanh trong tiến hành tính toán phân tích nguyên soái chúng ta làm sao bây giờ ngoài v ẫ n thạch đái ở trong t i n h tế mẫu hạm số mở t ờ hạm trưởng hậu ở một bên chờ đợi thợ dân nguyên soái ra lệnh đây là một chỗ cực kỳ thần kỳ địa phương chúng ta trước ghi chép xuống nơi này vị trí cụ thể cùng toa độ chờ tiếp trở về vương tự điện hạ sau trở lại tiến hành nghiên cứu thợ dân nguyên soái có chút không cam lòng đ i ệ nói như vậy một chỗ thần kỳ địa phương là đáng ra tiến hành dò xét bất quá họ tìm hạm đội nhiệm vụ thiết yếu là tìm ra địa cầu sau đó tiếp trở về vua của bọn họ từ điền hạn g về phần những thứ khác đều là thứ yếu có thể tạm thời để một bên là nguyên soái ở trên tinh đồ ghi chép xuống vân thạch đái vị trí cùng tọa độ sau họ tìm hạm đội nơi này của rời đi sau đó hướng thái dương hệ phương hướng tiến pháp nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm sáu mươi ba tài liệu tương quan nguyên soái trải qua tính toán chúng ta đến cái đó gọi đất cầu thổ dân tinh cầu ít nhất còn cần hai mươi ngày thời gian tinh tế mẫu hạm số mở thờ hạm trưởng lệ ý cổ cung kính nói thờ dân nguyên soái nga một tiếng đạo còn phải hai mươi ngày nha lệ ý cổ giải thích đây đã là tốt nhất cổ giới chủ yếu là chúng ta đối với nơi này thái không hoàn cảnh chưa quen thuộc trên tinh đ ồ là trống g i ố n g cho nên tiêu tốn thì dàn cũng chỉ lâu một chút nếu như có thể có trùng động thoại vậy thì có thể rất nhanh đến thờ dân nguyên soái đạo thiên nhiên trùng động đó là có thể gặp không thể cầu cho dù tồn tại ngươi cũng không biết kia một đầu là cái gì vạn nhất đầu kia là một cái đại hình hoặc là vẫn thạch lưu hoặc là có không gian phong bạo vậy thì thảm bất quá chúng ta đến sau địa cầu chi có thể xây nhân tạo trùng động liên tiếp địa cầu và chúng ta cuộc so t ả i tây đế quốc biến địa cầu thành chúng ta thực dân tinh cầu lệ ỷ cô gật đầu một cái đạo nguyên x o á i nói cực phải người của cuộc so t ả i tây đế quốc đã sớm nắm giữ thành thục bọn ta công trùng động kỹ thuật mặc dù địa cầu cách chúng ta rất xa nhưng chúng ta có thể để cho bọn họ gần trong c ă n tấp tốt lắm còn có nhiều ngày như vậy nhàn rỗi cũng là nhàm chán chúng ta tới nghiên cứu một chút cái này gọi đất cầu thổ dân tinh cầu đi là nguyên soái l ệ i ỷ cổ đ i ề u ra khỏi địa cầu tài liệu tương quan đang chỉ huy phòng điều k h i ể n lập thể biểu hiện trên màn ảnh đi ra nguyên soái mời xem đây là vương tử điện hạ truyền cho chúng ta tư liêu chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh tinh cầu danh sưng địa cầu tuổi tác bốn mươi lăm trăm triệu năm hình dáng lương cực hơi làm thịt xích đạo hơi cổ là một ba chục thỏa hình cầu tương quan số liệu xích đạo bán kính vì sáu nghìn ba trăm bảy mươi tám một trăm bốn mươi cây số vô cùng bán kính vì 6 3 5 n g h 5 n ba t m t r u n g bình bán kính vì 6 3 7 1 0 0 4 n ba m xích đạo chu trường vì 4 0 0 7 5 1 3 0 g h ì n bảy mươi lăm một ba ngàn thể tích vì 0 ộ t mươi tám trăm ba mươi hai ước vạn thước khối ngàn m hải dương diện tích là 3 6 1 7 4 5 3 á u t r i ệ u t h ư c vương ngàn m chiếm tổng thể diện tích bề mặt 78, lục địa diện tích là 1 4 9 0 r t r i ệ u t h ư c vương ngàn m chiếm tổng thể diện tích bề mặt 2 a i m trung bình mặt ngoài nhiệt độ vì 1 4 ờ c lớn nhất mặt ngoài nhiệt độ vì năm m c nhỏ nhất mặt ngoài nhiệt độ vì tám m c độ dẹt vì một hai trăm chín mươi tám bên trong địa cầu chia làm ba cái bộ phận tầng ngoài nhất là vỏ quả đất do nham thạch tạo thành trung gian là lòng đất do nham tương tạo thành bên trong là tâm trái đất do nham tương tạo thành địa cầu chung quanh có t ầ n g khí quyển bao quanh mặt ngoài là lục địa cùng hải dương có nhân loại động thực vật cùng vi sinh vật áp suất không khí mạnh vì một trăm linh một b á tọa mặt biển trong đại khí đạm tỷ lệ vì bảy mươi tám tám mươi bốn dưỡng chiếm hai mươi chín trăm bốn mươi sáu a chiếm chín trăm ba mươi bốn carbon dioxid e chiếm ba trăm tám mươi một trên địa cầu có thất đại châu theo thứ tự là Á châu châu âu châu phi châu đại dương bắc mỹ châu nam mỹ châu châu nam cực tứ đại dương theo thứ tự là thái bình dương ấn độ dương đại tây dương bắc băng dương trên địa cầu tổng cộng có gần trăm trăm triệu nhân khẩu có hai trăm hai mươi bốn quốc gia cùng địa khu trước mặt liên quan tới địa cầu một ít số liệu t h ở d ầ n nguyên x o á y đều không thế nào để ý dù sao địa cầu chỉ là một có thể cung cấp nhân loại ở hành tinh bọn họ cuộc so tài tây đế quốc có không ít như vậy hành tinh đều không nhỏ hơn địa cầu bất quá xem đến phần sau thợ dân nguyên soái hoàn toàn kinh hãi m ộ thợ c dân nguyên h soái có n h đoán được rất chính xác địa cầu sở dĩ phát triển chậm chạp ngoại trừ khởi điểm vốn là thấp ra còn có một điểm rất trọng yếu trong chính là hao tổn trước tiên mở nước nhất trực như toàn độc ba thế giới phong trước vào kỹ thuật cung khóa tư nguyên không chiếm được trường hợp rất nhiều quốc gia tái diễn đi những quốc gia khác đã đi qua đường vốn là cẳng c i tư nguyên bị số lớn tiêu hao mà không có sinh ra tương ứng hiệu quả tạo thành địa cầu trình độ kỹ thuật thấp h è n khoa học kỹ thuật phát triển chậm chạp t r ờ i ạ như vậy một cái địa phương lớn bằng bàn tay lại có gần trăm trăm triệu nhân khẩu không phải là đang nói cười đi có thể nhét dưới nhiều người như vậy chúng ta cuộc so t à i tây đế quốc có rộng lớn như vậy lãnh thổ cũng chỉ có một trăm trăm triệu nhân khẩu phải biết cuộc so t à i tây đế quốc có bốn mươi tám cái hàng tinh hệ một trăm viên hành tinh nhân khẩu chỉ có một trăm linh triệu thờ d ầ n nhữ mày một cái nói cái này thổ dân trên tinh cầu có nhiều người như vậy miệng tất nhiên chật trội vô cùng hơn nữa cũng khẳng định bị những người thổ dân này làm ô yên c h ứ n g khí hoàn cảnh không thể nào tốt lệ ỷ cổ khen nguyên x o á i thật là liệu sự như thần nghe nói cái này địa cầu ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng tư nguyên cũng tương đối thiếu thốn thờ d ầ n nguyên x o á i cười một tiếng cái này cũng không kỳ quái một trăm trăm triệu người mỗi người hít thở một cái khí cũng sẽ để cho địa cầu lương đeo gánh nặng nặng nề g h đây chính là nhiều người nguy hại lệ ỷ cổ tiếp tục giới thiệu bởi vì quốc gia đông đảo trên địa cầu cũng không hòa bình thường phát sinh chiến tranh cục bộ bất quá mấy tháng gần đây Vương thờ ử Điện ạ Chô Quốc cho quốc khác Hào những ở M quốc Hào cho đòi những quốc gia g â dân nguyên xoáy trước đây cũng s ơ lược h i ể u qua địa cầu một ít tình huống biết việt nam là địa cầu cái chức cường đại quốc gia so với vương tử điện hạ chỗ ở m ở nước mạnh hơn nhưng quật khởi mới hơn m ộ ư ơ i năm mà thôi việt nam có tu chân giả tồn tại thực lực của người tu chân tương đối vậy vương tử điện hạ hoài nghi việt nam thu được gây sợ đã k h ắ c đà kệ tinh hệ khoa học kỹ thuật mới có thể trong một đêm đột nhiên của thời nguyên lai cầu còn là một cái tu chân tinh cầu thờ dân nguyên soái càng thêm rắc đắc địa cầu kỳ hoa lại là tu chân tinh cầu lại khoa học kỹ thuật còn phát triển tới trình độ nhất định còn có tinh tế phi thuyền có thể đi vào thái không phải biết tu chân tinh cầu vậy khoa học kỹ thuật đều là cực kỳ l ạ c hậu hoặc là nói căn bản không có khoa học kỹ thuật bởi vì tu chân giả căn bản không tôn trọng khoa học kỹ thuật lực lượng bọn họ còn tin tưởng mình lực lượng thông qua tu luyện không ngừng để cao tự thân lực lượng từ đó phi thăng tới đẳng cấp cao hơn trong vũ trụ theo vũ Địa cầu cũng không phải là m ộ t cái h o à n t o à n tu, tu, tu c dân, dân, dân nguyên h hoa hạ chân cầu, tu n i tựa t hồ cùng c giới g n ă soái hạ cho nên t kình vạn trượng điện nói nếu như ngài thích nơi này của xin điệp kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 464, chờ các ngươi tinh tế mẫu hạm số mở tờ hạm trưởng lệ ỷ cổ vấn đạo nguyên soái đối với chúng ta đến trên địa cầu những thổ dân đó cũng còn không biết đâu chúng ta có phải hay không trước đó cho bọn hắn đánh gọi coi như tinh tế mẫu hạm mở tờ số hạm trưởng đế quốc thiếu tướng lệ ỷ cổ cũng là một khoe khoang người thờ dân nguyên soái nạo nghễ nói chúng ta họ t ì hạm đội chỗ đi qua không k h i nghe tiếng đã sợ mất mật cho tới bây giờ cũng là lớn tờ kỳ cổ sợ qua hai tới Cho h n lệ ủy cổ tin tưởng cái tín hiệu này nhất định sẽ cho địa cầu tạo thành hoảng sợ nói không chừng đến lúc đó địa cầu trực tiếp liền tuyên bố đầu hàng đây cũng là mục đích của hán không đánh mà thắng chí minh bất quá lệ ủy cổ luôn cảm thấy có nhiều chỗ có cái gì không đúng nhưng là luôn muốn không hiểu hắn tiếp tục nghiên cứu địa cầu tình báo tương quan tư liêu hồi lâu hắn nhớ tới tới làm mùng t h ở d ầ n nguyên xoáy liên lạc kia năm t r i ế c tinh tế phi t h u y ề n lúc đám người kia căn bản không có đáp lại đúng rồi bọn họ đám này thổ dân như vậy phong bế rơi ở phía sau làm sao có thể biết vũ trụ thông dụng nữa đâu khinh thường a vốn là muốn diêu võ dương ai một chút không nghĩ tới phát ra ngoài tín hiệu người khác căn bản phá giải không được không biết đang nói cái gì đây không phải là đàn gây thai châu sao hắn đang chuẩn bị để cho trợ thủ tái phát một cái tín hiệu nhưng không nghĩ tới trợ thủ tới báo cáo nói đã nhận được trả lời tín hiệu cái gì nhận được trả lời tín hiệu lệ ủy cổ rất khiếp sợ thời gian này không có đi qua bao lâu a thế nào nhanh như vậy hay thu về đến phục tín hiệu đâu chẳng lẽ trên địa cầu thổ dân biết vũ trụ thông dụng nữ dĩ nhiên lệ ủy cổ cũng không có hoài nghi là vương tử điện hạ trả lời tín hiệu bởi vì vương tử điện hạ tín hiệu đều là cực kỳ đặc thù cùng bọn họ ước định cẩn thận đúng vậy trợ thủ trả lời khẳng định đạo lệ ủy cổ vì vậy phân phó nói để cho b u ồ n hạm trường nhìn một chút trợ thủ tiểu tâm dực dực nói ngài còn chưa muốn xem cho thỏa đáng lệ ủy cổ mở chừng hai mắt cả giận nói ngươi nói cái gì còn có cái gì ta không thể nhìn mau cho ta nhìn Rốt t cuộc là, là í ngài hiệu ì Lẹ xin ậ chờ một chút rất nhanh lệ ủy cổ thấy được cái kia trả lời tin tức chỉ thấy dùng vũ trụ thông dụng ngữ viết mù xuẩn rốt nát ngoại t ì n h nhân chúng ta vĩ đại việt nam chờ các ngươi các ngươi đám này đồ bỏ đi chỉ cần dám đến sẽ để cho các ngươi chỉ có tới chớ không có về ha ha sau khi xem xong lệ ủy cổ trên đầu dẫn xung quanh trên mặt viết đầy s á t ý không khí t r u n g quanh tựa hồ cũng đọc lại từng bước từng bước tràn đầy sát khí từ từ trong miệng hắn đụng tới khó trách trợ thủ khuyên hắn không nên nhìn nguyên lai là như vậy nội dung hôn trướng đáng chết việt nam thổ dân ta muốn cho các ngươi vong quốc diệt chủng dám m a n g chúng ta sẽ vì ngu ngốc của các ngươi trả giá thật lớn quả nhiên là người không biết không sợ a rốt nát thổ dân a có lúc cuồn vọng cũng không thể thay mặt chứ cái gì mà rốt nát mới là lớn nhất bị a y sáu thật dễ dàng lệ ỷ cổ tâm tình mới bình phục lại hắn hít sâu một hơi từ từ đi tới đang nhắm mắt dưỡng thần thờ dần bên cạnh nguyên soái nhẹ giọng nói nguyên soái địa cầu thổ dân cho chúng ta hồi phục một cái tín hiệu nga tín hiệu gì thờ d ầ n nguyên soái kinh ngạc với tín hiệu tốc độ hồi phục bất quá lại bỏ quên lệ ủy c ô giọng nói cùng biểu tình nguyên soái trước người xem nhưng nhất định phải có chuẩn bị tâm lý lệ ủy c ô nhắc nhở thờ d ầ n nguyên soái ngẩng đầu nhìn một cái bất mãn nói có cái gì tốt làm chuẩn bị tâm tư không phải là một cái tín hiệu sao liền e m ngươi sợ đến như vậy mau cho bản soái nhìn một chút rốt cuộc là tín hiệu gì không phải sợ đến như vậy là tức thành như vậy đ á m kia thổ dân quá cuồn g vọng rốt nát lệ ỷ cổ nói liền hướng thợ dân nguyên x o á i phô bảy cái đó mang theo làm đục tính chất tín hiệu nào biết thợ dân nguyên x o á i sau khi xem c ư ờ i to nói ha ha quả nhiên đủ cuồn g vọng thật là thú vị được ngay hy vọng đến lúc đó các ngươi quả đấm cũng giống các ngươi miệng cứng như thế tiếp theo thợ dân nguyên x o á i dạy dỗ lệ ỷ cổ đạo lệ ỷ cổ ngươi thật là càng sống càng đi về thổ dân này rốt nát cuồn vọng tri ngữ ngươi cũng có thể coi là thật coi như bọn họ là sau cùng điên cùng đi mạnh miệng có ích lợi gì mấu chốt là nhìn thực lực thế giới lớn như vậy quả đấm lớn mới là đạo lý quy lệ ủy cổ xấu hổ nói nguyên x o á i dạy rất đúng thuộc hạ biết lỗi rồi thợ dân nguyên x o á i lần nữa nhìn lại ủy cổ ngự trọng tâm trường nói ngươi n h a tâm tính còn phải c h u i luyện một phen coi như hạm đội quan chỉ huy vô luận lúc nào đều phải giữ được t i n h táo bất động như sơn cần tuân nguyên x o á i dạy bảo n g h e xong thợ dân nguyên x o á i thoại lệ ủy cổ phát hiện mình nhìn lại việt nam trở về cái đó tín hiệu thế nào cũng không tức giận được tới đúng vờ ơ ia mạnh miệng có ích lợi gì quả đấm lớn mới tờ hờ ơ tờ hữu dụng trước thực lực tuyệt đối mạnh miệng chẳng qua là ngã gục dãy r u t h ô i đây chính là cảnh giới đây chính là độ cao đứng độ cao không giống nh cái nhìn cũng khác hẳn bất đ ộ n g chỉ nghe lệ ỉ cổ tự nhủ h ử việt nam thổ dân các người muốn thông qua loại phương thức này tới n h i u loạn chúng ta quan tâm tính toán đánh đủ vang lên chỉ bất quá các ngươi tính sai lạc hậu thổ dân có thể lật nổi cái gì lắng tới ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt lệ ỉ cổ vang lên bên thai t h ở d ầ n nguyên x o á y thanh â m bất quá chúng ta mặc dù thực lực mạnh hơn bọn họ nhưng chúng ta chỉ có thể từ trên chiến lược coi rẻ bọn họ từ trên chiến thuật vẫn là phải coi trọng bọn họ vương tử điện hạ gởi tới trong tin tức để cho chúng ta nhất định phải coi trọng việt nam thổ dân h ắ nguyên nói、việt、Nam n Việt h h e nói có năm có hoàng lịch sự, nhưng sử, t r thực tế soái c h ngài năm, hơn nữa người Hoa phi ngược thông minh, ra khỏi rất nhiều khỏi sự lại nhắc nhở ta cái này việt nam thật đúng là không thể nhỏ nhìn bọn họ có tu chất nhân giả có năng lực tiến vào thái không bây giờ còn có thể phá dịch vũ trụ thông dụng nữ còn có một quyển chuyển kỳ binh thư coi như hướng dẫn rốt cuộc bọn họ có bao nhiêu át chủ bài chúng ta không biết vương tử điện hạ cũng không s o n g toàn móc ra cho nên để cho chúng ta coi trọng bất quá chúng ta ưu thế là có họ tít hạm đội cường đại như vậy hạm đội sở hướng phi mỹ việt nam thổ dân căn bản không có chúng ta bất kỳ tình báo vô pháp làm được biết đối phương cho nên ta có lòng tin đưa bọn họ hoàn toàn chinh phục lệ ỷ cổ lòng tin tràn đầy điện nói nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngại kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm sáu mươi lăm trả lời ở chính giữa n, n. hải no một văn phòng no lai đối với no một nói tới mà không hướng phi lễ cũ nếu g n ngoại tinh nhân ức vạn lý xa xôi cho chúng ta phát một cái thị uy tín hiệu tới chúng ta nói thế nào cũng phải trả lời một chút nếu không thế nào xứng đáng bọn họ đại lễ no một hơi nghi hoặc một chút điệu nói nếu như trả lời chắc chắn thoại chẳng phải là bại lộ địa cầu chúng ta cụ thể phương vị nói không chừng o ạ i tinh nhân chẳng qua là hư trương thanh thế đâu no một lo âu tự nhiên có đạo lý hoặc giả ngoại tinh nhân hư trương thanh thế cố ý dẫn dụ trên địa cầu người trả lời tín hiệu từ đó lấy được địa cầu vị trí cụ thể đó cũng là vô cùng có khả năng nô lai cười nói thủ trưởng ngài lo âu là dư thừa ngoại tinh nhân nếu trực tiếp một chút ra địa cầu chúng ta tên còn nói vua của bọn họ từ điện hạ đang ở trên địa cầu điều này nói rõ bọn họ đã vua của bọn họ tự lấy được liên lạc cũng nắm giữ địa cầu tương ứng tình báo địa cầu vị trí tin tức đã sớm trong lòng bàn tay tại bọn họ bọn họ cái tín hiệu này chính là diếu võ dương a i tới chắc hẳn bọn họ đối với mình thực lực rất tự tin hẳn nghĩ an nhi an nhi nói rút vào thủ trưởng ta tán thành biểu ca thoại no một n g h ị trong đầu các ngươi là bà còn quan hệ tự nhiên có cùng ý tưởng đen tối bất quá hắn suy nghĩ một chút giáp đắc cũng là nếu như bên địa cầu không có người nào cùng ngoại tinh nhân liên lạc với ngoại tinh nhân làm sao biết địa cầu tồn tại làm sao biết vua của bọn họ tử trên địa cầu nếu có thể liên lạc như vậy địa cầu tình báo khẳng định cũng sẽ bị ngoại tinh nhân nắm giữ ngoại tinh nhân không phải người ngu nếu như đối với địa cầu không biết gì cả sẽ tới mạo hiểm đó không phải là đùa giỡn hay sao vậy cũng tốt no một khẽ gật đầu đạo tiết cho bọn hắn trả lời nói cái gì đâu đối với gửi thư báo này tới diệm võ dương ai ngoại tinh nhân kết quả trả lời nói cái gì tương đối thích hợp đâu chủ yếu là không thể yếu đi khí thế của mình no một trong lòng còn đặc biệt tăng thêm một câu triệu không thể đắc tội ngoại tinh nhân hoa khí x a n h tài a bất quá hiển nhiên không như mong muốn nô、no、lai、like、cũng sẽ không nghĩ như vậy nô lai cười to nói trả lời bọn họ còn không đơn giản vì vậy cực kỳ phách lối nói ra mấy câu như vậy thoại ngu xuẩn rốt nát ngoại tinh nhân chúng ta vĩ đại việt nam chờ các ngươi các n g ư ơ i đám này đồ bỏ đi chỉ cần dám đến sẽ để cho các ngươi chỉ có tới c h ứ không có về ha ha phải biết nô、no、lai、like、nhưng là vô lại lại trí cừng giả ngươi ngoại tinh nhân tới diêu võ dương oai nô lai làm sao biết khách khí với bọn họ nếu như dám ngay mặt nói nói như vậy nô lai khẳng định tắt qua một cái trực tiếp diệt n h à n ô một kinh hãi hoàn toàn kinh hãi đây không phải là phải đem ngoại tinh nhân đắc tội chết sao hắn cũng không hy vọng như vậy a cùng ngoại tinh nhân hoàn toàn không để mặt mũi vạn nhất ngoại tinh nhân thật đến địa cầu bởi vì cái tín hiệu này mà gặp phải ngoại tinh nhân c ă m g h é t địa cầu nhất định sẽ tao tương n ô một huyện chuyển nói tiểu lai tướng quân như vậy lời nói vô cùng kịch liệt đi dù sao vậy cũng tính là tín hiệu ngoại giao như vậy lời nói gửi tới sẽ bị cho rằng là không biết lệ số nô lai đạo thủ trưởng ngài còn là quá mềm lòng những cái đó còn vọng vô c h i ngoại tinh nhân thật đem mình làm nhân vật bọn họ muốn loạn chúng ta dân tâm chúng ta không mắng bọn hắn một mắng chẳng phải là bị thua thiệt hơn nữa ta không cho là đây là ngoại giao mà là chiến thư là tới diệu võ dương oai không phải tới bày tỏ hữu hảo bọn họ tiên phát cái đó tín hiệu gọi ta cửa vì cấp thấp người địa cầu còn hỏi chúng ta chuẩn bị xong chưa quả thực khinh người quá đáng nô lai rất thanh tỉnh địa biết được cái thế giới này là thực lực vi tôn thế giới không có đầy đủ thực lực đừng nghĩ chứ ngoại tinh nhân sẽ đối với ngươi hữu hảo ngoại tinh nhân ức vạn lý xa sôi tới thực lực nên rất tốt hiện nhiên không có thanh địa cầu coi ra gì nô lai chưa từng nghĩ ngoại tinh nhân sẽ tùy tiện bỏ qua cho địa cầu đã như vậy sẽ không không nể mặt mũi có cái gì khác biệt đâu biểu ca chửi giỏi làm a bọn họ quả thực quá kiêu ngạo thật đúng là cho là mình có cỡ nào cao đẳng đâu nghe an nỉ h an n i an n i ở một bên bang khang no một chỉ đành phải cười khổ nói tiểu lai tướng quân có phải hay không nữa cân nhắc một chút hoặc là mọi người họ p thương lượng một chút thủ trưởng thật không có cần thiết này ngay nghe ta một lần cứ như vậy gửi tới xảy ra vấn đề ta phụ trách nô lai vỗ ngực một cái bảo đảm nói nếu như đổi lại là những người khác như vậy bảo đảm no một thật đúng là không thể tin được nhưng là đối với ngô lai no một lần nữa lựa chọn tín nhiệm hắn cũng chỉ được tín nhiệm hắn ngoại tinh nhân đến sắp tới ai biết sẽ phát sinh chuyện gì chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngô lai nếu không vừa có thể tin tưởng người nào dựa vào ai đó no một rốt cuộc thuyết phục mình quyết định sau đó mệnh lệnh việt nam thiên nhãn theo dõi tâm đem điều này trả lời tín hiệu phát ra ngoài đồng thời yêu cầu bọn họ mật thiết theo dõi tích cực liên hệ với đại tần hạm đội vừa có đại tần hạm đội bất cứ tin tức gì lập tức báo lên thiên nhãn theo dõi tâm chủ nhiệm v u tiến hoa thấy no một chuyển tới tín hiệu phương thức giống như nhận được tín hiệu loại vì vậy có chút thất p h ò n vấn đạo thủ trường, trước cái đó tín hiệu phá giải. no một đáp đúng vậy đã phá giải đây là chúng ta trả lời tín hiệu các ngươi mau sớm g ử i đi ra ngoài v u sát mặt tiếu hoa nhất thời trở nên bò bừng phải biết thiên nhãn theo dõi tâm đến bây giờ còn không có bể mổ đi ra cảm thấy rất ném người hắn đặc biệt là ở no một trước mặt lần này mất mặt ném đài hát coi như việt nam trọng yếu nhất theo dõi tâm không thể mau sớm phân tích ra tín hiệu là bọn họ vô năng v u tiếu hoa cực kỳ xấu hổ hỏi thủ trưởng cái đó tín hiệu là thế nào phân tích được có thể hay không mời phá dịch chuyên gia cho chúng ta nói một trước hóa no một đạo cái tín hiệu này thật ra thì không khó chẳng qua là một loại đặc thù ngưỡ nôn bởi vì nếu như、no、vưu tiếu hoa bọn họ hiểu được vũ trụ thông dụng ngữ biết tín hiệu ý tứ nhất định sẽ khiếp sợ vưu tiếu hoa mặc dù có chút không cam lỏng nhưng là không có cách nào no một đã như vậy coi trọng khẳng định quan hệ trọng đại nhớ sau này một khi nhận được tương tự như vậy tín hiệu trước tiên chuyển tới ta bên này tới no một dàn dò thủ trưởng xin yên tâm kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của ngài v u tiếu hoa trịnh trọng nói thiên nhãn theo dõi lòng tham mau đem trả lời chắc chắn tín hiệu phát ra h ở tịt hạm đội cũng ở đây trong trước tiên nhận được cái này trả lời chính là cái này trả lời để cho tinh tế mẫu hạm số mở tờ hạm trưởng lệ ý c ổ thiếu tướng k ê u l a như sớm nô lai chính là nếu như vậy hiệu quả cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng được ngoại tinh người hắn nổi trận lôi đình g á n g vẻ nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm sáu mươi sáu năm đó bí mật lập tức liền phải đến cái đó địa cầu tâm tình của bản x o á y đột nhiên trở nên kích động chỉ huy trong phòng điều khiển t h ờ d ầ n nguyên x o á y đứng lên cặp mắt ngoài cửa sổ của nhìn về phía thâm thúy vô ngân thái không hơn m ộ ư ơ i ngày đi qua cách mặt đất cầu cũng càng ngày càng gần t h ờ d ầ n nguyên x o á y tâm đã sớm bay đến kia chưa bao giờ đi qua trên địa cầu hắn hận không được sớm một chút đến địa cầu nguyên soái hạ quan cũng có loại cảm giác này nghe được thợ dân nguyên soái lầm bầm lồ bất quá thế nào nghe đều có loại nịnh hót cảm giác nhưng là cái thế giới này chính là như vậy ngàn xuyên v ạ n xuyên nịnh ngọt không sôi thờ dân nguyên xoáy cũng không có r ắ c đắc có gì không ổn mà là cảm khái nói đúng v ờ ơ ia lập tức liền phải tìm được vương tử điện hạ rồi kích động trong lòng căn bản là không có cách t h ứ c chế bản xoáy đã rất nhiều năm không có thấy vương tử điện hạ rồi coi là coi là cũng có một trăm n ă m đi lệ ủy cô gật đầu một cái đúng v ờ ơ ia từ dưới vương tử điện mất tích đến bây giờ quả thật đã mãn một trăm năm lời của bọn họ tỏ rõ thần bí vương tử lưu lạc địa cầu có chừng một trăm năm thờ dân nguyên xoáy thở dài nói đây ấ u c h n tinh gì, tin c là, là, là, tin là để cho bản xoáy nói thời g kích động tin tức làm bản xoáy nhận được tin tức sau kích động đến một đêm không ngủ hụ ở tay mùa chân vào giờ phút này thờ dân nguyên x o á i lộ ra gương mặt kiên định lần này bản xoái chắc chắn sẽ không nữa không làm tròn bụt phận nghe thờ dân nguyên x o á i nói như vậy lệ ủy cổ tò mò vấn đạo nguyên x o á i năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra vương tử điện hạ thế nào lưu lạc tới đất cầu như vậy một cái thổ dân tinh cầu đâu thờ dân nguyên x o á i trầm n g â m chốc lát đạo nguyên làm mở tờ số h ạ m trưởng chiếc này mẫu hạm chính là lấy vương tử điện hạ tên đặt tên cho nên ngươi cũng coi là vương tử điện hạ hệ tránh nếu là người mình bản xoái cũng không lừa gạt ngươi năm đó vương tử điện hạ còn trẻ khí thịnh một mình lái một chiếp tiểu hình c ò nếu k như bản xoáy lúc ấy kiên trì yêu cầu hộ tống thoại cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy đáng tiếc bản xoáy không có kiên trì là bản xoáy không làm tròn bổn phận a tinh tế mẫu hạm số mở tơ lại là lấy vương tử điện hạ tên đặt tên điều này nói rõ cái đó thần bí vương tử điện hạ liền kêu mỡ tờ cái gì không rõ hạm đội là phương nào thế lực lệ ủy cộ rất là khiếp sợ tin tức liên quan tới mỹ đặc tư vương tử bị không rõ hạm đội phục kích không có bất kỳ tin đồn chuyển tới cũng chỉ nói vương tử điện hạ đột nhiên mất tích không rõ tung tích thành cuộc so t à i tây đế quốc một đại huyền án không nghĩ tới mỹ đặc tư vương tử lại là gặp phải phục kích mới mất tích ai biết hắn có phải là hay không đang đánh mở trước trùng động liền bị không rõ hạm đội cho hại chết còn là thành công mở ra trùng động không biết nơi nào dù sao chủ động phía kia là không biết nếu như chỉ bất quá mỹ đặc tư vương tử không có chết thoại hẳn tại sao không theo bên kia chủ động trở lại đâu một người khác trọng yếu vấn đề đó chính là vậy không minh hạm đội rốt cuộc là phương nào thế lực là tinh tế hải tặc còn là địch quốc thế lực còn là hiện tại mỹ đặc tư vương tử chuyển về tin tức nói rõ hắn cũng chưa chết chỉ là không có năng lực trở lại đế quốc bất quá hắn ở trong tin tức cũng không có thế nào nói năm đó mất tích trải qua chắc hẳn chuyện cũ nghĩ lại mà kinh đi trên địa cầu như vậy một cái thổ dân tinh cầu ở một trăm năm cũng quả thật đủ bế q u ấ t thợ dân nguyên soái nguyên soái lắc đầu một cái khó mà nói a thật ra thì trong lòng n g ư ờ i đều sẽ có suy đoán chỉ bất quá bản soái nhất trực không có tìm được chứng cứ chẳng lẽ là hoàng hậu nương, nương? lệ ủy cô trực tiếp suy đoán nói thờ dân nguyên x o á i nguyên x o á i hai mắt đột nhiên lóe lên một đạo hết sạch chợ biến mất không còn tăm hơi chỉ nghe hắn du du địa nói không thể nói không thể nói à nhìn cẩn thận thờ dân nguyên x o á i lệ ủy cô không khỏi nói nguyên x o á i ngài còn là như vậy cẩn thận mặc dù ngài đối ngoại biểu hiện đều là tính khí rất xấu rất xúc động nhưng trên thực tế ngài là một cái cực kỳ người cẩn thận thờ dân nguyên x o á i kinh ngạc nhìn lệ ủy cô đạo không nghĩ tới còn ngươi nữa tên tiểu tử này biết bản soái lệ y cô cơi một tiếng đạo nguyên soái khen chật rồi ở chúng ta của so tại tây đế quốc không phải ai đều có thể lên làm nguyên soái trăm i ể năm g trước hoàng thất đột nhiên tuyên bố hưởng dự nhất thời mỹ đặc tư vương tử mất tích hoàng đế bậy hạ tóc cũng tựa hồ trong một đêm thay đổi liếc tình trạng cơ thể cũng là ngày càng xa suốt đế quốc chính quyền đại bộ phận cầm giữ ở trong hoàng hậu nương nương tay ngay cả nguyên soái ngại như vậy đế quốc cột trụ cũng đứng giữa bên đế quốc nhà này đại hạ thật là ngàn cân treo sợi t ó c ca hoàng hậu nương nương con trai ruột lạc bạc vương tử hèn hạ vô vi không tư đi lên không thể làm gì khác hơn là phong hoa t u y ế t nguyện nếu như hắn thừa kế hoàng vị đế quốc tương lai liền thật làm người ta vạn phần kham ư u à. lệ ủy c ô thoại rõ r à n g để cho thợ dân nguyên soái đều hứng chịu tới đây thợ dân nguyên soái thở dài một cái đạo đế quốc hiện trạng quả thật làm người ta kham h u bất quá v v ư ơ nói g tử điện hạ lại đột biết điện đ lại hiển nhiên lần nữa kinh hãi. lần nữa năm hạ phá. Lẹ Lẹ cô cô Mỹ đặc tư vương thực lực của tử, cũng tư tử, vương b ế t đến ộ một t trật vật, điều này nói rõ một trăm này, tư phá phí không h rõ vương điều đặc nói này này nằm cũng uổng có Mỹ tử t ó i đây ế n đ một chút thờ dân nguyên soái rất là tự hào nói vương tử điện hạ vốn chính là hiếm thấy tinh thần hệ tu l ệ giả thiên tư ngăn g dọc vạn năm khó gặp trăm năm trước liền đạt tới thấp cấp thành cuộc so tài tây đế quốc độc nhất vô nhị tinh thần hệ đại viên mã người coi như lão sư của hắn ta cho hắn cảm thấy vô cùng tự hào thật ra thì ta dạy hắn cũng không nhiều đều là hắn tự đi lĩnh lộ mộ. một trăm này năm hắn lại lần nữa đột phá phá vỡ thập cấp đã là đẳng cấp cao nhất truyền thuyết tỏ rõ thập cấp cũng không phải là trung điểm mặt trên còn có thập nhất cấp thậm chí thập nhị cấp cũng cho chúng ta có động lực để tiến tới cùng phương hướng vương tử thực lực bây giờ của điện hạ cũng có thể đem sức mạnh tinh thần mạnh mẽ phúc xạ đến chỗ sâu trong thái không nếu như thịt của hắn thân cũng có thể đạt tới thập cấp thậm chí t r ở lên thoại liền có thể hoành độ thái không nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn hai loại hệ thống cho u c so tài tây đế quốc k a học kỹ thuật phi h kỹ t ư ờ nên g phát đạt đã sớm kể từ cuộc so t à i tây đế quốc tiến vào thời đại vũ trụ các loại mở mang nhân thể thủ đoạn của tiềm năng t i ể u như cùng sau cơn mưa c h ú c dần vậy toát ra chủ yếu hệ thống tu luyện chia làm hai loại một loại là tu luyện thị thân k h á c một loại thời là tu luyện tinh thần thế gian giống như một cái to lớn hải dương thị thân là thuyền tinh thần là thuyền g i ả người thuyền trở người nhất trực hướng về bị n g ạ chạy tu luyện thị thân liền giống với vững chắc thân thuyền có thể hoành độ hải dương thẳng đến bị ngạn tu luyện tinh thần liền giống với khiến thuyền dặm người quen thuộc thủy tính có thể bơi tới bị ngạn hai loại này hệ thống tu luyện cũng có thể kích thích tiềm năng của người khiến người đạt tới cảnh giới cao hơn cũng không có ưu liệt phân chia ở cuộc so tài tây đế quốc t h ì thân tu luyện cùng tinh thần tu luyện đẳng cấp cao nhất đều là t h ậ p cấp được gọi là đại viên mãn bởi vì vạn năm tới nay đạt tới người của thập cấp mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít nhưng sẽ không người có thể đạt tới thập cấp trở lên thờ dân nguyên soái chính là thập cấp đại viên mãn thị thân tu luyện người thân thể đã tu luyện được cực kỳ cường hãn nếu như không phải hắn thực lực bản thân cường đại ở cạnh cuộc so tài tây đế quốc có thể không dựa vào trạm hơn nữa nguyên soái đầu hàm cũng sẽ trực tiếp bị vén mà mỹ đặc tư vương tử thời là tinh thần hệ tu là giả mặc dù như vậy thợ d ầ n nguyên soái cũng là mỹ đặc tư vương tử l ạ o sư dù sao thợ d ầ n nguyên soái là thành danh nhiều năm cường giả hắn không chỉ có thị thân cường đại tinh thần lực lượng cũng không thấp có tư cách làm mỹ đặc tư vương tử l ạ o sư khoa học kỹ thuật phát đạt khiến cho cuộc so tài tây đế quốc người đều thọ mệnh đạt tới hai trăm năm mươi tuổi trở lên còn nhiều hơn trên địa cầu người đều thọ mệnh ra gấp mấy lần trên địa cầu những phát đạt đó địa khu trung bình thọ mệnh cũng chưa tới chín mươi tuổi vận dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo sinh mệnh nguyên dịch tinh hoa có thể đề cao thật lớn tuổi thọ của con người hơn nữa loại sinh mạng này nguyên dịch tinh hoa có thể ở đế quốc phổ cập vậy dân chúng cũng có thể mua được dĩ nhiên loại này nịch thiên sinh mệnh nguyên dịch tinh hoa không thể nào không hạn chế mà tăng lên tuổi thọ của con người dùng qua mấy lần sau tác dụng liền vi hồ kỳ vi cuộc so tài tây đế quốc tu luyện giả đạt tới nhất định đẳng cấp thọ mệnh là có thể kéo dài đạt tới l ụ cấp thọ mệnh là có thể kéo dài đến ba trăm tuổi đạt tới bắc cấp thọ mệnh là có thể kéo dài đến bốn trăm tuổi về phần đại viên m ã n người thọ mệnh lại có thể đạt tới năm trăm tuổi trở lên bất quá mỹ đặc tư vương tử đột phá khiến cho t h ở dần nguyên x o á y đối với tu luyện nhận biết tiến hơn một bước thập cấp cũng không phải là trung điểm hoặc giả thập nhất cấp cũng không phải hắn vốn là cho là thị thân tu luyện đến thập cấp cũng đã chấm dứt nhưng trên thực tế không phải dĩ nhiên một điểm này cuộc so tài tây đế quốc còn lại tu luyện giả cũng không biết nếu như biết sẽ dẫn tới cuộc so tài tây đế quốc tu luyện giới đại địa chấn vẫn còn có thập nhất cấp lệ ý cô đã c h â n kinh không nói ra lời thập cấp sớm bị cho rằng là đẳng cấp cao nhất được gọi là đại viên mãn nếu như còn có thập nhất cấp thoại như thế nào gọi là đại viên mãn đâu đối với lệ ý cô kinh ngạc thợ d ầ n nguyên x o á y đạo không cần kinh ngạc như thế chuyên thuyết chính là dùng để bị phá vỡ thật ra thì chúng ta vẫn đối với thập cấp là đại viên mãn nói đến có hoài nghi bởi vì tu luyện tới thập cấp sau luôn cảm thấy trời đất bên ngoài nên rộng lớn hơn còn có thể cao hơn thăng một cấp độ nhưng là lại khó có thể đột phá liền ngộ nhận là thập cấp đã đến cuối hiện tại vương tử điện h ạ cho chúng ta mở ra cánh cửa này ý nghĩa là cực kỳ trọng đại n g ư ờ i còn không có tu luyện tới thập cấp cho nên khó có thể biết một điểm này lẽ ỷ cô là cựu cấp thị thân tu luyện người cách thập cấp nói gần không gần nói xa cũng không xa từ cựu cấp đột phá đến thập cấp độ khó tương đối lớn rất nhiều người cũng cắm ở cái này q u a n khẩu lệ ý cổ chán nản nói ngại không biết ta lúc nào có thể đạt tới t h ậ p cấp thờ d ầ n nguyên soái an ủi không cần quá mức cuồng cuồng an tâm tu luyện chỉ biết thủy đáo cử thành đối với từ cựu cấp đột phá đến t h ậ p cấp thờ d ầ n nguyên soái cũng không có biện pháp tốt hơn dù sao đó không phải là hắn có thể n ắ m trong tay nhưng là hắn biết tâm tính là rất khâu trọng yếu nếu như quá mức hấp thất thoại cả đời cũng đột phá không tới t h ậ p cấp lệ ý cổ cung kính nói đa tạ nguyên soái dạy bảo tâm tính của hắn cũng để đang dù sao đây đúng là không cấp được thờ dân nguyên soái khoát, khoát tay ngươi cũng coi là bản xoáy nửa học sinh trên h g Vương lai lại Tử địa cầu mỹ đặc tư vương tử biết được thợ dân nguyên soái dân đọ thịt hạm đội sắp đến tin tức cũng là cực kỳ kích động ha ha b ả n vương tử hệ tránh bộ đội rốt cuộc phải đến đặt b ả n vương tử rốt cuộc có thể rời đi chỗ này trở về mình c ố hương mỹ đặc tư vương tử muốn ngửa mặt lên trời cười như điên tận tình biểu đạt kích động của mình tâm tình một trăm năm chỉ đành phải dừng lại ở lạc hậu trên địa cầu có nhà khó khăn trở về một trăm năm cũng không ngắn đấu chuyển tinh gì một cái thế kỷ hoàn toàn chính là khác một phen thế giới mỹ đặc tư vương tử luôn muốn trở lại c ố hương của mình nhưng là bằng chính hắn lại khó có thể trở về dù sao hắn cho dù thực lực bản thân mạnh hơn nữa cho dù hắn có thể hoành độ thai không cũng không cách nào giống như ngô lai như vậy tiến hành kinh tế đại na di hơn nữa Tinh tế đại Nazi Ngô lai căn bản Lai kết h ô n quả lại là nhà rột còn đắp mưa trong c h trùng động đột nhiên phát sinh không gian sụp đổ không gian phong bạo đem hắn chiến hạm từ trong chủ động bước ra ngoài sau đó hắn kia hư hại không chịu nổi chiến hạm chở hắn rơi vào trên địa cầu Đúng là rơi vào m nước 51 khu, người là vào rơi M thông ư nước nước như được hư ơ rơi n nặng hắn nhất trạng ngủ cùng hiện nhặt nghiên cứu hắn kia cực độ hư hại chiến hạm rất nhiều năm. g giữa thái phát chiếc hại hạm h rất trực trí t cực cuối cứu kia say, vào bảo, bị M M độ qua nghiên cứu hắn kia c h i ế c chiến hạm m m nước nhân viên nghiên cứu khoa học thu được số lớn trước vào khoa học kỹ thuật tư liệu sau đó tiến hành thực tế vận dụng m m m nước khoa học kỹ thuật như vậy lấy được vượt qua thức phát triển lập tức dẫn trước địa cầu rất nhiều năm m m m nước nhất cử trở thành mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia năm mươi mốt khu cũng được trên địa cầu nơi thần bí nhất một trong mấy chục năm trước mỹ đặc tư vương tử tỉnh lại qua một lần phát hiện tự thân thân thể hư hại tình huống hết sức nghiêm trọng tinh thần lực lượng cũng tổn thất hầu như không còn cơ hồ thành phế nhân hắn trong lúc nhất thời phi thường như đưa đám coi như tinh thần hệ đại viên mãn cường giả lập tức trở thành không còn gì khác phế nhân đối với hắn đà kích có thể tưởng tượng được hơn nữa hắn hiện tại lại không biết mình lưu lạc nơi nào khi nào mới có thể trở về c ố hương hoặc giả vì vậy trôn xương ở chỗ này hắn thật rất không cam tâm nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện thông ư qua còn sót lại tinh thần lực lượng dò xét mỹ đặc tư vương tử từ từ biết mình nhà hoàn cảnh là một cái cực độ lạc hậu tinh cầu trên tinh cầu khoa học kỹ thuật ngay cả xây ở giữa tinh cầu mặt ngoài trường lúc phi hành phi hành khí cũng không làm được chế tạo nếu nói phi cơ tốc độ chậm đáng thương không có gì kỹ thuật hàm lượng cũng vô cùng không an toàn chớ nói chi là tiến vào thái không mỹ đặc tư vương tử nhất thời cảm thấy thất vọng ở nơi này dạng một cái tinh cầu khoa học kỹ thuật quả thực quá rơi ở phía sau hắn căn bản là vô pháp tiến vào thái không sau đó tìm trở về cố hương đường cho dù hắn nguyện ý dẫn khoa học kỹ thuật tân tiến vào đến tinh cầu này nhưng bọn hắn nhất thì bán hội cũng phá giải không được bất quá vì mình có thể trở lại mỹ đặc tư vương tử quyết định bắt nhất bác thông qua còn sót lại tinh thần lực lượng mỹ đặc tư vương tử cảm ứng em mở nước năm mươi mốt khu nhân viên nghiên cứu khoa học đem hắn đặt ở trên địa cầu cao cấp nhất trong dinh dưỡng dịch mặc dù cái loại đó dinh dưỡng dịch đối với cuộc s o tại tây đế quốc mà nói chính là đồ bỏ đi đê tiện nhất dân nghèo đều không tiết m ộ t cố nhưng là đối với thân thể hư hại gần như sắp không có sinh cơ mỹ đặc tư vương tử mà nói cũng là cựu hạn phùng cam lâm hắn liên cùng hấp thu trong dinh dưỡng dịch dinh dưỡng chữa trị tự thân thân thể đồng thời tinh thần lực lượng cũng chầm chậm khôi phục sau mỹ đặc tư vương tử lại lâm vào ngủ say nhưng là để cho em mở nước tầm cao nhất biết hắn cũng chưa chết chỉ bất quá thuộc về trạng thái chết giả, vẫn sẽ tỉnh lại. biết giá trị của hắn không thể đo đếm em mở nước lao tự nhiên đem hắn nghiêm ra bảo vệ cho đến mười năm trước nô lai đám người rời đi địa cầu sau mỹ đặc tư vương tử từ trong ngủ say tỉnh lại thân thể đã khôi phục không sai bịt lắm tinh thần lực lượng khôi phục một nửa liền bắt đầu ban g em mở nước bồi dưỡng siêu năng đặc h i ể n đội đội viên h ạ t t h a s đám người chính là hắn bồi dưỡng tân tiến phương pháp cùng khoa học kỹ thuật tân tiến tạo cho h ạ t t h a s đám người cường đại ban g em mở nước nhưng thật ra là hành động bất đắc dĩ nhưng đây cũng là ban mỹ đặc tư vương tử mình dù sao hắn muốn trở lại cố hương của mình chỉ bằng vào lực lượng của mình rất khó làm được chỉ có m ư ợ ngoại giới lực lượng cộng thêm hắn lại thân ở em ở nước năm mươi mốt khu cho nên lựa chọn em ở nước trợ giúp em ở nước thực hiện khoa học kỹ thuật phát triển tăng nhanh tiến vào vũ trụ tốc độ vậy hắn về trên cố hương hy vọng chỉ biết đại một phần mười năm qua mỹ đặc tư vương tinh thần lực của tử đo song toàn khôi phục không chỉ có như vậy hắn còn ngạc nhiên phát hiện mình lần nữa thu được đột phá vốn là tinh thần lực lượng đạt tới thập cấp đã đại viên mãn nhưng là không nghĩ tới hắn nhưng lại mở ra một thế giới tinh thần lực lượng càng cường đại hơn có một loại đứng ở vũ trụ đỉnh cảm giác bất quá hắn vẫn vô pháp về nhà Tinh thần lực lượng cường đại, có thể đem tinh thần lực lượng phúc xạ đến trong đại, lượng cường lượng đến phúc lực lực có đem xạ vì ô hạn về nhà mỹ đặc tư vương tử suy nghĩ rất nhiều biện pháp hắn để cho em mở nước bắn vũ trụ tham c h ắ c khí không đứng ở ở trong không gian vận hành mang đặc biệt tín hiệu bắn về phía vũ trụ bốn phương tám hưng ớ phát rốt cuộc cuộc so t à i tây đế quốc cỏ tịt hạm đội trong lúc vô tình bắt được mỹ đặc tư vương tử tín hiệu cũng bắt đầu tiến hành phá giải thờ dân nguyên xoáy đối với vương tử điện hạ đặc hữu tín hiệu rất tin tưởng trực tiếp liền phá dịch ra khỏi trong cái tín hiệu này tin tức biết được mỹ đặc tư vương tử còn sống tin tức thờ dần nguyên x o á i lao lệ tung hành hắn lập tức báo cho cuộc so tài tây đế quốc hoàng đế cuộc so tài tây nhị thập thế cuộc so tài tây nhị thập thế sau khi n g h e xong lập tức giống như trẻ mấy chục tuổi mỹ đặc tư vương tử nhưng là hắn con trai của coi trọng nhất hùng tài đại lược là hoàng vị người thừa kế bất nhị nhân tuyển hơn nữa hắn vẫn hoàng thất duy nhất tinh thần hệ thập cấp đại viên mãn người đều là đế quốc quý báu nhất tại phú năm đó mỹ đặc tư vương tử mất tích nhưng là để cho cuộc so tài tây nhị thập thế bi thống và phần tắp một đêm trăng sau Càng càng so、t、so、hôm nay nghe nói mỹ đặc tư vương tử còn sống cuộc so tài tây nhị thập thế đảo qua trước đội khí cả người trở nên tinh thần sàng lãng hoàng đế uy nghiêm hiện ra vô dư cuộc so tài tây nhị thập thế lúc này quyết định để cho thợ dần nguyên xoáy dẫn họ tít hạm đội đi đón về mỹ đặc tư vương tử bất quá cuộc so tài tây nhị thập thế quyết định bị hoàng hậu nương nương càn trở tròng vào năm mỹ đặc tư vương tử biến mất một trăm linh cuộc so tài tây nhị tập h thế bởi vì thân thể khó chịu đại quyền dần dần xa suốt đến khó có thể c ư ớ i trình độ ngay cả trung thành với hoàng thất cường giả thợ dần nguyên xoáy đều dựa vào bên đứng mà hoàng hậu nương nương là cực kỳ cường thế đế quốc đại thần đại bộ phận cũng chỉ nghe lệnh nàng hoàng hậu nương nương đạo bệ hạ chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ càng chứ không nói làm chuyện này có cần thiết hay không bản hoàng sau rắc đắc người của gửi thư báo có phải hay không mỹ đặc tư vương tử đô còn chờ tiến một bước kiểm chứng là mỹ đặc tư vương tử phát tín hiệu sao hoặc giả chẳng qua là tinh hệ khắc văn minh phát lại cùng mỹ đặc tư vương thờ dần nguyên soái sau khi nghe xong trong lòng rất là tức giận nhưng vẫn trầm trụ khí bất ti bất kháng nói bản xoái bảo đảm nhất định là này vương tử điện hạ phát mọi người đều biết mỹ đặc tư vương tử mất tích đã trăm năm nhất trực không có tin tức thờ dần người bây giờ ném ra mỹ đặc tư vương tử còn sống tin tức rốt cuộc là có ý gì hoàng hậu nương nương hỏi ngược lại thờ dần trên mặt nguyên soái dâng lên tức giận đạo bản xoái một lòng vì ta cuộc so tài tây đế quốc từng quyền lòng thiên địa chứng g á m coi như vương tử điện hạ lão sư bản xoái tự nhiên biết có phải hay không vương tử điện hạ phát tín hiệu lại nói vương tử điện hạ mặc dù mất tích trăm năm, Nhưng, nhưng h nương nương như nương nương. ắ nương nương như cuộc so tài tây đế quốc hoàng cung trên đại điện chúng đại thần cũng đối với thợ dân nguyên soái hợp nhau tấn công thợ d ầ n nguyên soái chẳng qua là một cái quá khí nguyên soái đã sớm đứng dựa bên thì thân đạt tới thợ cấp thì như thế nào vậy cũng chỉ là một người lực lượng mà thôi hôm nay giam chống đối như mặt trời ban trưa hoàng hậu nương nương thật là ăn gan hùm mật gấu vào giờ phút này mọi người làm sao không bỏ đá xuống giếng dù sao t h ở dần nguyên xoáy cũng không khai hoàng hậu nương nương đãi kiến t h ở dần trong lòng nguyên xoáy nhất thời cảm thấy một loại b i thương hôm nay cuộc so tài tây đế quốc hoàng hậu nương nương cơ hồ có thể một tay che trời quần thần vì làm hắn vui lòng không tiếc nhắm vào mình một người một bãi nước miếng cứ thế mãi thật là quốc tướng không nước à nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn ch chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 469, viễn trinh đủ rồi n g ồ i ở cuộc so t à i tây đế quốc hoàng cung đại điện trên ghế cuộc so t à i tây nhị thập thế gầm lên một tiếng toàn bộ đại điện nhất thời an t ĩ n h lại tất cả mọi người giật mình nhìn cuộc so t à i tây nhị thập thế cái này luôn luôn tao nhã lịch sự hoàng đế bệ hạ rất ít nổi giận đặc biệt là gần một trăm năm qua có tiếng mà không có miếng sau lại không thấy hắn nổi giận quá ở cuộc so t à i tây đế quốc cuộc so t à i tây nhị thập thế mới là hoàng đế chúa tể chân chính có tiếng mà không có miếng là bởi vì hắn trong tuổi tới thân thể lại khó chịu cho nên lực bất t ò n g tâm nhưng là hiện tại biết được hắn con trai của ưu tú nhất mở tờ ảm t 2 2 6 g h a s cuộc so t à i tây vương tử còn sống kích động trong lòng có thể tưởng tượng được biết thợ d ầ n nguyên x o á i vì người hắn tự nhiên biết hắn phải không có thể nói láo phải biết bọn họ năm đó nhưng là thân như tay chân để cho thợ d ầ n nguyên x o á i đứng dựa bên nhưng thật ra là từ bảo vệ ý tứ của hắn cuộc so t à i tây nhị thập thế lớn tuổi tổng hội thối vị thừa dịp hiện tại để cho thợ d ầ n nguyên x o á i cách xa chính trị đấu tranh tương lai hoàng hậu cũng sẽ không đem thợ dân nguyên soái hình dáng gì nếu không bằng thợ dân nguyên soái hòa mỹ đặc tư vương tử quan hệ nếu như đến lúc đó còn ngồi ở vị trí cao hoàng hậu nhất định phải tìm một cha thanh thờ d ầ n nguyên x o á i cả đến chết ở trước đế quốc mặt lực lượng của cá nhân mạnh hơn nữa cũng coi như không là cái gì nắm quyền lớn nếu như hoàng hậu muốn chỉnh thờ d ầ n nguyên x o á i vẫn là rất dễ dàng trên đại điện như vậy ồn ào náo động còn thể thống gì tất cả mọi người đ ú i đầu không nói trong lòng có chút l â m nhiên thờ dân nguyên x o á i cũng là tình thế cấp bách nóng lỏng tình hữu khả nguyên bất quá sau này không thể tái phạm cuộc so tài tây nhị âm thanh của thập thế trầm thấp mạ huy nghiêm ở trên hoàng đế bảo tọa ngồi hơn một trăm năm mặc dù bây giờ có tiếng mà không có miếng nhưng tích vi vẫn còn ở đa tạ bệ hạ khoan thứ thần sau này tuyệt không tái phạm bất quá bệ hạ thần kiên trì cho là đã có vương t ử điện hạ tung tích nên đi tìm vương t ử điện hạ trở lại hoặc giả vương t ử điện hạ người đang ở hiểm cảnh cần chúng ta đi giải cứu hoặc giả vương t ử điện hạ không có năng lực trở về đế quốc cần chúng ta đi đem hắn tiếp trở lại nếu để cho đã sớm là tinh thần hệ thập cấp đại viên mãn vương t ử điện hạ lưu lạc bên ngoài đối với đế quốc là tổn thất thật lớn a thật dần đã có tin tức về mỡ tờ đó là nhất định phải đi đem hắn tìm về bất quá nếu như bản hoàng cho ngươi đi tìm mỡ tờ nếu như lần nữa dẫn họ t ì t hạm đội thờ dân nguyên x o á i lại biết sợ người nào t h ầ n càn giết thần thiên ngăn cản dị tiên bất quá thờ dân nguyên x o á i vừa dứt lời có được trên đại điện chúng đại thần phản đối mạnh liệt v ậ hạ tuyệt đối không thể họ t ì t hạm đội là ta cuộc so tài tây đế quốc trọng yếu nhất lực lượng quân sự thứ tầm quan trọng mọi người đều biết một khi đi xa vạn nhất bị đối nghịch thế lực biết được tới trước xâm chiếm hoặc là bị tinh tế hải tặc biết được tới trước báo thủ nên như thế nào ứng đối đúng ở aia bệ hạ ở tịt hạm đội không thể vận động hiện tại mỹ đặc tư vương từ điện hạ chỗ vị trí cụ thể không rõ ở tịt hạm đội cất cánh không biết lúc nào mới có thể trở về hơn nữa đường xá xa xôi hung hiểm vô hạn không thể để cho họ tịt hạm đội mạo hiểm như vậy bệ hạ vạn nhất tồn tại cái gì bấy dập họ t ị hạm đội quá khứ bị hao tổn kia đưa cho đế quốc tạo thành tổn thất thật lớn a sáu chúng đại thần này phản đối rất đúng trọng tâm c vậy、so、quốc, quốc hạ các vị đại nhân nói thật là là thần thiếu suy tính thờ d ầ n nguyên soái đầu thoáng hạ thấp một chút hắn cũng biết mình thiếu suy tính nhận được mỹ đặc tư vương tin tức về tử quá mức hưng phấn chỉ cân nhắc đến phải đi tiếp trở về mỹ đặc tư vương tử cho tới những phương diện khác không có nghiêm túc cân nhắc thấy thợ dân nguyên x o á y như vậy khiêm tốn chúng đại thần cũng sẽ không nói thêm cái gì dù sao để cho cái này bỏ vào man tử túi đầu cũng không dễ dàng phải biết năm đó cái này man tử nhưng là p h é p lối vô cùng căn bản là trong mắt không người bất quá bây giờ quân quyền không có bị một vén rốt cuộc nguyên x o á y đầu hàm cũng chỉ là hư hàm thật ra thì vẫn là rất kiêu ngạo xem ra chứng minh một chút dưới mái hiên của người đang không túi đầu không được ca họ tìm hạm đội quan hệ trọng đại không thể tùy tiện điều động nhưng m ở tở nhất định phải tìm về dù sao hắn là ta hoàng thất duy nhất tinh thần hệ đại viên m ã n người còn là con trai của bản hoàng như vậy đi thợ vì nhấn mạnh một điểm này cuộc so tài tây nhị thập thế tăng thêm một câu bản hoàng tâm ý đã quyết sự tỉnh cứ quyết định như vậy thờ dần trong lòng nguyên soái hơi có chút thất vọng mới một ngàn chiếc tinh tế chiến hạm nếu như tiến hành viễn trinh thoại lực lượng hơi có vẻ yếu kém đến lúc đó nhất định sẽ khó khăn nặng nề bất quá hạm đội tiểu cơ động tính sẽ mạnh phương diện này cũng là ưu điểm thợ dân nguyên soái cũng biết có thể có kết quả như vậy cuộc so tài tây nhị thập thế đã là nề mặt đã từng là huynh đệ làm hết tình hết nghĩa hoàng hậu nói với chúng đại thần đều không cái gì ò tịt hạm đội tổng cộng có tinh tế chiến hạm vượt qua sáu ngàn chiếc lấy ra trong đó một ngàn chiếc không tới một phần sáu không gây thương tổn được ò tịt hạm đội quá lớn gân cốt hơn nữa chỉ có một ngàn chiếc tinh tế chiến hạm ò tịt hạm đội tiến hành viễn trinh vừa có thể làm gì nói không chừng trực tiếp sẽ t á n thân ở mênh mông vông ngân thái không chỉ có chân chính tiến vào thái không mới có thể đối với thái không có chân chính kính sợ đó là có thiết thân thể hội t nếu như thợ dân nguyên soái thành công đón về mỹ đặc tư vương tử nàng kia con trai ruột lạc bạc vương tử liền khó có thể thừa kế hoàng vị hai vị vương tử đều là con trai trưởng chỉ bất quá mỹ đặc tư vương mẫu thân của tử địch na hoàng hậu qua đời phải sớm nàng mới kế nhiệm hoàng hậu nhưng mỹ đặc tư vương tử hiển nhiên mỡ lạo bạc vương tử sức cạnh tranh còn mạnh hơn nhiều tiếp cuộc so tài tây nhị tập thế chỉ ý thợ dân nguyên soái không có chốc lát chế mãi trực tiếp đi họ t ị t hạm đội điều đi một n g h n chiếc tinh tế chiến hạm lựa chọn số mở tờ tinh tế mẫu hạm coi như mới họ t ị t hạm đội mẫu hạm sau đó dẫn hạm đội hướng mỹ đặc tư vương tử trong tín hiệu vị trí của đưa cho tiến pháp dọc theo đường đi bọn họ đã trải qua không ít h u n g hiểm cũng tiêu diệt rất nhiều tinh tế hải tặc tới tiến hành tự thân tiết liệu đã trải qua vô cùng gian tân trường đồ bạc thiệp mới tới địa cầu phụ cận sắp đến địa cầu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên đang liên minh địa cầu tổng bộ văn phòng làm việc dạ xỉ phòng trong chỗ sâu trong tâm đột nhiên vang lên mỹ đặc tư vương tử kia giàu có từ tính thanh âm sức mạnh tinh thần mạnh mẽ có thể để cho tư duy không nhìn không gian tiến hành truyền loại này tựa như ở trong h ó a hạ võ lâm t u y ệ t học ngàn truyền âm nhưng mạnh mẽ hơn tiên lý truyền âm càng t h â m ảo hơn phải làm đến một điểm này đối với đã là tinh thần lực lượng thập nhất cấp mỹ đặc tư vương tử mà nói đó là dễ dàng vào giờ phút này mỹ đặc tư vương tử vẫn ở hắn cái đó trong địa hạ cung điện đâu vương tử điện hạ ngài có cái gì phân phó trong dạ xỉ thần sắc như thường cung cung kính kính vân đạo mỹ đặc tư vương tử đạo bản vương tử phải nói cho ngươi một cái tin tốt bản vương tử hệ tránh bộ đội đã sắp phải đến đạt địa cầu ngươi làm xong nên tiếp chuẩn bị đi trong dạ xì、si、nghe vậy mừng lớn nói đây thật là một cái tin tốt ta ta lập tức đi chuẩn bị bọn hắn một ngày đã rất lâu rồi ban đầu mỹ đặc tư vương tử tìm được hắn muốn cùng hắn hợp tác hắn ý niệm đầu tiên chính là bài xích hợp tác với ngoại tinh nhân không phải cùng hổ mưu ra sao bất quá rất nhanh hắn liền bị mỹ đặc tư vương tử cho thuyết phục hơn nữa cũng, cũng không do hắn cự tuyệt hắn cự tuyệt mỹ đặc tư vương tử còn có thể tìm người khác thật ra thì lấy mỹ đặc tư vương tinh thần lực của tử lượng hoàn toàn có thể mang trong dạ x ỉ thôi miên trở thành hắn khôi lỗi chỉ nghe hắn ra lệnh cái sắp biết đi nhưng là mỹ đặc tư vương tử cũng không có làm như vậy mỹ đặc tư vương tử muốn về nhà mãnh liệt nguyện vọng đánh với tự thân có lực lượng cường đại hoàn toàn đ ộ n g trong dạ x ỉ theo trong dạ x ỉ nhận thấy nếu mỹ đặc tư vương tử nghĩ như vậy về nhà đối với địa cầu như vậy lạc hậu tinh cầu không có bất kỳ ý đồ hơn nữa nhà của hắn cách mặt đất cầu c ự c xa sao không hợp tác với hắn đâu hoa mỹ đặc tư vương tử hợp tác sau em mở nước khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh siêu năng đặc hiển đội thực lực cũng rực trong dạ sĩ lại hùng tâm bừng bừng muốn nhất thống địa cầu trở thành địa cầu người thống trị cao nhất mỹ đặc tư vương tử còn cam đoan với hắn chỉ cần hắn có thể về nhà hắn đã giúp trong dạ sĩ thống nhất địa cầu còn để cho dạ giả ĩ g i ả m thọ mệnh kéo dài đến hai trăm năm mươi tuổi trở lên ngay từ lúc trong dạ sĩ hướng về việt nam trước khiêu khích mỹ đặc tư vương tử liền nói cho hắn biết đã chiếm được quê hương mình đ ắ p lại hệ tránh của mình bộ đội đã trên con đường của đến có mỹ đặc tư vương tử ở sau lưng ủng hộ trong dạ sĩ không kịp chờ đợi hướng về việt nam khiêu khích đứng lên dĩ nhiên hắn cũng có đánh cuộc thành phần ở bên trong nếu cùng việt nam bùng nổ thế giới đại chiến ai chết vào tay a i còn chưa biết được hoàn hảo hắn thành công hốt du đại đa số quốc gia thành lập liên minh địa cầu cho hắn nhất thống địa cầu làm xong cửa hàng chỉ cần mỹ đặc tư vương tử hệ t r á n h bộ đội thứ nhất thống nhất địa cầu chính là chuyện v á n đã đóng t h u y ề n mỹ đặc tư vương tử hệ t r á n h bộ đội ước vạn lý xa xôi chạy tới nhất định là đại hình t i n h tế hạm đội trên địa cầu có ai là thứ đ ị c h thủ việt nam cũng phải cúi đầu xưng ơ thần chỉ cần việt nam đầu hàng địa cầu liền có thể hoàn toàn nhất thống chân chính cường đại lên đi về phía thái không trong giả xị tự nhiên biết địa cầu nhất trực không cường đại nổi Cũng là bởi vì các quốc gia vì mình lợi ích của mình người không ngừng gia là lợi bởi mỗi vì vì trong a a n lớn tư nguyên cũng h h đấu, tiêu số tư ở t r o nội nhân mãi, loại đấu cầu trì, thế cứ chí thậm dạ i đi vào thái、không. Hiện ệ t t vong vào nào không không. đều cách i nghe xị đã tư vương tử nói hạm đội trong điên. có thể tưởng tượng mỹ đặc tư vương tử hạm đội đến lúc người hoa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tình cảnh Ừ, nhìn những、Việt、Nam đó ma bệnh còn phách lối không? Đáng Nam ngươi phách chết Việt Việt lối tử ma đó các lão, kỳ làm trong giả s ỉ báo cho biết liên minh địa cầu chúng đại lao dung lên này phấn lòng người tin tức lúc chúng đại lao hoàn toàn kinh hãi người lai、like, n ă m đó em mở nước không chỉ có lấy được ngoại tinh kỹ thuật còn cứu một cái chân chính ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật như vậy đột nhiên t ă n g mạnh đem thế giới các quốc gia viễn viễn bỏ lại đằng sau hiện tại người ngoài hành tinh kia hạm đội sẽ tới địa cầu nghe nói là tới đón người ngoài hành tinh kia về nhà trước em mở nước luôn miệng nói việt nam cấu kết ngoại tinh nhân bị ngoại tinh nhân khống chế trở thành người ngoài hành tinh k h i lỗi trở t h à người h n o ạ i tinh nhân xâm l ợ c cầu cầu. địa văn Bây g i nhìn l ạ rốt cuộc là ngoài hành tinh hạm n ai t đội thứ i n n h nhất tất cả mọi người không có sức đánh trả nam đó hoa hạ năm chiếc chiến hạm là có thể huy chân thế giới người ngoài hành tinh hạm đội khẳng định không chỉ năm chiếc hơn nữa khẳng định mạnh mẽ hơn hoa hạ chiến hạm mặc dù trong dạ xì bảo đảm đi bảo đảm lại mỹ đặc tư vương tử chỉ là muốn về nhà đối với địa cầu không có bất kỳ hứng thú gì căn bản coi thường địa cầu viên này cằn cỗi tinh cầu đưa cho người ta người ta cũng không muốn đâu thật có chút người hay là không nhịn được lo lắng thoại có thể nói rất kháng h e nhưng nếu như ngoại tinh nhân đến thật chỉ biết hữu hảo như vậy sao ngoại tinh nhân thật sẽ không chiếm có địa cầu người địa cầu thật sẽ không trở thành người ngoài hành tinh nô lệ sáu đầu năm nay em mở nước tổng thống bảo đảm đáng giá mấy đồng tiền mọi người đều biết trong dạ s ị người này nhất là mặt dày t â m tối mặt dày như thành tưởng tâm hát như gỗ than nếu như lời của hắn cũng có thể tin tưởng theo mẹ cũng có thể lên câu nếu như tin tưởng hắn thoại bị hắn bán còn đang là hắn kiếm tiền đâu nguyên thủ ngoại tinh nhân thật sự là tới giúp ta cửa sao có người v ấ n đạo trong dạ s ị rất nghiêm túc hồi đáp t i ê n tâm đi mỹ đặc tư vương tử hạm đội đến chỉ là vì đón hắn về nhà lúc này trong nội tâm của mọi người cũng vang lên một cái vô cùng phong phú từ tính để cho người ta nghe cũng có chút say mê thanh nhân mọi người khỏe bản vương tử chính là mở tờ đ ế từ rất xa cổ xo、so、tại tây đế quốc bản vương tử trong lúc vô tình lưu lạc địa cầu đã một trăm năm đối với quê hương vô cùng tư niệm bất kỳ thời khắc nào không nghĩ về nhà mình hương địa cầu coi như là bản vương tử nhà thứ hai hương bản vương tử đối với địa cầu cũng có rất sâu cảm tình mọi người giống như là bản vương tử thân nhân bản vương tử bảo đảm sẽ không làm thương tổn các ngươi mỹ đặc tư vương tử lại nói đi ra luôn là để cho người ta không tự chủ được tin tưởng hắn mọi người lần nữa kinh hãi lại thông qua tâm linh truyền âm mà không phải trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện quả thực thật lợi hại vương tử điện hạ chúng ta cũng tin tưởng ngài mọi người cùng kêu lên nói chương ũ n g k ô n quản g Mỹ đặc t v ư t ử có hay k h ô n g có t h ủng h Phải ế thương có ể t tâm hiệu y n n tự việt của n g tàng h d thư bọn họ. viện hay g chương bốn không ấ t dết chết, vậy thì cửa vậy lớn. Những đại này cửa đều là coi r n n m bảy mươi mốt ra c tin g tức h h n gia này c đi ô chúng ta đều có cùng chung định nhân đó chính là việt nam cho nên xin mọi người yên tâm bản vương tử hạm đội chỉ đối phó việt nam mỹ đặc tư vương tử thản nhiên nói trong giả sĩ lập tức nói vương tử đ i ệ n hạ đối với ngài mà nói việt nam căn bản không tính là định nhân chỉ cần ngài đại bộ đội thứ nhất bọn họ không lật nổi bất kỳ l ă n g tới đúng ở aia việt nam ở trước ngài mặt lại coi là cái gì đâu mọi người phụ họa nói nghe mỹ đặc tư vương tử nói chỉ đối phó việt nam mọi người chân chính yên tâm nếu như mỹ đặc tư vương tử nói mình không có bất kỳ mục đích gì mọi người hoặc giả còn chưa tin không sai tới đón bản vương tử hạm đội có hơn một n g h n chiếc tinh tế chiến hạm việt nam đại tần hạm đội chính là năm chiếc chiến hạm căn bản làm mạch vụn chỉ cần bọn họ dám phản kháng sẽ làm cho bọn họ hôi phi lên diện mỹ đặc tư vương tử tới một đại b ạ o liêu cái gì hơn một n g h n chiếc tinh tế chiến hạm mọi người sợ ngây người hơn một n g h n chiếc chiến hạm đó là cái gì khái niệm d i ệ t địa cầu đều là một cái nhấp tay a năm đó việt nam năm chiếc chiến hạm đ n g không cũng đã khiếp sợ thế giới vương tử điện hạ và thuế liên minh địa cầu và thuế lên tập thuyền chúng đại lao khẳng định không xuống được chỉ đành phải ủng hộ mỹ đặc tư vương tử ủng hộ liên minh địa cầu dù sao đến lúc đó mỹ đặc tư vương tử hạm đội thứ nhất việt nam cường đại đi nữa thì như thế nào nếu như dám can đảm p h ả n kháng còn không phải hóa thành bụi b ậ m bảy giờ tối nước hoa đại đa số người dân đều ở đây trước máy truyền hình hoặc trên internet xem việt nam mỗi ngày tin tức ra đi ô mặc dù hiện tại tin tức võng lạc vô cùng phát đạt truyền thống truyền thông sớm bị rất nhiều tân hương truyền thông thay thế mất đi những ngày qua địa vị nhưng mỗi ngày tin tức ra đi ô nhưng vẫn trưởng thịnh không suy bởi vì kể từ việt nam cường đại sau mỗi ngày tin tức ra đi ô tiến hành hoàn toàn mới cải cách không nữa giống như kiểu trước đây chỉ cần ba câu nói là có thể tổng kết mỗi ngày nội dung Kêu nói ba câu nói này đối với trước k i ê n người hoa mà nói cơ hồ cũng nghe nhiều nên quen bây giờ mỗi ngày tin tức radio hơn chú ý thời sự dân sinh hơn gần sát người hoa dân sinh hoạt hơn có thể trực kích tiêu điểm tuyên dương chính nghĩa công bình đem những tinh thần đó mặt bầu không khí không lành mạnh nhất nhất tố giác đi ra để cho việt nam chính trị càng thêm thanh minh còn người hoa dân một cái lãng lãng c à n khôn vì vậy cũng giành được đông đảo người hoa ủng hộ thành đại đa số người mỗi ngày phải nhìn tiết mục tv đột nhiên hình ảnh lập tức thay đổi xuất hiện một người mặc kỳ lạ đồng phục người trung niên chỉ nghe hắn nói địa cầu nước hoa nhân dân cửa mọi người khỏe bản xoáy là họ tít tổng tư lệnh hạm đội t h ở dân nguyên x o á i đến từ rất xa cột so tại tây đế quốc cách mặt đất tỷ số một trăm ngàn trăm triệu km chúng ta họ t ị t hạm đội lập tức liền muốn tới tới đất cầu trước thời hạn cùng mọi người gặp mặt chào hỏi hình ảnh nhất chuyển xuất hiện đông nghịt một mảnh đều là vượt qua ngàn mét dáng dấp tinh tế chiến hạm lạnh như băng thân hạm ở trong mịt mờ thái không đây là chuyện gì xảy ra khoa huyễn sao đùa gì thế còn cuộc so tại tây đế quốc thật tờ mờ b u ồ n cười hôm nay cũng không phải là ngày cá tháng b ố a chẳng lẽ bị hacker tối cao mỗi ngày tin tức ra đi ô chuyện gì xảy ra mở thế nào loại này đ ù a dỡn cần như vậy cược đầu sao chẳng lẽ là thật c h ơ i ạ ngoại tinh nhân sắp tới người ngoài hành tinh hạm đội muốn tới tấn công địa cầu sáu quy tắc này hình ảnh xuất hiện lập tức đưa tới một trận khủng hoảng ngoại tinh nhân lại muốn đến còn trước thời hạn đánh với mọi người cái gọi rõ ràng chính là tới hiện bãi thị uy a mọi người không muốn khủng hoảng c、so、đông đảo người hoa cũng tức giận không thôi bất quá còn có chút nhát gan người sợ chết đều bắt đầu lo lắng người ngoài hành tinh hạm đội đại trương kỳ cổ như vậy địa tới nếu như xâm lược địa cầu nên làm cái gì đến lúc đó bọn họ có thể hay không giết toàn bộ địa cầu hoặc là biến người địa cầu toàn bộ làm l ầ y tớ rất nhiều người cũng chuẩn bị buôn tẩu cho nhau biết nói cho mọi người ngoại tinh nhân sẽ tới để cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng dĩ nhiên càng nhiều hơn dĩ nhiên là chuẩn bị tư tưởng thợ dân nguyên x o á y nghiêm mặt nói chúng ta họ t ị t hạm đội tới cầu mục đích là vì nên đón lưu lạc trên địa cầu mỹ đặc tư vương tử bất quá các ngươi việt nam lại đắc tội chúng ta cũng phải tội sự hợp tác của chúng ta người em ở nước điều này làm cho chúng ta rất tức giận mặc dù chúng ta cuộc so tài tây đế quốc nhiệt tình và bình nhưng là đế quốc chúng ta tôn nghiêm lại không bị mạo phạm hôm nay chỉ cho các ngươi một cái lựa chọn đó chính là hướng về chúng ta đầu hàng hướng về em mở nước đầu hàng thợ dân nguyên soái vừa r ứ t lời người hoa đều bắt đầu tức miệng mắng to đứng lên đáng chết em mở nước l a o lại cấu kết ngoại tinh nhân em mở nước lao thật vô s ỉ a trước l u ô n miệng nói chúng ta việt nam cấu kết ngoại tinh nhân bị ngoại tinh nhân khống chế trở thành người ngoài hành tinh c h ố i lỗi trở thành ngoại tinh nhân xâm lược địa cầu ván cầu em đi chân chính cùng ngoại tinh nhân cấu kết là chính bọn hắn thật là vừa ăn cướp vừa la làng em mở nước lao đây là dẫn sói vào nhà ngoại tinh nhân mạnh mẽ như vậy đầu hàng quên đi thôi muốn chúng ta việt nam đầu hàng nà mơ Chúng n ta Việt a mỗi mấy năm minh, Nam m ngàn văn tôn lèn khen đứng không sinh. là Việt thiết chỉ chết, tử đều quốc, quý có có ngày tin tức ra đi ô nhân viên làm việc sớm phát hiện tín hiệu bị xâm lấn muốn cắt tới nhưng vẫn không có thành công đối phương tài nghệ quá cao bất quá hình ảnh rất nhanh biến chuyển xuất hiện một người trẻ tuổi người mặc quân t r a n g uy phong l ấ m l ấ m trên vai đặc biệt là ba viên kim tinh vô cùng rõ ràng người trẻ tuổi này chính là nô lai chơi ạ tuổi trẻ như vậy chính là thượng tướng chẳng lẽ là giả mạo việt nam nào có tuổi trẻ như vậy thượng tướng coi như là thiếu tướng cũng không có a chắc là chúng ta việt nam người hắn a mặc chúng ta nước hoa còn trang quá t i ê u ngạo a công khai giả mạo thượng tướng xuất hiện ở trên tv đây không phải là thuần túy tìm chết sao chẳng lẽ đây cũng là mỗi ngày tin tức ra đi ô ác c ảo cao sau này không nhìn mỗi ngày tin tức ra đi ô hắn muốn làm gì đây 6. á u nô、no、lai、like、mở miệng nói mọi người khỏe ta là nô、no、lai、like, xin mọi người không nên kinh hoàng ngoại tinh nhân thật ra thì đều là con có giấy không có gì đáng sợ khẩu khí thật là lớn a người tuổi trẻ bây giờ a đều là trẻ tuổi nóng tính、6. n chương, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm bảy mươi hai xuất sắc c hay hình ảnh nữa biến đổi chỉ thấy thâm thúy vô ngân trong thái không một c r i đại hình tinh tế hạm đội đang nhanh t h ó n g tiến tới chi hạm đội này liền lúc trước xuất hiện cung trong hình trước xuất ở vậy, đột ô n nghịt g m m ả nhiên số lượng lộ, ư cổng tráng quan tình cảnh, n g thực quả cho để ờ ta động. Đột rung động. n h i ánh lửa bông dưng thoáng hiện chiếu sáng toàn bộ thái không vô số pháo binh nguyện như từng viên lưu t i n h hướng về chi hạm đội này đánh tới giống như là xinh đẹp nhất lễ hoa ở trong không gian nở rộ vậy không ít tinh tế chiến hạm căn bản không kịp mở ra tâm chắn năng lượng trực tiếp bị đánh trúng hóa thành một đoàn đoàn hoa cầu tiếng vang r u n trời tựa hồ bên thai không rước tỉnh cảnh lại kinh tâm động khách xem hình ảnh tất cả mọi người có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạc ả m giắc lớn hơn nhìn kêu kinh điện mảnh còn có vị đạo đây chẳng lẽ là sờ t ta... á luật như vậy to lớn tình cảnh không phải máy tính đặc kỹ có thể làm được à? a sáu xem mỗi ngày tin tức ra đi âu người hoa đều sợ ngây người t r ờ i ạ ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu hình ảnh c ắ t đến ánh lửa đầu kia chỗ của chỉ thấy cũng có một chi tinh tế hạm đội như u linh n h ẩ t nút đội hình khổng lồ bất quá ở trên số lượng không có lúc trước hơn chi kia hỏa lực manh liệt chính là từ nơi này chi tinh tế hạm đội trong chiến hạm phun ra đi tạo thành d à y đặc pháo binh lưới bao phủ đối diện tinh tế hạm đội hình ảnh kéo gần lại tiến vào một chiếc bên trong tinh tế chiến hạm đồng thời mọi người thấy mặt của tên nữ tử này quả thực quá đẹp mặc kia thân các thể quân trang hiên ngang anh tư anh khí bức nhân mọi người không khỏi nghĩ đến cổ hoa mùa hè một người cân quắc anh hùng hoa mộc lan cái này nữ quan chỉ huy dĩ nhiên chính là an nhi an nhi an nhi giữ trận hình tiến hành vòng thứ hai công kích âm thanh của an nhi an nhi an nhi rõ ràng chuyển tới là trưởng quan vòng thứ hai năng lượng pháo công kích lập tức khai triển t r ờ i ạ như vậy một cái rượu linh mỹ nữ lại là một chi hạm đội quan chỉ huy quả thực để cho người ta khó có thể tin nàng sẽ không cũng là ngoại tinh nhân đi trên người nàng mặc chính là chúng ta hoa hạ quân trang nhất định là chúng ta người hoa thật chẳng lẽ là đang diễn đại chiến giữa các vì sao điện ảnh quá đặc sắc nha thật để cho ta chọn đời khó quyền a sáu không ít người kiên trì cho là đây là đang diễn đại chiến giữa các vì sao điện ảnh hoặc giả bọn họ con nguyện tin tưởng đây chỉ là điện ảnh đi dù sao hôm nay hết t hệ quả thực thật là quý dị đầu tiên là cái gì cuộc so tài tây đế quốc cái gì họ tìm hạm đội sau đó lại là một người tuổi còn trẻ thượng tướng hiện tại lại là một người tuổi còn trẻ m ị nữ thiếu tướng quan chỉ huy đây chẳng lẽ là đại chiến giữa các vì sao điện ảnh dự đoán mạnh có vài người toát ra ý nghĩ như vậy hình ảnh thay đổi chuyển tới chi kia bị công kích trên t i n h tế hạm đội tới chỉ thấy chi hạm đội này rốt cuộc kịp phản ứng lập tức tổ chức đánh trả bất quá bọn hắn đã mất đi chủ động mất đi tiên cơ chỉ đành phải bị động bị đánh rất nhanh đang đối với mặt hạm đội pháo binh bắn một lần dưới chi hạm đội kia liền tổn thất nặng nề số lớn chiến hạm bị năng lượng pháo đánh trúng hóa thành bụi bậm bất quá bọn họ còn là bắt được xảo túng tức t h ệ chiến cơ rốt cuộc ổn định trận hình cùng tấn công hạm đội rằng co ở trong đại chiến giữa các vì sao trận hình là vô cùng trọng yếu bảo trì lại trận hình mới có thể từ bị động hóa thành chủ động một khi trận hình sai lầm cũng sẽ bị động bị đánh chi hạm đội này bởi vì chiến hạm số lượng nhiều hơn tấn công hạm đội cho nên song phương rằng co trong lúc nhất thời khó phân cao thấp thấy loại trạng hướng này ạn n h ị an n n h i hơi thở dài một cái ra lệnh giữ trận hình rút lui là trưởng quan ạn n h ị an ni a hạm đội đều đâu vào đấy rút lui nhưng là đối diện hạm đội không dám đi đổi u ai biết sẽ còn sẽ không lần nữa bị mai phục gặp phải tập kích bọn họ đã tổn thất không ít cái này bị thua thiệt tinh tế hạm đội chính là đường xa mà đến nọ tịt hạm đội số mở thợ tinh tế trên mẫu hạm thợ dân nguyên xoáy lúc này đã kêu la như sấm không nghĩ tới còn chưa tới địa cầu liền hao tổn không ít tinh tế c h i ế n hạm từ đâu tới hạm đội lại dám tập kích chúng ta già rồi già rồi a ta t h ở dân lại ăn này giảm nhiều quả thực không còn mặt mũi đối với mọi người lẽ ý cô khuyên đủ nguyên soái đây không phải là ngài lỗi bọn họ tự hồ mở ra ẩn hình trang bị đồng thời đóng máy vô tuyến thông tấn giữ yên lặng chúng ta căn bản không có phát hiện hơn nữa chúng ta đối với nơi này địa hình không quen mới ăn cái này thua thiệt thợ dần sắc mặt của nguyên soái coi trọng một ít hạ lệnh thống kê tổn thất tình huống lập tức báo cáo cho ta tuân lệnh nguyên soái tổn thất rất nhanh thống kê đi ra cậu tổn thất tinh tế chiến hạm hai trăm linh ba chiếc còn thừa lại chín trăm m ư ơ i bảy chiếc vốn là họ tìm hạm đội chỉ có một chiếc tinh tế chiến hạm nhưng là cùng nhau đi tới tao nộ không ít tinh tế hải tặc thu được tinh tế chiến hạm một trăm hai mươi chiếc vì mình hệ tránh an toàn của hạm đội hắn đặt thu được này tới một trăm hai mươi chiếc tinh tế chiến hạm ở trên tiền hậu t ả h ư u dưới sáu rực mỗi rực phân phối hai mươi chiếc lần này hắn nghỉ an n i an n i dẫn hạm đội đột nhiên tập kích trước rực cánh trái cánh phải thu được tới tinh tế chiến hạm toàn bộ bị hủy hệ tránh chiến hạm cũng tổn thất hơn một trăm chiếc để cho thợ dân nguyên x o á i vô cùng đau lòng lệ ý cô ngươi nói hội này không biết là trên địa cầu cái đó nước hoa dở cho quỷ thợ dân nguyên x o á i mặt tâm trầm vấn đạo nghe được thợ dân nguyên soái thoại lệ ý cô đại nào trong nháy mắt chạm điện cái đó đang chết việt nam dở cho quỷ bọn họ có thực lực này sao phải biết đối diện hạm đội có ít nhất năm trăm chiếc trở lên tinh tế chiến hạm a nếu như là hoa hạ thoại bọn họ đi đâu làm nhiều như vậy c h i ế c chiến hạm lấy địa cầu thực lực cũng xây không ra nhiều như vậy c h i ế c chiến hạm a phải biết tinh tế chiến hạm không phải muốn chế tạo là có thể chế tạo cần khổng lồ nhân lực vật lực cùng tài lực ủng hộ còn cần có số lớn tư nguyên địa cầu cứ như vậy một cái tinh cầu tư nguyên rất có hạn căn bản là không có cách chống đỡ nhiều như vậy trước tinh tế chiến hạm chế tạo hơn nữa địa cầu tư nguyên số lớn tiêu hao ở trong giữa các nước nội đấu càng thêm không có đầy đủ tư nguyên kiến thiết tinh tế chiến hạm nghĩ tới đây lệ ủ cộ đạo nguyên soái chuyện này không có khả năng l ắ m a việt nam không có thực lực này thợ d ầ n nguyên soái chắp hai tay sau lưng nhìn về phía thái không c h ấ m â m nói hết thẻ đều có có thể một chi hạm đội như vậy trên địa cầu phụ cận xuất hiện nếu như nói không có quan hệ gì với địa cầu quả thực để cho người ta khó có thể tin hơn nữa bọn họ có thể thành công đánh l é n h i ệ n nhiên nắm giữ chúng ta họ t ị t hạm đội h à n h t u n g sau này chúng ta vẫn cẩn thận vì m u ố n lại ủy cổ trong lòng nghe xong rét một cái nguyên soái nói thật là chúng ta sau này phải xử nơi cẩn thận thận trọng từng bước tuyệt không cho đối phương lấy nhưng thừa dịp cơ hội xem ra lần này địa cầu chuyến đi nghĩ không phải t r o n g giống thuận lợi như vậy a thợ dân nguyên x o á y thở dài nói nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm bảy mươi ba thân lâm chiến trường nguyên lai、like, khi biết được gò tịt hạm đội sắp đến địa cầu tin tức sau nô lai、like、để cho quan vũ tập đoàn bắn số lớn tàu thăm dò vũ trụ tới thăm dò họ tịt h ạ đội vị trí những thứ này tàu thăm dò vũ trụ vô cùng tận tiến mặc dù tốc độ không đạt tới con tốc nhưng là bọc có thể tự động phân biệt có như vậy lợi khí nô lai tự nhiên có thể rất nhanh nắm giữ họ tịt hạm đội vị trí cùng độc tính đáng tiếc gọi tịt hạm đội vẫn chưa hay biết gì không biết gì cả nô lai vốn là có tinh tế chiến hạm hơn bốn trăm linh chiếc đó là năm đó đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất lưu lại nhất trực ở trong nô lai tay bởi vì thợ d ầ n nguyên xoáy dẫn họ tịt hạm đội đến nô lai không thể không để cho sở t ắ c một số xây càng nhiều hơn tinh tế chiến hạm nhưng là tinh tế chiến hạm không phải dễ dàng như vậy kiến tạo cứ như vậy mấy ngày vừa có thể xây bao nhiêu đ â u húng chi trên địa cầu tư nguyên cũng có hạn thật dễ dàng mới góp đủ rồi năm trăm linh n h sổ coi là coi là họ tịt hạm đội cách mặt đất cầu cũng không xa hoàn hảo đại tần trước hạm đội nhất trực tới lui tuần tra thái không thời gian cũng không có hồn phí hết bọn họ dò g i phụ cận thái không tình huống hộ chế cặn kẽ tinh đồ cũng chuyển về việt nam thiên nhãn theo dói tâm cho nên nô lai h ạ đội đối với địa cầu chung quanh thái không hoàn cảnh cộng thêm đối với họ tịt hạm đội vị trí tin tức cũng là thật lúc nắm giữ cho nên mai phục đứng lên đánh lén họ tịt hạm đội là được an nỉ an nỉ an nỉ lựa chọn hàng đầu như vậy mới có có thể lấy ít thắng nhiều nếu không năm trăm chiếc tinh tế chiến hạm cùng có hơn một ngàn chiếc tinh tế chiến hạm họ tịt hạm đội cứng đối cứng đó không phải là thuần t ú tìm chết sao làm an nỉ an nỉ an nỉ chế định thật đánh lén kế hoạch sau không nghĩ tới họ tịt hạm đội lại phách lối phải trực tiếp cắt vào việt nam mỗi ngày tin tức ra đi ô tần đạo muốn cùng người hoa dân chào hỏi trực tiếp khuyến hàng đến lúc đó liền có thể không đánh mà thắng c h i minh như vậy nô lai không thể làm gì khác hơn là mượn một cái cơ hội như vậy hào hào tỏa một tòa nhuệ khí của bọn họ cũng cho người hoa dân một cái hài lòng giao phó ngoài ra còn có một lần thật t ò cơ hội lộ mặt dĩ nhiên đối với cơ hội như vậy nô lai cũng không thế nào để ý chỉ bất quá nên ló mặt lúc cũng phải lộ một chút nô lai đem hắn phá không n g ợ t cho ạn nghị ăn nghị ăn nghị coi như hạm đội tinh tế mẫu hạm đồng thời nô lai mời nom một đến trên phá không ngồi một chút tự mình thể nghiệm một chút đại chiến giữa các vì sao dĩ nhiên cũng là đang khảo nghiệm no một dũ khí nếu như no một không ấm nô lai cũng sẽ không cấm cầu không nghĩ tới no một nhận được nô lai mời sau không do dự nửa phần liền trực tiếp đáp ứng hiện tại cũng không phải là hắn thời điểm do dự hắn tin tưởng no lai nhất định là có năm chắc nô lai trực tiếp đem no một đưa vào trong phá không tiến vào phá không sau no một liền lập tức bị nhìn thấy trước mắt đến hết thể sở rung động chỉ thấy không gian bên trong trang sức phi thường hào hoa các loại thiết bị cũng đầy đủ mọi thứ đây quả thực là đế vương vậy hưởng thụ a bên trong căn phòng có thể so với tổng thống s á o phòng để cho no một đều có chút ghen tị no một cựu như cùng hồng lâu mậu g i m lưu mộ mỗ vào lộng lây vĩ nơi này nhìn một chút nơi nào sờ một cái hoàn toàn chính là một bộ chưa thấy qua việc đời g á n g v ẻ đâu còn có nhất quốc nguyên thủ hình tượng no một nội tâm vẫn đối với tự mình nói phải chú ý hình tượng nhưng là trên hành động lại không có thể n h ị n được n ô lai từ nơi nào gây ra như vậy một chiếc tinh tế chiến hạm tựa hồ nhiều hơn đại tần hạm đội kia năm chiếc chiến hạm lớn hơn phải h ắ n thật là có năng lực a no một nghĩ trong đầu phải biết cho dù lấy được người ngoài hành tinh kỹ thuật tạo thành như vậy một chiếc tinh tế chiến hạm cũng không dễ dàng a chiếc này chính là của chúng ta tinh tế mẫu hạm số phá không nô lai giới thiệu sau chúng ta phải ngồi ngồi số phá không đi đánh lén cái đó cái gọi là cuộc s o t à i tây đế quốc cỏ tịt hạm đội nghe n ô lai thoại no một sắc mặt lúc này thay đổi dung giọng vấn đạo theo chúng ta như vậy một chiếc tinh tế chiến hạm đi đánh lén hạm đội của bọn họ nô lai lắc đầu một cái không kẻ ngu mới có thể làm như vậy thủ trưởng chúng ta cũng có hạm đội của mình mời xem màn ảnh lớn tiếp theo no một ở trên phá không màn ảnh thấy được r ầ m rạp chẳng t r ị một mảnh đồng thời hắn nhìn ngoài cửa sổ đi thấy được số lớn tinh tế chiến hạm vây ở phá không chung quanh đây chính là ta cửa tinh tế hạm đội no một thất thanh vấn đạo nô lai gật đầu nói không、sai. tổng cộng năm trăm chiếc mặc dù không cách nào ngay mặt đối chọi với người ngoài hành tinh hạm đội nhưng là chúng ta có a n i an i an i vị này nữ quân thần ở hết thảy không cần lo lắng nhìn những thứ này tinh tế chiến hạm no một kích động trong lòng có thể tưởng tượng được không nghĩ tới trong tay ngô lai lại có năm trăm chiếc tinh tế chiến hạm khó trách đối ngoại tinh nhân hạm đội đến cũng là gương mặt l ạ n h n h ạ n tiểu từ này t ẩn giấu đủ sâu a năm trăm chiếc tinh tế chiến hạm a nếu như no một nắm giữ năm trăm này chiếc tinh tế chiến hạm khẳng định nửa đêm cũng sẽ từ trong ngủ mơ vui vẻ tỉnh lại như vậy thì có sau đó h n i an i a ni mai phục đứng lên đánh lén nọ tịt hạm đội liền cùng năm đó gở rằng trung tướng dẫn đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất đánh lén nàng bố đổ đế quốc hoàng gia hạm đội thứ m ộ ư ơ i vậy chỉ b ấ t quá nàng bây giờ hạm đội yếu đi chút nếu là chiến hạm số lượng bị họ tờ t hờ y e hơn hạm đội họ t ị t hạm đội toàn quân bị diệt cũng không phải không thể nào làm họ t ị t hạm đội từ từ tiến vào mai phục vòng lúc phá không chỉ huy phòng điều khiển n o một tâm cản g phát ra khẩn trương lập tức liền muốn đại chiến giữa các vì sao a thật mong đợi đấy n o một tự đủ nô、no、lai、like、cùng ạn n h ỉ an n n ny là mặt vô biểu tình hết thể đều là như vậy phòng khinh vân đạo rất nhanh công kích thời khắc sắp đến ạn n h ỉ an n n ny giơ tay tay trái ra lệnh vòng thứ nhất công kích bắt đầu ánh lửa thoát hiện pháo binh như n ở rộ lễ hoa thân lâm chiến trường n o một nhiệt huyết sôi trào không nghĩ tới ta cũng có thể tự mình tham gia đại chiến giữa các vì sao thật là không hưởng công cuộc đời này à n o một thở dài nói có thể thân lịch như vậy đại chiến giữa các vì sao đối với n o một thật sự mà nói là tám đời đã tu luyện vũ khí nô、no、lai、like、sau khi nghe xong chẳng qua là cười một tiếng mà an n i an n i là không để ý đến chuyên tâm chỉ vì tác chiến nếu là an n i an nỉ không biết cầu tình huống thực tế n không không sau, sau đó ư c no hai o chi hạm đội rằng co an ny an ny an ny thấy cũng nữa không chiếm được bất kỳ tiện nghi liền hạ lệnh rút lui an ny an ny tự nhiên biết thấy đỡ thì thôi nếu không tiếp tục nữa thoại chỉ biết thua thiệt đây là an ny an ny an ny h không muốn thấy nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 474 long trọng giới thiệu thế nào rút lui đối với lần này no một hết sức không h i ể u vấn đạo ở no một xem ra chiến tranh tựa hồ vừa mới bắt đầu còn không có xem qua ở đâu thấy s ắ c mặt ả n nỉ an nỉ an nỉ tựa hồ có hơi không vui no một lập tức ý tứ đến cái gì vội vàng giải thích ả n nỉ an nỉ an nỉ quan chỉ huy ta vô ý can thiệp ngài chỉ huy chẳng qua là tò mò muốn hỏi một chút mà thôi phải biết chiến tranh sẽ phải trọn vẹn tín nhiệm quan chỉ huy nếu như nghi ngờ hắn nàng đó chính là không tín nhiệm a n nhì an ny an ny chỉ huy lúc là g h é t nhất có người ở bên cạnh cơ tay m ộ a chân nghe no một giải thích s á t mặt của a n nhì an ny an ny coi trọng một ít giải thích thủ trưởng mai phục chính là muốn đánh đối phương một cái ứng phó không kịp để cho bọn họ đang bị t r o n g động bị đánh chúng ta cái này phục kích chiến đã lấy được muốn đạt tới hiệu quả bây giờ đối phương đã kịp phản ứng bày xong trận hình từ từ hóa nhau chủ động nếu như tiếp tục nữa sẽ phải là ta cửa bị thua thiệt bởi vì chúng ta chiến hạm số lượng so với phương ít hơn cho nên không thể không rút lui ai nếu như số lượng như đối phương đưa bọn họ hoàn toàn ăn hết cũng không phải không thể nào đáng tiếc à? nô lai thờ ơ cười một tiếng đạo không có gì đáng tiếc hơn sau này tới đây sao mấy lần là đủ rồi ạn n h ỉ an n g i an n g i liếc ắ n một cái đạo ngươi coi cơ hội như vậy là cải t r ắ n g à. đối phương ăn này giảm nhiều sau này nhất định sẽ tăng gấp đ ộ i cẩn thận một chút để n g ừ a chúng ta lại lần đánh lén nô lai nghiêm mặt nói nói thật lần này hiệu quả đã rất khá nếu không thực lực của hạm đội chúng ta cùng bọn họ t r ê n lệch sẽ rất lớn hơn nữa lần này hung hãn tỏa đám này phách lối người ngoài hành tinh n ộ i khí cũng để cho toàn người hoa dân đối với chúng ta còn có, có lòng tin thật sự là nhất cử lưỡng tiện no một vớt cảm nói không sai ngoại tinh nhân tới đây sao một chiêu chính là manh tâm bất lương muốn tạo thành ta người hoa dân khủng hoảng để cho chúng ta không thể không đầu hàng đáng tiếc bọn họ đánh lỗi tính toán nói no một liền h ừ nhẹ nói h ừ h ừ tiểu dạng ngoại tinh nhân có gì đặc biệt hơn người tới địa cầu chúng ta như thường bị đánh không tìm được phương hướng hiển nhiên no một tâm tình khá vô cùng hình ảnh l ộ lại chỉ thấy no một trên màn hình của xuất hiện ở thấy việt nam người lãnh đạo tối cao no một lại trên màn hình của xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn chăm chú màn ảnh liền hô hút đều phải ngừng lại rồi no một mặt mũi hớn hở hỏi thăm mọi người đồng thời trịnh trọng phát biểu nói chuyện mọi người khỏe Mới v người, người, người, người ngoài hành ảnh tinh đ hạm đội quả thật sắp đến địa cầu mục đích của bọn họ nghe nói là vì tìm lưu lạc địa cầu ngoại tinh vương tử dĩ nhiên cái này hoặc giả chỉ là một mượn cớ mà thôi mặc dù có thể tìm được địa cầu chúng ta vượt qua ước vạn lý tới chính là bởi vì vạn ác em mở nước cấu kết bọn họ vô sỉ trong dạ sỉ l u ô n miệng nói chúng ta việt nam cấu kết ngoại tinh nhân là địa cầu tội nhân trên thực tế bọn họ là vừa ăn cướp vừa la làng bọn họ đã sớm thành người ngoài hành tinh trung thực tay sai là địa cầu chúng ta phản đồ bất quá xin mọi người không cần kinh hoàng cho dù ngoại tinh nhân đến vậy thì như thế nào mới vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy ta anh dũng không sợ việt nam vũ trụ thái không bộ đội đã để cho bọn họ chịu thiệt hại lớn chỉ cần bọn họ dám đến địa cầu việt nam vũ trụ thái không bộ đội tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tốt hơn hiện tại ta liền ngồi ở chúng ta tinh tế mẫu hạm phá không số chỉ huy trong phòng điều kiện giảng với nhân dân cả nước phát biểu thoại ta rất vinh hạnh nói cho mọi người trước cùng ngoại tinh nhân hạm đội đại chiến giữa các vì sao ta tự mình toàn bộ hành trình tham dự kích động trong lòng lại không gì sánh kịp ta trịnh trọng hướng về mọi người tuyên bố chúng ta việt nam đã chân chính tiến vào thời đại vũ trụ có tinh tế hạm đội của mình có thể tiến hành tinh tế đi xa có thể chống đỡ ngoại tinh hạm đội xâm lược no một thoại tự nhiên để cho mọi người không thể không tin thơ tất cả mọi người bắt đầu hoan hô lên vì hoa hạ cường đại hoan hô vì hoa hạ hạm đội để cho ngoại tinh nhân bị thua thiệt nhiều mà hoan hô mặc dù hoa hạ hạm đội rút lui nhưng không tổn thương chút nào h y dành của bọn họ đánh phục cách sao vốn chính là thấy đỡ thì thôi không cần dây dưa lúc này mới phù hợp binh pháp chi yếu nghĩa mới vừa rồi nhìn thấy dĩ nhiên là sự thật thật bất khả tư nghị người tuổi trẻ kia nói không sai quả nhiên là vừa ra xuất sắc kịch hay a cho rm ở nước lao quá ghê tởm phản đồ tay sai dẫn sói vào nhà không chết tử tế được chúng ta hoa hạ vũ trụ thái không bộ đội thật là lợi hại lại cũng có một chi cường đại hạm đội thật là phân chấn nhân tâm ở trong lạng yên không một tiếng động chúng ta việt nam giống như này cường đại để cho người ta khiếp sợ a việt nam và t u ế vũ trụ thái không bộ đội và t u ế dừng lại chốc lát no một đạo phía dưới xin cho phép ta long trọng về phía mọi người giới thiệu hai vị anh hùng không có bọn họ không thể nào có chúng ta việt nam hôm nay cường đại đầu tiên muốn giới thiệu trước chính là các ngươi đều gặp cái đó mặc thượng tướng quân giả bộ người tuổi trẻ h á n gọi nô lai là ta việt nam quân ủy danh dự phó chủ tịch độc lập quân đế tạo giả trước độc lập quân quân t r ư ở n g trước việt nam vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh hiện tại đảm nhiệm việt nam vũ trụ thái không bộ đội danh dự tổng tư lệnh thứ thiệt thượng tướng một cái không có gì sánh kịp người tuổi trẻ no một lòng trọng địa giới thiệu nô lai hình ảnh nhất truyền nô lai xuất hiện lần nữa ở trên màn ảnh, cười với mọi người, cái gì hắn tuổi trẻ như vậy liền đảm nhiệm nhiều như vậy chức vụ trọng yếu chỉ bất quá tại sao không người biết đâu xem ra việc giữ bí mật làm rất tốt ta cương đại độc lập quân lại là hắn thành lập thật là làm nhân nạn lấy tin a không có gì sánh kịp người tuổi trẻ như vậy đánh giá thật đúng là danh phủ kỳ thật a chẳng lẽ là sợ bị người chỉ trích cho nên mới tuyết tàng hắn đi giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra xem ra chúng ta đều giả rồi a tại sao hắn là có thể như vậy thành công đâu chẳng lẽ hắn là n o một tư sinh tử hoặc là quan nhị đại một cái tia như thế nghi ngờ nói tức ao g e n tị a người ta tuổi còn trẻ là có thể như vậy có thành tựu i ta đến bây giờ lại kẻ vô tích sự ta không phục ca một cái khác kia trên mặt là viết đầy ganh tị hắn thật là đẹp trai không biết có bạn gái hay chưa kết hôn chưa ta nhất định phải gả cho hắn một cái tên mê gái nữ cực kỳ tên mê gái đ ị a n ó i một cái khác mặt như n hoa ư h eo so với bằng thùng nước khủng long mội cả kinh kêu lên trời ạ ta phát hiện ta rơi vào bể tình hết thuốc chữa địa yêu hắn ta phải hướng hắn bày tỏ giống ta ưu tú như vậy nữ hải tử hắn nhất định sẽ yêu ta chính là hắn nữ thần những người bên cạnh cũng cùng nhau ngã xuống đất trong miệm trực sủi b ọ mép Hoàn hảo ngô、like、không có nghe được, nếu hắn không như không như thích, kích thanh, vô lại Thánh Tôn, gia nhập ngài sách, thuận lợi sau này đọc vô lại Thánh、Tôn、chương mới nhất là ngài này ngài này ngô nếu cũng điên Nếu nơi xin Tôn, Tôn nhật liên gia vô vô lai lại lợi lại của sau ói điểm mới tái. có được, cậy đọc sẽ dứt. cập chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện